200 chương 199, một chữ, chiến trên biển, phòng ba gợn sóng. Cảnh Tuyên tuyệt sát đao lập loè rượu rượu lưu quang, chiến ý bức người. Long Kiếm nhất tay cầm trường kiếm, con mắt hơi hơi nheo lại nhìn xem Cảnh Tuyên. Vừa rồi giao thủ một cái, hắn cũng cảm giác ra, Cảnh Tuyên thực lực thế mà không thua hắn, cái này thực sự làm cho người giật mình. Nhưng Long Kiếm nhất lớn nhất phản ứng nhưng là kinh hỉ. Hắn khát vọng cùng Cảnh Tuyên toàn lực một trận chiến. Hảo, lại đến. Long Kiếm nhất hét lớn một tiếng, trường kiếm kia sáng tang vọng, phất tay như như rải lụa chấm xuống. Cảnh Tuyên thần hóa ba đạo lưu ảnh, thân hình cửu biến bị hắn thi triển đến rồi cực hạ ba cái cảnh tuyên đồng thời sắc đau từ bốn phương tám hướng hướng Long Kiếm Nhất công tới thân pháp thật là quỷ dị Long Kiếm Nhất cũng không có bị cảnh tuyên thân pháp làm cho mê hoặc ánh mắt của hắn thật chặt khóa chặt tại cảnh tuyên một thân ảnh bên trên huy kiếm chém tới cảnh tuyên lập tức bị đánh tán Dạ. Long Kiếm Nhất lại quay đầu lại một kiếm chém dụng một cái phân thân hay là giả chỉ còn lại cái cuối cùng cảnh tuyên đây là thật thân có thể Long Kiếm Nhất muốn lại ra tay thời điểm nhưng là đã không kịp phanh cảnh tuyên nhất trưởng lớn ở Long Kiếm Nhất trên ngực nóng bỏng trường lực trong nháy mắt tràn vào Long Kiếm Nhất thể nội như đại hỏa giống như bắt đầu cháy rực rực nhiên một trường Long kiếm nhất miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược mà quay về. Thất hoàng tử giật nảy cả mình, cảnh Tuyên làm sao lại mạnh như vậy? Bên cạnh Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử mấy người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cảnh Tuyên, cho tới bây giờ không có ở trước mặt bọn hắn triệt để hiện ra qua chính mình toàn bộ thực lực, bây giờ làm bọn hắn tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Mã Phong nhìn thấy cảnh Tuyên thế mà không có ra 10 chiêu thì đem bọn hắn trong 3 người long kiếm nhất cho giải quyết, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, trước kia cái kia một chút bóng mờ cũng tại trong nháy mắt mờ rộng. Mặt trời mới mọc nhưng là con ngươi co dù lại Sát cơ bắn ra, đối mã phong hô một tiếng, bên trên lấy, liền trực tiếp hướng Liêu thượng đi. Mã phong do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo giết tới. Đã ngươi hai tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. 4444, IT, DC thay mặt nhìn tờ không kê không gở tờ, cảnh tuyến chiến thắng long kiếm nhất, khí thế đại thịnh, trong tay tuyệt sát đao nhất chuyển, một đao liền hướng mặt trời mới mọc cùng mã phong bổ tới. Hư không tại tuyệt sát đao đao mang phía dưới, đều phát ra chói hai oét thanh âm, tựa như ừng ầm thanh hạt lệ. Biết một đao này lợi hại, mã phong cùng mặt trời mới mọc không dám đón đỡ, lập tức lách mình tránh khỏi coi như bọn họ thông minh, cảnh chuyên nhất kích chưa chúng, thân thể lập tức lấn người mà lên, tay trái một trường bổ về phía ma phong, tay phải một đao chém về phía mặt trời mới mọc, sát cơ như gió bao bao phủ bốn phía. Tình huống trước mắt cảnh chuyên rất rõ ràng, địch nhân ở trung quanh còn có vô số. Tam hoàng tử lom lom nhìn hắn, ngũ hoàng tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, thất hoàng tử có ngấp nghé trong tay hắn đồ vật, lôi ra cũng phải vì thất hoàng tử giúp đỡ, lúa ra, hoàng gia, không có một cái nào sẽ bỏ qua hắn. Những người này cũng là hướng về phía hắn tới, cho nên hắn không có thời gian cùng mặt trời mới mọc bọn hắn dậy vào khốn khổ thời gian, vừa ra tay chính là toàn lực hành động. Mã Phong đối mặt cảnh tuyên một quyền, không tránh không né liền đụng liêu thượng đi, nhưng mới vừa tiếp xúc đến cảnh tuyên nắm đấm phía sau hắn mà bắt đầu hối hận. Một cỗ liên miên không dứt năng lượng liền chính diện đánh tới. Phanh! Mã Phong chỉ cảm thấy ngực tựa như bị một khối vạn cân cự thạch đập trúng đồng dạng, xương ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Phúc sáu! Mã Phong thậm chí cũng không biết trong miệng của mình phun ra thiên huyết, nao hải liền đã mất đi chỉ cảm thấy. Phù phù sáu! Một tiếng bọt nước văng lên, Mã Phong rơi xuống tiến vào trong sông. Mặt trời mới mọc tránh thoát liêu cảnh tuyên một đao, cũng chú ý tới liêu Mã Phong tình huống. Bây giờ chính là cảnh tuyên lực kiệt thời điểm, chính là chỗ này một khắc sư 6. mã phong gia tốc, trong tay tinh phẩm trường kiếm đã rót đầy chân nguyên, thân kiếm tại chấn động. hắn là nhuyễn kiếm, rung lên một cái ra, như một con rắn độc, nguy kiếm di chuyển không chắc, vô cùng kỳ dị. 3336. mười mấy kiếm hoa tại cảnh tuyên quanh thân vũ động, chiêu chiêu thẳng bức cảnh tuyên trên người các đại yếu hại. đinh đinh đinh 6. tuyệt sát đao không ngừng cùng trường kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. cảnh tuyên tuyệt sát đao cơ múa kín không kẽ hở, như hoa đoàn cầm thúc, như mạng nhện dày đặc. dù sao thì là mặt trời mới mọc kiếm không công vào nổi, mặt trời mới mọc đánh lâu không xong, kiếm hoa vũ động càng ngày đông đúc. Kiếm khí trong hư không không ngừng bắn ra, cây cối chung quanh tại kiếm khí phía dưới nhau nhao nhao ngã xuống. Dầm dầm dầm 6, Đường Đường Đường 6. Mặt trời mới mọc tiến công, công như chợ bão. Cảnh tuyến phòng thủ, phòng thủ như tường đồng vắt sắt. Hai người nhất công nhất thủ, tại bên bờ nhấc lên kiếm khí đẩy trời da mang. Đinh 6. Phanh. Đống nhiên, một tiếng đao kiếm tiếng vai chạm vang lên, theo sát lấy liền thấy một bóng người bị đánh bay. Thất hoàng tử vội vàng nhìn lại, nhưng là mặt trời mới mọc đầu vai một đạo vết đao, từ vai trái trượt đến bụng, vết thương vô cùng kinh khủng, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của, của hắn mặt trời mới mọc thế ngã tại bên bờ, ánh mắt thảm đạm nhìn mình miệng vết thương của mình, nghèo túng đạo, ta thua rồi. Cảnh Tuyên cầm đao mà đứng, sợi tóc vũ động, trên thân chiến ý lê chân, thoáng như một tôn chiến thần. giờ khắc này cảm giác rất mỹ diệu, hắn cảm giác mình bây giờ có một loại thần càn giết thần, phật càn giết phật lợi hại cảm giác, giờ khắc này hắn là vô địch. nhưng hắn cũng biết đây là một loại hảo giác, bất quá hắn không thèm để ý còn có ai. Cảnh Tuyên cầm đao, sát khí lâm liệt hô lên một câu nói kia, nên tới không tránh khỏi. Tam Hoàng Tử nhìn Cảnh Tuyên phách lối bộ dáng, trong lỗ mũi lạnh giền một tiếng, đối với so lưng thạch gia Tam Minh Đại Đạo, các ngươi đi đem Cảnh Tuyên bắt trở lại. Là Thạch gia tam huynh đệ lên nhau, tiếp đó cùng nhau bay xuống thuyền lớn, đi tới bên bờ, nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, giống như là ba đầu mãnh thú, toàn thân tản ra dã thú khí tức, "Đạo, Cảnh Tuyên, ngươi vẫn là đầu hàng đi, đừng để chúng ta động thủ." "Không sai, nếu như chờ chúng ta ra tay, vậy ngươi chỉ sợ cũng không thể tại như vậy an an ổn ổn đứng." Thạch Báo khinh thường nhìn xem Cảnh Tuyên. Anh em nhà họ Thạch kể từ ra tay đến nay, ngoại trừ tại Lôi Dương trong tay thua thiệt qua bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng có đánh bại. Lôi Dương đó cũng là ngoại ý muốn lấy được võ vương chuyện thừa mới có thể đè bọn hắn một bậc, mà bây giờ đối mặt là cảnh tuyên, bọn hắn đối với cảnh tuyên căn bản là không có để vào mắt. đối với thạch gia tam minh đệ khinh thị, cảnh tuyên thờ ơ, sát mặt lên khốc, trong tay tuyệt sát đao chỉ là hơi hơi lắc một cái, quát lên, bất nói nhảm, có bản lĩnh thì tới đi. giờ này khắc này đã không có thêm lời thừa thãi, chỉ có dùng thực lực tới lời nói. hảo, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ba người chúng ta khi dễ ngươi. thạch long hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt động, chỉ nghe thấy vẹo một tiếng, hắn người liền biến mất ở tại chỗ. nhanh, nhanh như một trận gió. Chớp mắt liền đến Liễu Cảnh Tuyên trước mắt, một quyền liền đập về phía Liễu Cảnh Tuyên đầu. Cảnh Tuyên đầu hơi hơi nghiêng một cái, thì tránh tới. Thạch Long lại lần nữa ra tay, hai tay hóa thành hổ trảo, chao chao chụp vào cảnh Tuyên yếu hại, nhưng đều bị cảnh Tuyên dễ như trở bàn tay tránh khỏi. "Ngươi chỉ thực lực này sao?" Cảnh Tuyên thanh âm lạnh như băng truyền ra, lệnh Thạch Long giật nảy cả mình. Lấy trước kia cái trong mắt hắn tầm thường cảnh Tuyên, không nghĩ tới thời gian mới trôi qua bao lâu, thế mà liền trở nên lợi hại như thế. Khoan đặc ý, Thạch Long thẹn quá hóa giận, hai tay công kích cũng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh phanh sáu. Thạch Long từng bước cứ công, nhưng đều không thể làm bị thương cảnh Tuyên một chút xuất sáu, cảnh tuyên đông nhiên bắt lại thạch long cổ tay, thạch long vùng vẫy một hồi, không có tránh ra. Người tiến công lâu như vậy, bây giờ giờ đến phiên ta a. cảnh tuyên lấy mắt bắn ra một đạo lanh quang, thạch long trong lòng lộn bột một tiếng, biết hỏng bét, nhưng là muốn lui đã lui không được. cảnh tuyên trong đan điển tuôn ra một cỗ cường đại chân nguyên, quán trú tại trên hai tay, thạch long chỉ cảm thấy nắm lấy tay của mình càng ngày càng nóng, cuối cùng dần dần trở nên giống như que hàn đồng dạng, đốt bỏ người. Nhân một trường, cảnh tuyên hôm nay nhiên một trường uy lực cũng không đủ, chính là một cái lương phẩm vũ khí hắn đều cảm thấy có thể đem cho tan chảy. bá đạo nhân lực nhương thạch long hai tay giống như bị đặt ở nung đỏ trên miếng sắt một dạng rất nhanh liền toát ra một cỗ heo mau bị liệu hương vị suy suy suy sáu dần dần ngay cả tay ra đều bị đốt bốc lên khói đại ca thạch hổ cùng thạch Báo xem xét đại ca tình huống không thích hợp mau mau xông đi lên ra tay hai người một trái một phải liên thủ công sắt đánh giết cảnh tuyên siêu siêu sáu tới tốt lắm cảnh tuyên buông ra thạch long hai tay trái phải phân biệt lập tức thạch hổ cùng thạch Báo tay trái đại hoan quyền tay phải tuyệt sát đao tại hai người tiến công phía dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thạch long nhận được tự do xem xét cổ tay, tất cả đều là bị phòng vết tích, máu thịt bê bé bét, thật là bá đạo chân nguyên. Thạch Long lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lại nhìn, cảnh tuyên thực lực hôm nay thế mà cường hoành đến rồi ngoài ý liệu tình cảnh, hai cái đấu sư thất cấp cao thủ đều ép không được hắn. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn, người rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thạch Long hét lớn một tiếng, cũng lần nữa gia nhập vòng chiến, ba huynh đệ cùng một chỗ đối với cảnh tuyên ra tay, người bên cạnh nhìn đều có chút kinh hãi. Thạch gia tam huynh đệ liên thủ, cái này cảnh tuyên có phần cũng quá lợi hại a. Đúng vậy à, thực ra tam huynh đệ đều là đấu sư thất cấp, cảnh tuyên lại có thể tại ba người dưới sự liên thủ, còn không rơi xuống hạ phòng, thật là không có nghĩ đến. Đáng giận, cái này cảnh tuyên trước đó lại là tại dấu rốt, rất đáng hận. Tam hoàng tử nắm chặt nắm đấm. Một bên khác, xung chiến tiên bị hoàng gia một trưởng lão có lấy, thoát thân không ra, hai người đánh cũng là kinh đao hải lãng. Huyết hải cuồn cuộn, xung chiến tiên ngáy mắt hiện ra hùng quang, tựa như một đầu mãnh thú, ỷ vào huyết hải có thể tan dã công lực công hiệu, quả thực là chống đỡ hoàng gia trưởng lão luân phiên công kích. Đến cuối cùng, hoàng gia trưởng lão công kích càng ngày càng yếu, cuối cùng bị vây ở trong biển máu chỉ có thể thú bị nuốt giấy rùa. Hừ hừ, đấu sư bên trong còn không có mấy người người có thể dựa vào thực lực chân chính từ huyết hải trong của ta chạy ra. Ngươi thực lực hôm nay đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn bị ta luyện hòa à? Lão giả, ha ha ha sáu. Xuống Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười to, đã hoàn toàn chiếm giữ liêu thượng gió. Hoàng gia trưởng lão tại huyết hải bên trong, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể lợi dụng chân nguyên, miễn cưỡng tạm thời giữ mình mà thôi. Đến nỗi hoàng gia một cái khác trưởng lão hoàng nguyên, bây giờ đang lâm vào hứa gia trưởng lão hòa lôi dương hai người trong đại chiến, ba người hỗn chiến, trong lúc nhất thời ai cũng thoát thân không ra. Hứa Gia Trường lao tấn thân đấu sư chín cấp nhiều năm, dựa vào mạnh mẽ chân nguyên, lấy một trọi 2, lại không rơi xuống hạ phong. Lôi Dương mặc dù cũng là đấu sư chín cấp, mà dù sao vừa đột phá không lâu, về kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải Hứa Gia Trường lao đối thủ, bây giờ dựa vào Hoàng Nguyên tại, mới có thể hòa Hứa Gia Trường lao chống lại. Ba người bọn họ tạo thành một cái rất vi diệu thế cục. Hai linh một chương 200, trăm, Tam Tài Đại Trận rầm rầm rầm sáu. Lông Giang Đảo bây giờ triệt để trở thành một mảnh chiến trường. Cảnh Tuyên bị Thạch Gia Tam Hinh Đệ bao vây vào giữa, quanh thân sát cơ vây quanh, hắn dứt khoát không sợ. Thạch Gia Tam Hinh Đệ liên thủ, quả nhiên phi phạm. Cảnh Tuyên cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, nắm chặt tuyệt sát đao. Thạch gia Tam huynh đệ cũng không dám mạo muội tiến công. Cái này cảnh Tuyên thực lực ngoài ý liệu cường hãn. Thạch Long cùng các huynh đệ lên nhau, đáy mắt có chút kinh hãi. Cảnh Tuyên bây giờ lấy đấu sư ngũ cấp tu vi liền có thể cùng bọn hắn đánh hòa nhau, thực sự không dám tưởng tượng, nếu là bọn họ cảnh giới giống nhau, cảnh Tuyên lại hẳn là này lợi hại. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, thi triển Tam tài đại trận. Thạch Long hét lớn một tiếng, ba huynh đệ trên thân lập tức đều toé ra một cỗ chân nguyên. Lập tức, một cỗ vi diệu sức mạnh tại cảnh Tuyên chung quanh sinh ra, cảnh Tuyên cảm giác mình quanh thân linh khí tại bị nhanh chóng rút ra. Anh em nhà họ Thạch trong tay không ngừng biến đổi uốn quyết, theo động tác của bọn hắn, trung bên vẻ này kỳ diệu lập trường cảm giác càng ngày càng mạnh. Tam tài đại trận. Cảnh tuyên nghe được Thạch Long mà nói, lập tức nhíu mày, xem ra cái này ti khắc thường là cùng bọn hắn có liên quan. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho bọn hắn bày trận thành công chính là. Cảnh tuyên phát giác không ổn, lập tức liền hành động, nếu như chờ đến bọn hắn bày trận sau khi thành công đang hành động, cái kia chỉ sợ cũng chậm. Siêu 6. Cảnh Tiên trước tiên ra tay, lập tức liền nhắm ngay Thạch báo, khoát tay chính là một cái đao mang quát tới. Thạch báo giật nảy cả mình, động tác trong tay tăng tốc, đao mang vừa tới trước người hắn, chỉ thấy hắn đánh ra một cái kỳ diệu thủ ấn, thủ ấn vừa ra, cùng đao mang đụng vào nhau, không có chấn thiên bạo hưởng, không có cuồng phong xé rách, đao mang cứ như vậy vô thanh vô tức bị thôn phệ, thật giống như bông tuyết gặp thái dương, vô thanh vô tức liền bị tan rã. Đây là lực lượng gì? Cảnh Tuyên có chút ngoài ý muốn, tuyệt sát đao sức mạnh, tăng thêm bây giờ tu vi của hắn, có khả năng bộc phát ra, tuyệt đối là có thể để cho một cái đấu sư bắt cấp cường giả cũng không dám vượt kỳ phong duệ. IT, DC thay mặt dìu tờ không phê không gỡ tờ, thế nhưng là thạch báo cư nhiên như thử dễ dàng liền hóa giải. Cảnh Tuyên càng ngày càng cảm thấy không lành, hắn thân thể lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng ba người vòng vây bên ngoài phóng đi. Còn không tới ba người trước mắt, liền bị một cỗ sức mạnh huyền diệu ngăn cản trở về, giống như đụng phải một đống đông. Ba sáu, Cảnh Tuyên nhất xem liền bị gãy trở về. Ha ha ha 6. Cảnh Tuyên, ngươi đã lâm vào chúng ta tam tài trận bên trong, ngươi là không chạy thoát được. Thạch Báo nhìn thấy Cảnh Tuyên cái kia kinh ngạc sắc mặt, lập tức vui vẻ. Không sai, nói cho ngươi à, kỳ thực chúng ta đại trận vốn nên là năm tài đại trận, đáng tiếc sáu. Huynh đệ của chúng ta chết thảm tại Vũ Vương trong mộ, bằng không mà nói, liền xem như đấu sư chín cấp cao thủ bị chúng ta nhốt ở bên trong, cũng đừng hỏng dễ dàng thoát khốn." Thạch Long nhắc lên huynh đệ mình chết thảm, đáy mắt liền rõ ràng ra một cỗ sát khí. Xem ra hắn là đem lần này huynh đệ chết, đều ghi tạc liễu cảnh tuyên trên đầu, muốn một cỗ hỏa phát tiết ra ngoài. Cảnh Tuyên nghe bọn hắn trầm mặc không nói, tình thế bây giờ đối với hắn càng phát không rõ ràng. Nếu như thực sự không được, xem ra cũng chỉ có thể xuất động lục tinh khối lỗi. Cảnh Tuyên đáy lòng có một tí chần chờ, là bởi vì người của Lôi gia đều gặp lục tinh khối lỗi biết lục tinh khôi lỗi lợi hại nếu như bị bọn hắn trông thấy e rằng cảnh tuyên tình cảnh lại so với bây giờ còn phải gian nan không lo được nhiều như vậy cảnh tuyên cắn răng một cái mang theo tuyệt sát đao lại hướng thạch long ba huynh đệ vào tới đao mang không ngừng bổ ra thế nhưng là mỗi lần còn chưa tới thạch gia tam huynh đệ trước mặt liền bị đại trận sức mạnh trò tăng lên dã cảnh tuyên ngươi cũng đừng ngưỡng phí sức lực ngươi ở đây bên trong là không trốn thoát được vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi thạch gia tam huynh đệ có chút đắc ý ba người dự định cứ như vậy khốn thủ lấy cảnh tuyên đợi đến hắn triệt để kiệt sức đang cầm phía dưới hắn Cảnh Tuyên bất cẩn dùng tuyệt sát dao thử thăm dò bọn hắn, Đại Hoa Quyền, Đại hoang Uẩn đều thay nhau xuất kích, vẫn như trước không dùng. Tám tắc Quyền, Cảnh Tuyên cấp tốc vọt tới Thạch Báo trước mắt, Tám tắc Quyền ẩm vang đánh ra, phanh, năm đấm chạm đến đạo kia bình chứa vô hình, sáu tầng ám kình không ngừng đánh kích lấy màn hình, nổi lên tầng tầng bận sóng. Thạch Báo sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thật là mạnh công kích, Thạch Báo trong lòng giận mình, mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Cảnh Tuyên bắt được cái kia một chút dị thường. Tám Tước Quyền có hiệu quả, chỉ là sức mạnh đều bị Đại trận sức mạnh cho tan dã, cho nên mới không có hiệu quả. Cảnh Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, như thế công kích của ta là hữu dụng, chỉ là sức mạnh không đủ mạnh mà thôi. Vị nghiệm chứng chính mình suy đoán, Cảnh Tuyên có ý hướng lấy Thạch Hổ vào tới, ngưng tụ lại toàn thân chân nguyên, đánh ra một cái tám tấc quyền. Phanh sáu, ông một tiếng, tầng thứ nhất tám kinh đánh ra, đại trận cấm chế chấn động, tầng tầng vỡ sóng tràn ngập ra. Thạch Hổ con mắt không khỏi chừng một cái, sau đó minh bạch liễu Cảnh Tuyên dụng ý, lập tức biến hóa thủ quyết, tới chấn áp cố lực lượng này. Cảnh Tuyên chú ý tới Thạch Hổ phản ứng, càng phát chắc chắn công kích của mình là hữu dụng, chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Hiện tại xem ra. Dù là tám tầng ám kình đến rồi bảy tầng hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, trừ phi 6. Cảnh Tuyên bất do vang lên ban đầu ở phiền thành cùng sùng chiến thiên đại ca quyết chiến thời điểm, một kích cuối cùng, hắn dung hợp tầng 4 ám kình hóa thành một cỗ lực lượng. Cái kia một cỗ lực lượng lại làm cho hắn đánh bại trước đây cảnh giới khác biệt ước chừng 3 4 danh giới sùng vô địch. Xem ra chỉ có thể thử lại một chút. Cảnh Tuyên sắc mặt có chút ưng trọng. Trước đây áp xúc tầng 4 ám kình cũng là hắn buộc lên nguy hiểm rất lớn mới làm được, bây giờ hắn muốn áp xúc 6 tầng ám kình, độ khó sẽ lớn hơn mấy lần, đồng thời nguy hiểm cũng sẽ đề cao gấp mấy lần. Chân Nguyên áp xúc giống như là một cái khí cầu, nếu như tràn ngập khí thể quá nhiều mà đều bị áp xúc ở một cái trong khí cầu, như thế khí cầu thì sẽ nổ. Hiện tại cảnh Tuyên cơ thể chính là cái này khí cầu, áp xúc 6 tầng ám kình sức mạnh đến một tầng, hắn mức độ nguy hiểm không tua gì vạn cân thuốc nổ. Mặc kệ, liều mạng. Cảnh Tuyên mắt thấy tam tài đại trận uy lực càng lúc càng lớn, quanh thân linh khí không ngừng bị quét đi, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị mài chết ở bên trong. Cắn răng một cái, Cảnh Tuyên đứng tại đại trận bên trong bất động, bắt đầu liên lặng áp xúc 8 cấp quyền lục đạo ám kình. Bên ngoài, Thạch Long bọn hắn nhìn xem Cảnh Tuyên bỗng nhiên nhắm mắt lại bất động, trong lòng đều có chút kỳ quái. Hắn làm cái gì vậy, như thế nào không xuất thủ? Hắn như thế nào liền con mắt đều nhắm lại, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Không có khả năng, mặc dù không biết hắn đang dở trò quỷ gì, nhưng mà không thể khinh thường, nhìn chằm chằm hắn. Thạch Long níu chặt lông mày, nhìn chằm chằm bị vây ở trung gian cảnh tuyên, trong lòng của hắn nổi lên một tia dự cảm không tốt, nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ không ra, cảnh tuyên bị vây ở bên trong, còn sẽ có biện pháp gì có thể đột phá bọn hắn? Trừ phi là ngoại lực có người giúp hắn, bằng không tuyệt đối không có cơ hội. Nhưng mà bây giờ, Đế Đô học viện người là sẽ không vì liễu cảnh tuyên một người, mà triệt để cùng mấy gia tộc lớn còn có ba vị hoàng tử xích mịn. Giáp tâm bất lương hoàng gia hòa hứa nhà cũng đều lẫn nhau tại chế ước, lôi ra cũng bị dây dưa ở trong đó, căn bản thoát thân không ra. Thất hoàng tử thủ hạ cũng đều bản thân bị trọng thương, dưới mắt căn bản cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đến giúp Cảnh Tuyên. Nghĩ tới đây, Thạch Long trong lòng an tâm một chút, lần này hắn là nhất định phải thua. Thạch Long đối với mình tam tài đại trận tràn đầy lòng tin. Cảnh Tuyên lặng lặng áp súc trong cơ thể chân nguyên, với bên ngoài tình huống mắt điếc tai ngơ. Bây giờ Lôi Dương Hỏa Hứa gia trưởng lão quyết đấu, đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Phanh phanh phanh sáu. Hai người không ngừng đối hoành, chân nguyên bay lượn đầy trời, tựa như lưới giao khiến cho ở trên đảo cây cối trung quanh toàn bộ đều bị anh nội thành một phấn hoàng nguyên kẹp ở trong đó muốn lui thân nhưng là lui không đi mặc dù lôi dương hòa hứa ra trưởng lão đang quyết đấu nhưng bọn hắn cũng chú ý tới tình huống chung quanh dưới mắt chỉ cần thả đi hoàng nguyên như vậy bên kia tình hình chiến đấu ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa vì ngăn chặn loại tình huống này hứa ra trưởng lão hòa lôi dương tại không có phân ra thắng bại phía trước là tuyệt đối sẽ không nhường hoàng nguyên thoát thân đáng chết hai người các ngươi quyết đấu cuốn lấy ta xong rồi đi hoàng nguyên buồn bực suy nghĩ thổ huyết Hắn cũng đã sớm quan sát rõ ràng tình huống chung quanh, dưới mắt chỉ cần hắn có thể thoát thân, lập tức liền có thể trợ giúp hoàng gia một vị trưởng lao khác thoát thân. Tiếp đó hai người liên thủ đủ để tan dã thạch ra tam huynh đệ thế công, từ đó bắt lấy cảnh tuyên bên trên hoàng gia thuyền, đi theo liền có thể nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn thoát thân thời điểm, thứ gia trưởng lao hòa lôi dương đô cùng lúc công kích hắn, hai đại đấu sư chín cấp cường giả đồng loạt ra tay, cái này khiến hoàng nguyên không thể không tâm ứng đối. Tiếp đó liền lại sẽ bị kẹp ở hai người ở giữa, chỉ có thể tâm cẩn thận cùng bọn hắn chào hỏi. Phanh phanh phanh sáu, ma xung chiến tiên bên này. Hoàng gia một vị trưởng lao khát phạm vi hoạt động đã bị đè ép chỉ có một m tiếp tục như thế hắn sớm muộn sẽ bị huyết hại luyện hóa. Xuân Chiến tiên nhìn xem trong biển máu Hoàng gia trưởng lao, đáy mắt lập lọe như dạ thu tia sáng. Đạo, ha ha sáu. Chờ thêm chút nữa ngươi liền muốn trở thành ta luyện tế phẩm, luyện hóa một cái đấu sư bắt cấp cường giả đối ta tu vi là có lợi thật lớn. Ha ha ha sáu. Hoàng gia trưởng lao nghe xong đáy lòng đều nhanh tuyệt vọng. Đúng vào lúc này đột nhiên bị thạch gia Tam Minh đệ khốn trụ được cảnh tuyên đột nhiên mở mắt, cảnh tuyên trợn ngược đầu, đáy mắt vậy mà bước lên thiêu đốt liệt mạch quang. Một cỗ uy thế kinh khủng từ trong thân thể của hắn phát ra tới, cỗ này uy thế cường đại, cách tam tài trận cấm chế, đều có thể lệnh thạch ra tam hình đệ kinh hãi. Lực lượng thật mạnh. Thạch Long mở to hai mắt nhìn, tiếp đó lập tức liền ý thức được Liễu Cảnh Tuyên muốn làm gì, trên tay nhanh chóng gia tăng sức mạnh, nhắc nhở, tâm, hắn muốn công kích đại trận." Thạch Hổ cùng Thạch Báo nghe xong, cũng nhanh lên biến hóa thủ quyết, gia tăng chân nguyên tu pháp. "Hỗn 6." Mà lúc này, Cảnh Tuyên ra tay rồi. Hắn từng bước đi ra, lách mình liền đi tới đại trận bên dưới đi tới thạch báo trước mắt, cái kia bạch không có mắt nhân mắt cùng thạch báo đối với một mắt, cái sau lại không kiểm hãm được đánh một cái ve mùa đông. đi theo, cảnh tuyên ra quyền, phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, Phình một tiếng, cảnh tuyên nắm đấm đập vào tam tài đại trận cấm chế bên trên, ken kết sáu, tam tài đại trận cấm chế đột nhiên vang lên liên tiếp vỡ vang lên, liền nghĩ pha lê đột nhiên bị đập nát, kinh mở vô số đạo vết rách, còn đang không ngừng lan tràn sáu, ngoanh sáu, cuối cùng phin một tiếng, một cỗ ngập trời chân nguyên từ tam tài đại trong trận trạch ra, xông thẳng lên trời, tam tài đại trận sáu, phá. 202 chương 201, sát hoàng tử văn 6. Vô biên khí lãng nổ tung lên, phát động mặt đất, giống như chấn động động dạng. Thạch gia ba huynh đệ tại này cổ cường đại cự lực phía dưới, toàn thân đại chấn, cùng nhau ngửa mặt lên trời phun máu, bị trọng thương mà bay. Phù phù phù phù 6. Thạch hổ cùng thạch báo bị đánh bay rơi xuống ở trong biển, thạch long ngã tại mặt đất, trước ngực một mảnh vết máu, sau đó ngẩng đầu không cam lòng nhìn xem Cảnh Tuyên, cái này sao có thể? Hô 6. Côn phong gào thét, Côn Lâm chật trớn, Cảnh Tuyên sợ tóc vũ động, cầm trong tay tuyệt sát đao từng bước một từ phá tàn tam tại đại trong trận đi ra, giống như một pho tượng chiến thần. Trên người hắn còn quấn tha lấy bên mông khí kình, thật lâu không tán. Nghe được Thạch Long mà nói phía sau, hắn hồi đáp, không có gì không có khả năng. Mạnh, thật sự rất mạnh. Nhẫn nhịn thụ loại kia vạn đao gọt cốt một dạng đao đớn phía sau, cảnh tuyên cuối cùng đem 6 tầng ám kình đè ép đến cùng một chỗ bộc phát, cái loại cảm giác này thật sự rất mạnh, mạnh đến hắn cảm giác có thể chứa tệ hết thảy. Dù vậy, hắn vẫn không muốn thể nghiệm lại thể nghiệm lần thứ hai, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Bên bờ, trên thuyền, Tam hoàng tử giật mình đứng lên, kinh ngạc nhìn cảnh tuyên, quắc, hắn làm sao lại đột phá tam tài đại trận, đây không có khả năng a. Tam tài đại trận mạnh bao nhiêu, Tam hoàng tử rất rõ ràng. Nguyên bản Thạch gia Ngũ huynh đệ 5 người đều ở đây mà nói, liền xem như đối mặt Lôi Dương, Tam hoàng tử cũng không lo lắng, Nam tài đại trận mới là Thạch gia Ngũ huynh đệ cường hàn nhất thực lực. Mặc dù bây giờ giảm bớt 2 người, có thể tam tài đại trận uy lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ, tam tài đại trận chỗ lợi hại nhất chính là nó phòng thủ chi lực, có thể dung hợp 3 người thật nguyên làm một thể, chiến tiêu bên trong công kích tới bất kỳ công kích nào, cứ như vậy, trừ phi là đấu sư 9 cấp cường giả, bằng không cũng rất khó phá mất tam tài đại trận. Thế nhưng là ngay mới vừa rồi, cảnh tiên thế mà phá hết tam tài đại trận. Chẳng lẽ Hắn mới vừa ăn, đã đạt đến đấu sư chín cấp cấp độ. Tam hoàng tử trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ngũ hoàng tử mấy người cũng rất giật mình. Cảnh tuyên hôm nay biểu hiện thật sự là quá cường thế. Phần phận sáu. Cảnh tuyên đứng tại chỗ, trên thân chiến ý nồng hậu dày đặc, quần áo đón gió săn, IT, DC thay mặt dìu tờ không p không g tờ, săn văng, rội, khí phách ngàn vạn. Ngừng đầu nhìn một mắt tam hoàng tử bọn người, trong lòng một cơn lửa giận đang không ngừng tiêu đốt bình trướng. Chính là nhóm người này, dựa vào bọn hắn thân phận cao quý, thế lực khổng lồ, liền cho rằng có thể tùy ý chen ép hắn người. Cảnh tuyên tại vũ vương cung phần sau lộ bắt đầu, vẫn bị đủ loại người truy sát bây giờ hắn không muốn tránh cũng không muốn lánh hắn chỉ muốn thống thống khoái khoái chiến một hồi để bọn hắn cũng biết một chút mình không phải là nhận thức tùy ý nào nản hạng người nghĩ tới đây cảnh tuyên đấy lòng lửa giận cũng bành trướng đến rồi cực hạn tiến tới một bước chiến ý lại đốt khoát tay tuyệt sát trên đao toát ra xanh thảm ánh chớp tại trên lưới đao từ từ văng rồi hắn muốn làm gì tam hoàng tử nhìn xem cảnh tuyên mắt không khỏi run lên trong lòng hắn có một cố dự cảm không tốt nhưng mà cảnh tuyên không cho hắn mảy may cơ hội suy tính khoát tay tuyệt sát đao quang mang vạn trượng sông thẳng lên trời tùy theo vung tay lên vạn trượng đao mang như như giải lụa hoành quán bầu trời xuống Một cái chém vào trước mặt tam hoàng tử trên thuyền lớn. Roeng, dài đến hơn 20 mét thuyền lớn, tại đao mang phía dưới, bị nhất trạng đứt thành hai đoạn. Roeng một tiếng, sóng biển ngập trời, tam hoàng tử khi nhìn đến đao mang rơi xuống một thoáng kia, liền đã phi thân bắn lên, mặt biển mấy lần, liền nhảy lên bờ biển, tiếp đó quay đầu nhìn lại, hắn cả chiếc thuyền lớn đã chìm mặc ở đáy biển. Hắn chạy nhanh, thế nhưng là trên thuyền hắn những thị vệ kia liền phản ứng không có nhanh như vậy, dưới mắt cả đám đều ngâm vào trong nước biển, gọi không thôi, cũng không ít thị vệ mất mạng tại nơi nhấc trạm phía dưới, ngay cả một cái thi thể cũng không có lưu lại. Trên mặt biển nhanh chóng cuồn cuộn ra một đoàn huyết thủy. Nhìn chi lệnh nhân tâm kinh, Tam hoàng tử nhìn xem trên mặt biển tán lạc thân tàu, quay đầu lửa giận vạn trượng nhìn về phía Cảnh Tuyên, hung tận nói, "Cảnh Tuyên, ngươi dám hủy thuyền của ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta không tha cho ngươi sao?" "Suỵ sáu." Cảnh Tuyên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khiến mũi coi thường đạo, "Chẳng lẽ ta không hủy thuyền của ngươi, ngươi thì có không tìm ta tạ phiền phức sao?" Tam hoàng tử thần sắc chi trệ. Không sai, dù là Cảnh Tuyên bất hủy thuyền của hắn, hắn đối với Cảnh Tuyên gia tuyệt đối sẽ không dung tha. "Ngươi tự tìm cái chết." Tam hoàng tử thẹn quá hóa giận, "Ta tự tìm cái chết." "Tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta chết." Cảnh Tuyên không có một chùm, sắc cơ bắn ra, tiện tay một đao hướng Tam hoàng tử chém tới. Tam hoàng tử sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Hắn cũng liền ngoài miệng lợi hại, tu vi của hắn cũng mới bất quá đấu sư ngũ cấp, căn bản cũng không phải là Cảnh Tuyên đối thủ. Cảnh Tuyên nhưng căn bản không có ý định buông tha hắn, thân thể hóa thành một vệt sáng, lấn người ép lên. Tam hoàng tử xem xét Cảnh Tuyên tại sau lưng theo đuổi không bỏ, bị hồn linh hồn rết run, hô lớn, "Cảnh Tuyên, ngươi dám giết ta, ta là hoàng tử, dù là ngươi tổn thương ta, ngươi cũng không có kết cục tốt." Hừ, thì tính sao? Ngược lại ngươi hôm nay chết chắc Cảnh tuyên sát cơ cùng một chỗ, liền Tuyển sẽ không đăng cấp Tam hoàng tử sống sót cơ hội. Kết quả hắn đã từ lâu nghĩ đến. Hoàng gia thế lực, liền lôi ra Đô không dám chống lại, một khi hắn đã giết Tam hoàng tử, như vậy hoàng gia át sẽ xuống tay với hắn. Cảnh Tuyên bất sợ, hắn có võ vương lưu hạ thật nguyên thạch, hắn đã đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần giết Tam hoàng tử, lập tức liền bỏ chạy, tìm một chỗ luyện hóa chân nguyên thạch, đem thực lực tăng lên tới đấu tướng sau đó đi về, đến lúc đó hoàng gia chưa chắc sẽ vì một cái đã chết hoàng tử, cùng một cái đấu tướng cường giả là khó khăn. Đến nỗi cảnh hộ cùng Vũ Vi, Cảnh Tuyên đặng nghĩ kỹ nhờ cậy cho Mộ Sơn, nhường hắn đem Cảnh Hổ cùng Vũ Vi đều đưa đến Đế đô Học viện chiếu cố. Đế đô Học viện thực lực cực kỳ to lớn, liền Hoàng gia đô kiên kỵ ba phần. Nguyên nhân cũng là bởi vì Đế đô Học viện viện trưởng cũng là một vị đấu tướng cấp cường giả, tại Cảnh quốc địa vị hết sức quan trọng. Có Đế đô Học viện chiếu cố, tin tưởng Hoàng gia cũng sẽ không xông vào Đế đô Học viện đối với Cảnh Hổ bọn hắn ra tay khó xử. Như là đã suy nghĩ kỹ càng, Cảnh Tuyên ngay tại không có lo lắng, tốc độ lần nữa tăng tốc, đuổi sát bên trên Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử nhìn lại Cảnh Tuyên đã càng ép càng gần, bị hù chốn hướng ngũ hoàng tử mà thuyền hô lớn, ngũ đệ cứu ta! lúc này hai trên thuyền ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đã nhìn trợn mắt hốt mồm hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra cảnh tuyên thế mà thật sự dám hướng hoàng tử ra tay ngũ hoàng tử lập tức quát to cảnh tuyên ngươi dám sát hoàng tử chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ giết tiểu tộc điềm tĩnh cảnh tuyên đối với ngũ hoàng tử cũng không có hào cảm đi tới trước thuyền tuyên sát đao lần nữa vung lên đao mang lướt qua thân tàu lại bị chặn ngang chặt đứt, chia trên dưới hai khúc ngũ hoàng tử bị hù nhảy xuống thuyền tới không khỏi chửi gầm lên hàng này chính là một cái điên rồ sưu sáu Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cùng một chỗ chạy trốn, thế nhưng là bên thai bỗng nhiên một trận gió văng rội, lại lúc lần đầu, trước mắt đã nhiều hơn một người. Cảnh Tuyên, a, ngươi sáu, ngươi không thể giết ta, ta là hoàng tử, ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Cảnh Tuyên sát khí bước người, chậm rãi tới gần, Tam hoàng tử bị hù sắc mặt trắng bệnh, chân phát run, không kìm nổi mà phải lùi lại. Ngũ hoàng tử cũng bị Cảnh Tuyên trên người vẻ này sát khí nồng đậm sợ hết hồn, đã đã mất đi năng lực suy tư, chỉ muốn tự vệ, theo bản năng hô to, Sùng Chiến Thiên, mau tới bảo hộ ta, nhanh. Bên kia, Sùng Chiến Thiên đã nhanh muốn đem hoàng gia cái vị kia trưởng lão luyện hóa. Trong biển máu hoàng gia trừ lão, trong khoảng thời gian ngắn, đã đã triệt để mất đi năng lực chống đỡ, cả người tiên huyết đã bị hấp thu 10 đi năm, 6, bây giờ gây ra bọc xương, tựa như khô lâu. Sùng Chiến Tiên đang tại đất ý, thế nhưng là chợt nghe Ngũ hoàng tử cầu cứu, quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới cảnh trên cư nhiên như thử nhàn nhạt bao tiên, giáng đôi với các hoàng tử ra tay. Sùng Chiến Tiên do dự phút chốc, nghĩ đến có cứu hay không. Đối với Ngũ hoàng tử, trong lòng của hắn cũng có chút chán ghét. Mặc dù đang hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma lúc, là Ngũ hoàng tử cứu được hắn, hắn mới có hôm nay, nhưng mà Ngũ hoàng tử ngày bình thường đối với hắn đến tê dị hoàn toàn giống như là sai xử một con chó, cái này khiến Sùng Chiến Thiên trong lòng đã sớm có nghi phản. Cuối cùng, cân nhắc phía dưới, Sùng Chiến Thiên vẫn là tạm thời từ bỏ hoàng gia trừ lão, hướng ngũ hoàng tử bên kia bay đi. Hắn bây giờ còn cần ngũ hoàng tử đến giúp đỡ hắn tiếp tục luyện công, chờ đến đấu tướng cấp bậc, hắn có thể chân chính nhờ cậy người khác. Gào thét một tiếng, huyết hải cuộn cuộn, Sùng Chiến Thiên chớp mắt đi tới Liễu Cảnh Tuyên trước mặt, ngăn ở Liễu Cảnh Tuyên cùng Tam hoàng tử bọn họ ở giữa. Huyết hải lan lộn, Sùng Chiến Thiên giống như một cái ma vương, tà mị nhìn xem Cảnh Tuyên đạo, tất cả sáu. Cảnh Tuyên, hôm nay ta sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Thần sao Ban đầu ở phiền thành, để cho ngươi trở thành cá lóc lưới, hôm nay ngươi ta cũng có thể làm kết thúc. Cảnh Tuyên trực tiếp chém ra một đao, không để cập tới phiền thành có tốt, nhấc lên phiền thành, xung chiến tiên liền trở nên đã mất đi lý trí, hét lớn một tiếng hướng Cảnh Tuyên đánh tới, ta muốn ngươi vì ta sủng ra điên mạng. Hô sáu, biển máu ngập trời, hóa thành một mảnh to lớn vài đỏ, che khuất bầu trời bao phủ lại Liễu Cảnh Tuyên. Xung chiến tiên lập lại chiêu cũ, muốn mà chống đỡ giao hoàng gia trưởng lão biện pháp tới đối phó Cảnh Tuyên. Không luyện hóa ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Xung chiến tiên ngáy mắt lóe lên ánh đỏ, hai tay không ngừng gore ngập trời sóng máu. Bên cạnh Có sùng chiến thiên ngăn cản, Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử cuối cùng dừng lại thở dốc một hơi, Tam Hoàng tử lòng vẫn còn sợ hai vô ngực một cái, đạo, thật là đáng sợ, cái này cảnh tuyên hôm nay nhất định muốn diệt trừ hắn, bằng không ngày sau tất thành trong lòng của chúng ta hòa lớn. Ngũ Hoàng tử nghe vậy, nặng người đầu. Hiện tại hắn cũng cảm thấy liêu cảnh tuyên đáng sợ. Thất Hoàng tử nhìn xem phía dưới chiến đấu, trong lòng thì tại tính toán muốn hay không thừa cơ đem cảnh tuyên diệt trừ. Lúc trước hắn bước bách qua Cảnh Tuyên, hắn không nắm chắc được Cảnh Tuyên có thể hay không đối với hắn sinh ra hoán hận, hắn cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên thực lực, nếu như Cảnh Tuyên thật sự đối với hắn cũng lòng sinh bất mãn, vậy hắn liền muốn cân nhắc muốn hay không tại Cảnh Tuyên còn không có triệt để trưởng thành lúc đem hắn diệt trừ. Mặc dù Long kiếm nhất cùng Mã Phong ba người bọn hắn cũng đã bị trọng thương, thế nhưng là thuyền của hắn bên trên còn có không ít tinh anh. Hắn tự tin, nếu như mình để bọn hắn đều lên đi, Cảnh Tuyên nhất định là không trốn thoát được. Ngay tại thân hoàng tử thời điểm rõ dự, trong biển máu Cảnh Tuyên đã hòa súng chiến thiên giao thủ. Tuyệt sát đao đao mang binh trướng, từng đao bổ về phía súng chiến thiên. Sùng Chiến Thiên cũng không dám luốt kỳ phong duệ, chỉ có thể bằng vào biển máu chảy lớp, từ khía cạnh đánh lén. Hắn là đang tiêu hao cảnh tuyên nguyên lực. Tại trong biển máu, cảnh tuyên càng ngày càng lực, sẽ tiêu hao càng nhanh. Dạng này hắn phần thắng lại càng lớn. Hừ hừ, lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn? 203 chương 202, huyết chiến sùng chiến thiên huyết hải quần quận, Sùng Chiến Thiên hai tay một bàn, đem huyết hải hóa thành một đầu mánh thú, gầm thét hướng cảnh tuyên nuốt tới. Cảnh tuyên vẻ mặt nghiêm túc, sát khí không giảm. Phía trước tại vũ vương trong mộ, hắn hòa sùng chiến thiên từng có một lần giao thủ, biết rõ biển máu này kinh khủng. Nếu như không phải mượn lục tinh khôi lõi trợ giúp hắn rất khó xông ra huyết hải cũng tự nhiên là sẽ không đại bại sùng chiến thiên huyết thú vọt tới cảnh tuyên tuyệt sát đao đao mang tái hiện xanh thảm đao mang bên trên lôi quang lập lèo đây là trước đây một lần nữa rèn luyện tuyệt sát đao sau đó xuất hiện thiên kiếp kèm theo ra hiệu quả cảnh tuyên ngắm nhìn đầu thú chém ra một đao xanh thảm đao quang cấp tốc bành trướng trong chớp mắt cũng đã đã biến thành một đạo quang trụ trực chỉ đầu thú phanh một tiếng bạo hưởng đầu thú bị chặn bạo thế nhưng là trong nháy mắt lại lần nữa ngưng kết dư thế không giảm hướng cảnh tuyên vọt tới ha ha ha sáu cảnh tuyên tại trong biển máu ngươi sẽ không phải là ta đối thủ vẫn là ngoan ngoan chờ lấy bị ta luyện hóa a ha ha ha sáu xung chiến tiên đứng tại đầu thú sau đó rất là đắc ý hướng cảnh tuyên kêu gạo chỉ là sáu lời này như thế nào quen tai như vậy cảnh tuyên cười lạnh đạo tại vũ vương trong mộ thời điểm giống như ngươi cũng là đi như vậy có thể kết quả cuối cùng đâu cảnh tuyên thân ảnh hóa thành một đạo lưu ảnh tránh đi đầu thú xung chiến tiên thao túng huyết hải cự thú tiếp tục truy kích nghe vậy sắc mặt có chút nổi nóng phản kích đạo ừ ngươi thiếu càng hơn dỡ lần này nhìn còn người nào ra cứu ngươi có người cứu ta cảnh tuyên nghe lời này nhưng là sử sờ bất quá lập tức liền lại phản ảnh tới xem ra lần trước lục tinh khôi lỗi xuất hiện là bị sủng chiến tiên trở thành là có người giúp đỡ cũng tốt cứ như vậy lục tinh khôi lỗi liền lại có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả huyết thú không ngừng truy kích áp bách cảnh tuyên phạm vi hoạt động càng ngày càng cảnh tuyên nhất bên cạnh né tránh một bên đánh lui trung quanh sông lên huyết hải không được bộ dạng này tiếp không phải biện pháp trong cơ thể ta nguyên lực đang không ngừng bị huyết hải thôn phệ tiếp tục như vậy ta đến chế gánh không được nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây cảnh tuyên sắc mặt nghiêm trọng huyết hải lực lượng cắn nuốt thực sự quá mạnh mẽ chính như sủng chiến tiên chỗ bốn it dc thay mặt dìu đỡ không tê không gỡ tơ nếu như trong biển máu, cảnh tuyên rất khó là sủng chiến thiên đối thủ. nghĩ tới đây, cảnh tuyên đem tuyệt sát đao thu hồi, hai tay lắc một cái, xuất hiện hai đám lửa, hướng xung quanh vung lên, vung một tiếng, trung quanh hắn khắp nơi lập tức trở thành một cái biển lửa, cùng huyết hải đối vung lên. nhiên mục trưởng, bây giờ cảnh tuyên nhiên mục trưởng công lực càng phát tinh thuần, thiêu đốt liệt hỏa diễm cùng huyết hải đụng một cái, cả hai lẫn nhau triệt tiêu, phát ra suy suy bốc hơi âm thanh. trong lúc nhất thời huyết hải cũng không đánh vào được, cảnh tuyên đã đi ra. thấy cảnh này, sủng chiến thiên rất là nổi nóng, đáng giận, mặc dù ngươi biển lửa tạm thời chặn huyết hải, chỉ là như vậy vừa tới. Người tiêu hao chân nguyên tốc độ thì sẽ càng tới càng nhanh. Ha ha sáu. Nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào? Sùng Chiến tiên cũng quyết tâm, không ngừng dùng huyết hải cùng cảnh tuyên đối kháng. Suy suy suy sáu. Huyết hải cùng biển lửa không ngừng chạm vào nhau, tiếng xèo xèo bên thay không dứt. Rất nhanh bút hơi đi ra ngoài nhiệt khí ngay tại huyết hải bên trong hợp thành một đám mây sương ngủ, nương kết mà không tán, nhường ánh mắt đại đại bị ngăn trở. Đến cuối cùng Sùng Chiến tiên vậy mà không nhìn thấy Lưu Cảnh Tuyên thân ảnh. A, sương ngủ quá lớn, không nhìn thấy Cảnh Tuyên. Trong biển máu Sùng Chiến Thiên không nhìn thấy Cảnh Tuyên lông mày lập tức nhíu lại, mí mắt trái trượt nhẹ, luôn cảm giác có bất hảo chuyện muốn phát sinh. Hảo, ngay vào lúc này, cảnh tuyên nhìn thấy sương mù đã triệt để bao phủ thân ảnh của mình, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, tiếp đó tiếp lấy sương mù bao phủ thân ảnh của hắn dần dần tiềm hình lên. là một sát thủ, thu liễm khí hình là của hắn sở trường, thậm chí ngay cả hô hấp và tim đập cũng có thể không chế. Ân, như thế nào một đô cảm giác không thấy cảnh tuyên khí tức, sùng chiến tiên càng ngày càng cảm giác bất an, phía trước cho dù có mây mù che chắn, nhưng hắn còn có thể cảm thấy cảnh tuyên khí thế, mà bây giờ liền khí tức đều biến mất hắn cảm giác rất không ổn. lúc này, biển lửa tiêu thất, huyết hải dập tắt biển lửa, không ngừng sôi trào. xung chiến tiên xông lên xem xét, đã triệt để mất đi liếu cảnh tuyên bộc dáng. người không thấy, cái này sao có thể? xung chiến tiên giật nảy cả mình. tại huyết hải bên trong, hắn có thể cảm giác hết thảy. nếu như cảnh tuyên đi ra, hắn chắc chắn có thể cảm giác được. thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm giác đến cảnh tuyên ra ngoài, nhưng bây giờ lại biến mất, điều này làm hắn rất kỳ quái. tại trong biển máu tìm một vòng, kết quả cũng không phát hiện cảnh tuyên dấu vết, cuối cùng cũng chỉ còn lại có vừa rồi biển lửa cùng huyết hải chạm vào nhau. Bục hơi sinh ra bên trong mây mù hắn không có đi tìm. Chẳng lẽ hắn ở bên trong? Súng Chiến Tiên nhìn chằm chằm huyết hải bầu trời mây mù, bởi vì biển máu che chắn, mây mù bị đặt ở huyết hải phía dưới, càng tụ càng dày đặc, cái kia mây mù có đại khái phương viên 10m² vi, độ dày không biết. Nhìn xem mây mù, Súng Chiến Tiên luôn cảm giác cảnh tuyên liền tại bên trong cười nhạo mình. Hôn đàn, cảnh tuyên, có gan ngươi đi ra. Súng Chiến Tiên bất dám mạo hiểm nhiên hành động, chỉ có thể ở bên ngoài hô to. Mây mù cuồn cuộn không ngừng, chỉ là bên trong không có một thanh âm. Sùng chiến tiên lại thử cảm thụ một chút bên trong mây mù có hay không cảnh tuyên khí thế, có thể cảm thụ rất lâu, cũng không phát hiện có cảnh tuyên khí tức. Chẳng lẽ hắn thật sự không thấy? Không có khả năng a? Sùng chiến tiên bất tin, cuối cùng nổi giận đạo, hảo, ngươi không ra, ta liền đem ngươi đánh ra. Sùng chiến tiên cơ huyết hải, cuồn cuộn xuống, sóng lớn một dạng huyết hải trong nháy mắt cuốn ngược toàn bộ mây mù. Bình một tiếng, mây mù bị lập tức đánh tan, một đám mây sương mù vừa vận hướng sùng chiến tiên vào tới. Tùng Chiến Tiên níu chặt lông mày, chăm chú nhìn chằm chằm hướng chính mình vọt tới một đám mây sương mù, đúng vào lúc này, mây mù đột nhiên bạo hắn ra, một đạo hắc ảnh hóa thành lưu tinh, lập tức hướng hắn đánh tới. Cảnh Tuyên. Tùng Chiến Tiên thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, vừa muốn điều khiển huyết hải ngăn cản cảnh kia lúc, nhưng lại phát hiện đạo hắc ảnh kia lập tức lại biến thành ba đạo. Lại là này một chiêu. Tùng Chiến Tiên sắc mặt đen khó coi. Tại Vũ Vương trong mộ thời điểm, Tùng Chiến Tiên liền tại đây một chiêu phía dưới bị thế lớn. Ba cái phân thân, hắn căn bản cũng không biết cái nào là thật sự cái nào là giả. Mặc kệ, đều giết rồi lại. Sùng Chiến Tiên hai tay lôi kéo hai đạo huyết hải, trong nháy mắt rào sát ở hai bóng người, mà đổi thành một bóng người lúc này đã xông lên đến đây, cảnh tuyên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng, thậm chí còn có khóe miệng cái kia một kia cười lạnh, đều có thể nhìn tinh tưởng. Trên nắm tay thậm chí còn mang theo mảnh liệt chân nguyên ba đạo. Cái này mới là thật. Sùng Chiến Tiên lập tức tập trung ý chí, buông lỏng ra mặt khác hai cái cảnh tuyên phân thân, toàn lực thao túng huyết hải, tập sát hướng trước mắt cảnh tuyên. Phanh. Cảnh tuyên đã vọt tới trước mắt, một quyền đánh vào huyết hải hóa thành trên vết tượng, huyết hải một hồi chấn động. Ha ha ha ha, cảnh tuyên, ngươi lại thất bại, ngươi nghĩ đánh lên ta, không cửa vừa rồi ta bất quá là cố ý tập sát người mặt khác hai cái phân thân, chính là buộc ngươi đi ra, không nghĩ tới ngươi thật sự bị lừa rồi, ha ha ha sáu. Sùng Chiến tiên rất là đắc ý, huyết hải lập tức quấn lấy trước mắt Cảnh Tuyên, tùy ý cười như điên, phải không? đúng lúc này, Sùng Chiến tiên chợt nghe sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, hắn hoảng sợ quay đầu, không nghĩ tới lại trông thấy Cảnh Tuyên đứng sau lưng mình, cười lạnh càng thêm thâm thúy cùng hiểm ai. làm sao có thể? ngươi mới là chân thân, chẳng lẽ vừa rồi ta cuốn lấy hai cái bên trong, thì có ngươi chân thân, thế nhưng là không đúng, cái này phân thân trên nắm tay rõ ràng có chân nguyên chấn động, không thể nào là giả. Sùng Chiến Thiên tức giận gào lên, hắn không hiểu, cũng không hiểu rõ. Hắn bây giờ cảm thấy mình có chút lộn xộn. Cảnh Tuyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn, phân thân của mình không phải thật hư ảo, phân thân của hắn là mang theo nhất định. Đây chính là thần hành cựu biến chỗ khác thường, cũng là nó có thể trở thành địa cấp công pháp cao cấp nguyên nhân. Ta qua, không có gì không có khả năng. Cảnh Tuyên lấy đã đấm ra một quyền, cái kia ma tính một dạng âm thanh lần nữa tại Sùng Chiến Thiên trong lỗ tai vang lên. Tám tước quyền. Nghe được cái tên này, Sùng Chiến Thiên dưới khóe miệng ý thức liền hung hăng giật một cái. Hắn tại tám tước quyền thượng cũng không ít tan vỡ. Mà lúc này. Hắn liền cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể trợn mắt nhìn cảnh tuyên nằm đấm, tại hắn trước mắt không ngừng phóng đại. Phen. Một quyền ở giữa sùng chiến thiên lực, 6 tầng ám kình ầm vang bộc phát. Phục 6. Sùng chiến thiên tại chỗ phun máu trường không. Ngoanh 6. Cường đại chân nguyên, trong nháy mắt đánh bể sùng chiến thiên ngũ tạng lục phủ, mãnh liệt kinh đạo, thậm chí từ phía sau lưng của hắn xuyên suốt mà ra. Dầm dầm dầm 6. Sáu tầng ám kình, liên miên bất tuyệt. Lần này là một cái truy sát. Sủng chiến thiên liền phòng ngừa cơ hội cũng không có, chết đấu đấu. Phù phù 6. Một tiếng tiếng nước chảy, sủng chiến thiên thi thể tan mất trong biển động cuối cùng liền một cái thi thể đều không lưu lại, sùng chiến tiên đã chết, huyết hải dần dần tán đi. bên ngoài tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn hắn đều khẩn trương chú ý chiếm giữ, ánh mắt mặc dù bị che chắn, nhưng bọn hắn lại có thể nghe được sùng chiến tiên bất lúc phát ra đắc ý âm thanh. dưới mắt sinh tử của bọn hắn đã hòa sùng chiến tiên cột vào cùng một chỗ. nếu như ngay cả sùng chiến tiên cũng đỡ không nổi cảnh tuyên mà nói, vậy bọn hắn hôm nay liền khó thoát khỏi cái chết. thế nào, thế nào, sùng chiến tiên lại là cảnh tuyên đối thủ sao? tam hoàng tử không ngừng lo lắng hỏi, ngũ hoàng tử trong lòng cũng rất thất vọng, một bên an ủi tam hoàng tử, một bên cho mình cổ vũ. Yên tâm đi ba cái, Sùng Chiến Thiên thực lực rất mạnh, tại hắn biển máu bên trong, liền xem như đấu sư chín cấp cường giả cũng không chắc chắn có thể thắng nổi hắn. Xem ra năm hoàng tử cảnh đẳng đối với Sùng Chiến Thiên thực lực hiểu rất rõ. Theo sát lấy bọn hắn chỉ nghe thấy bên trong Sùng Chiến Thiên nghi hoặc âm thanh, tìm không thấy cảnh tuyên, sau đó lại chờ một lúc, bên trong đống nhiên phát ra một tiếng tiếng vang to lớn. Đi theo một bóng người liền bay ra huyết hải, tiến vào trong biển rộng, hai người thậm chí chưa kịp thấy rõ là ai. Theo sát lấy, huyết hải dần dần tiêu tan. Tam hoàng tử lập tức mính thở, hô, kết thúc chiến đấu, là ai thắng? Ngũ hoàng tử cũng khẩn trương lên. Trong biển máu, dần dần xuất hiện một bóng người, từ trong biển máu đi ra. Thân ảnh kia rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm. Tam hoàng tử con mắt từ từ đi theo đạo thân ảnh kia tới gần, mà chừng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia xuất hiện. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử cùng nhau giật nảy cả mình, bất khả tư nghị hoàng sợ nói, thế nào lại là hắn? 204 chương 203, chuyện làm lớn lên huyết hải tan hết, cảnh tuyên tử trong sừng sững đi ra, tại nắng chiều nổi bật, thoáng như một cái trở về bách chiến chiến sĩ. Phong vân động, mặt biển im lặng. Chỉ có cảnh tiên tiếng bước chân là như vậy vững vàng từng bước một đều tựa như đánh tại tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trong lòng. đi ra lại là hắn, sùng chiến thiên đâu? chẳng lẽ sùng chiến thiên cũng thua ở trong tay hắn? ngũ hoàng tử thanh âm biến bén nhọn đứng lên, giống như bị người bóp cuống họng, so lão công vịt tiếng tiêu còn khó hơn nghe. hắn sắc mặt hoảng sợ, quay đầu không tin nhìn xem trên mặt biển vừa rồi sùng chiến thiên rơi xuống chỗ, hắn như thế nào đều nghĩ không rõ, vì cái gì vừa mới nghe thanh âm còn chiếm tận thượng phong sùng chiến thiên, như thế nào một cái chớp mắt liền thua, còn thua thảm như vậy, cuối cùng thậm chí ngay cả mệnh đều vứt bỏ. cảnh tuyên tại từng bước tới gần ánh mắt của hắn lạnh như băng giống như tháng chạp hàn băng, mang theo sát cơ, tựa hồ có thể xem thấu một người tâm. Tam hoàng tử hoảng sợ nhìn xem Cảnh Tuyên, từng bước một lùi lại, tiếp đó nhìn về phía Thất hoàng tử, hô lớn, "Thất đệ, Cảnh Thụy, cứu ta, mau cứu ta, như thế nào ta cũng là tang ca của ngươi à, cứu lấy chúng ta." Thất hoàng tử phía trước ngay tại do dự, dưới mắt nghe được Tam hoàng tử cầu cứu, hắn tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, đối với sau lưng thị vệ đội hô, "Cảnh Tuyên công nhân muốn giết hại hoàng tử, tội không thể trục, các ngươi đi đem Cảnh Tuyên giải quyết tại chỗ." "Là." Dầm dầm sáu mười mấy đấu sư lục cấp cường giả lập tức nhảy xuống thuyền lớn, siêu siêu liền đem cảnh tuyên bao vây lại. các ngươi đều cút ngay cho ta! cảnh tuyên đôi mắt vừa nhấc, sát khí chợt bộc phát, tuyệt sát đao quét ngang mà ra, xanh thảm đao mang sen lẫn sấm sét, trực tiếp chém đứt hư không. phốc phốc phốc sáu. trong nháy mắt năm cái đấu sư lục cấp cường giả mất mạng, thi thể nổ tung, mưa máu đầy trời. trong không khí lập tức tràn ngập lên một cái cỗ mùi máu tanh nồng nặc. những thứ khác đấu sư trong nháy mắt trợn tròn mắt, bọn hắn biết cảnh tuyên mạnh, thật không nghĩ đến hắn mạnh như vậy. các ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Cảnh Tuyên ánh mắt sắc bén đảo qua các đấu sư, lập tức nhường cái sau một hồi ý lệnh, vừa mới hơi đi tới vòng tròn trong nháy mắt tàn ra. Thật là đáng sợ. Cảnh Tuyên thời khắc này khí thế liền, IT, DC hai mặt dìu tợ không ê không gợt tở, giống như là một cái sát thần. Thất Hoàng Tử cũng lớn bị kinh ngạc. Cảnh Tuyên thế mà một đao liền giải quyết hết năm, sáu cái đấu sư, quá kinh khủng. Nhanh, các ngươi đều lên cho ta. Thất Hoàng Tử nổi giận, đó là bởi vì quá sợ cho nên mà giận. Trên thuyền không ngừng nhảy xuống võ giả, hướng Cảnh Tuyên vây giết mà đi. Những thứ khác đấu sư nhìn thấy mình người nhiều, đối với Cảnh Tuyên sợ hãi cũng liền dần dần trợn nên phai nhạt. Không sai, bọn hắn nhiều người, còn sợ gì. Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ càng phát lăng lệ, nắm chặt tuyệt sát đao, mắt thấy như thủy triều vọt tới đám người, hắn chỉ có thể khẽ quát một tiếng, giết. Đao mang chợt hiện, máu me tung tóe. Cảnh Tuyên thân thể chợt hóa thành ba đạo lưu ảnh, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiểu gì cũng sẽ tung bay lên một đoàn huyết hoa. Thời khắc này Cảnh Tuyên chính là một cái sát thần. Cầm trong tay tinh phẩm thất cấp tuyệt sát đao, tăng thêm cảnh Tuyên dưới mắt chiến lực, thất hoàng tử những cái kia thủ hạ căn bản cũng không phải là cảnh Tuyên đối thủ. Phốc phốc phốc sáu. Máu chảy thành sông, hội tụ vào một chỗ chảy đến biển cả. Toàn bộ mặt biển đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Huyết sát tà dương. Cảnh Tuyên sát khí lách thân, trong đám người võ giả không ngừng ngã xuống, rất nhanh liền chất thành một vòng. Tam hoàng tử bọn hắn nhìn xem thời khắc này cảnh tuyên, trong đáy lòng đều bốc lên một luồng hơi lạnh. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Hắn nhất định là điên rồi. Mau tìm người đến cứu chúng ta. Cảnh Tuyên trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng hướng Tam hoàng tử bọn hắn tới gần, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Soạt sáo. Lại một cái võ giả ngã xuống, hắn trợn to mắt nhìn toàn thân máu tươi cảnh Tuyên, trong đáy mắt có hoàng sợ, hưu hối hận, sau đó không cam lòng ngã xuống. Cảnh Tuyên toàn thân đẫm máu cấp bộ vẫn như cũ vững vàng ép về phía tam hoàng tử. tam hoàng tử bị hù linh hồn giết run lớn tiếng hô to, mau tới hộ giá, mau tới cứu ta. thất hoàng tử cũng không nghĩ đến cảnh tuyên thế mà lại cường thế như vậy, chớp mắt liền giết hắn hơn phân nửa thủ hạ. cảnh tuyên, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ bị giết cựu tộc sao? thất hoàng tử hét lớn. cảnh tuyên lạnh lùng nắm hắn một mắt, ngựa khí lạnh lẽo đạo, nếu như ngươi dám tổn thương người nhà của ta, ta tất yếu ngươi đền mạng. sự xấu. cảnh tuyên nhét xem tăng thêm tốc độ, vọt tới tam hoàng tử trước mặt, âm thanh giống như từ trong địa ngục chuyển tới đồng dạng. ta qua, ngươi hôm nay phải chết. xoát sáu. Truy sát đao vô tình chém xuống. Tam hoàng tử cực kỳ hoảng sợ, sợ hai kêu lấy từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một thanh tinh phẩm vũ khí, chống chọi Liễu Cảnh Tuyên một đao, trong miệng không ngừng hô, "Đừng, có giết ta, đừng, có giết ta, ta sai rồi, ngươi thả qua ta có hay không hảo sáu." Tam hoàng tử đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, xem xét cảnh Tuyên thật sự dám đến giết hắn, lập tức nhận túng cầu xin tha thứ, lại không một hoàng tử phong độ. "Hừ, phía trước tại Vũ Vương ngộ ngươi liền để anh em nhà họ Thạch tới giết ta, bây giờ đánh không lại nhưng lại muốn ta bỏ qua ngươi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hôm nay ngươi phải chết." Soát. Cảnh Tuyên đánh văng ra tam hoàng tử vũ khí trong tay, một đao chém xuống. Cảnh Tuyên đối bọn hắn đã nhận đến rồi cực hạn, hơn nữa hắn cũng cần giết một cái hoàng tử để biểu hiện mình thực lực, từ đó chấn nhiếp những người khác, nhường thất hoàng tử sau khi trở về không dám động cảnh hổ. Đây là hắn bây giờ có thể giúp cảnh hổ Vũ Vi bọn hắn duy nhất việc làm. Phốc sáu. Đao mang tử trên xuống dưới, trực tiếp chém vào tam hoàng tử trong thân thể, tiên huyết tại chỗ phun ra trường không. A năm. Ngũ hoàng tử bị tiên huyết dính vừa vặn, toàn thân một cái giật mình, bị hù càng lảo thể ngã trên mặt đất, con mắt trợn to nhìn xem tam hoàng tử cơ thể, trong đầu lâm vào trống rỗng trong miệng chỉ là theo bản năng không ngừng hô to trên không hoàng gia trưởng lão hỏa hứa ra còn có lôi ra chiến đấu lập tức đình chỉ bọn hắn đều bị phía dưới một màn này chấn ngây người hắn thế mà thật sự dám giết hoàng tử gia hỏa này điên rồi phải không kẻ này không thể lưu tam gia người nhìn thấy thời khắc này cảnh tuyên trong lòng bọn họ đều có chút rên run. lúc này cảnh tuyên hoàn toàn giống như là một cái sát thần toàn thân đấm máu sợi tóc vũ động sát khí lạnh đơn giản muốn đóng băng nước vỡ linh hồn của con người không điên cuồng không sống có lẽ đây chính là cảnh tuyên thời khắc này khắc họa Tiên sắt trên đao nhỏ xuống một dọt tiên huyết, rơi vào đất cắt bên trên ngưng tụ không tan, bởi vì đất cắt đã bị tiên huyết đấm. Cảnh Tuyên mắt biến có chút đỏ lên, hắn đã giết có chút điên cuồng, bây giờ đang tại hơi hơi thở dốc, tìm cùng với chính mình lý trí. Vừa rồi bị giết kém hoàn toàn nhập ma, còn tốt hắn kịp thời thu lại. Mà Tam hoàng tử chết, cũng là một cái chỗ tháo nước, đem hắn trong lòng oán niệm cùng sát ý đều thả ra ra ngoài, nếu không, hắn sợ rằng sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma. Hô hô sáu, thật đáng sợ, may mắn không có mất lý trí. Tỉnh hồn lại cảnh Tuyên, cũng là lòng còn sợ hãi mới vừa cái loại cảm giác này mặc dù rất mạnh, thế nhưng là mất lý trí là rất đáng sợ, khi đó trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, chính là giết Tam hoàng tử. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cố chấp như thế, chẳng lẽ là bởi vì hắc ma thần công? Cảnh Tuyên vang lên hắc ma vũ vương võ đạo. Mới vừa vẻ này sắc nghiệm, tựa hồ chính là từ trong đan điền hắn thật nguyên thạch bên trong tràn ra. Cảnh Tuyên vẫn nghĩ lại mà sợ, thở hồn hển hai cái, Cảnh Tuyên tạm thời đem mặt khác tâm tư dứt bỏ, nhìn trước mắt chết đi Tam hoàng tử, trong lòng của hắn chấn động. Chính mình cuối cùng vẫn là giết hắn. Tam hoàng tử chết không nhắm mắt, con mắt trừng lớn nhìn xem Cảnh Tuyên, trong mắt tựa hồ có vô tận toán nghiệm. Cảnh Tuyên nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ngược lại cũng đã giết, suy nghĩ tiếp những thứ khác cũng là chuyện vô bổ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, Cảnh Tuyên lúc này mới bắt đầu suy xét từ bản thân trước mắt tình cảnh tới. Lôi Dương ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, thần sắc rất là phức tạp, tựa hồ cũng tại vì Cảnh Tuyên dám giết hoàng tử mà sợ hai thản phụ. Tại Vũ Vương trong mộ, liền hắn đều không dám giết hoàng tử, thế nhưng là bây giờ Cảnh Tuyên dám làm như thế, cái này tựa hồ đối với Lôi Dương là một cái miệng ai. Hoàng gia Hoàng Nguyên cũng nhìn xem Cảnh Tuyên có chút phức tạp, hóa ra cũng đồng dạng là như thế. Vốn là mục tiêu của bọn hắn cũng là Cảnh Tuyên. Thế nhưng là dưới mắt cảnh Tuyên giết hoàng tử, chuyện này không giống có thể, hoàng gia nhất định là sẽ truy cứu. Nếu như bọn hắn bây giờ tại bắt đi cảnh Tuyên, vậy thì không phải là một cái bánh trái thơm ngon, mà là một cái phòng tay khoai sọ, bây giờ ai chảo cảnh Tuyên ai xui xẻo? Bởi vì hoàng gia sẽ chết chết nhìn chăm chú vào cảnh Tuyên. Trên sân yên tĩnh thật lâu, thị vệ chung quanh nhóm cũng đều sững sờ nhìn xem cảnh Tuyên, bọn hắn đã đã mất đi năng lực suy tư, chỉ còn lại rung động. Đế đô học viện Mộ Sơn thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ đã không phải là hắn có thể khống chế. Cảnh Tuyên đảo qua tất cả mọi người tại chỗ đem bọn hắn phản ứng cùng biểu lộ đều thấy ở trong mắt, khóe miệng không khỏi cười nhạt một chút, "Đạo, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Không phải liền là giết một cái hoàng tử đi, bây giờ ta đã làm xong chuyện ta muốn làm, như vậy kế tiếp sáu, ta muốn đi." "Siêu 6." "Xong." Cảnh Tuyên không có chút nào do dự, thân thể lập tức hóa thành ba đạo huyết ảnh, từ khác nhau phương hướng thoát đi. Hắn rất rõ ràng, những người này chỉ là tạm thời bị hắn giết hại hoàng tử chuyện thực chấn nhiết một chút, có thể nên muốn động hắn vẫn muốn động hắn, hắn chỉ có thể đi. Hơn nữa sau một phen đại chiến, hắn chân nguyên tiêu hao rất lớn, lưu lại nữa sẽ không hay. Hắn muốn đi trốn chỗ nào, ngăn lại hắn, thử lưu lại cho ta. nhìn thấy cảnh tuyên đi thì đi, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. sau đó sau khi phản ứng, lập tức cũng không phải là thần truy liếu thượng đi. lôi dương một ngựa đi đầu, đuổi kịp một bóng người, một trưởng đánh ra, phịch một tiếng, một đạo huyễn ảnh bị đánh nát. Dạ. lôi dương giận tí mặt. một bên khác, hoàng gia trưởng lão hoàng nguyên cũng nhanh chóng ngăn cản một bóng người, ra tay trục tới, có thể bắt được trong tay, không nghĩ tới lại bị đạo thân ảnh tia ra tay đẩy lui một bước, tiếp đó đạo thân ảnh kia mới tiêu tan. cũng là giả, mây vàng ngăn một cái thua thiệt ẩm mà hứa ra đấu sư 9 cấp lão đầu đổi sắt cảnh tuyên chân thân cùng một chỗ xông vào trên đảo trong rừng cây. Lúc này thất hoàng tử bọn hắn mới phản ứng tới, thất hoàng tử liếc mắt nhìn tam hoàng tử thi thể, mệ nhắn lại, Sắt Cơ Lâm nhiên nói, toàn bộ đều cho ta đi vào xỉu, bắt được cảnh tuyên giả, thưởng 10 vạn kim tệ, quan thăng 3 cấp. Là trọng thưởng phía dưới, tất có dụng phụ. Các hoàng tử thủ hạ bây giờ cũng không phân lẫn nhau của người nào người, nghe được tin tức phía sau, cả đám đều vọt vào trong rừng cây, đối với cảnh tiên chiến khai lùm bát. 205 chương 204, truy sát rầm rầm 6. Cảnh tiên vào rừng cây phía sau sẽ không cắt tại trong rừng cây xuyên thẳng qua sau lưng hứa gia đấu sư chín cấp trưởng lão đuổi sát không công cảnh tuyên ngươi không chạy thoát được hay là thúc thủ chịu trói a hứa gia trưởng lão một bên truy vừa mở miệng quát lên cảnh tuyên dã không trả lời vùi đầu cứ chạy ở phía trước trong rừng cây cũng chỉ trông thấy hai bóng người đang không ngừng truy đuổi cảnh tuyên ỉ vào chạy ở phía trước không ngừng chuyển ngoặt biến hướng ngược lại là không có nhường hứa gia trưởng lão đuổi kịp chỉ là giữa hai người khoảng cách nhưng là đang không ngừng rút ngắn lão nhân này tốc độ đã vậy còn quá nhanh cảnh tuyên cảm nhận được sau lưng phong thanh cũng cảm thấy hứa gia trưởng lão trên thân cái kia sát cơn đầu nặng. Theo hắn lao đầu trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn, thế nhưng là cảnh tuyên muốn hất ra lao đầu cũng là không được, không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị hắn hao tổn chân nguyên khô kiệt, cho dù có hoàn đan, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là phải phải cùng nhau biện pháp triệt để đoạn tuyệt hắn mới được. Nghĩ tới đây, cảnh tuyên dứt khoát ngừng lại không chạy, quay đầu lạnh lùng ngắm nhìn chạy tới hứa ra lao đầu, đáy mắt hiện ra sắc cơ. Như thế nào? Ngươi như thế nào không chạy? Gặp cảnh tuyên dừng lại, hứa ra lao đầu còn tưởng rằng cảnh tuyên là biết chạy không thoát, phải liều mạng. Trong mắt đều là vẻ đắc ý cảnh tuyên sau một phen đại chiến, thực lực nhất định còn thừa lắc đắc, tăng thêm cảnh tuyên bất qua là đấu sư ngũ cấp tu vi, bởi vậy hứa gia lão đầu cũng không có đem cảnh tuyên để vào mắt. Hứa gia lão đầu nhẹ bỗng rơi vào liễu cảnh tuyên trước mặt trên nhím cây, ở trên cao nhìn xuống, đắc ý nói, "Cảnh tuyên, thành thành thật thật đưa ngươi tại Vũ Vương trong mộ có được đồ vật giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi, như thế nào?" Hứa gia lão đầu cũng là biết cảnh tuyên giết tam hoàng tử, hoàng gia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cảnh tuyên, hắn coi như trảo cảnh tuyên trở về hứa gia cũng tất nhiên sẽ gặp phải hoàng gia áp lực, dứt khoát không nếu như để cho Cảnh Tuyên đem mấy thứ giao ra sau đó tự sinh tự diệt. Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn xem Hứa gia lão đầu, tại hắn dừng lại phía trước, liền đã nuốt vào một cái hoàn đan, bây giờ đang nhanh chóng khôi phục tiêu hao chân nguyên, vì dây dưa trong lúc nhất thời, Cảnh Tuyên cười lạnh nói, ngươi thật sự. Gặp Cảnh Tuyên nói tiếp, còn tưởng rằng Cảnh Tuyên thật sự bị điều kiện của hắn đả động, Hứa gia trưởng là 4, IT, DC hai mặt rỉn tự không tê không ngờ tờ, càng phát đắc ý, đó là đương nhiên, ta Hứa gia luôn luôn xem trọng hứa hẹn. Cảnh Tuyên lại kinh tường đạo, ta ngay cả tên ngươi cũng không biết, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng? Lão phu hứa ra trưởng lão, hứa ứng sơn, hứa ứng sơn một tay bút râu, bản thân cảm giác tiên phong đạo cốt, rất có cao nhân phong phạm, hoàn đan dược hiệu phát huy rất cấp tốc, trong chớp mắt cũng đã đem cảnh tuyên thực lực khôi phục được tám thành, cảnh tuyên sắc mặt cũng trở nên hưởng nhuận. Nghe xong hứa ứng sơn mà nói phía sau, hắn nói, à, nguyên lai like là hứa trưởng lão, phía trước ngươi không phải muốn bắt ta trở về, cho ngươi hứa ra nhân báo thủ sao? Sao bây giờ lại đồng ý thả ta? Hứa ứng sơn con mắt hơi hơi nhao lại, đấy mắt thoáng quang một đạo hàn quang, trên mặt lặng lẽ nói, ha ha sấu. Những lời kia cũng là ở những người khác trước mặt, không thể coi là thật, hứa ra nhân tài đông đảo chết một cái hai cái cũng không cái gì chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi tại vũ vương trong mộ đồ vật giao cho ta ta bảo đảm ngươi bình yên rời đi như thế nào nếu như ta nếu là không đâu? cảnh tuyên cười lạnh nhìn xem hứa ứng sơn bây giờ hắn chân nguyên đều đã khôi phục hứa ứng sơn cảm thấy cảnh tuyên thái độ biến hóa sắc mặt không có lạnh lẽo đạo nếu như ngươi không đáp ứng như vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình đi chết đi xú láo đầu hứa ứng sơn tiếng nói vừa ra không nghĩ tới cảnh tuyên nhất âm thanh quát lớn nhưng là xuất kỳ bất ý hướng hứa ứng sơn lao đến Hứa ứng Sơn không nghĩ tới cảnh tuyên thế mà lại đối với hắn xuất thủ trước, phản ứng không khỏi chậm mấy phần, chờ kịp phản ứng lúc cảnh tuyên đã tới trước người hắn, tuyệt sát đao từ dưới đi lên về lên, suy một tiếng, hứa trưởng lão ngực liền bị phá vỡ một đầu lỗ hổng, quần áo mở hết, hiện lộ ra khô gầy như tuổi thân thể, còn có trên ngực cái kia một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hôn đàn, ngươi tử dám chơi lừa gạt. Hứa ứng Sơn giận dữ, cũng không lo được vết thương trên người, một trưởng hướng cảnh tuyên bước tới. Phanh, một cái đầu người to cây tối bị hắn một trưởng chặn ngang đánh gãy. Cảnh tuyên nhất đánh trúng tay sau đó, lập tức người nhẹ nhàng lùi lại tiếp đó mượn nhánh cây bay tứ tung thời điểm thừa cơ bỏ trốn mất dạng đáng chết thốn đản Hứa ứng sơn giận dữ đưa tay kéo hảo quần áo kéo xuống một cái vải cuốn lấy vết thương tiếp đó nổi giận lấy lần nữa truy liễu thượng đi cảnh tuyết chạy không nhanh từ đầu đến cuối cùng hứa ứng sơn duy trì có thể nhìn khoảng cách hắn làm như vậy chính là vì tiêu hao hứa ứng sơn thể lực cái sau trên người bị thương càng kịch liệt vận động thương thế thì sẽ càng nghiêm trọng tiêu hao lại càng lớn cái này vốn là lạ thường thức thế nhưng là thừa ứng sơn bây giờ đang bực bội đã sớm đã mất đi lý trí hắn dễ dàng tha thứ không được bị một cái mau đầu tự cho đánh lén tổn thương Hôn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Hứng Sơn ở phía sau càng đuổi càng gần, một đường gào khét, phàm là ngăn cản nó cây cối đều bị hắn một trường chặt nức, hoàn toàn giống một đầu bị chọc giận mãnh thu ở trong rừng cây tán phá bừa bãi. Cảnh tuyên nhất vừa chạy một bên quay đầu quan sát Hứa Hứng Sơn tình huống, thấy hắn trên ngực quân lấy bố đã bị tiên huyết nhuộm đỏ ướt đẫm, càng có giọt máu tại từng giọt nhỏ xuống, liền biết Hứa Hứng Sơn thương thế đang không ngừng chuyển biến xấu. "Hừ, số lao đầu, ngươi có bản lĩnh liền đến truy ta đi." Cảnh Tuyến tiếp tục đâm kích Hứa Hứng Sơn, chỉ là tốc độ từ từ chậm lại. "Ha ha ha, xấu." Hôn chúng tử Ngươi như thế nào tốc độ trở nên chậm, có phải hay không không được, vậy ngươi liền đợi đến chịu chết ta." Thừa Ứng Sơn nhìn cảnh Tuyên tốc độ trở nên chậm, không khỏi lại hỉ, thân thể hóa thành một cái chim đại bàng, lần nữa gia tốc, mấy cái vượt qua, hai ba lần liền gọi được Liễu Cảnh Tuyên trước mặt của, một trưởng từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống. Oanh sáu. Mặt đất bị oanh ra một cái hố to, cảnh Tuyên sau khi dừng lại, không chút do dự chính là một đao bổ ra. Tử, còn tới. Gặp cảnh Tuyên lại là đánh lén, thừa Ứng Sơn tức giận râu tóc đều dựng, hai tay một bàn, vậy mà dùng bàn tay kẹp lấy lư đao. Cảnh Tuyên thử ra bên ngoài giật một cái, không có co dúm. Hắn quả quyết vứt đao, hai tay liên tục gảy mười ngón tay, lập tức bắn ra từng đạo kiếm khí. Đại Hoang Chỉ, Phốc phốc phốc sáu. Đại Hoang Chỉ chỉ kình lăng lệ vô cùng, có thể so với kiếm khí, Hứa ứng Sơn dâu gia đều bị tức mất một đoạn, hắn lúc này mới giật nảy cả mình, thật là lợi hại chỉ kình. Hứa ứng Sơn hai tay vỗ lôi đao, tuyệt sát đao bay lên, đã rơi vào trong tay hắn, hắn tiện tay vén lên mấy cái hạt lúa hoa, đương đương đương đều tường đại hoang chỉ ngăn lại. Cảnh tuyên bay vọt lên, thừa dịp Hứa Ưng Sơn tại ứng đối đại hoang chỉ, hắn lăng không hướng xuống, hai tay kết xuất một cái to lớn ấn khí. Đại Hoang ấn. Hô một tiếng, ấn ký thấy gió liên trướng, trong chớp mắt đã biến thành mai to lớn quanh con dấu, từ thiên chấn áp xuống. Hứa Uyng sơn cản đi đại hoang chỉ sau đó, ngẩng đầu liền thấy to lớn ấn ký đại xuống, sắc mặt đại biến, một tay vận đủ khí lực, hướng con dấu vô tới. Vang, vang một tiếng sáu, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, phất sáu. Hứa Uyng sơn hai chân lập tức lâm vào mặt đất, cắm thẳng đầu gối, có thể thấy được một kích này sức mạnh mạnh bao nhiêu. Hứa lao đầu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cảnh tuyên hai tay lần nữa đập vào đại hoang đi lên, sức mạnh gia tăng, vang một tiếng, Hứa Uyng sơn thân thể lần nữa hướng về dưới mặt đất lún vào. Lần này cắm thẳng thân eo. Phốc sáu. Hứa Ưng Sơn bị chấn ngực khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn chết chết cắn chặt răng, lưng lại một hơi, giận dữ hét, "Hỗn đản, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hứa Ưng Sơn triệt để bạo nộ rồi, trong thân thể chợt bộc phát ra một khối núi lửa phun trào một dạng sức mạnh, bàn tay chấn động, vang một tiếng, đại hoàng ấn liên đối cảnh tiên đều bị đánh bay. Cảnh tiên bay ngược mà quay về, rơi vào trên một cây đại thụ, nhìn xem phía dưới nỗi điên Hứa Ưng Sơn kinh hãi không thôi, lão nhân này thực lực quả nhiên đáng sợ. A ha ha sáu. Hứa Uyng Sơn đánh bay đại hoa lớn, ngựa mặt lên trời gào thét, giống như manh thú, vang một tiếng từ dưới đất bay ra, tuyệt sát đao ầm vang bổ về phía Cảnh Tuyên. Dẫn dữ Hứa Uyng Sơn thực sự quá cường hãn, liền Cảnh Tuyên cũng không thể buốt kỳ phong duệ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Dầm dầm dầm sáu, Tây cối trung quanh thì gặp nạn, chỉ là phút chốc, liền bị Hứa Uyng Sơn cứng rắn đánh ra hoàn toàn chống chạy mà tới. Thử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Hứa Uyng Sơn tóc thay rối bời, giống như sư vương, tuyệt sát đao ở trong tay của hắn không nghĩ tới uy lực sẽ càng thêm pin người. Cảnh Tuyên bất cản né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị đao khí trà sát một chút, đầu vai lập tức máu chảy ồ ạt. T6. Tuyệt sát đao trong tay hắn, lần này càng không tốt đối phó. Cảnh tuyên đại cấp bách, không chút nghĩ ngợi liền từ hắc ma giới chỉ bên trong lấy ra một thanh vũ khí, nên hướng tuyên sát đao. Làm. Giang rác một tiếng, vũ khí trong tay ứng thanh mà đoạn. Cảnh tuyên đại bị kinh ngạc. Vũ khí trong tay của hắn thế nhưng là tại vũ vương trong mộ lấy được bên trên phẩm vũ khí, không nghĩ tới lập tức liền bị chặt đứt. Ngoại trừ tuyệt sát đao bản thân sắc bén, thừa ứng sơn công lực sau lưng mới đáng sợ nhất. Bất đắc dĩ. Tuyệt sát lưỡi đao mang quả thịnh, Cảnh Tuyên bất cách từ hắc ma trong giới chỉ lấy ra vũ khí để ngăn cản, thế nhưng là đều chỉ tại tuyệt sát đao thủ hạ chống phút chốc, liền trở thành sát vụ. Ha <cười> ha ha ha, Thử, ngươi nhất định phải chết. Hứa ứng Sơn nắm tuyệt sát đao, sắc khí đại thịnh, đuổi sát Cảnh Tuyên bất phóng. Cảnh Tuyên nhất bên cạnh rút lui vừa lấy ra vũ khí để ngăn cản. Hô một tiếng, trên bầu trời tuyệt sát đao đao mang tăng vọt mười mấy trận chiến, từ trên trời giáng xuống, thoảng như muốn đem cả tòa đạo trò chém nát. Cảnh Tuyên cảm nhận được một đao này ẩn chứa uy lực kinh khủng, lại một lần nữa từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh vũ khí nên liễu thượng đi. Làm một tiếng chênh minh kỳ quái chuyện phát sinh tuyệt sát đao xanh thẳm đao mang trạng tại liêu cảnh tuyên vũ khí trong tay bên trên thế mà bay ngược mà quay về mà cảnh tuyên vũ khí trong tay cũng không mảy may may tổn thương cái này sao có thể hứa ứng sơn con mắt trừng lớn kinh quát lên chính là cảnh tuyên giả giật nảy cả mình tuyệt sát đao là của hắn hắn biết rõ tuyệt sát đao uy lực mà phía trước gậy mất hai mươi mấy đem bên trên phẩm vũ khí cũng đủ để chứng minh tuyệt sát đao này uy lực thế nhưng là lần này vũ khí trong tay của hắn lại có thể bình yên vô sự đỡ được Cảnh Tuyên giật mình túi đầu xem xét, chỉ thấy trong tay hắn nắm vũ khí, lại là hắn tại Vũ Vương Cung thành Thời Thạch bên cạnh nhặt được truôi này Huyền Thiên Thước. Bây giờ Huyền Thiên Thước vẫn là cùng trước đây Cảnh Tuyên vừa nhìn thấy nó thời điểm giống nhau như lúc, đen thui, không có chút nào linh tính, nhìn qua giống như là một cây phổ thông thước. Nếu như Cảnh Tuyên không có thấy tận mắt, hắn như thế nào cũng không tin truôi này thước thế mà lại lợi hại như vậy. Tử, xem ra trong tay ngươi tốt đồ vật còn không ít, vậy thì hết thảy đều giao ra đây cho ta a. Hứa ứng Sơn hét lớn một tiếng, vung đao lần nữa bổ tới sáu. Hai chương hai Hứa Uyng Sơn cái chết đao mang tái hiện sấm xét vang dội, không biết vì cái gì, cảnh tuyết nắm tước đối với nó tràn đầy lòng tin. Cho dù là hắn đối với tuyết sát Đao uy lực hiệu rất rõ, nhưng hắn vẫn là không chuẩn bước nên liều thượng đi. Phanh, xanh thảm Đao quang cùng đen thui tước đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên đánh phía. Giang giác, tại nơi chấn thiên nổ vang bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ chói hai tiếng tạch tạch. Đó là sắt thép nứt ra lúc mới có thể phát ra thanh âm. Vành sáu, cảnh tuyết cùng hứa ứng sơn diên phần mình bị đẩy lui, sau đó đều cùng nhau nhìn mình vũ khí trong tay. Màu đen tước nhìn qua vẫn là như vậy xấu xí, nhưng lại cứng chắc vô cùng tại nắng chiều chiếu xuống, tản ra cái kia độc nhất vô nhị khí tức. mà hứa ứng sơn trong tay tuyệt sát đao, bây giờ lại gãy thành hai khúc. hứa ứng sơn trợn tròn mắt. khi hắn từ cảnh tuyên trong tay cướp đi tuyệt sát đao thời điểm, liền biết đây là một cái vũ khí tốt, tinh phẩm thất cấp, liền hứa ra dạng này đại thế gia cũng không có mấy cái có thể siêu việt tuyệt sát đao. nhưng là bây giờ, tinh phẩm thất cấp tuyệt sát đao lại bị cảnh tuyên trong tay cái kia nhìn qua bộ dáng xấu xí, thức cho đến gãy. cái này sao có thể? hứa ứng sơn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. cảnh tuyên nhẹ tay nhẹ vớt ve qua trước, khẽ mắt xuất hiện một nụ cười. Hắn bây giờ nghĩ lại lên cuối cùng Hắc Ma Vũ Vương cho hắn qua lời nói mới hiểu được ý tứ trong lời nói. Hào thức, Cảnh Tuyên bây giờ đã biết rồi. Chui này thức chỉ sợ sẽ là Hắc Ma Vũ Vương luyện chế thành công cái tiêu kiện thứ nhất cực phẩm vũ khí. Mặc dù tài liệu đều rất phổ thông, nhưng lại sinh sinh bị hám hại Ma võ Vương luyện chế thành cực phẩm vũ khí. Loại thủ đoạn này có thể sương vị tiên. Mà đạt tới cực phẩm vũ khí, không nghĩ tới thức linh tính thế mà lại toàn bộ nội liễm, phong mang ngầm, thực sự hiếm thấy. Nếu như không phải Cảnh Tuyên vừa rồi thuận tay đem thức lấy ra, chắc lại tuyệt sắt đau. Hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đem thức lấy ra làm làm vũ khí vậy hắn cũng chỉ sợ cũng không biết cái này thức lại là cực phẩm vũ khí bây giờ cảnh tuyên nội tâm khuấy động không thôi cực phẩm vũ khí phong mang là ám liễm liền uy lực của nó cũng là ám liễm 4. it dc thai mặt dìu dở không vê không gợt gợt tinh phẩm thất cấp tuyệt sát đao tại cực phẩm vũ khí trước mặt vậy mà cũng chỉ có gãy một đường hứa ứng sơn nhìn trầm trầm cảnh tuyên trong tay tuyệt sát đao đáy mắt lửa giận dâm chảo có thể dần dần hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang bất khả tư nghị nói trong tay ngươi thước chẳng lẽ là sáu cực phẩm vũ khí hứa ứng sơn thanh em đến cuối cùng biến bén nhọn hắn quả muốn lên tiếng hô to một câu trời ạ, cực phẩm vũ khí, toàn bộ cảnh quốc cho tới bây giờ chưa từng có một cái cực phẩm vũ khí. tại vũ khí bên trong, cực phẩm vũ khí là thuộc về vương giả, cực kỳ khó được. liền xem như nhọn áo bào đen chín cấp luyện khí đại sư cũng rất khó luyện chế ra một cái cực phẩm vũ khí. cực phẩm vũ khí có thể là phượng Mao lân da ga, vô cùng chất quý. hứa ứng sơn như thế nào cũng không nghĩ ra, vô số võ giả đều tha thiết ước mơ cực phẩm vũ khí, cảnh tuyên thế mà lại nhận được một cái, chẳng lẽ cái này cũng là ngươi ở đây vũ vương trong mộ lấy được? hứa ứng sơn trong lòng có chút ghen ghét, hắn cảm thấy bất luận cái gì đồ tốt, đều hẳn là bọn hắn hứa ra. Dù là đến Liễu Cảnh Tuyên trong tay, cũng nhất định là cảnh tuyên tại Vũ Vương trong mộ sát hại hứa ra nhân tài có được. Cảnh Tuyên nghe vậy, cười nói, "Đúng thì sao?" "Là, vậy thì không phải là ngươi nên thứ nắm giữ, giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết." Hứa Ứng Sơn lần nữa uy hiếp nói. Đối với Hứa Ứng Sơn lại nhiều lần uy hiếp, Cảnh Tuyên thậm chí đã bắt đầu quen thuộc. Hắn nở nụ cười lạnh, cười tuyệt không đưa có thể hay không. Hứa Ứng Sơn nhìn xem Cảnh Tuyên cùng thiếu, đáy mắt lửa giận lần nữa tuôn ra liễu trợ tới, hắn cũng bắt đầu minh bạch, uy hiếp của mình đối với Cảnh Tuyên bất có bất kỳ tác dụng gì bởi vì hắn còn không có đánh thắng cảnh tuyên, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, bất cứ uy hiếp gì cũng là vô lực. có ý nghĩ như vậy, thừa ứng sơn cũng cảm giác cảnh tuyên tiếng cười càng ngày càng ghét ghét, không khỏi giận dữ, ném đi trong tay đoàn đào, lăng không vọt lên, hướng cảnh tuyên đánh tới. hảo, đã ngươi tự chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lão phu thống hạ sát thủ, chịu chết đi. doanh sáu, thừa ứng sơn vừa ra tay chính là mười thành lực đạo, hung hậu trường lực, giống như là một toà núi lớn, từ trên bầu trời trấn áp xuống. cảnh tuyên đối với cái này còn không tránh lui, cỡ thước, chính diện liền hướng liêu thượng đi. phanh, cảnh tuyên đem thước ngăn ngang mũi nổi. Hứa Ứng Sơn một chưởng vô ở thức bên trên, hùng hậu trưởng lực lập tức bị tan mất một nửa, cảnh Tuyên tùy theo ra tay, một quyền đánh nhú ra, tám tất quyền. Hứa Ứng Sơn cũng không nghĩ đến cực phẩm vũ khí thế mà lại lợi hại như vậy, một chưởng không có kết quả, người đang trên không lại không thể nào tiếp sức, lập tức không thể không ra một cái tay khác, một chưởng đối đầu cảnh Tuyên. Phanh 6, dầm dầm dầm 6. Sáu tầng ám kình trong nháy mắt bộc phát, vèo một tiếng, Hứa Ứng Sơn thân thể ứng thanh mà bay, một đường tiên huyết phun ra, thân thể phanh phanh phanh đụng gậy không thiếu đại thụ. Cảnh Tuyên nhất kích đánh bay Hứa Ứng Sơn, cũng không có mảy may bưng lòng, lập tức truy liễu thượng đi. Trong tay thức cách không đánh liền ra một cái, hắn không có ý định buông tha Hứa ứng Sơn, khi biết trong tay mình thức là cực phẩm vũ khí phía sau, hắn liền càng thêm không có ý định cho Hứa ứng Sơn một tia còn sống cơ hội. Mà lúc này, rừng cây trung quanh đã vang lên thất hoàng tử bọn hắn thị vệ thanh âm. Cảnh Tuyên đi đâu, các ngươi bên kia thấy không? Không có, các ngươi thì sao? Bên kia có tiếng đánh nhau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cảnh Tuyên nhìn lại, đã nhìn thấy một đám thị vệ đang tại đi tới. Mà Hứa ứng Sơn nhân cơ hội này, đã từ dưới đất bò dậy, đáy lòng hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong mắt thấy cảnh tuyên sát khí bước người tới, là hắn biết cảnh tuyên muốn giết người diệt hậu. bằng không một khi cảnh tuyên trong tay có cực phẩm vũ khí tin tức truyền ra, đến lúc đó hẳn là đấu sư, chính là đấu tướng cấp cường giả đều sẽ xuất hiện. ta phải muốn đem tin tức này cho mang về. hứa ứng sơn ho ra một ngụm máu tươi, giấy ruột bò lên, hướng thị vệ phương hướng chạy tới. còn nghĩ chạy, cảnh tuyên sát cơ lạnh lẽo, thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng lao đến. mắt thấy hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, hứa ứng sơn trong lòng lo lắng, thời khắc nguy cấp, hắn hô to một tiếng, cảnh tuyên trong tay có sáu, ngoanh sáu, mắt thấy hứa ứng sơn liền muốn đem tin tức truyền ra. Cảnh Tuyên trợn một trường phái ra, đánh vào trên mặt đất, lập tức phát ra một hồi văn minh, đem Hứa Ưng Sơn thanh âm hoàn toàn che cả xuống. Hứa Ưng Sơn bị cổ khí lãng này lại chấn bay ra ngoài, ngã xuống tại thấp, ho ra búng máu tươi lớn. Bên kia có người, là Hứa trưởng lão, nhanh. Bọn thị vệ bây giờ cũng đã nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên dấu vết, nhao nhao đánh tới. Hứa Ưng Sơn nhìn thấy thị vệ vào tới, hắn không khỏi quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên cười ha ha, đạo, "Cảnh Tuyên, ngươi đến cùng vẫn là chậm một bước, ha ha ha 6. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng ngươi sau này cũng tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt, ha ha ha 6." Hứa Uyng Sơn đã quyết định, chỉ cần hôm nay có thể lảo tẩu, liền nhất định sẽ sắp biến mất truyền cho Hứa gia, có lẽ còn có Hoàng gia. Đến lúc đó, Cảnh Tuyên cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng rất nhiều cường giả trong tay lảo thoát. Dù là hắn hôm nay chính là chết, hắn cũng muốn tại trước khi chết, đem tin tức cho truyền đi. Chỉ bất quá, bây giờ tất nhiên thị vệ đã chạy đến, hắn cũng không cần đi một bước cuối cùng. Cảnh Tuyên nhìn xem vọt tới thị vệ, đáy mắt sát cơ không giảm phản thịnh. đã như vậy, vậy ta liền đem bọn hắn giết hết. Sư sáu. Cảnh Tuyên lần nữa hướng Hứa Uyng Sơn đánh tới. Hứa Uyng Sơn mở to hai mắt nhìn hắn nghe được liêu cảnh tuyên câu nói kia, đáy lòng hung hăng run lên, hắn lại muốn giết chết tất cả mọi người ở đây. trời ạ, ý nghĩ này quá điên cuồng. lúc này bọn thị vệ đã vọt tới, mắt thấy cảnh tuyên muốn đối lừa ứng sơn ra tay, lập tức liền có mười mấy thị vệ cùng một chỗ phốc liêu thọ tới. cảnh tuyên, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. mười mấy thị vệ cầm trong tay trường thương, cùng nhau hướng cảnh tuyên đâm tới. cảnh tuyên trong tay thước vung lên, veo một đạo hắc quang nhảy lộ ra, ken ken sáu. tất cả trường thương đầu thương đứt đoạn. chết. cảnh tuyên nhất âm thanh hét lớn, thước lại vung, lập tức năm sáu cái thị vệ cái cổ tử thượng lập tức phun ra một cỗ tơ máu, tiếp đó đổ xuống trên mặt đất. Thực lực của người này quá mạnh mẽ. Hứa Uyng Sơn mắt thấy cảnh Tuyên đã giết đỏ cả mắt, cảm giác mình thực sự không an toàn. thừa dịp thị vệ ngăn cản Cảnh Tuyên thời điểm, hắn đứng lên nhanh chóng hướng ngoài bìa rừng phóng đi. vô luận như thế nào, người cũng chết chắc. Cảnh Tuyên bị bọn thị vệ quân lấy thoát thân không ra, mắt thấy Hứa Uyng Sơn liền muốn thoát đi ánh mắt, Cảnh Tuyên cũng lại không lo được cẩn tàng, hét lớn một tiếng, đi. lập tức, nhất đạo lục quang tử trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, như sao rơi bắn về phía Hứa Uyng Sơn. Thừa ứng Sơn đang tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thế nhưng là đột nhiên tiếng gió bên tai một vang, ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái toàn thân người mặc trường bào màu xanh lục nam tử chắn trước người hắn. Nam tử thấy không rõ khuôn mặt, bị màu xanh lá cây mũ trùm bao phủ, toàn thân trên dưới tản ra lạnh lùng sát khí. Cảm nhận được lục tinh khôi lỗi trên người tán phát ra khí tức cường đại sau đó, Thừa ứng Sơn không khỏi giật nảy cả mình, đấu sư chín cấp. Thừa ứng Sơn ngây ngẩn cả người. Nghĩ khắp cả tất cả mọi người, hắn đều không nhớ ra được trừ bọn họ hứa ra lần này phái hắn đi ra bên ngoài, còn có ai phái ra đấu sư chín cấp cao thủ. Thừa ứng Sơn không khỏi cảnh giác vấn đạo, ngươi là người nào? Ngươi nghĩ làm gì? Lục Tinh khôi lỗi không nói một tiếng, nghe tiếng trợn ngẩng đầu, từ phía dưới mũ trùm bắn ra hai đạo lục quang, giết! Lệnh như băng chữ sát vừa ra, hét một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí phá toái hư không, lang không chém xuống. Hứa Uyng sơn không nghĩ tới người trước mắt thế mà đánh thì đánh, không có chút nào dấu hiệu, còn muốn ngăn cản lúc cũng đã không còn kịp rồi. Phúc sáu, lớn kiếm khí một kiếm đánh xuyên Hứa Uyng sơn toàn bộ thân thể, kiếm khí uy thế còn dư không giảm, còn tại bay tới đằng trước, cuối cùng xem ở một khoảng năm người ôm hết to trên đại thụ, đại thụ lập tức một tiếng kéo kẹt, chia làm hai nửa. Mà Hứa Ưng Sơn thân thể, cũng từ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một đạo dây đỏ, lúc bắt đầu rất nhỏ bé, cơ hồ không nhìn thấy, có thể dần dần chờ huyết châu chẳng ra, đạo kia dây đỏ liền trở nên rất nhiều nổi bận, một mực từ mi tâm cũng kéo dài đến phần bụng. Theo sát lấy phịch một tiếng, Hứa Ưng Sơn thân thể thế mà nổ thành vô số đoạn, huyết vũ đầy trời, xung quanh khắp nơi đều là chân cột tay đứt. Hứa Ưng Sơn cuối cùng vẫn không có đem câu nói kia đi ra liền chết. 207 chương 206, luyện hóa chân nguyên thạch phốc phốc phốc 6. Một đám thị vệ vây giết Cảnh Tuyên, thế nhưng là tại Cảnh Tuyên cùng Lục Tinh khôi lỗi liên thủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ đạo mắt liền bị giết thất linh bắt lạc. hắn là sát nhân ma vương, chạy mau a. thật là đáng sợ, cái kia người háo lục tuyệt đối là đấu sư chín cấp cường giả. chạy mau a. lúc đến đằng đằng sát khí đều phải đuổi bắt cảnh tuyên, thế nhưng là lúc đi lại như chó nhà có tang, trốn chật vật đến cực điểm. siêu siêu siêu sáu. cảnh tuyên nhất phất tay bên trong thước, thước phía trên lập tức buộc phát ra tối đen như mực như mực quang mang, vung tay lên, hắc quang liền như là tử thần chi nhận, lập tức mang đi chính đang chạy trốn thị vệ tính mệnh. hô sáu. trong rừng cây chợt im lặng xuống, cảnh tuyên nhất phiên đại chiến toàn thân đấm máu đều là địch nhân tiên huyết, nhưng hắn cũng tiêu hao khá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người của hắn sát khí càng phát nồng đậm, nhìn xem chung quanh khắp nơi tử thi, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Hắn vốn không phải loại kia giết người như ngén người, thế nhưng là chuyến này vũ vương mộ hành trình, hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu người. Con đường cương giả chính là lấy tiên huyết tích tụ ra tới, hắn cũng không biết sau này mình còn muốn giết bao nhiêu người. mạnh được yếu thua, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Cảnh tuyên đáy mắt mê mang rất nhanh liền biến mất, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì nếu như hắn không giết bọn hắn, như vậy thì hắn sẽ chết. chẳng những hắn, liên đối cảnh hỗ cùng vũ vi bọn hắn cũng đều sẽ chết. cho nên bị giết giá trị phải. hay là mau rời đi ở đây. xem ra thời gian ngắn là không thể trở về đế đô, chỉ có chờ đến ta luyện hóa chân nguyên thạch, triệt để trở thành đấu tướng thời điểm, mới có thể trở về đi đế đô. đến lúc đó, ta mới có cùng tất cả mọi người gọi nhịp thực lực. cảnh tuyên chưa từng có giống như bây giờ, như thế khát vọng thực lực. hắn nắm chặt nắm đấm, quay đầu liếc mắt nhìn bên người lục tinh khôi lỗi nở một nụ cười. còn tuất có lục tinh khôi lỗi tại, đây là hắn trước mắt chỗ rửa lớn nhất. suy xét xong sau. Cảnh Tuyên nhìn xung quanh một chút lộ, tiếp đó thu hồi lục tinh khối lỗi, chợt lách người liền chui tiến vào trong rừng cây. Hắn tính toán lại vào Vũ Vương mộ, dưới mắt có thể chỉ IT, DC thay mặt nhìn tờ không phép không gở tờ, có nơi đó mới là an toàn. Bờ biển, chờ thật lâu không gặp bộ hạ trở về hồi báo cảnh Tuyên tin tức, thất hoàng tử bọn hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngũ hoàng tử nhìn xem Tam hoàng tử thi thể, sắc mặt trắng nếu đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Lần này hắn là hoàn toàn bị kinh sợ, Cảnh Tuyên dám đối với hoàng tử ra tay, như vậy thì sẽ đối với hắn ra tay, Ngũ hoàng tử bây giờ thời thời khắc khắc cũng không có cảm giác an toàn. Súng chiến tiên cũng đã chết, lần này hắn mang tới năm cái thủ hạ toàn bộ đều chết. Đây là một lần hoàn toàn thất bại. Thất hoàng tử, chúng ta đã đi vào lục soát qua. Lúc này, trong rừng cây đi ra một người thị vệ đội trưởng, sắc mặt âm trầm khó coi. Thất hoàng tử xem xét sắc mặt của hắn, liền biết không tốt, lập tức vấn đạo, tình huống thế nào? Hồi thứ bảy hoàng tử, phía trước người phái đi ra ngoài tìm được, bọn hắn cũng đã chết. Thị vệ quỳ xuống, cúi đầu. Nhớ tới chính mình phía trước ở trong rừng cây thấy một màn kia, đội trưởng đội thị vệ tiện tay chân giật run, không ngừng run rẩy. Thật là đáng sợ. Khắp nơi đều là thi thể, nhất định chính là nhân gian địa ngục. Cái kia cảnh tuyên đâu?" Thất hoàng tử vội la lên. "Hồi thứ bảy hoàng tử, thuộc hạ không có tìm được cảnh tuyên thi thể. Vậy chúng ta hứa ra trưởng lão đâu?" Hứa gia nhân cũng vội vàng vấn đạo. Đội trưởng đội thị vệ ngẩng đầu, dừng một chút, sau đó nói, "Không có phát hiện hứa trưởng lão thi thể, chỉ là ngay tại chỗ tìm được rất nhiều hứa trưởng lão áo vụn cùng gãy chi, thuộc hạ ngờ tới, hứa trưởng lão e rằng đã xấu." "Không có khả năng." Đội trưởng đội thị vệ mà nói vẫn chưa xong, Hứa gia liền gào lên, "Không thể nào, Hứa ứng sơn trưởng lão là đấu sư 9 cấp cường giả, hắn mạnh như vậy, cảnh tuyên bất có thể là đối thủ của hắn, các ngươi nhất định là nhìn lầm rồi." Đội trưởng đội thị vệ gặp hứa ra nhân tình tự kích động, cũng không có nhiều lời nữa, chỉ là nhìn xem Thất hoàng tử. Thất hoàng tử nhìn thị vệ ánh mắt, liền biết thuộc hạ ngờ tới chỉ sợ là đúng. Không nghĩ tới cái này Cảnh Tuyên bây giờ liền đã mạnh đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả đấu sư 9 cấp cường giả đều có thể giết chết, về sau sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Thất hoàng tử lần thứ nhất có hối hận ý nghĩ. Hắn đến cùng vẫn là đánh giá thấp liêu Cảnh Tuyên. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp Cảnh Tuyên còn chưa triệt để quật khởi phía trước, liền đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng. Lập tức Thất hoàng tử hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, sai người phong đạo lùng tìm. Nhất định phải tìm đến Cảnh Tuyên, coi như tìm không thấy, cũng muốn đem hắn kẹt ở ở trên đảo, không thể để cho hắn đi ra. Sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục phái người đến đây trông coi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt. Là. Dưới thuyền lập tức cả đám người quỳ xuống nghe lệnh. Lôi Dương Hòa Hoàng gia nhân cũng rất mau trở lại tới, nghe xong tin tức sau đó, đều nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng quyết định lưu lại một một số người, coi chừng lồng giam đảo. Không nghĩ tới cái này Cảnh Tuyên thế mà trưởng thành nhanh như vậy. Lôi Dương con mắt hơi hơi nhao lại, lên Cảnh Tuyên, cuối cùng làm hắn trong lòng tuyệt không thoải mái. Hắn là lấy được võ vương chuyện thừa mới có thành tiệu bây giờ thế nhưng là cảnh tuyên không có bắt được võ vương truyền thừa bây giờ thế mà liền có thể giết đấu sư 9 cấp cường giả cái này thực sự làm hắn tuyệt không thoải mái có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác đi thôi vũ vương mọi chuyện có một kết thúc kế tiếp chúng ta cần phải trở về chúng ta cũng không thể ở đây hao tổn cả một đời thất hoàng tử đứng tại trên thuyền mở miệng nói ngũ hoàng tử quay đầu liếc mắt nhìn lồng giang đảo đối với cảnh tuyên là lại sợ vừa hận cũng là bởi vì sợ mới hận đến rồi cực hạn nếu như cảnh tuyên bất chết hắn chỉ sợ cả đời trong lòng đều sẽ có bóng tối chờ ta về tới đế đô nhất định phải đem cảnh tuyên đệ đệ cùng thân nhân của hắn toàn bộ đều bắt lại thật tốt dày vò bằng không khó khăn tiết mối hận trong lòng ta, còn chưa quay về, năm hoàng tử cảnh đẳng liền đã nhớ thương liễu cảnh tuyên tại đế đô thực lực, lôi thần chỉ là nhìn hắn một cái, không có lời nói, chỉ là trong lòng đối với cái này ngũ hoàng tử rất khinh bị. mộ sơn bọn người lên thuyền, đứng ở đầu thuyền nhìn xem lồng giam đảo trong tầm mắt càng đổi càng, không đành lòng thở dài một tiếng, đối với cảnh tuyên, hắn cũng thích chơi khó ở, chỉ có thể chờ đợi trở lại đế đô sau đó, liền đem cảnh hộ cùng thân nhân của hắn đều tiếp cận đế đô học viện, cũng coi như là hắn duy nhất có thể làm. thuyền cuối cùng rời đi, lồng giam đảo cuối cùng tan biến đang lúc mọi người trong tầm mắt, một lần này vũ vương mỗi hành trình. Có người vui vẻ, có người sầu, có người hoàn toàn thắng lợi, còn có người toàn quân bị diệt. Đang lúc mọi người trong mắt, Lôi Gia xem như một lần này người thắng lớn nhất, bởi vì Lôi Dương lấy được Vũ Vương truyền thừa, tin tưởng không lâu sau đó, Lôi Gia liền muốn xuất hiện một cái đấu tướng cường giả. Mà đồng thời tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lần này sau khi trở về, Đế Đô chỉ sợ cũng muốn lên sóng lớn động. Một cái hoàng tử chết, tuyệt đối sẽ để toàn bộ hoàng thành đều rung chuyển. 6. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Đế Đô cảnh nhớ tiệm tạm hóa tại Đế Đô rất được ầm lên, mở tiệm cô nương vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ai cũng suy nghĩ nhiều nhìn một chút. Hơn nữa cảnh nhớ tiệm tạp hóa đồ vật cũng đích xác là hảo, vẫn còn so sánh nhà khác tiệm tạp hóa phải tiện nghi. Nay cũng nghỉ lại tại luyện khí sư hành hội trợ giúp. Kể từ luyện khí sư hành hội lần trước tỷ thí luyện khí bại bởi Liễu Cảnh Tuyên sau đó, bọn hắn thì trở thành Liễu Cảnh nhớ tiệm tạp hóa lớn nhất thương nghiệp cung ứng, hơn nữa thêm một cái vẫn còn so sánh trên thị trường tiện nghi Ba Thành, đây chính là đại lợi. Vũ Vi bắt đầu mấy ngày cao hứng lên gớm, thế nhưng là dần dần trên mặt liền không có ý cười, mỗi ngày sáng sớm lúc nào cũng đứng tại cửa tiệm hướng cửa thành phương hướng nhìn quanh. Cảnh Hổ cùng mộ tình mặc dù còn tại học viện bồi dưỡng, nhưng thường xuyên trở về hỗ trợ. Nhìn thấy Vũ Vi mỗi ngày đều vươn cửa ra vào chạy, liền biết hắn đang nhìn cái gì. Vũ Vi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nhìn, đại ca không có sớm như vậy trở về. Cảnh Hổ cười tủm tỉm treo gẹo nói. Vũ Vi nghe vậy gương mặt không khỏi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, hai cái ngón tay không ngừng dãi rủa. Đạo, không có, ta chỉ là lo lắng đại thiếu gia. Ngươi không cần lo lắng, đại ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện. Cảnh Hổ an ủi. Thế nhưng là Vũ Vi nhìn xem phía nam phương hướng, luôn cảm thấy trong lòng không đỡ. Xem xét cửa ra vào lại có khách người đến. Nàng cũng chỉ đành tạm thời thu liễm tâm tư, không thèm nghĩ nữa những thứ này chuyện phi lòng. 6. Vũ Vương Mộ trong cung điện, phía trên truyền tống trận còn tại, Cảnh Tuyên đã rèn luyện tốt một thanh bên trên phẩm vũ khí, chỉ cần có người tìm tới nơi này, hắn liền sẽ lập tức xông lên truyền tống trận, sau đó lại lần tiến vào Vũ Vương Mộ. Đến bên trong, trời cao đất rộng, cũng không tin còn có người có thể tìm tới hắn. Tại trong đại điện, Cảnh Tuyên nhắm chán, liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục chân nguyên, chờ khôi phục thực lực sau đó, mà bắt đầu luyện hóa chân nguyên thạch. Phần chứa hắc ma Vũ Vương một năm thực lực, mặc dù chỉ có 1 năm, nhưng vẫn là một khối thập phần to lớn năng lượng cũng không biết ta luyện hóa cần bao lâu, hy vọng Vũ Vi bọn hắn tại Đế Đô sẽ không có việc gì. Cảnh Tuyên đối với Đế Đô cũng tràn đầy lo lắng, nhưng bây giờ thực lực của hắn không đủ, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư, toàn lực luyện hóa chân nguyên thạch. Trong đan điển, Cảnh Tuyên vận công bắt đầu luyện hóa khối kia sáng lên chân nguyên thạch, chân nguyên vừa tiếp xúc đến bên trong chân nguyên, hắn lập tức toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh từ bên trong chạy ra. Hoàng bét, Cảnh Tuyên kêu lên một tiếng đau đớn, chân nguyên trong đá năng lượng quá mức hùng hậu, cái này vừa tiếp xúc, liền như là một cái bị nhẫn nhịn đã lâu lập lớn, vừa mở ra một cái lỗ hổng bên trong hồng thủy lập tức liền dâng trào lên liên tuyền bây giờ chính là cái này tình huống bên trong chân nguyên lao ra vừa vội vừa máy liệt cảnh tuyên nhất cái không tâm gân mạch đều bị cố này chân nguyên chấn thương may mắn thân thể của hắn đi qua nhiều lần gãc nạn bây giờ gân mạch tính bền dẻo viễn siêu thường nhân mới không để bị chấn đoạn vừa lao ra chân nguyên rất mạnh chờ chân nguyên tại trong gân mạch lưu chuyển ra cường độ liền dần dần sụn dưới cảnh tuyên bắt đầu tâm cẩn thận khống chế chân nguyên trong đá năng lượng trong thân thể di động từ từ cùng mình chân nguyên dung hòa hòa tan hai loại chân nguyên làm một thể đây là một cái công phu sống cũng không gấp được cảnh tuyên hoàn toàn đắm chìm tại luyện hóa chân nguyên trong đá. Mơ hồ không biết thời gian từng ngày từng ngày qua rất nhanh. Trong ngay mắt, cảnh Tuyên Tại Vũ Vương đại điện bên trong đã ngây người nửa tháng, mà trên biển ngũ hoàng tử mấy người cũng cuối cùng lên mở, rời đi Nam Hải, quay trở về tới Đế đô. Ngũ hoàng tử bọn hắn vừa tới Đế đô, toàn bộ Đế đô lập tức sôi trào lên, đi đầu tin tức thứ nhất liền chấn kinh toàn bộ Đế đô. Tam hoàng tử bị cảnh Tuyên giết chết. 208 chương 207, gió nổi lên vân động các ngươi biết không, cảnh Tuyên đại sư giết chết Tam hoàng tử. Cái gì? Cái nào cảnh Tuyên đại sư? Chính là phía trước tại Bắc Cực băng nguyên trấn yêu có công cảnh Tuyên đại sư. A, không thể nào, hắn dám giết hoàng tử? làm sao không biết, đế đô hiện tại cũng như thế chuyển, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, toàn bộ đế đô biết liếu cảnh tuyên sát hại tam hoàng tử tin tức, toàn bộ đế đô chấn kinh, đồng dạng biết được tin tức cảnh nhớ tiệm tạp hóa cũng lấy làm kinh hãi. Hôm nay vũ vi đang tại trong tiệm phô hàng, cảnh hộ cùng mộ tình đang giúp đỡ, bên ngoài đột nhiên liền vọt vào tới một đống lớn thị vệ đem cửa hàng lây. Đi, đều cút ngay cho ta. Thị vệ trưởng xông vào trong tiệm sau đó, mà bắt đầu bốn phía đuổi người, đi theo phía sau tiến vào năm hoàng tử cảnh đẳng, bên cạnh còn đi theo cấm quân đại thống linh phụng duệ. Cảnh đẳng sau khi vào nhà, quét mắt một vòng, lạnh nhạt nói người tới đem trong tiệm cảnh tuyên cả đám người, toàn bộ đều bắt lại cho ta nhốt vào thiên lao, chờ luận xử. là lập tức một đội thị vệ đội trùng liều thưa tới, cảnh hộ giật nảy cả mình, ngăn tại vũ vi trước người bọn họ, vội la lên: các loại, các ngươi muốn làm gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta? hừ, dựa vào cái gì? phùng duệ, ngươi tới nói cho bọn hắn. ngũ hoàng tử sắc mặt tăm trầm, ánh mắt phiền muộn. sau lưng phùng duệ bất đắc dĩ đứng dậy, sắc mặt rất là khó xử. hôm qua thất hoàng tử bọn hắn trở về thời điểm, phùng duệ không nhìn thấy cảnh tuyên, liền hỏi thăm qua, nhưng làm thất hoàng tử ra cảnh tuyên giết tam hoàng tử mà nói sau đó. Phong Duệ liền trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Cảnh tuyên làm sao lại giết Tam Hoàng tử? Thất Hoàng tử lạnh rên một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn sẽ lừa ngươi?" "Không phải điện hạ, nhưng là bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh tuyên sông lớn như vậy hoạ, ngài nhất định muốn giúp hắn à. Phong Duệ là lấy Cảnh tuyên khi thật sự bằng hữu đối đãi, nghe thế chuyện, lập tức hỗ trợ cầu tình. Nhưng hắn không biết, Thất Hoàng tử cũng đã cùng Cảnh tuyên trở mặt, lúc này cầu Thất Hoàng tử, căn bản không có nửa tác dụng. "Hừ, giúp hắn." Cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu như không phải ta giúp hắn tiến vào Vũ Vương Ngộ, hắn có thể có thành tựu hiện tại. IT Đi sứ thay mặt giản tờ không tê không gờ tờ, hắn ngược lại còn không cho ta mặt mũi, bây giờ phụ hoàng tử mình hạ chỉ phải xử lý hắn, ta cũng giúp không được hắn. Thất hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo. Tam hoàng tử bị giết hại, hoàng cung là cái thứ nhất biết được tin tức, lúc đó hoàng đế liền lòng nhan giận dữ, rất nhanh đối với Phùng Duệ mệnh lệnh liền xuống rồi, muốn tróc ná hắn cùng cảnh tuyên có liên quan cả đám người. Phùng Duệ cũng là bất đắc dĩ, mới dẫn người tới trước. Bây giờ trong tiệm, nhìn xem cảnh hổ, Phùng Duệ cũng là thở dài, đạo: "Cảnh hổ, có lỗi với, cảnh tuyên bị giết hại tam hoàng tử, ta cũng là phụ mệnh hành sự, xin lỗi." Cái gì? anh ta giết tam hoàng tử. Cảnh Hổ nghe xong lập tức mê dại. Sát hại hoàng tử, đây chính là giết cựu tộc tội lớn, Cảnh Hổ nghĩ không ra đại ca sẽ đối với hoàng tử ra tay. Có thể tất nhiên Phùng duệ, cái kia hoàng gia cũng chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Cảnh Hổ, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến à, chờ ngươi ca trở về điều tra tin tưởng chuyện này, không chắc đến lúc đó thì không có sao. Phùng Duệ khuyên nhủ, hắn đối với Cảnh Hổ cũng xuống không đi tay. Cảnh Hổ từ đầu đến cuối không thể tin được, nhưng tất nhiên sự tình đã phát sinh, hắn tin tưởng đại ca giết tam hoàng tử, khẳng định có hắn lý do, lập tức mấu chốt nhất là là như thế nào bảo trụ mình và Vũ Vi bọn hắn. Không, ta không tin, ta sẽ không đi với các ngươi." Cảnh Hổ ngăn tại Vũ Vi trước người bọn họ, tiếp đó âm thanh đối với Vũ Vi cùng Mộ Tình bọn họ nói, "Các ngươi mau từ đằng sau đi, đi đến Đô học viện, ta trước tiên cản trở." "Không, đại thiếu gia sẽ không sáu." Vũ Vi nghe được tin tức này, cả người đắc động, hoàn toàn không biết làm sao, trong lòng bối rối vô cùng, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Mộ Tình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Vũ Vi vương hộ mặt đi. Ngũ hoàng tử nghe được cảnh tiên mà nói, tiến lên trước một bước quát lên, "Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ?" cảnh hồ lông mày nhíu lại, mặc kệ anh ta có phải hay không giết hoàng tử, nhưng mà nếu như hắn thật sự giết, vậy khẳng định là cái hoàng tử này đáng chết. lớn mật, ngươi dám đại nghịch bất đạo, phùng duệ, ngươi còn chưa động thủ. ngũ hoàng tử đáy mắt tinh quang bắn mạnh. phùng duệ trở ngại hoàn mệnh, không thể làm gì khác hơn là vây tay để cho bọn thủ hạ đi lên. đạo, bắt lại. là. lập tức có hai cái thị vệ hướng cảnh hồ trùng liêu thượng đi, đưa tay chế trụ liêu cảnh hồ bả bay. muốn bắt ta huy hiếp ta ca, các ngươi nằm mơ giữa ban ngày. cảnh hồ giận dữ, một cỗ chân nguyên bộc phát, phi một tiếng, đem hai cái thị vệ đánh bay. tại cảnh tuyên rời đi một đoạn này thời gian. Cảnh Hổ cũng không nhàn rỗi, tu vi ngày đêm tinh tiến. Như là đã đọc thủ, Cảnh Hổ cũng sẽ không tại lưu thủ, hắn biết trong này Ngũ hoàng tử mới là mấu chốt, ngay lập tức liền hướng Ngũ hoàng tử trùng Liêu thượng đi. "Đáng giận, các ngươi cảnh ra hai huynh đệ cũng là lớn như thế nghịch không ngờ, giết hắn cho ta." Ngũ hoàng tử lui ra phía sau một bước, để cho thủ hạ trùng Liêu thượng tới. "Phanh phanh 6." Cảnh Hổ chân nguyên bành trướng, khí thế ngoại phóng, đại hoang quyền một chút đập ra ngoài. "Phanh 6." Mấy mấy thị vệ bị đập bay, phá cửa mà ra. Cảnh Tuyên Dã nhảy ra cửa tiệm, hướng về phía thị vệ nhóm liền giết đi qua. Ngũ hoàng tử nhìn thấy cảnh Hổ như thế thố mãn, Đối với Phùng Duệ quát lên, "Phùng Duệ, ngươi còn chưa lập thủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che cảnh hổ không thành?" Phùng Duệ nhíu mày, "Ngũ hoàng tử ở bên người, hắn bây giờ mặc dù có tâm phóng cảnh hổ, cũng là không có cơ hội." Thở dài một hơi, Phùng Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên phía trước nói, "Cảnh hổ, ngươi vẫn là dừng tay a, ta không nghĩ ra tay với ngươi." "Phùng đại thống lĩnh, đừng những thứ vô dụng kia, muốn bắt ta thì tới đi, ta không sợ." Cảnh hổ cũng là kẻ kiên cường, đối mặt đấu sư lục cấp Phùng Duệ, cũng không sợ hãi chút nào. "Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta." Vừa dứt lời, vèo một tiếng, Phùng Duệ liền trùng liễu tượng đi một đôi đại thủ hóa thành một đôi hồ trảo, chiêu chiêu chụp vào cảnh hồ yếu hại, cảnh hồ biến sắc, lập tức tâm cẩn thận đứng đối. Bên cạnh, cách đó không xa một tòa trên tử lâu, bây giờ đang có ba cái công tử trẻ tuổi ngồi ở phía trên, nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới đánh nhau. Thâm thu liếc mắt nhìn dãy rùa cảnh hồ, lạnh nhạt nói, hừ, cảnh tuyên lợi hại hơn nữa, từ nay về sau hắn tại đế đô cũng sẽ bị xóa tên. Lôi thần bưng chén rượu lên, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đạo, vốn là một cái thâm sơn củng cấp đi ra ngoài tử, bất quá là đi đại vận mới có địa vị hôm nay, không coi là cái gì. Lôi thần huynh chính là chỉ là từ nay về sau Đế Đô ít hơn một cái áo bào đen cấp 7 tinh phẩm luyện khí đại sư, thực sự đáng tiếc." Thất hoàng tử cười tủm tỉm nâng chén ra hiệu. "Thất hoàng tử lời này thì không đúng, chẳng lẽ trừ hắn cảnh tuyên, Đế Đô liền không có cái khác luyện khí đại sư sao?" Thẩm Thu nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thất hoàng tử ngữ khí trì trệ, sau đó cười nói, "Xin lỗi, là ta lỡ lời, có thẩm gia tại Đế Đô, sợ về sau sẽ không có vũ khí tốt sao? Ta tự phạt một ly." Thẩm Thu sắc mặt lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp, nhìn xem phía dưới cảnh nhớ cửa hàng bị phong, Thẩm Thu cảm thấy khó ý, uống một chén rượu đạo, "Cái này tiệm tạp hóa đã sớm nên phá hủy." Đặt tại ta luyện khí sư hành hội phụ cận, đây coi là chuyện gì, đây không phải rõ ràng tới đoạt mối làm ăn sao? Hừ, cái kia cảnh tuyên còn dám đe dọa chúng ta, để chúng ta lấy so thị trường thấp 3 thành giá cả, đem tài liệu bán buôn cho bọn hắn, thực sự là khinh người quá đáng, bây giờ nhìn hắn còn phách lối không? Thất hoàng tử Hòa Lôi thần đều biết nguyên nhân trong này, bây giờ nghe thẩm thu như thế, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng không nói tiếp. Đi theo thất hoàng tử chuyển qua chủ đề, hỏi Lôi thần đạo, Lôi thần huynh đệ, nghe ngươi lại ca Lôi Dương sau khi trở về liền bế quan phải không? Không sai. Lôi thần nhắc lên đại ca, trên mặt cũng có chút đắc ý, đạo gia tộc các trưởng bối biết ta đại ca lấy được võ vương chuyện thừa sau đó đều đi ra nên đón ta đại ca bây giờ đã quyết định muốn đem đời tiếp theo vị trí gia chủ chuyển cho ta đại ca đều bị ta đại ca cử tuyệt. sau đó anh ta mà bắt đầu bế quan phải thừa dịp lấy một cổ sức mạnh này nhất cử đột phá đấu tướng mới xuất quan thì ra là như thế vậy ta liền sớm chúc mừng lôi minh sau này lôi gia liền lại muốn nhiều một vị đấu tướng cường giả thất hoàng tử nâng chén chắp tay nói đâu có đâu có sáu lôi thần khách khí một tiếng nhưng áy mắt đắc ý nhưng là như thế nào đều không che giấu được phanh phanh sáu bây giờ lầu dưới đường đi bên trong cảnh hổ cũng tại phùng duệ thủ hạ chống trăm chiêu cái chắn đã dướng mồ hôi tình thế cũng hoàn toàn ở vào hạ phong tình cảnh đối với hắn vô cùng bất lợi cảnh hổ ngươi nhận thua đi tiếp tục đánh xuống ngươi tất nhiên sẽ bị thương nặng ta đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình phùng duệ một bên xuất trưởng áp bách một bên quy nụ đối mặt đấu sư lục cấp phùng duệ lấy cảnh hổ thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là phùng duệ đối thủ nếu như không phải phùng duệ thủ hạ lưu tình hắn đã sớm không chịu được được cảnh hổ sắc mặt bò bừng nhưng vẫn kiệu cường chống đỡ hô không ta không có tội ta sẽ không đi với các ngươi cảnh hổ ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta liền muốn hạ ngoan thủ." Phùng Duệ ánh mắt cuối cùng trở nên lạnh xuống. "Vậy thì tới đi." Cảnh Hổ hét lớn một tiếng, hai tay một bàn, đại hoang quyền ẩm vang đập ra. Thê lương đại hoang chi lực, gào thét mà ra, toàn bộ đường đi đều nhấc lên một cơn gió lớn. Phùng Duệ đáy mắt tinh quang nổ sạng, rứt khoát liền nên liễu thượng đi. "Phanh!" Hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau, vang một tiếng, cảnh hổ bị đẩy lùi bảy, tám bước, phùng duệ thân thể cũng bị đẩy lui một bước, cái này khiến hắn tuyệt không có thể tư nghị. Thật là mạnh trưởng lực. Đại hoàng quyền bá đạo vô cùng, cảnh hổ lấy kém hắn năm cái danh giới tu vi lại có thể cùng hắn đối hám một chượng, có thể thấy được khởi công pháp bá đạo. Khu khu 6. Cảnh Hổ đối với Nhiễm Tiếp nhận Phùng Duệ một quyền, có thể ngực vẫn như cũ bị chân khó chịu, một cú ngọt huyết dâng lên, lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Cảnh Hổ, ngươi còn không đầu hàng. Phùng Duệ tiến tới một bước, khí thế áp bách đạo. Cảnh Hổ sắc mặt trắng bệch, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời, đạo, ta tuyệt không đầu hàng. Ngũ hoàng tử ở bên cạnh nhìn không kiên nhẫn được nữa, quát to, Phùng Duệ, ngươi còn tại lệm vẻ cái gì, chẳng lẽ ngươi và những thứ này tội phạm là một bọn sao? Phùng Duệ cắn răng một cái, lần nữa giậm chân bức Liêu Thượng đi. Mắt thấy cảnh hổ liền muốn rơi vào Phùng Duệ trong tay, lúc này đường phố đám người bỗng nhiên tản ra, sóng tới một nhóm người, quát lên, chậm đã." Phùng Duệ ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thế nào lại là bọn hắn? 209 chương 208, đột phá, đấu tướng Đế Tuấn, các ngươi tới làm gì? Vũ hoàng tử nhìn người tới, cũng là lấy làm kinh hãi, như thế nào đều không nghĩ đến Đế đô học viện người sẽ trộn lẫn đi vào. Vũ Vi cùng Mộ Tình đi vào đám người sau đó, lập tức chạy đến Liêu Cảnh Hổ bên người, gặp cảnh hổ sắc mặt trắng bệch, ân cần nói, "Cảnh hổ thiếu gia, Ngươi bị thương rồi, ta xấu, ta không sao. Cảnh Hổ lại ho khan hai tiếng, ho ra một vệt máu, đều bị thương thành như vậy, ngươi không có việc gì. Mộ tình nhìn trong lòng tê giận. Bên cạnh, Đế đô học viện nhân trung, Đế Tuấn Sông vào phía trước, đi theo Mộ Sơn đi đến, chắp tay đối với Ngũ Hoàng Tử đạo, có lỗi với Ngũ Hoàng Tử. Cảnh Hổ là chúng ta Đế đô học viện đệ tử, ngươi muốn bắt hắn, e rằng không thích hợp à? Ngũ Hoàng Tử nghe vậy sắc mặt giận dữ, Mộ Sơn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cảnh Tuyên hắn đã giết Tam Ca của ta, bây giờ chúng ta muốn bắt Cảnh Hổ đi về hỏi tội, chẳng lẽ có lỗi gì sao? Mộ Sơn vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói: Ngũ Hoàng Tử, giết Tam Hoàng Tử chính là Cảnh Tuyên, cùng Cảnh Hổ không quan hệ, các ngươi muốn vấn tội, vậy thì đi tìm Cảnh Tuyên, Cảnh Hổ là chúng ta học viện đệ tử, dù là hắn có lỗi, muốn xen vào cũng là học viện chúng ta chuyện, còn chưa tới phiên Ngũ Hoàng Tử lo lắng. Ngươi sáu, Cảnh Hổ là ta phụ hoàng hạ lệnh muốn bắt người, các ngươi bây giờ công nhiên trở ngại, chẳng lẽ sẽ không sợ bị hoàng gia trách tội? Ngũ Hoàng Tử trách cứ. Mộ Sơn chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, vấn đề này không cần đến Ngũ Hoàng Tử lo lắng, chuyện này cũng là chúng ta viện trưởng đại nhân phân phó, nếu như bệ hạ muốn trách tội. Vậy liền để hắn tìm chúng ta viện trưởng lão nhân ra à, cáo tử. Xong, Mộ Sơn mang người bảo hộ lấy cảnh hộ cùng Vũ Vi bọn hắn rời đi. Ngũ hoàng tử nghe được Mộ Sơn chuyển ra Đế Đô học viện viện trưởng, sắc mặt nhịn không được tái đi, lời đến quẻ miệng chỉ có thể nuốt trở vào. Hắn không nghĩ tới, liền Đế Đô học viện viện trưởng đều đứng ra quan chuyện này. Đế Đô học viện viện trưởng cho tới bây giờ đều không lộ mặt qua, nhưng mà cảnh quốc tất cả mọi người lại biết, Đế Đô học viện viện trưởng thực lực rất mạnh, cơ hồ là cảnh quốc công nhận đệ nhất cường giả, cũng là đấu tướng cường giả. Nếu thật là Đế Đô học viện viện trưởng muốn bảo đảm cảnh hộ, như vậy thì xem như hoàng thượng cũng không thể tránh được. Nghe trước kia cảnh quốc cách vách quốc gia lập tức tới 4, IT, DC thay mặt nhìn tờ không phe không gở tờ, năm cái đấu tướng cường giả, hơn nữa cảnh giới cũng rất cao, muốn xông vào cảnh quốc hoàng thành sát hại bệ hạ. Trong hoàng thành chỉ có một vị đấu tướng cường giả, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai cái, ngay tại bệ hạ nguy cấp thời điểm, một người mặc áo dài trắng lão nhân xuất hiện, dễ dàng liền đánh bại năm cái đấu tướng cường giả, lúc đó chấn kinh cả nước, từ đó về sau, những quốc gia khác cường giả liền sẽ không có phái người đột kích giết qua cảnh quốc bệ hạ, cảnh quốc cũng mới có thể an hưởng mười mấy năm thái bình. Mặc dù những năm này cảnh quốc phát triển vũ lực, võ giả từ từ nhiều, cao thủ tầng tầng lớp lớp, có thể nghĩ muốn chấn nhiếp những quốc gia khác cao thủ, hay là muốn dựa vào đế đô học viện viện trưởng. Cho nên, Ngũ hoàng tử tại biết đế đô học viện đứng ra quản sau chuyện này, liền biết hắn đối với cảnh hồ không thể làm gì. Đáng giận, nửa đường giết ra một cái đế đô học viện. Ngũ hoàng tử nhìn xem đế đô học viện bóng lưng rời đi, hung hăng nắm quả đấm một cái. Hắn đối với cảnh Tuyên Hận không cách nào phát tiết, khiến cho hắn bây giờ rất dễ dàng mất lý trí. Một bên, trên lầu. Không nghĩ tới đế đô học viện viện trưởng thế mà lại đứng ra bảo vệ cảnh Tuyên Đại đệ, đệ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thất hoàng tử bọn hắn trên đường đem toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt, gặp cảnh hồ bình yên vô sự rời đi, từ đầu đến cuối đối với đế đô học viện hành vi trăm mối vẫn không có cách giải. Viện trường đại nhân đã nhiều năm không gặp bóng dáng, bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện, muốn bảo đảm cảnh hồ đâu? Thẩm Thu không hiểu hỏi. Lôi Thần cùng Thất hoàng tử nhíu chặt lông mày, đồng thời lắc đầu, không biết chuyện này e rằng mấu chốt vẫn là ra tại cảnh tuyên chiến thân. Cái kia Nam Hải bên kia có tin tức không có? Thẩm Thu hỏi. Tạm thời còn không có, cảnh trên tên hỗn đản kia giống như là từ ở trên đảo bốc hơi một dạng, khắp nơi đều tìm không thấy người, có thể hắn lại tránh về Vũ Vương trong mộ. Vũ Vương mộ lớn như vậy, nếu như hắn thật trốn ở bên trong, chúng ta là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Lôi Thần phân tính nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền nhận hắn tiêu giao bên ngoài? Đế Đô đệ đệ của hắn chúng ta lại không thu thập được, chẳng lẽ khẩu khí này các ngươi có thể nuốt xuống? Thẩm Thu từ đầu đến cuối không cam tâm. Cảnh Tuyên tại Vũ Vương mộ thời điểm, cũng không ít giết hắn người của thẩm gia. Cũng không nhiên, cho dù cảnh hổ tại Đế Đô học viện, chẳng lẽ chúng ta cũng không có biện pháp đối phó hắn sao? Thất hoàng tử khẽ miệng hơi vể lên, đáy mắt lập loè ánh quang. A, chỉ giáo cho. Nghe vậy, Trầm Thu Hòa Lôi Thần lập tức hứng thú. Đơn giản, Đế Đô học viện bảo hộ cảnh hổ, chỉ cần chúng ta không giết hắn liền tốt, viện trường đại nhân lại không không cho phép chúng ta đối phó hắn, mặc dù cảnh hổ trốn ở trong học viện, vậy chẳng lẽ chúng ta ở trong học viện liền không có người sao?" Thất hoàng tử cười hắc hắc, bộ dáng rất là âm hiểm. Trầm Thu Hòa Lôi Thần cũng là người thông minh, nghe xong lập tức hiểu tới, "Ta hiểu, Thất điện hạ quả nhiên là kế sách hay, vậy chuyện này liền giao cho ta, lần này ta nhất định phải xuất ngụ khắc khí." "Hảo, vậy thì yên lặng chờ Trầm Minh hồi âm." "Ha ha ha 66. Đế Đô học trong nội viện Cảnh Hổ lại lần nữa về ngủ ở chính mình lúc trước viện, mộ tình ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Vừa trở về, Cảnh Hổ liền không kịp chờ đợi vấn đạo, mộ thúc, Ta đại ca hắn tại Nam Hải đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ thế nào? Mộ Sơn nhìn Cảnh Hổ, đối mặt ngũ hoàng tử uy hiếp thời điểm cũng không chịu đầu hàng, trọng tình trọng nghĩa, trong lòng rất là vui mừng. Nghe vậy thở dài một tiếng, đạo, ngươi đừng quá lo lắng, đại ca ngươi lần này tại Nam Hải là trọc thùng trời. Chẳng lẽ anh ta hắn thật sự giết tam hoàng tử? Cảnh Hổ mở to hai mắt nhìn, Vũ Vi cũng ở bên cạnh lo lắng nhìn xem Mộ Sơn, đáy mắt đều là lo nghĩ. Là, Mộ Sơn do dự một chút vẫn là khẳng định nói, "A năm." Mộ Tình cùng Vũ Vi cũng không khỏi kinh hô lên một tiếng. Đối với các nàng hai tới, giết một cái hoàng tử, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình, không nghĩ tới cảnh Tuyên cư nhiên như thử lớn mật. Vậy ta đại ca hắn thế nào? Hắn có sao không?" Cảnh Hộ vội vàng hỏi. "Ngươi yên tâm, đại ca ngươi không có việc gì, hắn bây giờ tu vi rất lợi hại, ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử thủ hạ, cũng là đấu sư thất cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, liền tất hoàng tử bây giờ đối với hắn đều rất kiêng kỵ." Nhắc lên cảnh Tuyên, Mộ Sơn Tâm Tình cũng là phức tạp. Đối với cảnh Tuyên thiên tư tu vi, Hắn rất bội phục, thế nhưng là lá gan này cũng quá lớn, cái này khiến hắn rất đau đầu. Cảnh Hổ nghe xong, khiếp sợ thật lâu không nói. Mộ Tình thấy hắn không nói gì, còn tưởng rằng lo lắng quá mức, không khỏi an ủi, "Cảnh Hổ, ngươi muốn quá lo lắng, đại ca hắn nhất định không có chuyện gì." Mà nàng xong câu nói này, Cảnh Hổ chợt hai mắt sáng lên đứng lên, kích động nói, "Đại ca thực sự thật lợi hại, thậm chí ngay cả một đoàn đấu sư thất cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, ta quá bội phục ôn Ô Nghị Sama." 6. Mộ Tình cùng Mộ Sơn lập tức im lặng. Còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cảnh Tuyên tình cảnh, không nghĩ tới nhưng là đang bội phục cảnh Tuyên. Không thể không, hai cái này huynh đệ lòng can đảm đều đồng dạng đại, giống như căn bản là không có đem cảnh Tuyên sát hại hoàng tử chuyện này để vào mắt. Vũ Vi ở bên cạnh Trừ Khấp nói, đại thiếu gia tại sao có thể như vậy xấu? Mộ Tình nghe xong rất là thông cảm, những ngày này nàng xem đi ra, Vũ Vi nha đầu này đem cảnh Tuyên An nguy nhìn so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Bây giờ cảnh Tuyên giết hoàng tử, Vũ Vi còn không muốn lo lắng chết. Nàng không khỏi tiến lên đỡ lấy Vũ Vi, vừa định muốn mở miệng an ủi, lại nghe Vũ Vi đạo, những người xấu này nhất định là khi dễ đại thiếu gia, đại thiếu gia nên đem bọn hắn giết hết. 6. Mộ Sơn cùng Mộ Tình không nói gì, cảnh ra người làm sao cả đám đều lớn gan bao thiên như vậy hai thiếu gia đều đối sát hại hoàng tử không quan trọng một cái nha hoàn còn la hét muốn đem bọn hắn giết sạch chẳng lẽ mình mới là dị loại kích động một hồi lâu cảnh hổ mới tỉnh táo lại đạo tất nhiên đại ca không có việc gì vậy ta sẽ không lo lắng đúng một thúc phía trước ta nghe ngươi là viện trường đại nhân tự mình hạ lệnh muốn bảo vệ chúng ta ngươi là lừa bọn họ à không có ta sau khi trở về sẽ tại nam hải vũ vương mộ chuyện đều hồi báo liêu thượng đi ta lúc đi đại ca ngươi mời ta sau khi trở về phải chiếu cố ngươi cho nên ta sẽ đem sự kiện cũng tới báo cáo trong nội viện. Dù sao đại ca ngươi đâm phiền rất không, muốn để trong nội viện bảo đảm ngươi, chỉ có mấy cái phó viện trưởng đều đồng ý mới được. Không nghĩ tới lúc này viện trưởng tự mình hạ lệnh cho phó viện trưởng đại nhân, muốn bảo đảm ngươi, ta đây mới dám đi cùng ngũ hoàng tử khiêu chiến a. Mộ Sơn một đô không có dấu dím, đem sự tình trước sau đi qua cho cảnh Hổ đơn giản qua một lần. Cảnh Hổ nghe xong, bừng tỉnh đầu. Sau đó cao mày nói, thế nhưng là kỳ quái, viện trưởng lão nhân ra ông ta, làm sao lại muốn bảo vệ chúng ta đâu? Ta đây cũng không biết, kỳ thực ta cũng rất tỏ mõ chuyện này. Mộ Sơn cũng nhiễu chặt lông mày vẫn là mộ tình nghĩ rất thoáng thấy lớn ra đô không nói gì khuyên nủ tất nhiên không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ tất nhiên viện trưởng lão nhân gia nguyện ý đứng ra cái kia cảnh hỗ thì không có sao đây không phải chuyện tốt sao còn nghĩ nhiều như thế làm gì đúng đúng đúng sáu hay là ta nữ nhi nghĩ rất thoáng tính ngươi tử có phúc về sau cần phải thật tốt đối với tình nhi nếu như ngươi tử về sau dám khi dễ tình nhi nhìn ta không đánh đánh gãy ngươi chết chân mộ sơn nhìn nữ nhi đối với cảnh hỗ thái độ không khỏi treo gạo nói mộ tình sau khi nghe được lập tức đỏ mặt xấu hổ cúi đầu thẹn thùng hô một tiếng cha cảnh hổ thì ngây ngô cười ngây ngô chỉ có vũ vi nhữ lại đôi mi thanh tú nhìn xem ngoài cửa phương nam đáy mắt tràn đầy lo nghĩ đại thiếu gia ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a 6. nam hải lồng giang Đạo bên trong truyền tống trận đại điện bên trong cảnh tuyên đã ngồi ngay ngắn hơn một tháng trên thân đều rơi đầy cho bụi không núp ních liền như là một khối đá hắn nhắm chặt hai mắt không núp ních khí tức tựa hồ cũng không có hoàn toàn giống như hóa đá đồng dạng mà ở trong cơ thể của hắn khối kia trứng gà lớn chân nguyên thạch lúc này đã biến chỉ có to bằng trứng chim cút cảnh tuyên đã luyện hóa chín phần mười thật nguyên còn thừa lại một phần mười thật nguyên không có luyện hóa. Đúng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên chấn động, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run một cái, theo sát lấy một cơn gió nhẹ chậm rãi thổi qua, thổi lên liếu cảnh tuyên sợi tóc. Một cỗ không cùng một dạng khí tức từ cảnh tuyên trong thân thể bỗng nhiên bắn ra. Oanh sáu. Cảnh tuyên mở mắt sáu. Đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, theo sát lấy thân thể từ từ lơ lửng. Lăng không phù phiếm. Vì đấu tướng cũng. 210 chương 209, xuất quan cuối cùng đột phá. Trong đại điện, cảnh tuyên đứng tại bên trong hư không, cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh mênh mông, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phong vân phái động mạnh, rất mạnh. hắn cho tới bây giờ không có cảm giác chính mình giống bây giờ mạnh như vậy. trong cơ thể chân nguyên quần cuộn mà động, hắn cảm giác thời khắc này mình tựa như là thiên hạ chúa tể, có thể băng sơn luyện điện. đây chính là đấu tướng cảm giác. cảnh tuyên nắm chặt nắm đấm, hư không đánh ra một quyền. hô một tiếng, toàn bộ hư không linh khí dường như đều bị rút sạch, một quyền đánh ra, đại điện anh minh rung động, bên cạnh một khỏa bản long đại trụ, phịch một tiếng bị chấn đoạn trở thành hai khúc. quá kỳ diệu. cảnh tuyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, sau đó rơi xuống đất, nhìn xem bụi bặm trên người, cũng không thèm để ý, tùy tiện nhẹ nhàng chấn động. Bùi bặm trên người đều bị đánh rơi xuống. Đi qua hơn một tháng luyện hóa, thực lực của hắn cuối cùng từng bước từng bước lên tới đấu tướng. Tốc độ như vậy có thể sương kinh khủng. Ai có thể nghĩ đến, hơn một tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái đấu sư ngũ cấp võ giả, mà bây giờ cơ hội là nháy mắt thời gian, hắn liền trở thành đấu tướng cấp cường giả. Trở thành đấu tướng sau đó, trong cơ thể chân nguyên cũng dung hội trở thành một khoa linh thạch hình dáng. Bên trong chân nguyên càng là giao đấu sư không muốn biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Cảnh tuyên cảm thụ được tự thân biến hóa mừng rỡ không thôi. Bây giờ, tại hắn trong đan điển đâm chìm lấy hai khối dạng tinh thể thăng đá. Một viên là chính hắn Thật Nguyên Thạch, toàn thân nóng ánh, sáng như đầy sao, bên trong chân nguyên tràn đầy. Ma đổi thành một khối chỉ có to bằng trứng chim cút, đây là Hắc Ma Vũ Vương lưu cho hắn Thật Nguyên Thạch, bây giờ chỉ còn lại một phần mười tích. Vũ Vương năng lượng thực sự là cường đại, Vũ Vương một năm năng lượng lại có thể để cho ta dễ dàng bước vào đấu tướng, hơn nữa còn còn lại một phần mười năng lượng, tổ kiến Vũ Vương toàn thịnh thời kỳ hẳn là kiểu cường hành. Cảnh tuyên nội thị cùng với chính mình thể nội viên kia Hắc Ma Vũ Vương Thật Nguyên Thạch, trong lòng cảm khái không thôi. Mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn đã không nhịn được sắp đi ra ngoài. Cũng không biết cảnh hồ bây giờ tình cảnh như thế nào. Cảnh Tuyên nhìn xem ngoài điện, rất là lo nghĩ. Bốn, IT, DC hai mặt dìu tờ không kê không gờ tờ. Mặc dù trước đây hắn nhờ cậy qua Mộ Sơn, đem cảnh hỗ tiếp tiến Đế đô học viện chiếu cố, nhưng hắn giết Tam Hoàng tử, cũng không có chắc chắn Đế đô học viện có thể chống đỡ được hoàng cung áp lực. Nhất định phải trở về. Nếu như ta đệ đệ đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải toàn bộ hoàng cung đều không được can bình. Cảnh Tuyên đấy mắt lại bắn ra một đạo lanh quang, Sát cơ sâm nhiên. Trước khi đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên đại điện truyền thống trận, hướng về phía truyền thống trận xá một cái. Đạo, Hắc Ma Vũ Vương, ta Cảnh Tuyên được ngươi truyền thừa, cũng coi như là đồ đệ của ngươi xin nhận ta cúi đầu lấy cảnh tuyên quỳ xuống mà rất cung kính dập đầu ba cái sau đó ngẩng đầu lên nói sư phó ngài yên tâm một ngày kia ta nhất định sẽ tìm hỏa diễm quân vương giúp ngài báo thù Đập xong cảnh tuyên quay người lại mắt xạ bên ngoài đại điện cất bước mà đi bên ngoài lồng giang đảo vì tìm kiếm cảnh tuyên ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử sau khi trở về liền lập tức lại đi về phía nam hải điều động nhóm lớn đấu sư cường giả bên trong còn có không ít đấu sư thất cấp cấp 8 cường giả càng lớn còn có đấu sư chín cấp cường giả tỏa chấn Hoàng gia hòa hứa nhà cũng tương tự phái tới không ít người, bọn hắn vẫn như cũ đối với cảnh tuyên đồ trong tay thèm nhỏ dại không thôi. Lôi ra thì không đến bao nhiêu người, chỉ là tính cách tượng trưng phái mấy cái binh cùng một trưởng lão, thuần túy chính là vì tìm hiểu tin tức mà thôi. Thẩm gia đã đối với cảnh tuyên từ bỏ, bọn hắn biết mình tại giá trị vũ lực bên trên yếu nhược, hơn nữa một khi phái người tới, liền có phần muốn cùng các hoàng tử tranh đấu, đánh giá một chút, Thẩm gia vẫn là quyết định không tham dự. Đến nỗi Đông Bình Học Viện, Hoa Đế Đô Học Viện thì cũng không có người lưu lại. Trên Đại Dương Bao La, chỉ là chiến thuyền thì có hai ba chiếc, võ giả càng là khoảng chừng hơn ba người. Mỗi ngày ở trên đảo thì có võ giả kết bè kết đội ở ở trên đảo siêu một lần, nhưng không có người tiến vào truyền tống trận. Thất hoàng tử bọn hắn vì che giấu Vũ Vương một chuyện, đồng thời cũng biết những người này coi như đi vào cũng tìm không thấy cảnh tuyên, cho nên liền hạ lệnh, không có nhường đám võ giả tiến vào truyền tống trận, mỗi ngày đều chỉ là ở trên đảo siêu một lần. Đáng chết, cái này cảnh tuyên, đều đi qua một tháng, cũng không biết đến cùng trốn cái nào. Chính là, làm hại chúng ta cũng ở nơi đây ở một tháng, mỗi ngày đều ăn cá, ăn ta đều muốn luôn. Bất quá gia hỏa này thật là lớn mật, thậm chí ngay cả Tam hoàng tử cũng dám giết, là ta ta cũng trốn tránh không ra. VV6. Ngươi gì đây, không muốn mạng. Trong rừng cây lập tức yên tĩnh trở lại. Một đội mười mấy võ giả đội ở trong rừng cây lùng tìm, bọn hắn ở đây đã lục soát một tháng, mỗi ngày đều là lộ tuyến cố định, tìm lâu như vậy đều không tìm được, bọn hắn bây giờ đã chết lặng. Đang lục soát cũng là làm dáng một chút mà thôi. Dẫn đầu võ giả là một cái hơn 40 tuổi hắn tử, mặc một thân ăn mặc gọn gàng, mở rộng da ngực, lộ ra hắc hồ hồ lông ngực, cầm trong tay một thanh chín hoàn đại đao. Trong mọi người, cũng chỉ hắn tu vi cao nhất, là đấu sư thất cấp, một thân thực lực tính là rất là ưu hãn. Duka, ngươi chúng ta còn muốn ở chỗ này bao lâu a? có thuộc hạ ở trên đảo là ngấp phiền, nhịn không được hỏi cái đó hán tử. gọi biu ca hán tử hồi đáp, ta làm sao biết? thất hoàng tử phân phó xuống, nhất định phải tìm được cảnh tuyên, ta đoán chừng lúc nào tìm được, chúng ta liền có thể đi lúc nào. thế nhưng là chúng ta lúc nào mới có thể tìm được à? cảnh tuyên tiên kia sẽ không phải đã không ở nơi này cái ở trên đảo đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? bọn thuộc hạ kêu bị quất, con bà nó, ta làm sao biết? biu ca hơi không kiên nhẫn. đúng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng cây xuất hiện một bóng người. biu mau nhìn, có người. thuộc hạ mắt sắc, sau khi thấy lập tức hô lên. Buka vượt mức quy định mặt nhìn một cái, đáy mắt lập tức lộ ra một cô hung quang. Bọn hắn người cũng là kết bè kết đội, chưa từng có là đàn, dưới mắt trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một người, bọn hắn không thể không phòng. "Đi, đi lên xem một chút." Buka dẫn đầu hướng trong rừng cây chạy qua. Dừng lại, phía trước là người nào? Sương tên gia. Buka cách còn có mười mấy mét, liền mở miệng quá to. Cảnh Tuân đang tại hướng về bờ biển đi, nghe được tiếng la, không khỏi quay đầu, nhìn thấy một đám võ giả, khóe miệng không khỏi nhếch lên, không nghĩ tới còn có người ở trên đảo chờ ta. Lúc này Bưu Ca bọn hắn một đội người đi liếu tự tới, quan sát một chút Cảnh Tuyên, chất vấn: "Ngươi là nhà nào người, tại sao lại ở chỗ này?" Lục soát núi đội ngũ, đều có chính mình phụ trách phạm vì, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Cảnh Tuyên nghe vậy cười cười, hỏi ngược lại: "Các ngươi thấy ta giống là nhà nào người?" Nghe Cảnh Tuyên mà nói, Bưu Ca cảm giác không thích hợp, lập tức đề cao cảnh giác chất vấn: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Cảnh Tuyên cười, thực sự là không biết nên như thế nào. Những người này cũng là tại tìm chính mình, có thể ngay cả mình trương bộ dáng gì cũng không biết, lại còn tìm đến mình, thật không biết những hoàng tử kia có phải hay không cũng là náo loạn. Cảnh Tuyên bây giờ cũng không dự định giấu giếm thân phận của mình, vì vậy nói, các ngươi không biết ta là ai, như thế nào lại tới tìm ta đâu? A, ngươi là Cảnh Tuyên? Biêu Ca sững sờ một hồi, đột nhiên phản ứng lại hô lớn. Không sai, là ta. Cảnh Tuyên đứng tại chỗ bất động, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai like ngươi chính là Cảnh Tuyên, ha ha ha, ngươi cuối cùng đi ra, Lão Tử tìm ngươi một cái nhiều tháng, rốt cuộc tìm được ngươi. Các minh đệ, bên trên bắt lại hắn, thất hoàng tử có trọng thương. Biêu Ca nghe xong Cảnh Tuyên trả lời, lập tức đại hỉ, cỡ chín hoàn đại đao liền phúc liêu thượng đi. Cảnh Tuyên đứng tại chỗ bất động, không đợi Biu Ca chín hoàn đại đao rơi xuống, hắn chợt ra tay, hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng liền kẹp lấy Biu Ca lưỡi đao, không nhúc nhích tí nào. Biu Ca thử tát hai cái, thế mà không có rút ra, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Cảnh Tuyên quẹt miệng lạnh lùng nhất câu, hai ngón tay hơi dùng sức, răng rác một tiếng, thượng phẩm một cấp chín hoàn đại đao, thế mà bị Cảnh Tuyên nhất kẹp liền cho bẻ gãy. 16. Biu Ca trợn mắt hốt ủm, chỉ vào Cảnh Tuyên bất ra lời hai cây đầu ngón tay liền bẻ gây một cái chuôi thượng phẩm một cấp vũ khí thực lực như vậy đấu sư là làm không tới a lúc này bưu ca sau lưng võ giả cũng toàn bộ đều hướng liêu thượng tới cảnh tuyên ném đi trong tay đòn nhận đáy mắt tinh quang một thân thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ siêu siêu siêu sáu trong rừng cây chỉ nhìn thấy một bóng người không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua chỉ là một thời gian hô hấp cảnh tuyên dừng lại thế nhưng là sau lưng đám kia võ giả lại đều chậm rãi ngã xuống đất liền tiêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng bưu ca bị hụ cả người bốc mùi hôi hắn cuối cùng ý thức được cái gì quát to một tiếng xoay người chạy phước sáu Cảnh Tuyên đưa tay bắn ra, một đạo chỉ tinh từ trong tay bắn ra, lập tức liền xuyên thủng bìu ca đầu người. Đại hoang chỉ. Cảnh Tuyên nhìn cũng không nhìn bìu ca thi thể một mắt, cất bước liền đi. Đi tới bờ biển, ngay từ đầu không có ai chú ý tới Cảnh Tuyên, liền xem như nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái nào đội ngũ người đã trở về, thế nhưng là về sau có người chú ý tới cảm giác không thích hợp, trên thuyền phụ trách phòng bị con tin vấn đạo, ngươi là người nào? Cảnh Tuyên từ từ đi tới bờ biển, nhìn xem người trên thuyền mỉm cười nói, "Cảnh Tuyên." Ngươi cái gì? Ngươi là Cảnh Tuyên? Người kia ngay từ đầu không có phản ứng kịp, tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn tìm hơn 1 tháng đều không tìm được Cảnh Tuyên bây giờ thế mà tiểu gia bây giờ trước mắt của mình sưng sốt một hồi lâu hắn mới phản ứng được lập tức lớn tiếng hô lớn người tới đây mau cảnh tuyên xuất hiện cái này hét to vừa ra toàn bộ bờ biển lập tức náo nhiệt một đám người từ trên thuyền chui ra trong nháy mắt vây quanh liễu cảnh tuyên trên thuyền ngũ hoàng tử trên thuyền đi ra một người trung niên nam nhân cầm trong tay một thanh bạch ngọc quấn giấy cư cao lâm hạ nhìn liễu cảnh tuyên một mắt khinh miệt nói ngươi chính là cái kia giết tam hoàng tử cảnh tuyên cảnh tuyên lạnh lùng nhìn xem trung niên nam nhân không đáp một lời bất quá là đấu sư chín cấp mà thôi hôm nay cảnh tuyên căn bản cũng không để vào mắt Gặp cảnh Tuyên bất đắc lời, trung niên nam nhân sắc mặt nhịn không được lạnh léo, hỏi lần nữa: "Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi chính là Cảnh Tuyên." "Đứa đần." Cảnh Tuyên cuối cùng nhịn không được tiếp một câu. "Chính mình cũng mình là Cảnh Tuyên, trung niên nhân còn muốn hỏi, đây không phải đứa đần là cái gì?" Trung niên nhân nghe xong, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, cây quạt chợt hợp lại, lăng không đánh ra một trường. "Ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay là 9, đêm 30, chúc đại gia chúc mừng năm mới, cả nhà đoàn viên hạnh phúc, khởi năm khởi thì đấu lôi." 211. Chương 210, thực lực kinh khủng hô 6. Một trưởng phái ra, toàn bộ không khí đều bị chèn ép có chút kiềm chế. Xung quanh võ giả nhìn thấy một trường này, đều không khỏi động dung. Thật là mạnh trưởng lực a. Đúng vậy a, không hổ là đấu sư 9 cấp cường giả, thực sự thật lợi hại. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có đấu sư 9 cấp cường giả mới có thể làm được. Lần này cái kia cảnh Tuyên là chết chắc. Cảnh Tuyên nhìn xem trung niên đánh tới một trường, không lúc đích, đợi cho dấu bàn tay kia nhanh đến trước người lúc, lại đột nhiên ngừng lại, giống như đụng phải một mặt bức tường vô hình. A, chuyện gì xảy ra? Cảnh Tuyên vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ, không lúc ních, đối mặt đều ở trước mắt trường ẩn, liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Người trung niên kia thấy cảnh này nhưng là biến sắc, còn không có cho hắn kinh ngạc cơ hội, cảnh tuyên bỗng nhiên ra tay rồi, nhẹ nhàng ra tay, đơn trưởng đẩy ngang, giống như là hài tử xuất trưởng đồng dạng, nhìn qua không có chút nào lực đạo có thể nói, nhưng chính là một trưởng này, vừa ra liền làm trung niên nhân trưởng ấn phá toái, tiếp đó một cái thủ trưởng ấn nhanh chóng vọt tới vọt tới trung niên nhân trước mặt, trung niên mắt thấy thủ trưởng ấn đánh tới, nhưng hắn thế mà không có tránh thoát đi, phanh, tay trưởng ấn rơi vào trung niên trên lồng ngực, lại bạo phát ra một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được, gãy một tiếng. Một cố mênh mông kình đạo từ trung niên sau lưng của xuyên suốt đi ra, mà trung niên sau lưng buồng nhỏ trên tàu cũng bị trong nháy mắt đánh ra một cái to lớn thủ ấn, xuyên thấu qua thủ ấn, có thể trông thấy bầu trời bên ngoài. "Vẽ sáu." "Đi theo." Trên đại Dương Bao La đột nhiên bạo hưởng một tiếng, thủ trưởng ấn uy thế còn dư nhấc lên cao mười mấy trượng sóng biển, biển cả quần quật, giống như là biển gầm. "A5." Một màn này trực tiếp sợ choáng váng đám người. Một trường liền đánh chết một cái đấu sư chín cấp cường giả, một trường hủy diệt một chiếc chiến thuyền, một trường nhấc lên biển động. Cái này thật bất khả tư nghị. "Trẳng lẽ sáu?" Hắn Hắn đã là giáo. Trên truyền, các đấu sư bắt cấp võ giả đã đoán được liêu Cảnh Tuyên thực lực, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy không ra lời tới. "4444, IT, DC thay mặt nhìn tờ không kê không gờ tờ, mà lúc này, Cảnh Tuyên thân thể bỗng nhiên nhẹ đống bay lên, thoát ly mặt đất, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nâng đỡ dạng." Thấy cảnh này, mọi người đồng loạt kinh ngạc lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn xem Cảnh Tuyên. Đợi cho Cảnh Tuyên cùng chiến truyền đều bằng nhau, Cảnh Tuyên bỗng nhiên đẩy cả hai tay. Đột nhiên, một cỗ như bài sơn đạo hải sức mạnh ầm vang một phát, giống như là xảy ra 12 cấp như vòi rồng tựa ở bờ biển hai mươi mấy chiếc chiến thuyền, toàn bộ bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ cho chấn cùng nhau du lên. Theo sát lấy vanh một tiếng, một chiếc chiến thuyền nổ tung. Dầm dầm dầm sáu, một thanh âm vang lên. Theo sát lấy hai mươi mấy chiếc chiến thuyền cùng nhau phát ra bạo hưởng, tất cả thân tàu đều bị một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được chấn tan rã băng liệt. Trời ạ, đây là đấu tướng cường giả à? Trên thuyền, đám võ giả cuối cùng cùng nhau phát ra hoảng sợ tiếng giống, tiếp đó liền bị sóng biển bao phủ. Vanh sáu, hai mươi mấy chiếc chiến thuyền bị tạt bay, gỗ vụn bay tứ tung, sóng biển ngập trời. Trên thuyền võ giả toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ rơi xuống nước cũng không ít võ giả bị trưởng lực tác động đến, trực tiếp mất mạng giả không phải số ít. Cảnh Tuyên nhìn xem một màn này thì không có chút nào cảm giác, giống như là làm một kiện chuyện rất bình thường. Hào hào hào sáu, chỉ có trong đại dương sóng lớn tại tuyên kỳ, hắn vừa rồi đến cùng làm cái gì? Đây chỉ là bắt đầu. Cảnh Tuyên nhìn xem trong đại dương võ giả, ánh mắt lạnh nhạt. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực mới có thể làm hắn không sợ hết thảy. Cũng chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ chính mình. Càng là chỉ có thực lực, hắn có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Lúc trước đã từng, những cái kia người muốn giết hắn, đều sẽ vì thế trả giá đắt. Hôm nay chỉ là bắt đầu. Cảnh tuyết nổi đồng bệnh giữa không trung, mặc cho gió biển thổi động đến hắn quần áo, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Phía dưới ở trên đảo cùng hải lý người nhìn xem hắn, thì như nhìn thần ánh mắt một dạng, cần ngưỡng mộ. "Trời ạ, đây chính là đấu tướng thực lực sao? Chúng ta phía trước thế mà đang tìm kiếm một cái đấu tướng cường giả, còn nghĩ muốn giết hắn là công. Trời ạ, ta điên rồi sao? Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ." Cuối cùng trong trái tim tất cả mọi người đều chỉ còn lại một câu nói kia, tựa hồ chỉ có một câu nói kia mới có thể giải thích bọn hắn trong đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu rung động cùng hâm mộ. Đấu tướng một cái vô số võ giả đều cần ngưỡng vọng tồn tại, toàn bộ cảnh quốc đấu tướng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Bây giờ, ở trước mặt bọn họ tiểu gia hiện một cái. Cảnh tuyên không nhìn thẳng phía dưới những người đó, ánh mắt nhìn về phía Đế đô phương hướng, đáy mắt thoáng qua một đạo lanh quang, hy vọng cảnh hồ bọn hắn không có việc gì. bằng không sáu, hồ sáu, lấy, cảnh tuyên thân thể cất cao dựng lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại lồng giam đảo trên mặt biển, vô số hâm mộ và ánh mắt hoảng sợ. Sáu, Đế đô, Đế đô học trong nội viện, cảnh hồ tại Đế đô học viện đã ngây người nửa tháng. Vết thương trên người đã từ lâu dưỡng hảo, hiện tại hắn mỗi ngày chính là tu luyện, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Thông qua một lần này chuyện, hắn phát hiện mình đại ca cũng là cần người giúp đỡ, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể giúp nhận được hắn. Ta phải trở nên mạnh mẽ. Cảnh Hổ ở trong lòng không ngừng hô hào. Mỗi ngày mộ tình nhìn xem Cảnh Hổ liều mạng như thế tu luyện, có đôi khi đều cảm giác đau lòng, có thể nàng cũng biết Cảnh Hổ tại sao sẽ như thế liều mạng, chính là muốn tại đại ca khi trở về, vạn nhất hoàng gia người còn muốn đuổi bắt đại ca Cảnh Tuyên thời điểm, hắn có thể giúp được một tay. Vũ Vi nhưng là mỗi ngày đều chạy đến cửa học viện hướng ra ngoài quan sát, mỗi ngày đều hy vọng chính mình lúc đi ra, có thể nhìn đến cảnh tuyên ngay tại ngoài cửa đợi nàng, có thể mỗi một lần đều rất thất vọng. Hôm nay, Vũ Vi lại một thật sớm liền chạy ra khỏi liễu cảnh hồ viện đi học cửa sân. Nhìn thấy Vũ Vi bóng lưng, mộ tình không ngừng thở dài. Đối với cảnh hồ đạo, ngươi vẫn là khuyên nhủ Vũ Vi thì à, nàng dạng này mỗi ngày đều đi chờ đợi, sẽ mệt mỏi suy sụp. Ta nhìn thấy nàng tối hôm qua lại không có ngủ, đang lén lén rơi lệ. Cảnh hồ nghe được mộ tình mà nói thật lâu không nói, qua hồi lâu mới nói, để cho nàng đi à có thể dạng này trong nội tâm nàng mới có thể dễ chịu một. Xong, cảnh hậu đi ngay hậu viện, tiếp đó càng thêm khắc khổ tu luyện. nhìn thấy hai người bọn hắn cũng là bộ dạng này, mộ sơn cùng mộ tình đều chỉ có thể thở dài một tiếng. bên ngoài vũ vi chạy tới cửa học viện sau đó đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. một bên chờ, một bên hồi ức trước đó cùng cảnh tiên ở chung với nhau thời gian. nghĩ đi nghĩ lại lỗ thay liền đỏ lên. hai sáu mỹ nhân ngươi ở nơi này chờ cái gì a? có phải hay không đang chờ ta a? h sáu ngay tại vũ vi suy nghĩ tâm sự thời điểm cửa học viện đỗ nhiên đi tới hai cái trẻ tuổi võ giả. Một mặt thô bị nhìn xem Vũ Vi, một bên đùa giỡn, một bên bước liêu thượng tới. Vũ Vi sợ hết hồn, không khỏi lui lại đạo, "Các ngươi là người nào, đi ra." Ha ha ha 6, "Vị nhân, ngươi ở nơi này không phải đợi chúng ta sao? Đi theo chúng ta chơi đùa a." "Đúng thế, ra còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy nha đầu, tới đi." Vũ Vi bị hù không ngừng lùi lại, đồng thời phất tay mở ra hai người tay, hô, "Các ngươi đi ra, bằng không ta hô người." Ha ha ha 6, "Ngươi hô a, xem có ai sẽ đến giúp ngươi." Ha ha ha 6. Hai người lấy, liền muốn tiến lên đối với Vũ Vi động thủ động cước. Lúc này Mộ Tình đống nhiên đứng dậy, nàng một mực lo lắng Vũ Vi, cùng ra xem một chút, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy Vũ Vi bị khi phụ. Người võ giả kia tay còn không có ngã vào Vũ Vi trước mắt, liền bị Mộ Tình cản xuống dưới. Các ngươi muốn làm gì? Hai cái võ giả xem xét Mộ Tình đi ra, đáy mắt thoáng qua một đạo dị quang. Bọn hắn vốn chính là Ngũ hoàng tử phái người tìm đến, tại học viện chuẩn bị đối với cảnh hổ ra tay, chỉ là cảnh hổ kể từ tiến vào học viện sau đó, liền không có đi ra hàn viện, để bọn hắn hai không tốt ra tay. Về sau phát hiện cảnh nhớ tiệm tạp hóa chính là cái kia cô nương thường xuyên đi ra. Tới cửa phía sau tựa như là đang chờ người, thế là liền thương lượng một chút, chuẩn bị đối phó Vũ Vi, Hào đem cảnh hộ dẫn ra ngoài. Bây giờ, không nghĩ tới cảnh hộ còn chưa có đi ra, Mộ Tình ngược lại trước tiên đi ra. Hai người này là học viện người, cũng biết Mộ Tình thân phận, đối với Mộ Tình có chút kiến kỵ, có thể tưởng tượng Ngũ hoàng tử cho bọn hắn hứa chỗ tốt, cắn răng một cái cũng không lo được rất nhiều. Lập tức một người lạnh rên một tiếng, "Đạo, Mộ Tình thi muội, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người tốt hơn." "Hử, hai người các ngươi cũng là học viện đệ tử, thế mà dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn nữ hài tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Mộ Tình rất tức giận, đem Vũ Vi kéo ở sau lưng nàng che chở, khuôn mặt lạnh ngắt đối với hai cái võ giả quát lên. "Mộ Tình sư muội, lời này ngươi liền không đúng, chúng ta chỉ là ngưỡng mộ vị này tỷ, sao có thể là đùa giỡn đâu?" Một võ giả khác đạo. "Hừ, bớt nói nhảm, các ngươi mau mau cút, bằng không mà nói ta liền muốn tra ta thu thập các ngươi." Mộ Tình không chút nào cho bọn hắn sắc mặt tốt, chỉ lát nữa là phải chuyện xấu, hai cái võ giả cũng không lo được rất nhiều, hai người bọn hắn không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt một ác, hướng Vũ Vi bắt tới, "Mộ Tình sư muội, đã ngươi không để cho mở, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Các ngươi dám Mộ tình không nghĩ tới hai người này thật sự dám ở học viện đấu thủ, lập tức một trưởng bổ về phía tay của một người cổ tay, người kia co tay một cái, tránh đi, tiếp đó đưa tay trộm một cái, liền lôi Mộ tình đem hắn cho giận ra. Một người khác thì trộm tới Vũ Vi, A Nam, Vũ Vi bị hù hét lên một tiếng. Các ngươi thật sự là quá ghê tởm. Mộ tình tức giận loa loa kêu to, từ phía sau hướng hai người đánh tới. Chỉ là hai cái võ giả cũng là ngũ hoàng tử từ trong viện tìm đến, Tu Vi đều ở đây đấu sư tam cấp, tứ cấp, Mộ Tinh căn bản cũng không phải là hắn nhóm đối thủ. Dừng tay. Đúng vào lúc này. Cảnh Hổ ở trong viện nghe phía bên ngoài có người gọi hắn, bị người thông trì, Vũ Vi cùng Mộ Tình bị người khi dễ, ngay lập tức liền chạy đi ra. Vừa ra tới liền thấy hai cái nội viện võ giả đối diện Vũ Vi cùng Mộ Tình động thủ động cước, cái này khiến Cảnh Hổ giận không thể kiềm trách, thân thể như một trận gió đồng dạng, lập tức liền hướng Liêu Thược tới. "Hừ, thối tử, ngươi cuối cùng đi ra." Hai cái võ giả nhìn thấy Cảnh Hổ, đáy mắt bắn ra một đạo vui mừng, rứt bỏ Mộ Tình cùng Vũ Vi, lập tức liền hướng Cảnh Hổ hướng Liêu Thược tới. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là đánh gãy cảnh hộ hai cái đuổi cùng hai đầu cánh tay, muốn để hắn trở thành một phế nhân, cho nên vừa lên tới liền hai người liên thủ, cùng một chỗ hướng cảnh tuyên công tới. "Cho con, Tâm A." Mộ Tinh ở bên cạnh không khỏi gấp hô lên, tiếp đó nhanh chóng quay người chạy về phía nội viện, đi gọi mình cha sáu. "Giao thừa khoái hoạt, nhiều hừ bao, khi năm đi đại vận." 212. Chương 211, trừng phạt đúng tội phanh phanh sáu. Cảnh hộ vừa ra tới, liền cùng hai cái võ giả làm lại với nhau, khẩn thiết va nhau, trong lúc nhất thời lại có thể cùng hai người đánh ngang. Hai cái võ giả đối với cảnh hộ thực lực rất là kinh ngạc giật mình hắn lại có thể kháng trụ hai công kích lập tức ra tay càng ngày càng tàn nhẫn các người rốt cuộc là ai cảnh hồ một bên ngăn cản một bên gầm thét từ vừa rồi hai người trong lời nói cảnh hồ liền nghe ra hai người bọn họ có thể chính là vì mình mà đến lập tức lại không dám sơ suất chỉ có thể tâm ứng đối hừ tự nhiên là người đòi mạng ngươi hai tên gia hỏa liên thủ tu vi lại so cảnh hồ mạnh rất nhanh liền nhường cảnh hồ hoàn toàn xẻ ra hạ phong đáng giận cảnh hồ sử dụng đại hoang tam thức chỉ có thể miễn cưỡng cùng hai người chống lại nhưng mà tình huống bây giờ đối với hắn rất bất lợi Đại Hoang Tam thức là lúc trước cảnh Tuyên nhìn hắn muốn hòa đế tuấn đệ đệ quyết đấu lúc mới truyền cho hắn, lúc gần đi lại đem mặt khác hai thức đại hoang chỉ cùng đại hoang ấn truyền cho hắn, cảnh hồ thời gian tu hành ngắn ngủi, tạm thời còn không thể phát huy ra đại hoang tam thức uy lực lớn nhất. Dưới mắt lại là hai người cùng công, cái này khiến cảnh hồ hoàn toàn bị áp chế. Phanh. Giao thủ không đầy một lát, cảnh hồ liền chịu một quyền, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, khóe miệng ho ra một ngụm máu tươi. Vô sỉ, các ngươi làm bậy học viện đệ tử, các ngươi tu vi so với ta cao, lại còn hai người liên thủ vây công ta, đáng giận. Cảnh hồ lau đi máu tươi trên khóe miệng, hận hận nhìn xem hai người chỉ cần có thể giết ngươi, còn xem trọng thủ đoan gì. Một người đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh hổ. Cảnh hổ hoảng hốt, chẳng lẽ các ngươi là ngũ hoàng tử phải tới? Đến hỏi Diêm Vương a. Song, hai người liền lại công liếu trở tới. Vừa ra tay chính là khóa cổ tay, trong tay chân nguyên rồi rào, nếu như bị năm trúng, cảnh hổ tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Phanh sáu. Cảnh hổ kịp thời tránh né, sau lưng một tòa bia đá lại bị bẻ vụn một cái khối lớn, có thể thấy được kỳ lực đạo chi mạnh. Đại Hoan Quyền. Cảnh hổ biết hôm nay là tránh không khỏi, rứt quát liền bung ra tay thống khoái đánh cược một lần. Đại Hoang quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng về phía IT, DC thay mặt gìn tự không p không g tờ, cái kia bắt mình võ giả phía sau lưng oanh liếu thượng đi. Người võ giả kia vừa mới chuyển qua thân, không phòng cảnh hổ lại dám chủ động xuất kích, chờ kịp phản ứng lúc, muốn ngăn cản nhưng là đã không kịp. Oanh sáu, một bóng người ứng thanh mà bay. Thử, ngươi thế mà đánh lén. Một người khác gặp cảnh hổ thế mà đem chính mình đồng bạn đánh bay, không khỏi giận dữ, đi trước một bước liền hướng Liêu thượng tới, hai tay hóa thành một đôi hộ trảo, chụp vào cảnh hổ ngực. Xiêu xiêu xiêu sáu. Đây chơi trảo ảnh, cảnh hổ nhanh chóng tránh né. Nhưng đối phương công kích thực sự quá dày đặc, một cái không tâm, xoẹt một tiếng, trên lồng ngực bị lưu lại năm đạo vết chảo, quần áo vỡ tan, bên trong vết thương mắt trần có thể thấy, máu tươi chảy đầm địa. T6. Đau quá. Cảnh Hổ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đối phương chảo lực rất bá đạo, chảo thương sau đó, miệng vết thương còn có một loại lửa nóng cảm giác, giống như bị hỏa thiêu. Thử, thử, nguyên lai like ngươi cũng bất quá như thế, chịu chết đi. Người kia gặp cảnh Hổ thụ thương, trong lòng một hồi đắc ý, khinh miệt một tiếng, thân thể xông lên liền bước liêu thượng tới. Đại hoàng ấn. Cảnh Hổ cố nén vết thương trên người đau, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo dấu tay của hắn biến hóa, càng ngày càng phức tạp. Bên trong hư không tựa hồ vì đó ngưng trệ, linh khí chung quanh phảng phất bị rút sạch, toàn bộ đều hướng cảnh hồ lòng bàn tay ngưng tụ đi qua. Theo sát lấy, một cái không lớn không giả phát ấn ký xuất hiện ở liêu cảnh hồ lòng bàn tay, giống như một phương ngọc tỷ, cũng giống là một cái quan lân dấu. Vững vững, lại ẩn chứa một cố cường đại chân nguyên ba độ. Xông lên võ giả cảm thấy liêu cảnh hồ khí tức trên người biến hóa, biết không dĩu, nhưng nghĩ tới cảnh hồ bất quá mới đấu sư một cấp tu vi, liền hai tay một bàn, lại hướng liêu thượng tới. Đánh! Cảnh hồ nhìn xem võ giả vọt tới, đáy mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang hai tay cũng đột nhiên ra bên ngoài đẩy, vang một tiếng, trong lòng bàn tay ấn ký lập tức bay ra ngoài. Hô 6. Đại hoàng ấn đón gió biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một mặt núi, từ khoảng không mà đem đón võ giả liền ép xuống. A5. Người võ giả kia không nghĩ tới cảnh hộ công kích thế mà lại biến hóa như thế, lập tức vội vàng đem song trưởng hướng trên không ngăn trở. Phanh. To lớn ấn ký đè xuống, vang một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đang run dậy. Người võ giả kia dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, hai chân cũng phịch một tiếng lâm vào mặt đất. Phục 6. Phía dưới võ giả bị cái này một cỗ đại lực trấn ngực một muốn. Hắn không nghĩ tới lực lượng này như vậy bá đạo, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống. Đáng giận, thật là mạnh công kích. Võ Giả nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chống đỡ. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình muốn đặt ở nơi này cái tu vi so với chính mình còn thấp hơn trong tay người, hắn cũng cảm giác da mặt nóng lên, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, ghép thành lực lượng toàn thân hướng Đại Hoang Ân đánh tới. Mở cho ta. Wen, Feng. Một tiếng vang thật lớn, Đại Hoang Ân bị chấn nát, một cỗ lực lượng khổng lồ tản mát ra, giống như trong nước gợn sóng, trong hư không khuế tán. Wen 6 Cảnh Hổ cũng bị cố lực lượng này chấn bạch bạch bạch lui về sau vài chục bước mới đứng vững, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được, phốc một ngụm, phun ra búng máu tươi lở tới. Phía trước hắn chịu một trượng, liền đè lên thương tại chiến đấu, về sau sử dụng đại hoang ấn càng làm cho hắn khó mà phụ tải, cuối cùng dưới một kích này, hắn cuối cùng vẫn là gánh không được. Tu vi chênh lệnh quá lớn, không phải chiến y dâng cao liền có thể bù đắp. Đáng chết, vì cái gì ta đại ca liền có thể vượt cấp chiến đấu, ta liền không thể. Cảnh Hổ sâu đậm thấm hận chính mình không có bản sự. Đại ca của hắn Cảnh Tuyên, tại đấu sư cấp 4 thời điểm liền có thể hòa đế đều đệ nhất thiên tài đế tuân chống lại, mà hắn lại ngay cả một cái bình thường đấu sư, chỉ là cao hơn chính mình ra 2 cấp liền không đối phó được. hắn cảm giác mình thực sự quá vô dụng. hư hư tử, ngươi bị thương nặng, bây giờ nhìn ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? người võ giả kia tóc thay rối bời, mặc dù hắn phá đại hoa ấn, thế nhưng là hắn cũng bị thương, chỉ là muốn so cảnh hộ tốt hơn nhiều. cảnh hộ lạnh lùng nhìn xem đối thủ không nói gì, đáy mắt vẫn như cũ chiến y dâng cao, ánh mắt chính là quyết không khuất phục. H H Sáu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi không phục lắm đi, vậy ta đánh liền đến ngươi chịu phục mới thôi. Người võ giả kia nhớ tới ngũ hoàng tử đối với hắn ra lệnh, đáy mắt thoáng qua một đạo hung ác quang, từng bước một lần nữa hướng cảnh hồ bức liêu thượng tới. Đến đây đi, cùng lắm thì ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Cảnh hồ nhìn xem đối thủ, trong lòng đã làm ra liều mạng dự định. Ngược lại hắn cho dù chết cũng không muốn nhường đối thủ lợi dụng chính mình, tới uy hiếp lớn ca. Dừng tay. Đúng vào lúc này, rời đi mộ tình cuối cùng mang theo mộ sơn chạy trở về. Mộ sơn vừa hay nhìn thấy người võ giả kia muốn đối cảnh hồ ra tay, phi thân mà đến, một trưởng bước lui người võ giả kia, lạnh nhạt nói: Ngươi là cái nào viện đệ tử, lại dám ở trong học viện đối với mình sư đệ ra tay? Người võ giả kia nhìn thấy Mộ Sơn, sắc mặt nhịn không được biến đổi, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống đối với cảnh Hổ sắc cơ. Đạo, Mộ Sơn lão sư, ta là nội viện nghiêm hổ, là sáu, là cảnh Hổ hắn trước tiên động thủ với ta. Ngươi đổ, rõ ràng là ngươi đối với Vũ Vi tỷ tỷ động thủ động cước, cảnh Hổ mới có thể ra tay với ngươi. Mộ Tinh ở một bên tức giận nói, quả nhiên là như thế sao? Mộ Sơn sắc mặt biến lạnh lùng đứng lên, hắn không nghĩ tới, cảnh Hổ đều trốn trong học viện lại còn không an toàn, càng không có nghĩ tới ngũ hoàng tử thế mà lại đưa tay rời khỏi trong học viện. Thoạt con, ngươi không sao chứ? Mộ Tình nhìn thấy cảnh hộ thụ thương, chạy mau tiến lên. Nhìn thấy Mộ Sở tới, cảnh hộ tâm thần không khỏi trầm tĩnh lại, dưới chân một cái lảo đảo, kém té ngã, may mắn có Mộ Tình đỡ. "Ta không sao." Cảnh hộ vì không để Mộ Tình lo lắng, miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Ngươi cũng bị thương thành như vậy không có việc gì." Mộ Tình con mắt ướt át, có chút trách cứ lại có chút đau lòng nhìn xem cảnh hộ. Cảnh hộ ngây ngô nở nụ cười. Vũ Vi ở bên cạnh cũng chịu đựng nước mắt, đỡ cảnh hộ, lúc này, nàng càng là tưởng niệm cảnh Tuyên. Người võ giả kia mắt thấy Mộ Sở tới, muốn lại ra tay đối phó cảnh hỗ xem ra là không có cơ hội đang muốn chắp tay cáo tử lúc này trong học viện những người khác cuối cùng chạy tới một cái hơn 30 tuổi nam tử người mặc một thân màu sám đen trưởng sam bên miệng giữ lại ngắn ngủn sợi râu đầu đội khăn nho cầm trong tay một cái quăn giấy nhìn qua rất văn nhã nam tử đi lên phía trước sau đó nhìn thấy mộ sơn đầu tiên là chắp tay cười nói mộ sơn sư minh ngươi cũng ở nơi đây mộ sơn nhưng là lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử đạo thanh viễn sư đệ cái này đệ tử nên thủ hạ ngươi nhân a nam tử tên là hướng thanh viễn là nội viện giáo tập cũng là vừa rồi cái kia hai cái võ giả sư phó Ngũ hoàng tử trước đây chính là trực tiếp tìm tới Uống thanh Viễn, đáp ứng nếu như hắn có thể giúp hắn giải quyết đi cảnh hổ, Ngũ hoàng tử sẽ cho hắn một thanh tinh phẩm vũ khí, hơn nữa kim tệ trăm vạn. Đối mặt dạng này dụ hoặc, cho dù là nội viện giáo tập địa vị bất phàm, Uống thanh Viễn cũng động lòng. Hắn bây giờ là đấu sư bắt cấp cao thủ, đang cần một thanh tinh phẩm vũ khí đến để cao thực lực của mình, cho nên hắn chỉ là do dự một chút, đáp ứng xuống. Vốn cho là mình phái ra hai cái này đệ tử cũng đủ để giải quyết đi cảnh hổ, không nghĩ tới cảnh hổ lại có thể tại hai người bọn hắn thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, còn đả thương một cái. Hùng Thanh Viễn lạnh lùng liếc một cái hai tên đồ đệ của mình, trong mắt lóe lên một đạo tán khốc, "Đồ vô dụng." Người võ giả kia vừa định muốn tới gần sư phó một chút tình huống, lại bị âm thanh trách cứ một tiếng, liền sẽ không dám lời nói. Hùng Thanh Viễn lúc này mới quay đầu lại, cướp híp mắt nhìn xem mộ sân đạo, sư huynh là, hai người bọn họ chính là ta đệ tử, sư đệ nghe bọn hắn ở đây náo sự, cho nên lập tức liền chạy tới, chỉ là nhìn hai cái đồ đệ bị người đả thương, không biết là người nào làm. Điên cuồng thanh nguyệt mắt thấy cảnh hổ còn rất tốt, trong lòng hơi động, liền quyết định tự mình động thủ. Trước đem đen thành bạch, chính mình chiếm lấy tiên cơ cho thỏa đáng. Cảnh hổ không nghĩ nhiều như vậy, Xem xét cái kia hai võ giả sư phó đi ra, lập tức liền đứng ra giận đến, chính là ta, vị sư lúc này, vừa rồi ngươi hai cái đệ tử không những đối với thân nhân của ta động thủ động cước, còn mở miệng tiêu ngạo, ta đây mới ra tay. A? Như thế, chính là ngươi đã thương ta người rồi. Uống Thanh Viễn đấy mắt thoáng qua một đạo lén quang. Chính là, Cảnh Hổ cảm thấy mình có lý, bởi vậy lẽ thẳng khí hùng. Lại không biết, hắn vừa dứt lời, Uống Thanh Viễn lại đột nhiên ra tay, không có dấu hiệu nào một trường liền đập vào Cảnh Hổ trên ngực. Phanh! Phốc sáu. Cảnh Hổ hứng thanh mà bay, tiên huyết phun ra đầy đất. Phù phù sáu bay thẳng ra mười mấy mét mới ngã trên đất. Mộ Tình nhìn đau lòng, quát to một tiếng liền chạy đi qua, đại ngốc cái. Mộ Sơn lúc này cũng mới phản ứng lại, lập tức cả giận nói, "Sư đệ, ngươi đây là ý gì?" Huống Thanh Viễn cười hiếp mắt nói, "Không có ý gì, chỉ là hắn đã thương ta người, thân là sư phó của đệ tử, mặc kệ đệ tử đúng hay không, ta đều hẳn là che đậy bọn hắn." Cảnh hổ đây là trừng phạt đúng tội. 213 chương 212, ước chiến phong vân đại cái gì, đây là cái gì lý luận? Mộ Sơn nghe xong Huống Hổ Thanh Viễn mà nói phía sau giận dữ trách cứ. Huống Hổ Thanh Viễn thì vẫn là như vậy cười tủm tỉm, khép lại cây quả đạo, "Sư huynh, Ngươi làm gì tức giận như vậy, chẳng lẽ ta không đúng sao? Cảnh hổ hắn đã thương ta người, ta tự nhiên muốn che chở đệ tử của mình. Vậy ý của ngươi là, chỉ cần mình đệ tử bị người đánh, mặc kệ đúng hay không, sư phó đều hẳn là che đậy hắn là đi? Mộ Sơn sắc mặt âm trầm rất khó coi, đáy mắt sát cơ càng là không che giấu chút nào. Đối mặt Mộ Sơn uy hiếp, huống hồ Thanh Viễn cười nói, đó là tự nhiên, nếu như sư huynh cũng phải vì đồ đệ của mình tìm về mặt mũi lời nói, vậy ta không ngại cùng sư huynh luận bàn một chút, như thế nào? Mộ Sơn thần sắc đọc lại, nhìn xem hướng hồ thanh viễn đấy mắt cái kia ti hí ngược ý cười đây là rõ ràng biết mộ sơn không phải là đối thủ của hắn mới có thể như vậy hướng hồ thanh viễn mặc dù là mộ sơn sư đệ nhưng khi sơ hướng hồ thanh viễn tại học viện thời điểm liền biểu hiện ra rất bất phàm tư chất tu vi đã sớm vượt xa mộ sơn bây giờ đã là đấu sư bắt cấp cường giả ở trong học viện giáo tập bên trong cũng là số một số 2. mộ sơn chỉ là đấu sư lục cấp vì vậy căn bản không phải hướng hồ thanh viễn đối thủ nghe vậy mộ sơn giận dữ hướng hồ thanh viễn ngươi đây là muốn không để ý việt uy làm sàng làm bậy sao sư huynh lời này của ngươi thì không đúng ta và sư huynh luận bản chẳng lẽ liền không tuân theo nội quy trường học sao? Húng hồ Thanh Viễn không thèm để ý chút nào đạo, có thể đệ tử của ngươi đã thương cảnh hổ này làm sao tính toán? Sư Minh, ngươi đừng hiểu lầm, ta nghĩ ta đệ tử cũng nhất định là muốn cùng cảnh hổ luận bàn một chút mà thôi." Húng hồ Thanh Viễn nhìn qua nho nhã, thật không nghĩ đến ra mặt dày như vậy. Khu khu 6. Lúc này, cảnh hổ đã bị đỡ lên, một ho khan liền ho ra búng máu tươi lơ tới, xương ngực đã gãy bạc cây. Nhìn thấy cảnh hổ thương thế nghiêm trọng, Mộ Sơn cũng không lo được cùng Huống hồ Thanh Viễn đạo, vội vàng tới kiểm tra một hồi cảnh hổ hồ thương thế sắc mặt nhịn không được biến đổi, thương thế hắn nghiêm trọng, vừa rồi một trưởng kia đã chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng dơ lên trở về, bằng không cảnh hồ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ Tinh nghe xong, kém ngất đi. Vũ Vi cũng bị hụ, IT, DC thay mặt dỉn tờ không thuê không gờ tờ, khuôn mặt trắng bệnh, cảnh hồ thiếu gia, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. ô ô ô sáu. Vũ Vi bây giờ đã hoàn toàn không còn chú ý nàng cảm thấy đều là mình hại liêu cảnh hồ, bây giờ cảnh tuyên lại sinh không chết biết, nàng thật sự là không có chủ ý đi về trước. Mộ Sơn cũng lên cảnh hồ, hận hận trường huống hồ thanh viễn muốn mắt, nghiêm nghị nói, huống hồ thanh viễn, ngươi đả thương cảnh hồ. Khoản nợ này sớm muộn sẽ có người hướng ngươi đòi lại." Hùng hổ thanh viện nghe vậy cười ha ha, "Thật sao? Là ai? Chẳng lẽ là sư huynh ngươi? Vậy ta nhưng là tùy thời cung hầu." Mộ Sơn không có nhiều hơn nữa cái gì, đỡ cảnh hổ liền nhanh chóng về tới viện, cho cảnh hổ ăn vào một khóa đáng dược, tiếp đó liền nhanh đi phối dược cho cảnh hổ chữa thương. Trong nội viện, lập tức một mảnh thảm đạm mây mù chi sắc. Kể từ cảnh hổ bọn hắn trở lại viện, cũng rất ít có an ninh thời gian, mỗi ngày đều ở đây lơm lớm lo sợ. Trơ bận rộn đến buổi tối, cảnh hổ thương thế mới bị khống chế lại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là trên người hắn lại bị quấn thật dày một tầng băng gạc sương ngược đoạn mất mười mấy cây, kém mệnh cũng bị mất, cần thật tốt tu dưỡng. Làm xong hết thảy, mộ sơn cũng có chút thần sắc mỏi mệt. Nhìn xem trên giường cảnh hồ, đáy mắt không khỏi có chút thấy nấy, thở dài nói, ta có thẹn cảnh tuyên đối ta giao phó à? Cha, cảnh hồ hắn sẽ không có việc gì. Mộ tình nắm lấy mộ sơn quần áo, khẩn trương hỏi, không có việc gì, yên tâm đi, chỉ là không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Mộ sơn sắc mặt không dễ nhìn, cha, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cảnh hổ không tỉnh lại sao? Mộ tinh nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt không còn huyết sắc. Mộ sơn có chút đau lòng nữ nhi, an ủi cũng không nhất định, cái này cần nhìn hắn ý chí. Mộ Tình nghe xong, không khỏi thất thanh khóc giống. "Cha, ai xấu? Cảnh Hồ hiện tại hoàn hảo, tốt xấu mệnh bảo vệ, chỉ bất quá ta bây giờ lo lắng hơn Cảnh Tuyên a." Mộ Sơn trong mắt rất là ưu sầu, "Cha, ngài lo lắng Cảnh Tuyên đại ca cái gì?" Mộ Tình nghe được nhắc lên Cảnh Tuyên, tiếng khóc xuống dưới, nàng biết Cảnh Hồ cũng quan tâm nhất Cảnh Tuyên người đại ca này. "Ta là lo nghĩ Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên đối với Cảnh Hồ cảm tình ngươi cũng thấy đấy, hắn đối với mình người em trai này rất coi trọng, mặc dù không biết hiện tại Cảnh Tuyên ở nơi nào, nhưng mà chỉ cần hắn trở về." một khi nhìn thấy cảnh hồ trở thành cái dạng này, đến lúc đó e rằng lại muốn đổ nào lòng trời lỡ đất, Ai sáu? Mộ Sơn nặng nghề thở dài một tiếng. Mộ Tinh nhưng có chút không hiểu, trà sắt một chút nước mắt đạo. Cha, cảnh tuyên đại ca hắn trở về thì có thể làm gì? Coi như hắn muốn cho đại ngốc cái báo thủ, thế nhưng là sáu. Nàng nghĩ, huống hồ thanh viễn thực lực rất mạnh, cảnh tuyên sợ không phải đối thủ của hắn. Mộ Sơn lại lắc đầu, đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi là không biết, hôm nay cảnh tuyên mặc dù tu vi chỉ có đấu sương ngũ cấp, thế nhưng là thực lực của hắn cũng rất kinh khủng, liền thạch ra ba huynh đệ cường giả như vậy đều không phải là một mình hắn đối thủ, nếu như hắn trở về nếu là ở nào mà nói, e rằng trong học viện đều không mấy cái có thể áp chế ở hắn. A năm, mộ tính ngay vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cảnh tuyên bây giờ thế mà lại mạnh tới bậc nào vậy? Trong phòng, vũ Vi một tức cũng không rời canh giữ ở cảnh hồ bên người, nàng là cảnh gia nha hoàn, cho rằng chiếu cố cảnh hồ cùng cảnh tuyên, vậy cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. thế nhưng là bây giờ, cảnh tuyên bất biết sinh tử, còn không biết tung tích, bây giờ cảnh hồ lại trọng thương ở giường, trong nội tâm nàng rất khó chịu, chỉ có thể canh giữ ở cảnh hồ bên cạnh mới có thể làm chính mình cảm thấy hảo một. đại thiếu gia, ngươi ở đâu a? Ngươi mau trở lại A6." Vũ Vi không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Đã mắt, lại qua năm sáu ngày, cảnh hồ nằm ở trên giường vẫn không có động tĩnh, Vũ Vi mấy ngày nay tiểu tùy lợi hại, mộ tình để cho nàng đi nghỉ ngơi, có thể Vũ Vi nhất định không chịu, muốn đích thân chiếu cố cảnh hồ. Mấy ngày nay, ngoài cửa viện cũng không thái bình, mỗi ngày đều có ngoại viện đệ tử đến đây khiêu khích, muốn khiêu chiến cảnh hồ. Từ lần trước cảnh hồ đánh thắng đế tuấn đệ đệ sau đó, thực lực liền trở thành ngoại viện đệ nhất, tại đế đô học viện ngoại viện bên trong, là tới nay cũng không khỏi chế sư huynh đệ ở giữa khiêu chiến so tài. Thế nhưng là trước đó cảnh hồ thật tốt thời điểm, Những người kia cũng không dám tới khiêu chiến, bây giờ biết liễu cảnh hồ trọng thương, lại đều nhảy ra muốn khiêu chiến cảnh hồ. Mỗi ngày đều tại cửa sân kêu gạo, ở bị không ngừng. Mộ Sơn đến đây khuyên qua, thế nhưng là đây là việc quỳ, hắn cũng không quyền lợi ngăn cản những người này khiêu chiến, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bọn hắn tại cửa ra vào kêu gạo. Nay cũng ngày thứ năm, bọn hắn lại còn không đi, biết rõ đại ngốc cái trọng thương còn tới khiêu chiến, thực sự là hèn hạ. Mộ Tình sau khi biết, rất là tức giận. Mộ Sơn thở dài nói, ai xấu? Cái này cũng là không có cách nào khác chuyện, xem ra cảnh hồ một ngày chưa trừ diện, ngũ hoàng tử thì sẽ không dừng tay. Cha. Ngài là người bên ngoài cũng là Ngũ hoàng tử nhường tới. Mộ Tình tương đối là đơn thuần, sự tình đều chỉ thấy được mặt ngoài, lại không nghĩ rằng trong này còn có nhiều như vậy còn con thẳng thẳng. Nha đồng đốc, ngươi cho rằng bên ngoài những người kia sẽ không có việc gì tới thừa cơ khiêu chiến cảnh hổ a, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ cảnh hổ tốt sau đó tại đánh trở về. Những thứ này cũng chỉ là Ngũ hoàng tử thủ đoạn mà thôi. Mộ Sơn mấy ngày nay đều ở đây trong nội viện, chính là sợ bị người có cơ hội để lợi dụng được, xuất thủ lần nữa đối phó cảnh hổ. Mộ Sơn sư bá, đệ tử là nội viện huấn hộ thanh viễn đệ tử của sư phó, đến đây đại biểu sư phó hạ chiến thư ngay tại mộ sơn suy nghĩ biện pháp thời điểm ngoài viện đi vào một cái tuổi trẻ võ giả đi tới mộ sơn trước người sau đó chắp tay đưa tới một phong thư trên đó viết ba chữ to thư khiêu chiến mộ sơn nhíu chặt lông mày mở ra xem trên đó viết hướng hồ thanh viễn muốn tại ba ngày sau tại học viện phong vân đài bên trên để cho mình đệ tử hòa cảnh hồ một trận chiến nếu như cảnh hồ thua như vậy mộ sơn nhất định phải đem hắn gả con gái cho hướng hồ thanh viễn đồ đệ nếu như không chấp nhận cũng có thể mộ sơn đại cảnh hồ xuất chiến cùng hướng hồ thanh viễn một trận chiến tiền đặt cược mở rộng xem xong thư khiêu chiến mộ sơn mặt tràn đầy vẻ u sầu đạo không nghĩ tới Bọn hắn vẫn là ra tay rồi." Mộ Sơn rất rõ ràng, đây là Ngũ hoàng tử thủ đoạn cuối cùng, muốn ép Cảnh Hổ ra ngoài nhận lấy cái chết. "Cha, lần này làm sao bây giờ?" Cảnh Hổ rõ ràng bị trọng thương không có khả năng xuất chiến, bọn hắn còn muốn làm như vậy, cái này tỏ rõ là muốn cha ngươi đi tiếp chiến a." Mộ Tình lập tức gấp. Mộ Sơn thở dài một hơi, đạo, ta lại làm sao không biết, chỉ là một lần cha ta chỉ sợ là tránh không khỏi, nếu như ta không nên chiến, kế tiếp e rằng Ngũ hoàng tử thủ đoạn sẽ càng thêm lăng lệ, đến lúc đó không chắc liền ngươi hòa Cảnh Hổ đều có nguy hiểm." "Cha xấu." Mộ Tình trong lòng lo lắng, nhưng lại bây giờ không có biện pháp. Mộ Sơn suy tính thật lâu, cuối cùng đối với người đệ tử kia đạo, ngươi trở về nói cho Húng Hồ Thanh Viễn. liền ba ngày sau ta cùng với hắn một trận chiến, nhưng mà trong mấy ngày này không cho phép lại có trước mặt người khác tới quấy rầy chúng ta. Là, ta đây liền trở về bẩm báo sư phó, cáo tử. Người đệ tử kia vừa vội vội vàng rời đi. Mộ Tinh nghe xong, nhịn không được lập tức nhào tới Mộ Sơn trong ngực. thất thanh không giống, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ đi qua sáu. Mộ Sơn nhẹ nhàng nuốt ve Mộ Tinh đầu, mắt nhìn ngoài cửa bầu trời, cũng trở nên đạm nhiên xuống. Ánh mắt kia Mộ Tinh không có trông thấy, nếu như nàng xem gặp sẽ biết đó là sắp chết không để ý phía sau một loại nhẹ nõn, đạm nhiên, mộ sơn đã làm xong tử chiến chuẩn bị, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ cảnh hộ cùng nữ nhi, đây là hắn cho rằng đáng giá dùng mệnh hung hãn phòng thủ đồ vật. rất nhanh, tin tức ngay tại toàn bộ đế đô học viện truyền ra. ba ngày sau, phong vân Hải, mộ sơn cùng hướng hồ thanh viện đối chiến. tin tức này vừa ra, lập tức chấn kinh toàn bộ học viện. trong học viện viện cùng ngoại viện giáo tập một trận chiến, cái này thật sự là rất ít gặp, hơn nữa hướng hồ thanh viện cùng mộ sơn hai người tại nội viện cùng ngoại viện đều có rất cao nhân khí lập tức nội viện đệ tử liền cùng ngoại viện đệ tử bắt đầu đón kia lên lẫn nhau đều đánh cược chính mình viện lợi hại khiến cho một trận chiến này càng âm ý càng náo nhiệt thậm chí đã hành động toàn bộ đế đô một chỗ trên tử lâu ngũ hoàng tử hòa lôi nhà hai huynh đệ đã thẩm thu bốn người tại trên ban công hát vang uống nghe được huống hồ thanh viễn chuyển về tin tức sau đó ngũ hoàng tử tâm tình liền tốt đẹp ba ngày sau ta xem đế đô học viện lần này còn như thế nào giữ được này cái cảnh hỗ ha ha ha sáu hai chương hai thanh thế bùng vĩ ba ngày chỉ là chớp mắt liền qua sáng sớm hậu viện mộ sơn mở to mắt hắn một đêm không ngủ cũng là đang ngồi Ba ngày qua này, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào tu luyện ở trong. Mặc dù hắn cùng Vương hộ Thanh Viễn tu vi bên trên có hai cái danh giới chính lệnh, đây cũng là tạm thời ôm chân phật, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Một đêm ngồi xuống, Mộ Sơn tinh thần chẳng những không có mệt mỏi, ngược lại càng thêm tinh thần phấn chấn, đáy mắt mang theo quả mang, đây là hắn trạng thái tốt nhất. Cha sáu, Mộ tình đi ra cửa, lo lắng nhìn xem Mộ Sơn, khẽ gọi. Mộ Sơn quay đầu lại, nhìn mình Nữ Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, biết Nữ Nhi đang lo lắng cái gì, nói nhỏ, đừng lo lắng, cha không có chuyện gì. Trong phòng, trên giường còn nằm vẫn như cũ hôn mê cảnh hỗ. Vũ Vi ở bên cạnh năm sắc, nàng thật sự là quá mệt mỏi, tối hôm qua đang ngủ lấy ở bên giường, trên gương mặt thanh tú còn giữ nước mắt. Mấy ngày nay Vũ Vi hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, nhìn qua rất làm cho đau lòng người. Hừng đông dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ trong phòng, dương quang chậm rãi di động, cuối cùng chiếu vào liễu cảnh hồ trên mặt. Có lẽ là ánh mặt trời năng lượng kích động liễu cảnh hồ, dưới mí mắt trong mắt Đông nhiên chuyển động hai cái. Lại một lát sau, cảnh hồ mắt run run, run mở ra một đường nhỏ, ngón tay giật giật, miệng áp húng lay lay mở ra, khàn khàn hô, "Thủy, thủy sáu." Bên cạnh, Vũ Vi hốt hoảng tỉnh lại, Rồi rủi con mắt nhìn về phía trên giường cảnh hồ, tiếp đó chợt phát hiện, cảnh hồ mắt mở ra. Thủy, thủy 6. Cảnh hồ thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là bản năng hô hảo A, cảnh hồ thiếu gia tỉnh, cảnh hồ thiếu gia tỉnh 6. Vũ Vi xác nhận tự nhìn rõ ràng, lập tức ngạc nhiên hét lên, đi theo nhanh chóng đổ nước. Ngoài phòng mộ sơn cùng mộ tình nghe được Vũ Vi tiếng la, hai người khẽ giật mình, cảnh hồ tỉnh. Đi theo hai người lập tức vọt vào trong phòng. Đại ngốc cái, đại ngốc cái 6. Mộ tình xông vào phòng liền đi đến liêu cảnh hồ bên người, đưa tay sờ lấy cảnh hồ gương mặt không ngừng tê ự. Cảnh hồ uống nước xong, Thôi phục một tia lý trí, khí sắc cũng khá rất nhiều, nghe được kêu gọi, từ từ mở ra, IT, DC thay mặt dần tự không phê không gợn tờ, mắt, ánh mắt từ từ rõ ràng, nhìn thấy đã lệ rơi đầy mặt Mộ Tình sau đó, hắn mỉm cười, Tình Nhi. Đại ngốc cái, ngươi cuối cùng tỉnh, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại, ô ô sáu. Mộ Tình vui đến phát khóc. Cảnh Hổ có chút tháy náy, đưa tay ra giữ chặt Mộ Tình tay, đạo, có lỗi với, để cho ngươi lo lắng. Mộ Tình nghẹn nào không nói, chỉ là dùng sức lắc đầu. Bên cạnh Vũ Vi cũng lấy tay che miệng đang khóc, nhìn thấy cảnh Hổ tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng nguôi lòng tinh thần. Trong ba ngày này, là nàng hành hạ nhất thời gian. Cảnh Tuyên Sinh tử chưa biết, Cảnh Hồ lại trọng thương hôn mê, Vũ Vi mỗi ngày đều đang tự trách chính mình, đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình, không, có ai biết trong nội tâm nàng khóc. Vũ Vi tỷ, có lỗi với, cũng làm cho ngươi lo lắng. Cảnh Hồ lại nhìn về phía Vũ Vi, an ủi. Hắn không trả không sao, một Vũ Vi cũng nhịn không được nữa, cũng nào lên trên giường khóc giống lên. Mộ thuốc. Cảnh Hồ lại nhìn về phía Mộ Sơn. Mộ Sơn trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, đầu, mỉm cười nói, tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Cảnh Hồ cũng đầu, nói theo. Mộ Sơn, hôm nay ngươi liền muốn cùng Huống Hồ Thanh Viễn tỷ thì sao? Làm sao ngươi biết? Mộ Sơn có một chút kinh ngạc. Ta đây mấy ngày mặc dù đang hôn mê, nhưng mà đầu hốc ý thức coi như thanh tỉnh, ta có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Cảnh Hồ Đạo, Mộ Sơn thư thái đầu, sau đó thần sắc chân thành nói, không sai, hôm nay ta liền muốn cùng Huống Hồ Thanh Viễn tỷ thí, bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ dùng thật tốt dưỡng thương liền tốt. Cảnh Hồ Quật Cường gật đầu, Đạo, Mộ Thúc, các ngươi rơi lên ta đi, mặc dù ta bị trọng thương, nhưng là không thể để cho người xem thương. Mộ Sơn vì đó động dung, trầm mặc thật lâu, mới nói, hảo. Vậy chúng ta hai người liền cùng đi. Ân. Thu thập một hồi, Cảnh Hổ dẫm ở mộ tình cùng Vũ Vi năng nữa, từ trên giường xuống, Mộ Sơn từ trong học viện tìm tới hai cái học viện đệ tử, hỗ trợ đem Cảnh Hổ dơ lên, cùng hắn cùng đi học viện Phong Vân Đài. Phong Vân Đài, đây là đế đô học viện võ giả vì giải quyết tranh đấu mà bày lôi đài. Một khi lên Phong Vân Đài, nội quy trường học liền đối bọn hắn không có nước thuốc, chỉ nhìn song phương chính mình quyết định quy tắc, mà phần lớn thượng Phong Vân Đài nhân, cơ bản đều là tử đấu, không chết không thôi. Cho nên Phong Vân Đài tại đế đô học viện danh tiếng rất lớn. Sáng sớm, Phong Vân Đài liền bị thành chợt như nêm gói toàn viện đệ tử cơ hồ đều đến, mấy ngàn người đội hình, rất là khổng lồ, toàn bộ phong vân đài chung quanh cũng chỉ có thể trông thấy đầu người. ai nha trận chết, như thế nào nhiều người như vậy a? còn cần, đương nhiên cũng là đến xem hướng hồ thanh viện giáo tập cùng mộ sơn giáo tập đối quyết. vậy ngươi xem hảo ai? đương nhiên là hướng hồ thanh viện giáo tập. vì cái gì? ngươi đần à, hướng hồ thanh viện giáo tập là nội viện giáo tập, luận tu vi cảnh giới đều so mộ sơn giáo tập cao, trận này quyết đấu căn bản cũng không có lo lắng. đánh dám, chúng ta mộ sơn giáo tập thì sẽ không thua. mới là lạ sáu, các ngươi tự tìm cái chết. dám dám sáu. Phong vân đài xung quanh, hai vị muốn đối quyết chính chủ còn chưa tới, thế nhưng là dưới đài hai bên riêng phần mình ủng hộ trận doanh đã bắt đầu vật lộn. Ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đại gia không ai nhường ai. Phong vân đài xung quanh, sớm đã xây dựng tốt để cho tiện quan sát chiến đấu quan võ đài, phía trên có không ít chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi đương nhiên cũng là cho người có thân phận làm chuẩn bị. Bây giờ, ở bên trái quan chiến đài bên trên, nơi đó cũng là ngoại viện nhân xin phải tới thăm so người, bọn hắn đều rất có thế lực, học viện không tiện tự tuyệt, cho nên chỉ là tu khá cao gia trận phí cũng liền bỏ mặc không quan tâm thì như ngồi ở ngay chính giữa vị này, ngũ hoàng tử. trận này vợ kịch chính là ngũ hoàng tử một tay chủ tính đi ra ngoài. tỉ thí ngày, năm hoàng tử cảnh đẳng tự nhiên thứ nhất đi tới phong vân đại bên cạnh còn đi theo hai cái lao giả bảo hộ. kể từ có lồng giam đảo hành trình sau đó, tăng thêm tam hoàng tử sẽ chết tại hắn trước mắt, cảnh đẳng mà bắt đầu đối với mình an toàn lúc nào cũng không có lòng tin. sau khi trở về, liền hao tốn giá tiền rất lớn, cho mình mời hai cái võ giả cường đại tới bảo vệ chính mình. một cái đấu sư bát cấp, một cái đấu sư chín cấp. thời đại này đấu sư chín cấp cơ bản đều đang bế quan, rất khó tìm. nếu như có thể tìm được. Hắn tuyệt đối sẽ tìm càng nhiều đấu sư chín cấp cao thủ tới bảo vệ chính mình. Cảnh đăng bây giờ ngồi ở bên trái quan chiến đài trung ương, một tay bưng trà, một bên yên lặng chờ mộ sơn cùng muống hồ thanh viên đến. Ở phía sau hắn, bên trái là một cái một thân trưởng sang màu vàng lão đầu, khí tức cường đại, đứng ở nơi đó sẽ không dung người xem. Mà ở bên phải là một người mặc hắc bào lão đầu, râu ria rũ xuống tới ngực, bây giờ hai tay cắm ở trong tay áo, nhắm mắt lại bình chân như vậy, trên thân cũng ta chút khí tức nào, nhìn qua bình thường, giống như là một cái không thể bình thường hơn lão nhân. Thế nhưng là chỉ có ngũ hoàng tử biết, chính là cái mới nhìn qua này tầm thường lão đầu mới là hắn lớn nhất an toàn cam đoan đấu sư chín cấp đỉnh phong. Đây chính là hắn hao tốn giá thật lớn mới mời tới một vị cao thủ, hay là từ hoàng cung tới, mời tới, mười phần hiếm thấy. Ha ha ha sáu Không nghĩ tới Ngũ hoàng tử tới sớm như vậy a. Tính dưỡng lúc, Thẩm Thu bên cạnh cũng đi theo ba cái đấu sư bắt cấp cường giả, xuất hiện ở quan chiến đài bên trên, thật xa liền cùng Ngũ hoàng tử chào hỏi. Ngũ hoàng tử mở mắt ra, cười ha hả nói, đó là, ngươi tới cũng không muộn a. Có bực này náo nhiệt, đương nhiên là sớm đem so sánh hảo. Thẩm Thu lấy, đã tới phụ cận, tùy ý tại cảnh đàng bên người tìm một cái chỗ ngồi xuống. Phía sau hắn ba cái võ giả cũng là hơn 40 tuổi hắn tử, tự nhiên đứng ở sau lưng hắn. Vốn là ba người bọn họ ỷ vào chính mình tu vi cao, lại nhiều người, căn bản không đem ngũ hoàng tử sau lưng hai cái lão đầu để vào mắt, thế nhưng là cảm giác một chút cái kia áo bào đen lão đầu, ba người rất kỳ quái không cảm giác được đối phương khí tức. Lúc này áo bào đen lão đầu chỉ là hơi hơi mở ra một con mắt quét tới, trong nháy mắt lệnh ba người như dẫm trên băng mỏng. Bất quá gắt gao một mắt, lão đầu kia liền lại thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như là cái gì đều không phát sinh động dàng mà thẩm thu sau lưng ba người thì giống như bị từ trong nước vừa vứt ra tới đồng dạng toàn thân đại hãn vừa rồi trong nháy mắt như vậy ba người bọn hắn vậy mà cảm thấy khí tức tử vong quá kinh khủng đi theo thất hoàng tử cũng tới sau lưng cũng hộ vệ đi theo phùng duệ ngay tại sau lưng ngoài ra còn có hai cái đấu sư bắt cấp cao thủ thẩm thu sau khi nhìn thấy chào hỏi thất hoàng tử ngươi liền mang theo ba người bọn hắn đủ sao thất hoàng tử nhìn phía sau ba người cười cười nói à dẫn bọn hắn chỉ là ý tứ ý tứ mà thôi nhìn thẩm thu huynh mang theo ba cái cao thủ bảo hộ chẳng lẽ thẩm thu huynh còn tưởng rằng ở nơi này trong đế đô Còn có thủy giám đối với người ra tay sao?" Thẩm Thu khẽ giật mình, sau đó ha ha cười nói, "Cũng là, nhưng mà đệ kể từ từ lồng giam đảo sau khi trở về, liền luôn cảm giác không có cảm giác cá toàn, cho nên là hơn mang theo một cái." Thất hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử cùng một chỗ cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Thật sự là ban đầu ở ở trên đảo cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. Như thế nào, người của Lôi gia còn chưa tới sao?" Thất hoàng tử nhìn một chút trên chỗ ngồi nhân, phát hiện còn thiếu một nhà. "Không có, còn có hứa gia nhân, bất quá ta tin tưởng có chuyện tốt như vậy, bọn hắn đều sẽ tới." Thẩm Thu cười cười nói. Thất hoàng tử đầu cũng sẽ không tại nhiều lời. Phía trước, bên kia quan chiến đài bên trên thì tất cả đều là học viện người. Một cái đầu đầy tóc xám lão giả lặng lặng ngồi ở ở trong, bên cạnh còn ngồi năm, sáu cái hơi trẻ tuổi một giáo tập. Lão giả này lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lại tự có một khối khí thế không giận tự uy. Nô Việt Trưởng, không biết đối với cái này một lần thì thí, ngài có ý kiến gì không? Sau lưng, một cái ngoài 30 giáo tập có chút đỉnh hót vấn đạo. Nô Việt Trưởng là đế đô học viện phó viện trưởng, cũng là nội viện viện trưởng, hắn tự nhiên là thiên hướng nội viện. Nhưng ở trước mặt người khác, hắn là sẽ không biểu lộ ra, chỉ là thản nhiên nói thuận theo tự nhiên liền tốt, lời này mặt ngoài không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế hắn là đối với hướng Hồ Thanh Viễn rất có tự tin. mà lúc này dưới đài bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tỉ thí một phương, hướng Hồ Thanh Viễn mang theo một đám đệ tử ra sân. mùng 2, ngày mai giống như muốn đi thân thích, đại gia thăm người thân đồng thời, không phòng hướng nhà thân thích bằng hữu dưới sự đề cử. H H Sáu cùng một chỗ nhìn mới có ý tứ, thuận tiện đừng quên bỏ phiếu A hai chương hai huyết chiến phong vân đài hướng Hồ Thanh Viễn vừa ra trận lập tức đưa tới một mảnh bảo động. đến rồi đến rồi nội viện người đến trong đám người tự động tránh ra một con đường tới. Huống hồ Thanh Viễn một thân thanh sam, trong tay còn cầm một cây quả xếp, bất đồng chính là, lần này hắn cầm là Huyền Thiết chế tạo cây quạt, đây là hắn vũ khí, tinh phẩm cấp 2 Huyền Thiết phiến. cái này có thể nhường Huống Hồ Thanh Viễn sức chiến đấu bằng lớn sức mạnh phát huy. Huống Hồ Thanh Viễn từ trong đám người xuyên qua, gương mặt vẻ ngạo nĩ, đi ngang qua người quen, còn mỉm cười chào hỏi, xem ra mảy may mắn không có đem lần tỷ thí này để vào mắt, xem ra hắn rất có lòng tin a. Thất Hoàng Tử nhìn xem Huống Hồ Thanh Viễn, thản nhiên nói, thâm thu đạo, đó là tự nhiên, so với hắn cái kia mộ sơn cao hơn hai cái cảnh giới nếu như còn đánh không thắng mà nói, vậy hắn cũng không cần tại học viện la lộn, đúng không Ngũ Hoàng Tử? Ha ha ha sáu. Ngũ Hoàng Tử đối với Võng Hồ Thanh Viễn đương nhiên cũng là rất có lòng tin, bằng không hắn cũng sẽ không chọn Võng Hồ Thanh Viễn tới đối phó Mộ Sơn. Võng Hồ Thanh Viễn đầu tiên lên đài, đầu tiên là hướng về phía bên phải quan võ đài bên trên, đế đô học viện các vị giáo tập cùng phó viện trưởng hành lễ, tiếp đó lại hướng bên trái Ngũ Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử chắp tay, hết thảy đều làm rất chú đáo. Cái này vốn là không thể bắt bẻ, nhưng mà tại dạng này tình hình phía dưới làm đến những thứ này, này Liên Minh hắn may mắn không có đem đối thủ để vào mắt dưới đài nội viện trong các đệ tử tiếng hô càng lai việc cao rất nhanh liền đệ lại ngoại viện lúc này hứa gia nhân tới hứa gia tới một cái hứa gia người trẻ tuổi hứa bằng thế hệ trẻ tuấn kiệt đấu sư cấp 4 tu vi không tính quá yếu chỉ là cùng ngũ hoàng tử bọn hắn so ra còn kém quá nhiều hứa bằng sau lưng cũng đi theo bốn cái hộ vệ cũng là chiều cao lực đại khí tức cũng không yếu cũng là đấu sư bắt cấp có thể thấy được lần này lồng giam đạo sau đó hứa gia cũng có chút lòng còn sợ hãi đối bọn hắn muốn bồi dưỡng đời sau rất là xem trọng hứa bằng đi lên trước đang muốn cho ngũ hoàng tử bọn hắn hành lễ lại không nghĩ mộ sơn xuất hiện đồng thời còn có phía sau hắn cảnh hộ. Làm cảnh hổ trên thân quấn lấy băng vải, sắc mặt trắng bệnh bị người mang tới Phong Vân Đài thời điểm, toàn trường đều vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. A, Cảnh Hổ, không phải hắn chết sao? Xem ra cũng là mù chuyển đoán, IT, DC thay mặt nhìn tự không hề không ngờ tờ, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Có thể thấy được trước đây muốn Hổ Thanh Viễn cho hắn một trường không nhẹ à, bộ dạng này đều đi nửa cái mạng. Đúng vậy a, này cũng không chết, mệnh thật to lớn. Giữa sân nghị luận ầm ĩ trên này, Ngũ hoàng tử nhìn thấy trọng thương Cảnh Hổ lúc xuất hiện, đáy mắt lập tức bắn ra một đạo hà quang, "Hổ Thanh Viễn, cái này huống đản, không phải Cảnh Hổ đã bị hắn đánh chết sao?" Ngũ Hoàng Tử không cần sinh khí, nhìn cảnh Hổ cái dạng này, liền xem như không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, dạng này không phải so chết càng tốt sao? Thẩm Thu ở bên cạnh quy nử, hừ, cảnh Tuyên đệ đệ, không chết ta không hà giận. Ngũ Hoàng Tử ánh mắt âm độc, hàn đối với cảnh Tuyên là hận chi tận xương. Mộ Sơn đi ở phía trước, một đường xuyên qua đám người, cảnh Hổ theo ở phía sau, bị rơi lên cũng tới đến rồi phong vân đài phía dưới. Cha sáu, Mộ Sơn muốn lên đi lúc, Mộ tình nhịn không được hô, đáy mắt tràn đầy lo nghĩ, yên tâm đi. Mộ Sơn vu vu tay của nữ nhi, tiếp đó liếc mắt nhìn cảnh Hổ, đầu từng bước, từng bước đạp lên phong vân đài. mộ sơn cũng hướng bên phải quan chiến đài đi lên thi lễ, cũng coi như là hết cấp bậc lễ nghĩa. đến nội bên trái quan chiến đài, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. mộ sơn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. huống hồ thanh viễn lạnh miệng ngắm lấy mộ sơn, cây quạt nhẹ lay động đạo. mộ sơn quay đầu nhìn xem huống hồ thanh viễn, đạo, ngươi đã thương đồ đệ của ta, khoản nợ này ta cuối cùng là muốn tìm ngươi đòi lại. đã ngươi hạ chiến thư, ta vì cái gì không dám tới? lời này ngạnh khí. dưới đài không ít người âm thầm gọi tốt. thư, muốn tìm ta đòi nợ, liền sợ ngươi không có bản sự này. bá, huống hồ thanh viễn cây quạt ngược lại tiếp đó tứ phương thở dài đạo các vị thư viện đồng liêu đệ tử còn có các bạn ở đây làm chứng hôm nay ta và mộ sơn một trận chiến nếu như hắn thua liền muốn đem hắn nữ nhi gả cho ta đệ tử hy vọng chư vị tại chỗ cho tại hạ làm một cái chứng kiến dưới đài cảnh hồ nghe thế tiền đắc cược không khỏi nắm chặt nắm đấm trong ánh mắt tràn đầy lửa giận mộ tình cũng rất tức giận thầm mang hướng hồ thanh viên vô sỉ mộ sơn sắc mặt rét run đạo có lỗi với ta sẽ không bằng vào ta nữ nhi làm tiền đắc cuộc nếu như ngươi thật muốn đánh cược vậy ta cùng ngươi nếu như ta thua ta chết ngươi thua ngươi chết ngươi răng không a sinh tử chiến, cái này mộ sơn là điên rồi sao? với lên phong vân đài, quả nhiên cũng là sinh tử chiến a. Người ở dưới đài nghe được mộ sơn mà nói phía sau, không khỏi cũng là lớn bị kinh ngạc. không ít người càng là kinh ngạc mộ sơn chính mình không có cho chính mình để đường rút lui. hắn tu vi không bằng hướng hồ thanh viễn, đây là chuyện rõ ràng rành, nhưng hắn còn làm ra như thế quyết định, đó chính là đã ôm quyết tâm quyết tử. hướng hồ thanh viễn nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, ngươi quả thực muốn như thế? như thế nào? ngươi sợ? mộ sơn ánh mắt bình thản, hắn đã đem sinh tử nghĩ thoáng, tự nhiên không sợ. thế nhưng là hướng hồ thanh viễn lại không nghĩ vì ngũ hoàng tử chuyện mà vứt bỏ mệnh, mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng quan hệ sinh tử vẫn là không có lý do trong lòng du lên. Huống hồ thanh viễn đem ánh mắt nhìn về phía bên trái quan chiến đài lên ngũ hoàng tử, cảnh đang hơi đầu. Huống hồ thanh viễn lúc này mới hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng qua một đạo hung ác quang, đạo hảo đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Hô sáu, phong vân đài bên trên bỗng nhiên thổi lên một trận gió, sát cơ lập tức chặn ngập, phong vân đài người chung quanh đều không khỏi rung mình một cái, bị cỗ này sát khí lạnh như băng kích thích lui về sau một bước. Sư sáu. Theo sát lấy, đã nhìn thấy một bóng người biến mất ở trên chiến đài. Huống Hồ Thanh Viễn động, hắn trước tiên phát động công kích. Mộ Sơn ánh mắt lập tức co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú vào đối thủ nhất cử nhất động, thân thể chỉ là hơi hơi nghiêng một cái, tránh đi hướng Hồ Thanh Viễn vồ một cái. Xoát sáo, Huống Hồ Thanh Viễn cây quạt lao Mộ Sơn gương mặt đâm qua, nhất kích chứa trúng, bẩm một tiếng, hắn cây quạt mở ra, tiếp đó như dao đồng dạng, tức hướng Mộ Sơn cổ họng. Huống Hồ Thanh Viễn phiến cốt là huyền thiết, mặt quạt là cốt long bổn giờ dạ ngữ giấy, dùng long xương cốt nghiền nát chế thành trang giấy, chẳng những mềm mại quang hoa cứng cỏi, còn rất sắc bén. Ông 6 mặt quạt cắt ra không khí, phát ra một tiếng ông văng, rồi như mảnh mũi rung cánh, mấy vị nhẹ, trong hư không lưu lại một đạo khí lưu. Mộ Sơn cổ mắt lạnh, cảm thấy sắc cơ, thân thể vội vàng nửa ra sau, cây quạt biên giới liền lao cổ của hắn đi qua, mang theo một đạo nhàn nhạt vết máu. Suy 6. Mộ Sơn thân thể hướng phía sau đi vòng quanh, thú hồ thanh viễn không cho Mộ Sơn cơ hội thở dốc chút nào, ép sát mà đi, cây quạt như kiếm nhất giống như, lăng không đánh xuống, bổ ra một đạo bán nguyệt hình kiếm quang. Suy sáu, a năm, cha, tâm, Mộ Tinh ở phía dưới nhìn khẩn trương thất thành. Mộ Sơn mi tâm huyết mạch phú trương, thời khắc mấu chốt, hắn thân thể cơ hồ dán vào mặt đất, đột nhiên một trường vũ tại phong vân đài bên trên, thân thể hô một tiếng bay lên, tránh đi một kích này. Nguy hiểm thật, bay lên Mộ Sơn, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy vẫn kinh hải không thôi, người ở dưới đài cũng là cũng không dám thở dốc. Vừa rồi hướng hồ thanh viện ba lần liên công, chiêu chiêu hết sức hung hiểm, thẳng đến Mộ Sơn yếu hại, một khi có một chiêu Mộ Sơn không có tránh đi, e rằng bây giờ đều phải mất mạng tại hướng hồ thanh viện thủ hạ. Cái này hướng hồ thanh viện không nghĩ tới ra tay ác như vậy. Thẩm Thu trên đài khẽ môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, đạo. Ngũ hoàng tử thì không thể phủ nhận đạo, ác sao? Thì tính sao, ta thích." Tất hoàng tử thì không nói một lời. Hống Hồ Thanh Viễn cũng không nghĩ đến Mộ Sơn lại có thể né tránh hắn ba chiêu này liền công, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không quá để ý, mà là lạnh rên một tiếng, thân thể thì có lấn người mà lên, lấy cây quạt làm vũ khí, hướng Mộ Sơn điên cuồng tấn công. Mộ Sơn sau một phen né tránh, cũng đã ổn định thế cục, lập tức trong tay lắp một cái, xuất hiện một thanh vũ khí, bắt đầu cùng Hống Hồ Thanh Viễn từng chiêu từng thức đối công đứng lên, tạm thời không rơi vào thế hạ phong. "Cảnh hổ, ngươi xem cha ta hắn thằng sao?" Mộ Tinh ở phía dưới nhìn lồm lớp lo sợ. Khẩn Trương nắm lấy góc áo, vấn đạo. Cảnh hồ Mắt cũng nhìn chằm chằm trên đài chiến đấu nhìn không chớp mắt, lấy tu vi của hắn nhìn Mộ Sơn bọn họ chiến đấu, có thể nhìn ra được đồ vật cũng rất có hạ. Vì không để Mộ Tình lo lắng, an ủi, "Ngươi yên tâm đi, Mộ thúc dưới mắt thế cục rất ổn, không có rơi xuống hạ phòng, hẳn là không nguy hiểm gì." Mộ Tình lúc này mới thoáng yên tâm. Đường đường đường 6. Trên đài chiến đấu dần dần càng lai Việt kịch liệt, cây quạt càng dài kiếm mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra một đoàn hỏa tinh. Mộ Sơn sắc mặt càng lai việc khó coi, xuất thủ của hắn cũng dần dần trở nên chậm, thế cục bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Dù sao hướng hồ thanh viễn so với hắn nhiều hơn hai cái cảnh giới, đây là không cách nào bù đắp. Dù là mộ sơn đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản đối phương áp chế. Thế cục bắt đầu có khuynh hướng hướng hồ thanh viễn, mộ sơn hạ xuống hạ phòng, gia chiêu càng lai việt thiếu, phòng thủ càng lai việt nhiều, một hồi sẽ qua nhi, mộ sơn cũng chỉ còn lại có toàn lực phòng thủ, không còn tiến công. Mộ sơn lao sư, cố lên a! Dừng lại a! Mộ sơn giáo tập, chúng ta ủng hộ ngươi. cố lên, cố lên. Dưới đài, ngoại viện các đệ tử cũng nhìn vì mộ sơn lao một vệt mồ hôi, bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, mộ sơn tình huống thật không tốt. Mộ Sơn cái chán đã dường mồ hôi, tốc độ của hắn càng lai việt theo không kịp Võng Hồ Thanh Viễn. Không được, ta nhất định phải kiên trì, ta không có thể thua. Mộ Sơn bây giờ hoàn toàn chỉ dựa vào một cỗ tâm niệm đang kiên trì. Hắn bây giờ một khi bại chiêu tiếp theo, rất có thể liền không còn cách nào vãn hồi. Hừ hừ, ngươi đã làm nỏ hết đạo a, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cản. Đống nhiên, Võng Hồ Thanh Viễn nhìn ra Mộ Sơn đã bất lực, bắt đầu sử xuất toàn lực. Có một tiếng, Võng Hồ Thanh Viễn cây quạt đột nhiên chân khai trường kiếm, tiếp đó lăng không vọt lên, chân nguyên quán trú tại cây quạt bên trong, lăng không xuống, hét lớn một tiếng, khổng tước xé đôi. Trong chốc lát đầy trời bên trong hư không tất cả đều là cây quạt bóng dáng khiến cho mộ sơn nhìn hoa mắt. Mộ thuốc tâm thật ở bên ngoài sân cảnh hồ nhịn không được hô to một tiếng, hắn chỉ có thấy được hướng hồ thanh viễn từ không trung rơi xuống, mà mộ sơn lại đứng bất động, không rõ xảy ra chuyện gì. Mộ sơn nghe được liễu cảnh hồ tiếng la, hắn biết mình rất nguy hiểm, thế nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt, lập tức chỉ là bản năng giờ trường kiếm trong tay lên ngăn cản. Dương Dương Dương sáu. Trong ngay mắt, mộ sơn bị phiến ảnh nuốt hết, cũng lại không nhìn thấy tung ảnh của hắn, người ở dưới đài cũng chỉ có thể trông thấy đầy trời phiến ảnh. Phúc Phúc Phúc sáu. Từng chuỗi huyết hoa trên đài bắn tung tóe mà ra sáu. 216 chương 215, cường giả trở về cha 6. Mộ Tình trông thấy bên bàn văng lên huyết hoa, trong lòng lập tức đau xót, nhào tới bên bàn khóc tê tâm liệt phế. Cảnh hổ cũng là nước mắt rơi tròng, tay gắt gao bắt lấy tay ghế, nổi cơn xanh, mặt có vẻ đau xót, mộ thuốc. Phiến ảnh chi bên trong, huống hổ thanh viễn trong nháy mắt dùng cây quạt bổ ra hơn 100 chiêu, trong đó hơn 80 chiêu cũng là hư chiêu, chỉ có 20 chiêu là thực chiêu. Mộ Sơn chỉ là dựa vào bản năng không ngừng ngăn cản không chúng công kích, giải giáp phía dưới, chỉ chặn lại mấy lần công kích, mà có vài chục lần công kích đều đều rơi vào trên người hắn. Phúc phúc phúc 6. Làm phiến ảnh tối lui, phong vân đài bên trên cũng chỉ còn lại có Mộ Sơn một người, toàn thân đẫm máu, quần áo rách dưới, tay cầm trường kiếm vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở trên đài. Khu khu 6. Mộ Sơn trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết, tóc che cốt che ở ánh mắt của hắn, tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều sẽ làm hắn thương thế càng nghiêm trọng hơn. Cha 6. Mộ Tình nhìn tê tâm liệt phế, bò liền muốn hướng về trên đài bò. Không được qua đây 6. Mộ Sơn âm thanh khàn khàn ngăn trở Mộ Tình, quay đầu sắc mặt trắng lếu nhìn xem Mộ Tình, miễn cưỡng cười nói, "Tình nhi, cha về sau e rằng 6 không thể chiếu cố ngươi, ngươi sáu, ngươi muốn chính mình chiếu cố thật tốt chính mình sáu, không. mộ tinh thất thanh khóc giống, mộ thuốc, cảnh hổ cũng đã lệ rơi đầy mặt. tại đế đô học viện mấy năm này, mộ sơn vẫn đối với cảnh hổ không tệ, không ít chỉ hắn, bây giờ càng là vì hắn, mộ sơn mới lên đài tỷ thí, cảnh hổ sớm đã cầm mộ sơn làm thân nhân đến đối lãi. bây giờ nhìn thấy mộ sơn toàn thân đấm máu bộ dáng, cảnh hổ vạn phần khó chịu. cảnh hổ 6, sau này sáu, sau này ngươi phải thật tốt chiếu cố mình và tình nhi, không muốn lô mang sáu. mộ sơn lấy, lại ho ra búng máu tươi lớn nhường dưới đại học viện đệ tử đều nhìn lo lắng không thôi. hôm sau, vương hồ thanh viện thân hình chậm rãi từ trên không bay xuống, lạnh lùng nhìn xem mộ sơn hòa cảnh hội nhóm táo biệt cười lạnh nói, như thế nào, ngươi nhận thua sao? mộ sơn một lần nữa nhìn về phía vương hồ thanh viện, dưới chân phủ phía bất lực, loạn trạng lấy đứng lên, mang theo trường kiếm đạo, ta sáu. mộ sơn, IT, DC đi mặt dỉn dở không kê không gờ tờ không chết chịu thua. lời này âm vang hữu lực, nhường chung quanh vô số người đảo rung. mộ sơn giáo tập thật ngạch khí. đúng vậy a, không nghĩ tới mộ sơn giáo tập có cốt khí như vậy, làm cho người rất bội phục. Mộ Sơn giáo tập, đừng đánh nữa, chịu thua liền tốt xấu. Dưới đài người có người đau lòng bật lên, bọn hắn cũng không muốn lại để cho trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Liên nội viện người đều bị Mộ Sơn loại này không chết chịu thua khí phách rung động, bây giờ vậy mà không một người tại gây rối, toàn bộ yên lặng nhìn xem Mộ Sơn. Mộ Sơn dưới mắt tình huống đã biến thành dạng này, Hứa hồ Thanh Viễn không biết còn có nên hay không ra tay. Hắn hướng mặt phải quan võ đài liếc mắt nhìn, phía trên cũng là cùng viện sư huynh đệ, trên đài bây giờ cũng nghị luận ở mỹ, đều đối Mộ Sơn sinh ra thông cảm cùng tôn trọng. Chỉ là phó viện trưởng Ngô Hằng nhắm mắt không nói. Hướng Hồ Thanh Viễn không quyết định chắc chắn được, lại nhìn về phía bên trái Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, hướng về phía Hướng Hồ Thanh Viễn tại cái cổ Tử Thượng khoa tay muối chân một cái, sát cơ lộ ra. Hướng Hồ Thanh Viễn minh bạch, trong lòng không khỏi chấn động. Mộ Sơn, đây là Ngũ Hoàng Tử ý chỉ, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Hướng Hồ Thanh Viễn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc đã là lánh khốc vô cùng, xoan một tiếng lại giang hai tay bên trong cây quạt, hướng về phía Mộ Sơn chất vấn, ta tại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có nhận thua hay không? Chết, không, nhận thua. Mộ Sơn từng chữ nói ra cắn răng nói tiếp đó hét lớn một tiếng, ngược lại trước tiên hướng hướng hồ thanh viện hướng liêu thượng đi, cưỡi bộ lảo đạo. nếu là ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta, giết. hướng hồ thanh viện gào thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn vỗ một cái vung ra. doanh 6. mộ sơn còn chưa tới hướng hồ thanh viện trước người, liền lại bị một cố đại lực đánh bay. giáp giáp giáp sáu, mộ sơn trên thân không biết đoạn mất bao nhiêu xương sườn, người đang trên không liền lại phun ra búng máu tươi lớn, tiếp đó hung hăng ngạ ở trên đài. hô sáu, hướng hồ thanh viện lại phi thân mà đến, lăng không vọt lên, một trưởng hướng không núp ních mộ sơn vỗ tới. a năm, dưới đại kinh hô thất thanh. Không nghĩ tới huống hồ Thanh Viễn sẽ như vậy hung ác, thế mà không cho Mộ Sơn lưu lại may may còn sống chỗ trống. Chà sáu. Mộ Tình mở to hai mắt nhìn, tê tâm liệt phế tiêu khóc. Mộ Sơn nằm ở phong vân đài bên trên, tiên huyết mất một lúc liền nhiễm đỏ bên người mặt đất, hắn nằm ở huyết bãi bên trong, nghe được nữ nhi Mộ Tình kêu gọi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Mộ Tình, tiếp đó bỗng nhiên cười. Giờ khắc này, trung quanh tựa hồ vạn vật im tiếng, trong mắt của hắn chỉ có nữ nhi Mộ Tình. Trước mắt huống hồ Thanh Viễn tụa hồ cũng đã mất đi hà quang, hắn cứ như vậy nhìn xem nữ nhi, khóe miệng mỉm cười nói, "Tình nhi, cha đi, về sau chiếu cố thật tốt chính mình." Xấu. Hắn không biết mình câu nói này đi ra chưa, nhưng hắn đã không có tên lối. Tiếp đó hai mắt nhắm lại, lặng lặng đứng chờ lấy tử vong phủ xuống. Phanh 6, hô 6. Một tiếng vang thật lớn ở bên tai nổ lên, Mộ Sơn cảm giác không thấy đau đớn, hắn đoán có thể thân thể của mình có thể đã đau đến đã mất đi trí giác. Cũng tốt, ít như vậy chịu tội. Thế nhưng là cơ thể bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh, tựa hồ có gió lốc tại chính mình bên cạnh nổi lên, bắt đầu chỉ là một lạnh, về sau lạnh hắn run lập cập, theo sát lấy, hắn lập tức bị đông cứng mở mắt. Vừa mở ra lại phát hiện trước mắt mình đứng một đạo bóng lưng ngang tại trước người nhìn xem cẩm tới bóng lưng đống nhiên giống như là một tòa núi lớn một dạng giờ khắc này lệnh mộ sơn cảm giác rất an bình hắn có chút không dám tin tưởng anh sáu lực lượng cường đại quấn ngược mà quay về hướng hồ thanh viễn cũng bị lấy một cố lực lượng chấn rơi xuống phong vân đài dưới chân đặng đặng đặng liền lùi lại không chỉ tiếp đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt cái này không biết lúc nào bóng người xuất hiện sợ hai nói ngươi là ai một tiếng này vừa ra người ở dưới đài mới đều ngẩng đầu lên cũng mới phát hiện không biết lúc nào trên đài thế mà thêm một người Người này giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ người nào trông thấy hắn là như thế nào đi lên. Cảnh Hổ đang vì Mộ Sơn vì chính mình đi quyết chiến ma đau lòng, nhưng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái kia một đạo thiên cô thân ảnh, hắn không thể tin được rủi rủi con mắt, lại nhìn kích động thân thể đều run rẩy lên. Bên trái quan võ đài bên trên, ngũ hoàng tử bọn hắn cũng thỉnh lình nhìn thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, đều giật mình kêu lên. Hắn sáu, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trên đài dưới đài, nhìn xem phong vân đài bên trên đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, đang sững sờ trong chốc lát sau đó, đều đoán phản ứng lại. Đó là ai a? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trên đài? đúng vậy a, ta cũng không biết a, người kia ta biết, hắn sáu, hắn tại sao lại ở chỗ này? ngươi đừng chiếu cố kinh ngạc, ngươi ngược lại là nhanh người kia rốt cuộc là ai vậy? hắn sáu, hắn chính là sáu, cảnh tuyên, cái gì? cảnh tuyên, cảnh tuyên đã trở về, cảnh tuyên đã trở về, hoa sáu, không biết từ nơi nào bắt đầu truyền ra vấn này, tiếp đó toàn bộ phong vân đại khắp nơi đều là cảnh tuyên đã trở về thanh âm, không sai, cảnh tuyên đã trở về, trên này, cảnh tuyên nhất thân áo đen, độc thân mà đứng, tóc múa may theo gió, mặt mũi lanh khốc, đi ra cái này hơn ba tháng thời gian. Cảnh Tuyên dung mạo cũng trở nên thành thục cương nghị rất nhiều, nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Cảnh Tuyên biến trầm ổn. Hắn bây giờ cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên này, lại giống như một khối ban thạch, sừng sững bất động, lại không chê vào đâu được. Mới từ Nam Hải đuổi trở về, Cảnh Tuyên liền nghe được Mộ Sơn muốn cùng Vương Hồ Thanh viện quyết chiến tin tức, sau đó ở trong thành sau khi nghe ngóng, liền biết nguyên do sự tình. Nguyên lai like mình không có ở đây những ngày này, cửa hàng đã bị phong, ngũ hoàng tử bọn hắn quả nhiên vẫn là chưa thả qua thân nhân của mình. Hắn thế là lập tức giảm đến, vừa hay nhìn thấy Vương Hồ Thanh Viễn đối với Mộ Sơn cuối cùng xuất thủ một màn kia. Ca sáu ca hắn đã trở về. Dưới đài, cảnh Hổ nhìn xem cảnh Tuyên thân ảnh, đáy lòng lập tức buông lòng xuống. Trong lòng của hắn, đại ca chính là hắn kiên cố nhất chỗ dựa, có đại ca tại cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Vũ Vi cũng đống nhiên che miệng lại, nghẹn nào không ra lời tới, chỉ là con mắt chăm chú nhìn trầm trầm cảnh Tuyên thân ảnh. Cảnh Tuyên quay đầu lại, nhìn về phía bên người Mộ Sơn, tiếp đó ngồi xuống, móc ra một khỏa đan dược cho Mộ Sơn ăn vào. Chỉ là phút chốc, Mộ Sơn khí sắc liền tốt rất nhiều, liền Mộ Sơn đều cảm giác hết sức ngạc nhiên, lời nói cũng có lực rất nhiều. Đạo, Cảnh Tuyên, ngươi tại sao trở lại? Cảnh Tuyên mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái mộ thúc, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố cảnh hỗ cùng vũ vi bọn hắn, ngươi khổ cực, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. À. Mộ sơn nghe liếu cảnh tuyên mà nói, giữa cổ họng lại có loại nẹn nào cảm giác, không ra lời, chỉ là nặng người đầu. Tiếp đó cảnh tuyên đỡ dậy mộ sơn, đem hắn đỡ đến bên bàn, đi theo giao cho mộ tỉnh. Đại ca sáu, cảnh hỗ nhìn xem cảnh tuyên đi tới bên cạnh, nhìn không được hô. Cảnh tuyên nguyên bản tâm tình không tệ, nghe được cảnh hỗ thanh âm đang muốn cùng hắn thật tốt lời nói, thế nhưng là túi đầu xem xét, cái kia ngồi ở trên cang cứu thương, trên thân quấn đầy băng vải nhân, là của mình đệ đệ. Trong chốc lát một cỗ lửa giận ngập trời trong nháy mắt từ cảnh tuyên trên thân bắn ra, một cỗ lạnh lùng sát cơ bao phủ toàn trường. con mắt băng hà nói, là ai? là ai thương ngươi? nghe đại ca mà nói, cảnh hộ vui đến phát khóc. đại ca quả nhiên vẫn là đau lòng nhất mình. cảnh hộ không có trực tiếp mà là gắng gượng đứng lên. một cái bảo trụ liễu cảnh tuyên nước nở nói, đại ca, ngươi trở về liền tốt, ta nhớ ngươi muốn chết. cảnh tuyên thân thể cũng một trận, sau đó khí tức dần dần thu lại, cũng gắt gao bảo vệ đệ đệ của mình. chỉ cần đệ đệ không có việc gì liền tốt. tần, không sao, đều đi qua. ta đại mạc mặc kệ phía trước là ai khi dễ qua chúng ta ta đều mang ngươi cùng một chỗ đánh lại, ha ha ha 6. cảnh tuyên hảo khí tỏa ra, không coi ai ra gì cười ha hà. trên này, thúy hồ thanh viễn sắc mặt rất khó coi. cái này vốn là là của hắn chiến đấu, đánh thắng mộ sơn, bây giờ cũng vốn nên có thuộc về hắn vinh quang cùng tiếng vô tay, có thể bây giờ toàn bộ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho làm rối loạn, còn cười như thế không kiêng nể gì cả. thúy hồ thanh viễn cuối cùng nhịn không được nói, tử, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám tới phong vân đài quấy rối. ba cảnh tuyên chợt quay đầu, khoe miệng lạnh lùng nhất câu, đem cảnh hồ đỡ lần nữa ngồi xuống đạo, lao đệ, ngươi trước ngồi xuống đợi ta đi giải quyết đi những thứ này đáng ghét ra hỏa, đang cùng ngươi tốt nhất lời nói. lấy, cảnh tuyên một lần nữa về tới phong vân đài bên trên, vân đạm phong khinh hướng đi hướng hồ thanh viễn. bộ dáng kia giống như muốn chém đứt một chút vô dụng cây trúc đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái. 217 chương 216, thế không thể đỡ trên đài, cảnh tuyên đi bộ nhàn nhã đi tới hướng hồ thanh viễn trước mặt, để mắt trên dưới quét một chút, đột nhiên vấn đạo, ngươi là kẻ biết? không phải, hướng hồ thanh viễn kẽ giận mình, không phòng cảnh tuyên lại đột nhiên hỏi như vậy, chờ tỉnh ngộ lại phía sau giận dữ, ngươi dám đục nhã ta, nếu như ngươi không phải kẻ biết tại sao còn muốn hỏi ta là ai? vừa rồi trung quanh nhiều người như vậy khởi ta tên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cảnh Tuyên dọn địa mai nhìn xem huống hồ Thanh Viễn, ha ha ha sáu, dưới đài ẩm vang cười to. Huống Hồ Thanh Viễn không khỏi sắc mặt một hồi trong sạch giao thế, thẹn quá thành giận nói, Cảnh Tuyên, đây là ta cùng Mộ Sơn ở giữa chiến đấu, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Hắn không cũng còn tốt, một Cảnh Tuyên ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, con mắt nhìn chằm chằm Huống Hồ Thanh Viễn, đáy mắt tản ra sát cơn nồng nặc. Huống Hồ Thanh Viễn cùng Cảnh Tuyên ánh mắt đụng một cái, tim mật dai chiến, trong lòng thất kinh, hắn tuổi còn trẻ như thế, như thế nào có nồng như vậy liệt sát khí? Huống Hồ Thanh Viễn kể từ lưu lại học viện đến nay liền sẽ không có suất ngoại tôi lội qua lập tức không khỏi bị cảnh tuyên sát khí nồng nặc bị hủ trong lòng đã có sợ hãi dựa vào cái gì cảnh tuyên cười lạnh vậy ngươi có còn nhớ ngươi vài ngày trước đã thương đệ đệ ta lúc lời nói mặc kệ đúng và sai ngươi đều phải trước tiên đòi lại chàng từ lại những lời này là ngươi a là sáu là của ta thì sao đối mặt cảnh tuyên cảnh hổ thanh viễn đã có ý kết đạm đã như vậy cái kia cảnh hổ là đệ đệ ta ngươi đã thương hắn vậy ta đây cái làm đại ca đương nhiên là muốn tới thay hắn lấy lại danh dự bây giờ ngươi chuẩn bị xong chưa cảnh tuyên đôi mắt khé nâng chuẩn sáu chuẩn bị kỹ càng cái gì, Húng hồ thanh viễn đã cảm thấy nguy hiểm, không tự chủ được lui về sau một bước, hoảng sợ nói, tự nhiên là sáu, chết, chết chữ vừa ra khỏi miệng, cảnh tuyên trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, phanh, tại lúc xuất hiện, đã tới húng hồ thanh viễn trước người, một quyền đập ra, trực tiếp nện ở húng hồ thanh viễn trên đầu, doanh sáu, Húng hồ thanh viễn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi vọt máu liền bay ra ngoài, cọ sát mặt đất, một đường trượt ra thật xa 14, IT, dc thay mặt dìm tờ không ê không gợt tờ, dừng lại, tiếp đó thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng ngứa máu, mở to hai mắt nhìn đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. A năm, dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, khán giả đều nhìn ngây người. thật nhanh, thật sự là thật lợi hại, ta vậy mà đều thấy không rõ lắm hắn là như thế nào xuất thủ. một quyền đánh liền chết đấu sư bắt cấp uống hồ thanh viễn, trời ạ, đây là cái gì thực lực a? quan võ đài bên trên, ngũ hoàng tử bọn hắn đều đồng loạt đứng lên, nhìn xem đã không động đậy được nữa uống hồ thanh viễn, ngũ hoàng tử phát ra hoàng sợ tiếng la, làm sao có thể, hắn tại sao đột nhiên biến mạnh như vậy? bởi vì quá mức hoảng sợ, ngũ hoàng tử thanh âm đều biến bén nhọn, tất hoàng tử cùng thẩm thu cũng là đồng dạng sắc mặt đại biến lúc này mới bao lâu, cảnh tuyên thế mà cường hãn đến rồi tình trạng như thế, chẳng lẽ thực lực của hắn lại đột phá? Thất hoàng tử bất khả tư nghị nói. ban đầu ở lồng giam đảo, cảnh tuyên lấy đấu sư ngũ cấp thực lực liền có thể đối kháng đấu sư bát cấp cường giả, càng có thể giết chết thạch gia ba huynh đệ. mà bây giờ, mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cảnh tuyên thế mà liền có thể dễ dàng như vậy đánh chết một cái đấu sư bát cấp cao thủ, dạng này tốc độ tiến bộ thật sự là quá kinh khủng. bên phải quan võ đài bên trên, đế đô học viện giáo tập cùng phó viện trưởng cũng đều ngây dại. đây là cái gì thực lực? một quyền đấm chết uống hồ thanh viễn, chẳng lẽ gia hỏa này là đấu sư chín cấp? Không có khả năng, hắn ta biết, gọi Cảnh Tuyên chính là trước đây cùng chúng ta học viện đệ tử Đế Tuấn từng có đánh một trận người trẻ tuổi, trước đây thực lực của hắn mới đấu sư tứ cấp mà thôi à? Nhưng bây giờ làm sao lại mạnh như vậy? Ba sáu, Cảnh Tuyên khí thế không giảm, kinh khí lay động quần áo của hắn, tóc lọn vũ, bây giờ hắn giống như là một cái chiến thần, không thể bén lẽ. Ba sáu, Cảnh Tuyên trận quay đầu, ánh mắt sau đó bắn về phía quan chiến đài lên ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử bọn hắn, sắc cơ không che giấu chút nào vào tới. Cảnh Thụy, Cảnh Đằng, tới nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, vang vọng toàn trường. Một câu nói kia lại lần nữa nhường Phong Vân Đài xôn xao một mảnh. Cái gì? Hắn muốn đối các hoàng tử ra tay? Chơi ạ, hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Quá điên cuồng, cái này Cảnh Tuyên thật sự là quá điên cuồng. Ngũ hoàng tử nghe thế một câu, bị hù kém không có thể lăn trên đất. Hắn đối với Cảnh Tuyên vốn là có bóng ma tâm lý, trước đây Cảnh Tuyên giết Tam hoàng tử một màn kia, lúc nào cũng thường xuyên xuất hiện tại hắn trong đầu, làm hắn vung đi không được. Hắn thường xuyên mơ tới Cảnh Tuyên giết hắn một màn. Bây giờ, không nghĩ tới Cảnh Tuyên tới thật. Nhanh, bảo hộ ta, bảo hộ ta sáu. Ngũ hoàng tử bị hù đã trốn sau lưng hai cái võ giả sau lưng. "Chớ hoàng tử nhưng là nhíu mày, tiến lên một bước giận dữ nói, "Cảnh Tuyên, ngươi giết hại ta hoàng huynh, tội không thể chuộc, bây giờ lại còn dám trở về, uy hiếp hoàng tử, ngươi chẳng lẽ là thật không sợ chết sao?" Cảnh Tuyên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thất hoàng tử trên thân, lạnh nhạt đạo, "Thất hoàng tử, vốn là ngay từ đầu ta cho là ngươi cùng với những cái khác hai vị hoàng tử khác biệt, lòng có khe rẽ, khí độ bất phàm, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là vì lợi ích mà ra bản ta, càng không có nghĩ tới, các ngươi tại lồng giam đạo không đối phó được ta, thế mà lại trở về đối phó đệ đệ ta, quả thực là vô sĩ cực điểm, hưởng cho các ngươi vẫn là hoàng tử, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt." lớn mật, hoàng tử hành động, há lại ngươi cái này tội nhân có thể làm luận. lao tử hôm nay liền đại thất hoàng tử giáo huấn ngươi một chút, xem chiêu. thất hoàng tử còn không có lời nói, phía sau hắn hai cái hộ vệ lại nhảy ra ngoài. vừa vào sân, đấu sư bắt cấp thực lực liền thả ra, khí trạng cường đại lập tức phong tỏa toàn bộ phong vân đài. Hô sáu, hai người một trái một phải, phi thân xuống, giống như hai đầu mánh thu liên thủ đi săn, đem cảnh tuyên tỏa định gắt gao. cảnh tuyên đứng ở trong sân ương không nút đít, mặc cho hai người khí thế phong tỏa hắn, hai người gặp cảnh tuyên bất động, trên mặt không khỏi vui mừng, cũng không có chờ bọn hắn cao hứng tới, cảnh tuyên đã ra tay rồi. Suy suy 6. Hai đạo kiếm khí vô hình từ cảnh tuyên lòng bàn tay bên trong bắn ra, nhanh như sấm sét, lại vô sắc vô hình, hai cái hộ vệ lại xông nhanh như vậy, khoảng cách còn như thế gần, lập tức tránh cũng không thể tránh liền trúng chiêu. Phốc phốc 6, tung tung 6. Hai cái đấu sư bắt cấp cường giả, vừa lao xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã ngã trên mặt đất. Ầm ầm 6. Mặt đất chấn động, hai người tay che ngược miệng ho ra một ngụm máu tươi, gắng gượng bò lên, cả giận nói, ngươi chơi lừa gạt. Đối phó các ngươi, còn cần chơi lừa gạt sao? Roanh 6 cảnh tuyên khí thế đột nhiên bộc phát, thân thể vèo một tiếng tại chỗ biến mất. Tiếp đó tiểu ra hiện tại hai người trước người. phanh phanh sáu, hai trưởng khắp ở hai cái võ giả trên thân, hai người tại chỗ bị đánh bay, ngã xuống phong vân đài, phun ra bùng máu tươi lớn phía sau, liền hôn mê trên mặt đất. hai cái đấu sư bắt cấp cao thủ, tại cảnh tuyên thủ hạ thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. cái gì? đế đô học viện người sôi trào, hắn đến cùng đạt tới tu vi gì, thế mà mạnh như vậy, chẳng lẽ là đấu sư chín cấp? có khả năng. thất hoàng tử bọn hắn cũng cuối cùng cảm thấy bất an. làm sao lại? hắn tại sao đột nhiên biến mạnh như vậy? thất hoàng tử trong lòng cũng sợ hai đứng lên thẩm thu cùng ngũ hoàng tử càng là đã bị sợ vỡ mật vội vàng đối với mình sau lưng năm cái bảo tiêu hô nhanh nhanh đi giết hắn đi a 6 siêu siêu siêu 6 giữa sân lập tức lại xuất hiện năm thân ảnh thẩm thu ba cái nam tử trung niên khí tức cường ngạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh tuyên ngũ hoàng tử hai cái hộ vệ nhưng là khí tức đạm nhiên một bộ cao nhân tư thái tử ngươi quá kiêu ngạo phải biết thiên ngoại hữu thiên ngươi vào chính mình tu vi so với bọn hắn mạnh một tiểu gia tây ác độc như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao người mặc áo đen lão đầu lạnh lùng đạo Cảnh Tuyên nhìn xem lão nhân này, trong lòng không khỏi một hồi cười lạnh. Mặc dù lão nhân này khí tức nấp rất kỹ, nếu như hắn không xuất thủ, đấu sư cường giả đều căn bản không có khả năng cảm giác được tu vi của hắn, nhưng Cảnh Tuyên đã không ở đấu sư hành liệt, tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của lão đầu này. A, đấu sư chín cấp đỉnh phong. Cảnh Tuyên nít miệng lên, lão đầu, ngươi không phải cũng là tại ủy vào chính mình đấu sư chín cấp tuột cùng tu vi đối với ta dạy sao? Ông lão mặc áo đen nghe vậy, lông mày không cảm nhận được sét run một cái, hắn lại có thể nhìn ra tu vi của ta. Có bản lĩnh. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách lão hủ xuất thủ vô tình lão đầu một bộ bi thiên thương hại ác tâm bộ dáng, nhường cảnh tuyên rất khinh thường. Vậy phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản lãnh. Cảnh tuyên đứng tại chỗ bất động, chờ lấy bọn hắn ra tay. Thẩm thu ba cái hộ vệ xem bọn hắn dài dòng văn tự không nhịn được, một người nói, lại ngại cái gì, các ngươi không hơn, vậy chúng ta lên, tử, nhận lấy cái chết. Siêu siêu siêu sáu, vừa dứt lời, đã nhìn thấy ba bóng người từ khác nhau phương hướng tấn công về phía liễu cảnh tuyên, giống như ba đạo lưu tình, nhanh đều nhanh muốn nấu cơm. Hô hô hô sáu, phong nuôi trước động. Cảnh chân cũng không thèm nhìn bọn hắn ba cái một mắt, hai tay chỉ là trong lòng bàn tay để ép, một cỗ sức mạnh mênh mông liền bị đặt ở lòng bàn tay, ngay tại ba người sẽ phải đánh vào trên người hắn là, tay hắn ra bên ngoài một phương. Ông 6. Thưa không một tiếng rung động, một cái to lớn ngọc tỷ từ thiên mà đem, tản ra bá đạo hùng hoàng chi lực. Đại hoang ấn. Phanh phanh phanh 6. Lực lượng cường đại đè xuống, trực tiếp lệnh ba nhân khẩu phun máu tươi bay ngược mà quay về. Phốc phốc phốc 6. Phù phù 6. Ba người cùng nhau ngã xuống đất mặt, không lo được trong miệng phun ra tiên huyết, ba người hoảng sợ lui lại đạo, hắn 6. Hắn là 6 lời nói không có đi ra ngũ hoàng tử thủ hạ chính là hai cái lao đầu đã cảm thấy liêu cảnh tuyên cường đại đồng loạt ra tay ông lão mặc áo đen tuy là đấu sư chín cấp nhưng nhìn đến cảnh tuyên ra tay sau đó tự hỏi cũng không có niềm tin tuyệt đối liên hợp hoàng ý lao đầu cùng một chỗ hướng liêu thượng đi một cái đấu sư bắt cấp một cái đấu sư chín cấp đỉnh phong hai người liên thủ uy thế kinh thiên động địa hai người liên hợp đánh ra một trường chỉ thấy một cái cự đại thủ trưởng ấn đánh ra cường đại kia năng lượng làm cho cả phong vân đài đều run rẩy lên cung phong bạo khởi tất cả mọi người đều bị cổ áp lực này để không ngẩng đầu được lên chỉ có cảnh tuyên Nghị lực tại Phong Vân Đài bên trên, quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới, tóc cuồn vũ, mà hắn liền một người độc lập, giống như đối mặt toàn bộ thế giới. Tiếp đó, hắn ra tay rồi. Đơn giản một quyền, lại đột phá trước nay chưa có phong bạo, liên miên không dứt kình đạo ầm vang mà ra. Tám thức quyền. 218 chương 217, đấu tướng hoành không 06. Hai cái lao đầu vừa cận thân phía trước, cảnh tuyên thật nguyên tuôn chào ra. Rầm rầm rầm 6. Một đạo, hai đạo, ba đạo 6. Nội kinh từng tầng từng tầng dâng trào ra ngoài, thế yếu mãnh hổ. Không tốt. Ông lão mặc áo đen vốn là muốn theo cảnh tuyên ngạnh bính một chút. Xem cảnh tuyên đến cùng thực lực như thế nào, nhưng mới vừa đụng lên tới, cũng cảm giác được đối phương chân nguyên đơn giản giống như biển cả đồng dạng, hùng hậu cương mãnh, liên miên bất tuyệt, vừa mới tiếp xúc cũng cảm giác ngực một luận, thân thể trong nháy mắt kéo về phía sau trở về. Thế nhưng là, cảnh tuyên tám thức quyền há lại tốt như vậy nhiều. Bốn đạo, năm đạo, lục đạo 6, bảy đạo, tám đạo, tám thức quyền, tám tầng ám kình, đỉnh phong chi lực, giờ khắc này bị cảnh tuyên đều bạo phát ra. Nguyên 6, áo đen lao đầu lui nhanh, thế nhưng là chân nguyên truy kích tốc độ cảm nhanh, chớp mắt đánh tới phía sau lưng. Phan, phốc 6 áo đen lão đầu tại chỗ phun máu bị một quyền đánh bay. ông lão mặc áo vàng càng là liền cảnh tuyên đạo thứ nhất ám kình đều không ngăn cản được, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, vay một tiếng rơi trên mặt đất, cỏ sát mặt đất liền trượt ra phong vân đài. a năm dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc, đế đô học viện các đệ tử con mắt đều trợn tròn. thật mạnh, đây là bọn hắn bây giờ trong lòng ý niệm duy nhất. một cái đấu sư bát cấp, một cái đấu sư chín cấp cường giả, tại cảnh tuyên thủ hạ thế mà cũng không chống nổi một chiêu, đây không khỏi cũng quá kinh khủng. cái này sao có thể? ngũ hoàng tử mặt như đất, hoảng sợ nhìn xem trên đài cảnh tuyên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, đế đô học viện người cũng toàn bộ đều đứng lên. Phó viện trưởng cũng một mặt kinh sợ, run giọng nói, "Đây là sáu, đấu tướng thực lực." Cái gì sáu? Người bên cạnh đều kinh hãi. Rất nhanh, một câu nói kia giống như là tiếng sấm đồng dạng tại trong đám người tàn. "Cái gì? Đây chính là đấu tướng thực lực." Cảnh trận đã thành vi liễu đấu đem. "Chơi à, hắn lại là đấu tướng cường giả." IT, DC thay mặt nhìn tự không tệ không ngờ tở. Một tiếng so một tiếng cao kinh hô không ngừng tại phong vân đài vang lên, rất nhanh toàn bộ hội trường giống như là nấu sôi thủy, không ngừng sôi trào. Tất cả mọi người đều thăng mục kết thiệt rung động đấu tướng, cái này cảnh quốc võ giả tụt cùng tồn tại, bao nhiêu năm rồi, chưa có người có thể đột phá đến đấu tướng cấp bậc, toàn bộ cảnh quốc đấu tướng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. càng có bao nhiêu năm nhẹ tuất kiệt, một đời thiên kiêu, bọn hắn đều từng còn kém một bước liền có thể đột phá, nhưng lại lại toàn bộ đều gắt gao bị vây ở liều đấu sư cựu cấp đỉnh phong. giống như cái kia áo bào đen lão đầu, hắn liền tại đây nhất cảnh giới, khốn thủ trăm năm mà không phải đột phá. thế nhưng là bây giờ cảnh tuyên xuất hiện, giống như là một cái kỳ tích, hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy tận mắt hắn từ đấu sư tứ cấp đến đấu tướng ngự trình, lúc này mới ngắn ngủi hơn ba tháng mà thôi. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự là quá yêu nghiệt. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng xấu. Ngũ Hoàng Tử thậm chí không thể nào tiếp thu được sự thật này mà lâm vào điên cuồng. Cảnh Tuyên nhất đảo mắt thế mà liền thành vi liều đấu đem. Đây quả thực thật là đáng sợ. Thẩm Thu, Thất Hoàng Tử, bọn hắn không chỗ nào không sợ hãi. Cảnh Tuyên cùng bọn hắn ở giữa cứu hận đã không cách nào đơn giản hóa giải, bây giờ Cảnh Tuyên lại thành vi liều đấu đem. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Trên này, Cảnh Tuyên nhất quyền đánh bay hai cái lao đầu sau đó, khí tức của hắn chợt im lặng xuống. Đấu tướng, không sai giờ khắc này thực lực nhường cảnh tuyên cũng nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài hắn chờ giờ khắc này cũng không biết đợi bao lâu hắn bị đè nén thời gian dài như vậy trước đó e ngại hoàng gia thực lực nhưng hôm nay hắn cuối cùng rốt cuộc không cần đi lo lắng người khác Hô 6. một hồi gió nhẹ lên cảnh tuyên sợi tóc nhẹ nhàng vũ động mà đi theo hai chân của hắn từ từ rời đi mặt đất tại toàn trường người con mắt trợn to phía dưới chậm rãi thăng lên giữa không trung có người run rẩy sáu cảnh hồ tại dưới đài nhìn xem đại ca dần dần dâng lên thân thể kích động nắm chặt nắm đấm ánh mắt tỏa sáng run rẩy nói đại ca sáu đại ca hắn thế mà thật sự thành vi liều đấu đêm Mộ Sơn cũng càng thêm rung động. Hắn là tự mình cùng Cảnh Tuyên nhất cùng xông qua Vũ Vương mộ, nếu như không phải như vậy, hắn thậm chí đều không thể tin tưởng Cảnh Tuyên ở một cái nhiều tháng phía trước, thế mà chỉ là đấu sư ngũ cấp, hơn một tháng thời gian, hắn lại có thể liền vượt 5 cái cảnh giới, đến đấu tướng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là sáu? Mộ Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn xem không trùng Cảnh Tuyên, âm thầm hoài nghi nói, chẳng lẽ là hắn lấy được võ vương truyền thừa? Nhưng sau đó tưởng tượng, cũng không đúng, rõ ràng là Lôi Dương lấy được gã Mộ Sơn triệt để bị choáng váng. Mà trên không, Cảnh Tuyên lăng không phù phiếm, giống như một tôn thần duyệt, nhìn xuống toàn trường khí tức của hắn như là biển đập vào mặt, cương đại đấu tướng thực lực tại lúc này mở ra hoàn toàn. Thật là đấu tướng. Thất hoàng tử âm thanh đều đang run rẩy, hắn chết chết gắng gượng thân thể của mình, cố gắng không để cho mình té ngã, hắn âm thầm cắn răng, "Hận đạo, vì cái gì, vì cái gì hắn lại đột nhiên thành vi liêu đấu đem, tại Vũ Vương mộ hắn đến cùng lấy được cái gì? Chẳng lẽ hắn lấy được mới thật sự là võ vương truyền thừa? Cái kia lôi dương lấy được lại là cái gì? A6. Vì cái gì 6? Hắc ma Vũ Vương chắc chắn cũng không nghĩ đến, chính mình lúc trước chỉ là vì cho truyền nhân bảy một cái nguy trang, bây giờ sẽ để cho nhiều người như vậy đều hiện ra." Cảnh Tuyên sừng sững hư không, cương đại giống như một toà núi lớn, đè tất cả mọi người không thở nổi. Hắn từ từ quay người, tiếp đó lăng không độ bước đi về phía bên trái quan võ đài ngũ hoàng tử đám người. Nhìn thấy hắn đi tới, ngũ hoàng tử bị hù té ngã trên đất, không ngừng lui lại khoát tay nói, không được qua đây, ngươi không được qua đây, mau tới người bảo hộ ta sáu. Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn xem hắn nói, tại lồng giam đảo thời điểm, ta bỏ qua cho các ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi sau khi trở về lại dám đối với ta đệ đệ ra tay, ngươi tội không thể tha. Không, ta sai rồi, có lỗi với ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, không dám sáu. Ngũ Hoàng Tử bây giờ đã bị khí tức tử vong bị hù đã triệt để mất đi lý trí, giống như là một tên ăn mày mở dạng, nằm dạt trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, không có chút nào một Hoàng Tử dám vẻ. Thẩm Thu cũng núp ở phía sau không dám lời nói, chỉ sợ Cảnh Tuyên chú ý tới hắn. Chỉ có Thất Hoàng Tử, gắng lượng lấy Cảnh Tuyên trên người tán phát ra uy áp, cắn răng vấn đạo. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại đột nhiên thành vi liêu đấu đem? Chẳng lẽ lôi Dương lấy được võ vương truyện thừa là giả? Ngươi sáu lấy được chân chính võ vương chuyện thừa. A, cái gì? Võ vương chuyện thừa. Đoạn trước thời gian nghe ba vị Hoàng Tử cùng chúng thế gia công tử đều đi Nam Hải dạo chơi. Chẳng lẽ bọn hắn dạo chơi là giả, kỳ thực là phát hiện Vũ Vương mộ. Vũ Vương mộ, trời ạ, Nam Hải thật sự có Vũ Vương mộ. Thất hoàng tử một lời ra, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Vũ Vương mộ sự tình, phía trước cũng chỉ là tại các đại thế gia hòa hoàng tử trong học viện ở giữa lưu truyền, bây giờ không nghĩ tới lập tức bị toàn bộ đều bị báo ra, treo đến toàn trường kinh hãi. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, như thế nào rung động một đợt nối một đợt, có người đều mở ra. Đầu tiên là thấy được một hồi đắc sắc quyết đấu, đi theo lại thấy được một cái trọng thương em trai đại ca trở về, cường thế báo thủ. Không nghĩ tới theo sát lấy người đại ca kia cho thấy siêu cao thực lực, quét ngang toàn trường, ngay sau đó vị đại ca kia lại đảo mắt thành liêu đấu tương cường giả. Mà bây giờ, lại có xuất hiện một tòa vũ vương mộ. Tất cả mọi người đầu hốc đều cảm giác không đủ dùng. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng. Ai ta chiếm được truyền thừa là giả. Siêu sáu. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang thoáng qua, theo sát lấy trên không liền lại nhiều một người. Lôi Dương một thân màu tím kỳ lân bạo giả thân, đầu đội tử kim quan, mắt như lôi điện mày như đao, trên thân tản ra khí tức cường đại đang cùng Cảnh Tuyên chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trời ạ, lại một cái đấu tướng. Trong chàng lần nữa xôn xao. Dĩ Vang tương kiến một cái đấu tướng đều hiểu thấy, nhưng là hôm nay, lập tức thế mà xuất hiện hai cái, lúc nào đấu tướng nhiều như vậy. Thất hoàng tử ánh mắt của bọn hắn cũng là hơi hơi co rút, đi theo đám bọn hắn lập tức cần lui. Có Lôi Dương xuất hiện nhìn chằm chằm, lần này bọn hắn an toàn rất nhiều. Ngũ hoàng tử cũng từ từ lấy lại tinh thần, chờ nhìn thấy trên không Lôi Dương cùng Cảnh Tuyên kình chống nhau thời điểm, đột nhiên lại phá lên cười, phảng phất giống như điên rồ. Đạo, ha ha ha sáu. Cảnh Tuyên lần này ngươi nhất định phải chết, ngươi thành Vi liều đấu đem thì thế nào? Bây giờ Lôi Dương cũng là đấu tướng, ngươi trở nhận thua đi. Ha ha ha sáu. Dưới đài, Cảnh Hổ cùng Vũ Vi nhìn thấy Lôi Dương thế mà cũng có thể lăng không phủ phiếm cùng Cảnh Tuyên giằng co, trong lòng không khỏi liền lại nắm chặt. Trên không, Cảnh Tuyên chậm rãi quay người lại, nhìn phía sau Lôi Dương. Hai người ánh mắt va nhau, trong nháy mắt sát khí khuấy động, chân nguyên lẫn nhau đụng, khiến cho hư không vụ vụ không chỉ. Ngươi ở dưới đài thậm chí có thể cảm giác được vẻ này lạnh lùng sắc cơ, bị buộc không khỏi lại tản ra một vòng lớn. Lôi Dương tự tin nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy Cảnh Tuyên có thể lăng không phụ phiếm, hắn khinh thường lạnh rên một tiếng, mặc dù không biết ngươi tại sao đột nhiên có thực lực mạnh như vậy, nhưng mà ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta, bởi vì ta mới thật sự là vô vọng truyền nhân. Ngươi xấu. Lôi Dương hư không chấn động, không khí tựa hồ cũng sinh ra liệt phế. Một đạo vô hình năng lượng thử dò xét hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Cảnh Tuyên đứng tại trên không bất động, cố lực lượng kia còn chưa tới trước người hắn, liền đã bị chấn át. Cảnh Tuyên sắc mặt lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết của ngươi chuyển thừa chính là thật đâu? Cảnh Tuyên rất rõ ràng bây giờ Lôi Dương cảm giác Hắn cũng có thể cảm giác được. Lôi Dương là mới vừa đột phá đấu tướng, bởi vì cái sau khí tức trên thân còn không phải rất ổn định. Tại đột phá đấu tướng một khắc này, Cảnh Tuyên giả hòa Lôi Dương một dạng, có thể cảm giác mình cường đại, thậm chí năng chủ làm thịt đại địa thần phủ, một khắc kia cảm giác thật sự rất kỳ diệu. Nhưng mà đợi đến cảnh giới của hắn ổn định lại sau đó, hắn mới biết được loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác. Bây giờ Lôi Dương chính là ở vào dưới loại tình huống này. Lôi Dương chính mình tự nhiên là không biết. Hắn nhìn xem Cảnh Tuyên, tự tin nói, bởi vì ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ta ẩn chứa Hắc Ma Vũ Vương sức mạnh, tinh thần chân nguyên, không có khả năng gạt được ta. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, ngươi lấy được võ vương truyền thừa, bất quá là hắc ma võ vương lưu hạ một cái nguy tràng, bên trong cơ thể ngươi chân nguyên, bất quá là hắc ma võ vương lưu hạ một phần mười thật nguyên, cũng không phải một năm thật nguyên, ngươi lại sẽ như thế nào đây?" Cảnh Tuyên cười lạnh nhìn xem Lôi Dương, giống như nhìn một cái đồ đần. Lôi Dương trong nháy mắt biến sắc. Đây không có khả năng sao? 219 chương 218, Lôi Dương VS Cảnh Tuyên. Nghe Liếu Cảnh Tuyên mà nói, Lôi Dương trong đáy lòng có một âm thanh đã nói cho hắn biết, Cảnh Tuyên mà nói thật sự. Bằng không mà nói, giải thích như thế nào Cảnh Tuyên lại nhanh như vậy từ đấu sư ngũ cấp? Mới thời gian một tháng đã đột phá đến rồi đấu tướng đâu? Mặc dù hắn cũng đạt tới đấu tướng, có thể lôi dương tự mình biết, chính mình đột phá là có cỡ nào không dễ dàng. Ban đầu ở vũ vương mộ thời điểm, hắn lấy được võ vương truyện thừa trước tiên liền luyện hóa vũ vương chân nguyên, thế nhưng là chỉ đột phá đến đấu sư chín cấp, lúc đó chân nguyên cũng chỉ còn lại có một năng lượng. Sau khi trở về, hắn là mượn gia tộc lực lượng, dùng mười mấy loại chân quý dược thảo cùng một chỗ phục dụng, mới kích động toàn thân cấn mạch, đem vũ vương còn dư lại lực lượng kia phát huy đến lớn nhất công hiệu, mới nhất cử đột phá đấu tướng. Hát ma vũ vương từng qua, hắn lưu lại chân nguyên, tuyệt đối có thể đắp nạn ra một cái đấu tướng. Ngay từ đầu Lôi Dương, căn bản là không có cân nhắc qua lời nói này, chỉ cho rằng chính mình lấy được năng lượng chính là Hắc Ma Vũ Vương toàn bộ năng lượng, bây giờ nghe cảnh tuyết nhất, hắn mới bắt đầu hoài nghi. Vì cái gì chính mình lấy được sức mạnh mới như vậy một, nếu như không phải lợi dụng gia tộc năng lượng, hắn thậm chí căn bản cũng không có thể đột phá đến đấu tướng. Cho dù đột phá, nhưng hắn cũng nhịn lớn vô cùng đau đớn. Đáng giận, hỗn đản, ngươi thế mà đoạt truyền thừa của ta. Suy nghĩ minh bạch hết Thể Lôi Dương đột nhiên gào lên, tiếp đó cách không một quyển hướng cảnh tuyết đập tới. Hô 6. Một cái khủng lồ vô cùng quân ấn, giống như núi lăng không đánh tới. Cảnh Tuyên con bài độc nhất đẩy, chỉ thấy một mặt bàn tay khổng lồ, như một mặt núi cao vút tường, dễ dàng liền đem Lôi Dương công kích cả lại. Hoành sáu, Chân Nguyên tán loạn, nhấc lên gió lốc, phong vân đại run dậy không ngừng. Cảnh Tuyên nhìn thấy Lôi Dương trở thành đấu tướng, kỳ thực hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn nghe Hắc Ma Vũ vương qua, tại Võ Vương truyền thừa trong tấm bia đá, chỉ để lại một phần mười thần nguyên, liền xem như làm một cái nguy trang, hắn cũng muốn làm một người giống dạng nguy trang. Những cái kia chân nguyên là nhìn truyền thừa giả tư chất, nếu như tư chất tốt, khả năng giúp đỡ Võ giả để thằng ba đẳng cấp, tư chất không tốt, nhưng là hai cái thậm chí một cái cấp bẳng. Mà Lôi Dương xem như lôi ra thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh tư chất tự nhiên không kém lại thêm bản thân hắn chính là đấu sư thất cấp thực lực bốn IT, dc thay mặt dình tờ không p không gờ tờ về sau tăng thêm gia tộc năng lượng đột phá đấu tướng cũng coi như hợp tình hợp lý chỉ là hắc ma vũ vương chính mình e rằng cũng không nghĩ đến hắn lưu lại chuyển thừa năng lượng lập tức thế mà tạo ra được hai cái đấu tướng mà cảnh tuyên là chính thống so với hắn lôi dương đạt được nhiều đến không chỉ là một năm năng lượng càng có hắc ma thần công bí pháp đã ngươi không tin vậy ta liền để ngươi lánh hội một chút chân chính võ vương chuyện thừa a cảnh tuyên đôi mắt vừa nhấc đấy mắt bắn ra một đạo tinh quang vèo một tiếng, sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Một khỏa đầu lâu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lôi dương trước mặt, mở ra huyết bùn đại khẩu, đầy miệng muốn đem lôi dương nuốt vào. hừ, chỉ là mạt kỹ có thể làm gì được ta? Lôi dương dựng thẳng trưởng vì đau, chân nguyên quan chú, một trưởng bộ ra, trong hư không lập tức đã nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, chân nguyên như đao đồng dạng lăng không chém ra. phanh, đầu lâu bị chém rách thành hai nửa. ha ha ha sáu, lôi dương không khỏi cười to, cũng bất quá như thế, phải không? còn không chờ hắn tiếng cười rơi xuống, cảnh tuyên thanh âm liền vang lên, viên tiêu bị chém rách bộ xương khô đầu không biết lúc nào. Thế mà một phân thành hai, lần nữa đánh tới. Lôi Dương sắc mặt trầm xuống, "Lan đi." Song trưởng kỳ xuất, lại một lần nữa chém vào hai cái bộ xương khô trên đầu. Phốc phốc sáu. Hai tiếng giòn vang, hai cái bộ xương khô đầu chẳng những không có vỡ, ngược lại lại lần nữa phân hóa. Nhị biến bốn, thế đi không giảm. Cái gì? Lần này Lôi Dương mới thật sự luống cuống, hai tay không ngừng chém ra, chân nguyên ngang dọc không ngừng. Thế nhưng là đầu lâu nhưng thủy trung diện không sạch sẽ, ngược lại càng ngày càng nhiều, tứ biến tám, tám biến 166. Trong mắt, Lôi Dương quanh thân tất cả đều là đầu lâu. Cảnh tuyến liền dấu ở trong đó. Lạnh lùng nhìn xem Lôi Dương. Đây là Hắc Ma thần công bên trong bí pháp, mặc dù nhìn qua rất tàm bị, nhưng lại uy lực cực lớn. Hô hô sáu. Đầu lâu vây quanh Lôi Dương không ngừng xoay tròn, Lôi Dương lâm vào vòng đây, hắn không xuất hiện ở tay chém vào, hắn biết vượt ra tay, đối với mình lại càng bất lợi. Đúng lúc này, một quả đầu lâu đột nhiên từ phía sau vọt tới, lập tức cắn lấy Lôi Dương đầu vai, răng vào huyết đục, chạm đến xương cốt, tiên huyết lập tức liền bừng lên. Hỗn Đản 3. Lôi Dương nổi giận, một trường bố nát, nhưng mà bộ xương khô đầu chỉ là hóa thành một đoàn khói đen, sau đó liền lại tại hắn một bên khác ngưng kết, hóa mà không tán. Lôi Dương nhịn không được trong lòng chợt lạnh, thật quỷ dị thật là tà môn công pháp. Hô 6. Chúng quanh khô lâu chậm rãi ngừng xoay trở lại, tiếp đó cùng nhau xử lý, toàn bộ đều hướng Liêu Thượng tới. Trong chốc lát, đầy trời tất cả đều là khô lâu cái bóng, giống như lâm vào biển khô lâu. Suýt suýt 6. Khô lâu đều không ngừng há mồm công kích Lôi Dương, thoáng qua một cái, liền kéo xuống một khối huyết nục, thoáng qua một cái, liền mang theo một chuỗi tiên huyết. Lôi Dương ra tay công kích, có thể khô lâu liền lại sẽ một phân thành hai, lần nữa xuống tới. Dưới đài, Đế Đô học viện người cùng tất hoàng tử bọn hắn thấy cảnh này không khỏi trong lòng rợn run. Công pháp này thật là đáng sợ. Đầy trời khô lâu, giết lại giết không chết, diệt lại diệt không hết. Nếu như là chúng ta gặp gặpỡ, tuyệt đối là một con đường chết ta. Cái này cảnh tuyên thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Dâm dâm 6 rất nhanh, khô lâu nhóm liền đem lôi dương thân ảnh nuốt mất, chỉ có thể nghe thấy lôi dương tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong truyền ra. Cảnh tuyên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Khô lâu trong đám, lôi dương đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, theo sát lấy không khí căng thẳng, khô lâu trong đám chợt buộc phát ra một cái cổ kinh khủng năng lượng. Vang một tiếng, tựa như phong bão, toàn bộ khô lâu nhóm ầm vang nổ tung, tất cả đầu lâu đều bị nổ nát vụn. Sư sáu. Cảnh Tuyên thân ảnh đi theo xuất hiện ở cách đó không xa trong hư không, lạnh lùng nhìn phía dưới đầy người máu tươi lôi Dương khí ngược đạo. Chẳng lẽ trước ngươi thì có cùng ta cả hai cùng tồn tại qua sao? Lôi Dương tóc hai bù sù, toàn thân đấm máu, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu đấy mắt đỏ lên nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, sắt cơ điểm như nói, Cảnh Tuyên, ngươi cướp ta chuyển thừa trước đây, nhục ta ở phía sau, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy, Lôi Dương hóa thành một vệ sáng hướng Cảnh Tuyên vọt tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến không nhìn thấy bóng người. Phang. Cảnh tuyên thân ảnh lập tức bị lôi dương ván nát, nhưng mà chung quanh theo sát lấy tiểu gia hiện chín cái cảnh tuyên, toàn bộ đều giống nhau như lúc, đứng tại trong hư không cười lạnh nhìn xem lôi dương, thân hình cử biến. Kể từ cảnh tuyên đạt tới đấu tướng sau đó, hắn tám tức quyền liền một cách tự nhiên có thể ra được 8 tầng sức mạnh, thân hình cử biến cũng lập tức thì đến đại viên mãn. Hắn thế mới biết, trước đó không thể hoàn toàn phát huy ra hai người uy lực, hoàn toàn là thực lực không đủ, thực lực đủ, những thứ này đều một cách tự nhiên có thể phát huy ra toàn lực tới. Lôi dương quay người lại, nhìn thấy trước mặt đứng đấy chín cái cảnh tuyên nhất xem trận tròn mắt. Hắn là hắn, dưới đài những bọn người đứng xem cũng đều trận tròn mắt đều ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê thế nhưng là dưới mắt người đứng xem cũng chưa không ra cái nào là cảnh tuyên chân thân lôi dương tại 9 cái cảnh tuyên chân thân từng cái đảo qua nhìn hồi lâu đều không nhìn ra đầu mối tới đáy mắt giận dữ đạo hừ chỉ là huyễn tượng ngươi giống như mê với ta nằm mơ giữa ban ngày nhìn ta đem bọn hắn hủy sạch hô 6. lôi dương một trường hướng một cái cảnh tuyên bộ tới thật không nghĩ đến trước mắt cảnh tuyên thế mà lại còn ra quyền vừa ra tay chính là tám tấc quyền a đây là thật sự lôi dương không khỏi thất kinh lập tức xuất toàn lực ra tay phanh một tiếng vang rội cảnh tuyên bị đánh nát mà lôi dương chỉ là lung lay có thể đi theo, khắp tám cái cảnh tuyên toàn bộ cùng nhau xử lý, vừa ra tay tất cả đều là tám tước quyền. Lôi Dương trong lòng run lên, vừa rồi đó là giả, làm sao có thể? Không nghĩ ngợi nhiều được, trung quanh cảnh tuyên đã công tới, hắn chỉ có thể ra tay toàn lực, không ngừng cùng cảnh tuyên đánh bính. Phanh phanh phanh sáu, mỗi một lần đối doanh, Lôi Dương trong lòng cũng là run lên. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, nhìn qua là giả cảnh tuyên có thể ra tay sức mạnh nhưng là thật sự, mặc dù không mạnh nhưng công kích nhưng là thật sự. Cho nên Lôi Dương lập tức đối mặt chính là tám cái cảnh tuyên đánh ra tám tước quyền. Doanh sáu. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lôi Dương đánh bay xuống, nặng nghề đập vào Phong Vân Đài bên trên. Phanh. Phong Vân Đài chấn động, cứng rắn ngọc thạch mặt bản thế mà xuất hiện một cái hình người vết lõm, cực kỳ kinh khủng. Siêu 6, tám cái cảnh tuyên một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hợp hai là một. Thân hành tự biến, kỳ diệu nhất đúng là chín cái phân thân, cũng coi áp, bọn hắn cũng không phải hư ảo, mặc dù đều chỉ nắm giữ cảnh tuyên bản thân 1 phần 9, năm, vẫn như trước là đáng sợ. Nhất là cảnh tuyên bây giờ là đấu tướng, cho dù là 1 phần 9 thực lực, cũng tương đương với đấu sư cấp cường giả một kích, lại thêm dùng cũng là tám tất quyền, Lôi Dương bị thua cũng là trong dự liệu. Nhưng mà, người ở dưới đài cũng không phải là muốn như vậy. A, Lôi Dương bị thua. Chơi ạ, đấu tướng cùng đấu tướng làm sao sẽ kém nhiều như vậy? Đúng vậy à, hai người bọn hắn cũng là đấu tướng nhất cấp, vì cái gì Lôi Dương sẽ bại thảm như vậy? Đế Đô Học viện đệ tử tiếng chất vấn liên tiếp, người người gương mặt mê hoặc. Chính là Đế Đô Học viện phó viện trưởng cùng giáo tập nhóm đều có chút không rõ. Đồng dạng là đấu tướng nhất cấp, thực lực làm sao sẽ kém nhiều như vậy? Mọi người nhìn về phía Lôi Dương ánh mắt không khỏi biến kỳ quái. Khu khu sáu. Trên này, Lôi Dương trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, một kích này nội tạng thụ một chút vết thương nhẹ bất quá chân nguyên nhất chuyện, lập tức liền khôi phục đấu tướng cường giả chẳng những thực lực mạnh năng lực khôi phục cũng rất mạnh hắn từ trên mặt đất đứng lên từ từ nâng người lên ánh mắt ném tại cảnh tuyên trên thân con mắt đã biến hoàn toàn đỏ ngầu. hắn hận vô cùng hận nghĩ hắn lôi dương tại đế đô cũng là một đời thiên tiêu thế nhưng là kể từ gặp gỡ liêu cảnh tuyên sau đó hắn liền khắp nơi bị đánh đẻ áp chế thấp người một bậc thực lực không bằng cảnh tuyên liền thật vất vả đoạt một cái võ vương truyền thừa đến cuối cùng hắn kiều hay là giả sơ khắc này quán niệm nộ khí đủ loại không cam lòng cảm xúc lập tức từ lôi dương trong thân thể bộc phát ra Hắn nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời hò hét. Ta không cam lòng. Rống sáu. Toàn bộ Phong Vân Đài rung dậy, giống như chấn động đồng dạng. Siêu sáu. Theo sát lấy, Lôi Dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, như như đạn pháo bắn về phía cảnh tuyên. Người đang trên không, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp ấn ký, theo sát lấy trong tay nổi lên một hồi thần bí tia sáng, thân thể của hắn bị bao khóa lên. Tiếp đó trong hư không vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gầm, chờ tia sáng tiêu tan, một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, rung động toàn trường. 220 chương 219, tháng bại đã phân ngưng nguyên hóa hình nhìn thấy lộng lẫy manh hổ xuất hiện trong nháy mắt dưới đài liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm mọi người đều biết đấu tướng cường giả chẳng những có thể lăng không hư độ, một cái khác đặc lưu chiêu bài chính là ngưng nguyên hóa hình có thể đem trong cơ thể mình thật nguyên chuyển hóa làm đủ loại hình thái ạt hơn nữa cũng thành ra tăng gấp bội vô cùng kinh khủng đây đều là đấu tướng đặc lưu thủ đoạn không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thế mà gặp được loại tràng diện này lôi dương thật nguyên hóa thân manh thú hư không gào thét một tiếng chấn động khắp nơi tùy theo nó băng băng mà tới mỗi một chân rơi vào bên trong hư không cũng có thể làm cho không khí chấn động cảnh tuyên sắc mặt hơi nặng nhưng là gắt gao là như thế. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, bên trong hư không bị hắn ngưng tụ ra một thanh chân nguyên màu vàng dao, dài bốn thước, rộng năm ngón tay, có thể coi là cự hình chiến đao. Bộ dáng này hoàn toàn là dựa theo tuyệt sát đao ngưng tụ ra. Cái này cũng là ngưng nguyên thành hình thủ đoạn. Đi. Theo cảnh tuyên nhất âm thanh quát khẽ, chân nguyên đao trong hư không lưu lại một đạo màu vàng đuôi ảnh, phá không mà đi. Sự sáu. Chân nguyên đao vòng quanh lộng lấy mãnh hổ bay một vòng, đi theo một đao chém xuống. Rống. Mãnh hổ gào thét, vung ra to lớn thú chảo hướng chân nguyên đao phái tới. Làm. Một tiếng chanh vang dội, chân nguyên đao bị đánh lại, có thể khẽ rung lên lại lần nữa bay tới, nhanh như lưu tinh, không ngừng vòng quanh lộng lẫy mãnh hổ phi hành tốc độ cao. ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó được ta sao? ngươi quá nhìn ta. mãnh hổ bên trong, lôi dương đứng tại con cọp trong đầu, ánh mắt điên cuồng tập trung vào cảnh tuyên, thế mà không ở quẩn quanh thân chân nguyên đao, nhanh chóng hướng cảnh tuyên vọt tới. hắn điên rồi phải không? ngươi ở dưới đài thấy cảnh này, đều kinh hô thất thanh. giết! cảnh tuyên thì ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay lăng không hướng kế tiếp hạch, chân nguyên đao lập tức đánh một vòng, cắm ngược xuống, thẳng tắp đâm về con cọp phía sau lưng. phanh! ngay tại lão hổ bổ nhào vào cảnh tuyên cơ thể trước đồng thời. Chân Nguyên Đao cũng một đao đâm vào con cọp cái, vang oh, một tiếng, Chân Nguyên tán loạn, Lão Hổ trong nháy mắt tăng dã. Bốn, IT, DC thay mặt dì dỏ không tê không gờ thở, mà đúng lúc này, Lôi Dương từ con cọp mi tâm đột nhiên vọt ra, trong tay nắm lấy một cái tinh phẩm trường kiếm, trên thân kiếm kiếm quang tiêu nứt liệt, chiếu sáng toàn bộ phong vân đài. Đi trên đi, Lôi Dương hai tay cầm kiếm, liền tại cảnh tuyến phía trên không đủ 2 em mở trôi chém xuống một kiếm, kiếm quang thông thiên, sắc cơ lạnh lẽo, toàn bộ phong vân đài rung động không chỉ. A năm, chung quanh vô số tiếng kinh hô truyền đến, cảnh Hổ nhịn không được sắc mặt đau xót, hô lớn. Đại ca 6. Vũ Vi càng là trong lòng tê dần, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ngũ hoàng tử đáy mắt thậm chí xuất hiện cung hỉ, thất hoàng tử sắc mặt cũng mong đợi sáu. Giờ khắc này, cảnh tuyên tựa hồ đã không cách nào ngăn cản, hắn cũng không kịp ngăn cản. Một cái này, Lôi Dương kế hoạch không trễ vào đâu được, thừa dịp cảnh tuyên điều khiển chân nguyên đao đánh giết hắn lúc, thế mà tới một cái phản sát. Tại lão hổ tán loạn thời điểm tập kích, căn bản khó lòng phòng bị. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, trước đây lão hổ vẫn luôn là Lôi Dương bày một cái nguy trang, mà hắn làm hết thảy đều là vì giờ khắc này. Khó trách hắn vừa rồi không ngăn cản chân nguyên đao tập sát. Có người trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhịn không được trong lòng lạnh lẽo, thật là đáng sợ lòng dạ, thật sâu trầm tính toán. Một cái này, cảnh tiên chết chắc. Tất cả mọi người đều muốn như vậy. Càng lớn, đã có người tuyệt vọng tránh khỏi con mắt, không đành lòng thấy cảnh này. Một cái đấu tướng sắp vấn lạc. Đây là đại bốn bã. Lôi Dương mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kiếm thế kinh người, hắn đối với mình một kích này tràn đầy lòng tin. Ngưng tụ toàn thân hắn chân nguyên một kiếm, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn nhìn thấy Liêu cảnh tiên biểu lộ. Đó là một loại lạnh lùng, là một loại vân đạm phong khinh tựa như đã sớm xem thấu những gì hắn làm, liền đang chờ lấy hắn tới công ra một kích này đồng dạng. Cảnh tuyên ánh mắt như ngôi sao rực rỡ thâm thúy, tựa hồ không nhìn thấy đấy, nhưng lại lộ ra một cố bình tĩnh tự tin. Không sai, chính là tự tin. Vì cái gì cho tới bây giờ hắn còn như thế tự tin, ta không tin hắn có thể ngăn trở ta đây nhất kích, ta không tin. Lôi dương dưới đấy lòng cuồn hô, đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một loại nguy hiểm dấu hiệu, loại này dấu hiệu nhường trái tim của hắn đều ở đây trong nháy mắt đón ngừng đập. cực kỳ nguy hiểm. Có thể lôi dương không tin, hoặc cho dù thật sự có nguy hiểm hắn cũng muốn liều mạng mạng thử một chút, bằng không hắn không cam tâm. hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra thời khắc này cảnh tuyết còn có thể như thế nào ngăn cản hắn. lúc này, mọi âm thanh tựa hồ câu tĩnh. cái này nhất thời, cảnh tuyết ngẩng đầu lên, nhất miệng lên lướt qua một cái vi diệu đủ cười. hắn nhìn xem lôi dương giữ tận lại điên cuồng gương mặt, hơi hơi mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. lôi dương một nộ, ngay tại hắn còn chưa hiểu ý tứ của những lời này lúc, đột nhiên sáu, phanh sáu, trong hư không một tiếng tiếng vang nặng nề, giống như là mùa hè sấm rèn ở trên bầu trời cuộn cuộn mà qua. phanh, phất sáu. Lôi Dương trong nháy mắt phun ra bùng máu tươi lớn, trường kiếm trong tay tia sáng cũng tại một sát na tiêu tan. Lôi Dương như gặp phải trọng kích, thân thể từ trên bầu trời một đầu ngã rơi lại xuống đất. Đông, người rơi xuống đất, mặt đất ra hố. Toàn bộ phong vân đài vắng lặng một cách chết chóc. Trung quanh, dưới đài trên đài, tất cả mọi người đều hóa đá, duy trì một động tác không nhúc nhích, có người con mắt trợn tròn, có người há to mồm, có người thậm chí ngũ quan vận bẹo sáu. Tóm lại, trung quanh lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. Ánh mắt mọi người đều ngơ ngác ngưng kết trên đài Lôi Dương rơi xuống lúc vang lên khói bụi, đầu góc trong nháy mắt lầm vào trong không. Thật lâu sáu, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan võ đài bên trên, phó viện trưởng Ngô Hàng phản ứng đầu tiên, hỏi rất tự nhiên một câu nói. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tiếp đó ánh mắt cũng đều đồng loạt tập trung vào không trung cảnh tuyên trên thân, ánh mắt là tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì? Vì cái gì vừa mới lôi dương giết tuyệt nhất kích, nhưng lại trong nháy mắt chính mình phá công, phun máu ra xuống. Tất cả mọi người đều không rõ. Trên không, cảnh tuyên vẫn là như vậy vân đạm phong khinh đứng sừng sững ở đó, không lúc nhích, thậm chí và táo vẫn là như vậy tùy ý bay lả tả, phong thái vẫn như cũ. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáp án chỉ có một, Hắc Ma giới chỉ, đặt tới đấu tướng cảnh giới, hôm nay Hắc Ma giới chỉ trọng lực đã có thể phát huy đến vạn cân chi lực. Một vạn cân trọng lực, có lẽ đối với đấu tướng cường giả tới cũng không tính cái gì, thế nhưng là Lôi Dương tại tối chuyên chú thời điểm, đã ngưng tụ lực lượng toàn thân quán chú tại trường kiếm sau đó, vậy cái này một vạn cân trọng lực đối với hắn tới chính là chí mạng. Huống chi, một chiêu này khó lòng phòng bị, cũng tránh cũng không thể tránh. Cảnh tuyên vừa rồi chính là trong nháy mắt phát động Hắc Ma trước nhận trọng lực, vạn cân trọng lực đột nhiên đè xuống, Lôi Dương không có chết tại chỗ đều xem như quá may mắn. Phốc 6, khu khu 6. Trên này, trong phía tích, Lôi Dương tay tất cả đều là tiên huyết, hắn dễ dàng cái này bay qua một người, miệng vui đưa máu, nhưng hắn con mắt vẫn như cũ nhìn chổng chọc vào cảnh tuyên, miệng hơi mở, ngập ngừng đạo: "Ta... không... phụ, khu khu sáu." Vừa dứt lời, liền lại là một hồi ho kịch liệt, đi theo ngất đi. Toàn trường xôn xao một mảnh. "Đấu tướng Lôi Dương, thật sự bại, thảm bại." Ngũ hoàng tử vừa mới nổi lên hy vọng khuôn mặt, trong nháy mắt lại biến thành màu trắng bệnh, không có chuyện gì so bây giờ càng tuyệt vọng hơn thất hoàng tử cũng là khỏe mắt run rẩy, thừa dịp cảnh tuyên còn không có phát hiện phía trước, chính hắn một người lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi phong vân đài, thậm chí ngay cả thẩm thù cũng không có la. càng ít người biết, hắn lại càng an toàn. đại ca, nghe cảnh tuyên cái kia tử lại giết đã trở về, lần này ngươi trở thành đấu tướng cái kia tử còn dám trở về, nhất định là đi tìm cái chết. ha ha ha sáu. ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại cảnh tuyên thực lực lúc, phong vân đài bên ngoài đống nhiên lại hào hứng chạy vào hai lợi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, nhưng là lôi ra hai huynh đệ, dậy mẫn hòa lôi thần. lôi thần bọn hắn vốn là hòa lôi dương cùng đi đến, chỉ là lôi dương vừa đột phá đấu tướng. Ngự không phi hành nhanh hơn bọn họ một bước đi tới phong vân hải, hai người bọn hắn bây giờ mới lộ tới. Trên đường, Lôi Gia hai huynh đệ liền nghe Liễu Cảnh Tuyên đã trở về, hơn nữa đi tới Đế Đô học viện, lúc đó Lôi Thần chính là vui mừng. Đại ca hắn Lôi Dương vừa vặn đã chạy tới Đế Đô học viện, như thế chẳng phải là vừa vặn có thể đụng tới. Lôi Dương lại là đấu tướng, cái kia Cảnh Tuyên hạ chẳng liền có thể nghĩ mà biết. Thế là hai người hào hứng giáng đến, vào cửa xem xét, toàn trường đều ánh mắt kinh hãi nhìn xem hai người bọn hắn. Hai huynh đệ một đôi mắt, gì tình huống? Chẳng lẽ là đại ca đã thể hiện ra đấu tướng thực lực? Bây giờ ngay cả chúng ta hai đều đi theo dính ánh sáng. Dĩ mẩn trong lòng cười hắc hắc, tiếp đó nhìn về phía trên đài. Quả nhiên, trong hư không đứng vững vàng một người, mặc dù bây giờ là đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng mà ngoại trừ đại ca Lôi Dương bên ngoài, còn có ai là đối tướng? Phong vân đài bên trên, bây giờ còn nằm sấp một người, nhìn qua vô cùng thê thảm, miệng môi đưa máu, đều thấy rõ diện mạo. Nhưng không quan trọng, nếu là đại ca dọn dẹp người, vậy khẳng định sẽ không đủ vi lực, không chắc chính là cảnh tuyến cái tên tử. Nghĩ tới đây, Lôi Thần không khỏi cười ha ha, đại ca, ngươi bay cũng quá nhanh, không nghĩ tới chúng ta mới đến ở đây. Ngươi liền đã nóng quá thân, ai nha, không có bắt kịp xem thì vui, thực sự là đáng tiếc. Lấy, Lôi Thần còn hướng quan võ đài lên ngũ hoàng tử chào hỏi, phất tay một cái nói, "Ừm, ngũ hoàng tử cũng tại, còn có Thẩm thu huynh, như thế nào, chiến đấu mới vừa rồi có phải hay không rất đặc sắc à? 6. Toàn trường im lặng, tất cả mọi người đều ánh mắt quái dị nhìn xem hai cái này huynh đệ. Đại ca các ngươi đều bị đánh thành đầu heo, hai người các ngươi còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác, còn như thế cao hứng, này cũng cái quỷ gì? Hắn vẫn không phải là các ngươi ánh ruột. Ngũ hoàng tử cũng nhìn xem hai người bọn hắn, há mồm muốn nói nhưng lại không biết làm như thế nào. Lôi thần hai anh em còn tưởng rằng là đại ca của mình bày ra thực lực hù sợ bọn họ, không khỏi càng thêm đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực đi lên phong vân đài, nhìn một chút trong hố chính là cái kim người, hai người đồng thời lắc đầu, sợ hai than nói, tên ngu xuẩn này là ai a, bị đánh thảm như vậy, sẽ không phải là cảnh tiên hàng này a, ta lại bù một chân, lấy lôi thần một cước liền đá vào lôi dương trên ngực, phất sáu, lôi dương thân thể du lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, trung quanh vô số người đều trợn tròn mắt, hắn đây sao ra tay sáu? Không, đặt chân cũng quá ngoan ngoãn, hồ đó là các ngươi anh rồi ta. Ha <haha> ha ha sáu. Nhìn xem người chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc, Lôi Thần còn tưởng rằng chính mình rất phong cách, nhưng mà chờ hắn quay đầu hướng trên không xem xét, nụ cười từ từ cứng lại. Cảnh Tuyên ánh mắt lẫm đạm nhìn xem hai người, đạo, hai người các ngươi là ở tìm ta sao?" 221 chương 220, lại tới một cái đấu tướng cảnh. "Cảnh Tuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy trên không người lại là Cảnh Tuyên, Lôi Thần hòa Lôi Mông toàn thân đại chấn. "Hắn là Cảnh Tuyên, như vậy chính mình vừa rồi đạp người là ai? Sẽ không phải là sáu?" Lôi Thần đã toàn thân run rẩy. "Ta không ở đây, vậy ta nên ở đâu?" Cảnh Tuyên hí ngược nhìn xem hai người, lấy hắn thực lực hôm nay, đã hoàn toàn không đem bọn hắn coi ra gì. Lôi Thần Hòa lôi mông toàn thân đại chấn, không khỏi vội vàng túi đầu, đánh ra đến trên mặt đất cái kia vừa mới bị chính mình đạp mấy chân ra hỏa. Nhìn mắt mũi, nhìn dáng người, nhìn quần áo, đây không phải là đại ca lôi dương sao? Đại ca sáu. Lôi Thần Hòa lôi mông lập tức kêu đau một tiếng, song song sâu ngã xuống đất, ôm lấy lôi dương thân thể cả giận nói, là ai, là ai đả thương ta đại ca? Cảnh Tuyên ở trên cao nhìn xuống đạo, là ta. Ngươi đánh dám, ngươi làm sao có thể đả thương ta đại ca? Ta đại ca là đấu tướng cường giả. Lôi Thần giận không thể kiềm trách, nhưng khi hắn xong câu nói này sau đó, liền phát giác không thích hợp. Cảnh Tuyên làm sao lại bay trên không trung? Đi theo, trong đầu hắn liền như là lóe lên một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường hắn như thể hồ đồ. Chẳng lẽ hắn đã là sáu? Đấu tướng đại có thể? Lôi Thần chỉ cảm thấy đầu óc tại ong ong loạn hưởng, rễ mẩn cũng làm lúc liền động. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ trở thành đấu tướng? Hắn có thể lăng không phủ phiếm, sau lưng nhất định là rơi mất dây thừng, hắn cái này hôn đản làm sao lại trở thành đấu tướng? Ta không tin tưởng. Lôi Thần nổi điên kêu to, tiếp đó thế mà một trưởng hướng không trung cảnh Tuyên bộ tới. A5. Hàng này là điên rồi phải không? Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đấu sư chủ động đối với đấu tướng ra tay, đây là đang tự tìm cái chết. Cảnh tuyên đứng bất động, mặc cho hắn đánh tới một trường, trưởng lực còn chưa tới trước người, cũng đã tán loạn. Lôi thần con ngươi trợt co rụt lại, trong lòng đã có một âm thanh đang nói cho hắn, cảnh tuyên đích thật là đấu tướng cứng, giả, nhưng hắn không tin, nội điên một dạng không ngừng xuất trường. Dầm dầm dầm 6. Liên tiếp chụp, IT, DC thai mặt không không dịn tờ 0P0G mỗi một trưởng đều ngưng tụ lôi thần mười phần lực, thế nhưng là cảnh tuyên đứng trên không trung bất động, tất cả trưởng lực còn chưa tới trước người, liền bị một cái không nhìn thấy lồng ánh sáng ngăn cản đi, không có tin tức biến mất. một màn này càng khiến người ta cảm nhận được đấu tướng cường đại, cho dù là đứng bất động, đấu sư đều khó có khả năng giết chết đấu tướng. đây chính là đấu tướng cường giả. a 5 ta không tin ta không tin 6. lôi thần vẫn tại nổi điên, đánh tung không ngừng. cảnh tuyên khẽ nhũ mày, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ khổng lồ nguyên lực liền ầm vang mà ra, nhất cử đụng nát lôi thần tất cả trường lực, tiếp đó thế đi không giảm đánh vào lôi thần trên lồng ngực. Phanh, Phốc sáu, phun một ngụm máu tươi vẩy ra, lôi thần hung hăng ném xuống đất. Lần này hắn xem như thành tỉnh lại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ trở thành đấu tướng? Ta đại ca tốn sức tâm cơ, nhận hết giày vò mới thành tiểu đấu tướng chi vị. Có thể ngươi vì cái gì mới hơn một tháng liền từ đấu sư ngũ cấp trở thành đấu tướng? Đây là vì cái gì? Lôi thần con mắt đỏ lên, xem ra không biết rõ vì cái gì, hắn là sẽ không cam lòng. Cảnh tuyên lạnh lùng nói, bởi vì lôi dương lấy được là giả võ vương truyền thừa. Cái gì? Lần đầu tiên nghe được tin tức này, lôi thần hòa lôi mông đều nhần ra bọn hắn như thế nào cũng không hiểu, bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ có được đồ vật, thế mà lại là giả. Cảnh Tuyên giả không tâm tư xử lý hai người bọn họ, chỉ cần ánh mắt của hắn đảo qua qua đệ đệ bây giờ toàn thân quân lấy băng vải, trọng thương khó khăn động bộ dáng, đáy lòng liền sẽ tuôn ra một câu ngập trời hỏa diễm. Cảnh đăng, ngươi tự sát ta. Cảnh Tuyên quay người lại, lạnh lùng nhìn về phía năm hoàng tử Cảnh đăng, âm thanh lạnh như băng nói, a năm, đám người kinh ngạc. Cảnh đăng càng là toàn thân run lên, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lui ra phía sau đạo, không, không muốn, ngươi không thể giết ta, ta là hoàng tử, ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi lần trước chính là ta thả ngươi một ngựa, có thể kết quả để cho ta đệ đệ bây giờ trọng thương. lần này, ta cái gì cũng không biết lại để cho lịch sử tái diễn. lần này, ngươi chắc chắn phải chết. cảnh tuyên sát cơ lạnh lẽo, không thể nghi ngờ. lúc này, phó viện trưởng nô Hằng không thể không đứng ra, cao giọng nói, chậm đã. cảnh tuyên nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn nô Hằng. tại cảnh tuyên dưới ánh mắt, nô Hằng rất cảm thấy áp lực, nhưng nếu như năm hoàng tử cảnh đẳng ở tại bọn hắn học viện bị giết, cái kia học viện cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, hắn không thể không lấy ra đầu đạo. cảnh tuyên, hắn như thế nào cũng là hoàng tử, ngươi giết hắn liên quan trọng đại hơn nữa ngươi đã giết một cái tam hoàng tử chẳng lẽ ngươi từ nay về sau không muốn tại cảnh quốc đặt chân sao cảnh tuyên đối với cái này lời nói chẳng thèm ngỏ tới lại nhặt nói ngươi cũng ngược lại ta đã giết một vị hoàng tử như vậy nhiều hơn nữa giết một cái thì thế nào đâu ngươi sáu nô hàng bị chẹn họng một chút sắc mặt khó coi tiếp tục nói cảnh tuyên ngươi đừng tưởng rằng ngươi trở thành đấu tướng liền có thể không kiêng nể gì cả ta có thể minh xác nói cho ngươi trong hoàng cung cũng có đấu tướng còn không chỉ một vị hơn nữa ngươi như tại ta đế đô học viện sát hại hoàng tử vậy ta đế đô học viện cũng không thể mắc kệ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Cảnh Tuyên Trận quay người lại, khí thế ngoại phóng, hô một tiếng, cuốn phong đổ khởi, hoa lạ một tiếng, cuốn áo bay phất phới. Cảnh Tuyên sát khí lập tức tràn ngập tứ phương, sát cơ đã khoa chặt tại nô hạng trên thân. Nô hạng toàn thân lông tơ tạt lập, giờ khắc này, hắn cảm giác phản phất bị một đầu manh thú để mắt tới đồng dạng, chỉ cần hắn vừa có dị động, sau một khắc sẽ chết vong. Cố này sát khí lạnh như băng, làm hắn không ra lời tới. "Thử, ngươi đủ." Hô sáo. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên tràn vào một cỗ khủng lồ uy thế, lập tức đem cảnh Tuyên khí thế bức lui trở về, nô hạng bỗng cảm giác gáp lực đông lòng theo sát lấy cửa ra vào xuất hiện một đạo bóng xám một cái nhìn qua hoa giáp lão đầu lặng lặng đứng ở cửa thế nhưng là chỉ là thời gian một cái nháy mắt hắn liền đã đến phong vân đài bên trên thân thể nổi đồng bền giữa không trung cùng cảnh tuyên đối lập lại tới một cái đấu tướng dưới đài các đệ tử đã kích động che miệng lại hôm nay rốt cuộc là ngày gì lập tức vậy mà xuất hiện ba cái đấu tướng thật bất khả tư nghị cảnh tuyên nhìn xem nhìn từ trên xuống dưới lao đầu trước mắt lão đầu kia dáng người không cao thậm chí so với hắn còn thấp một đầu thế nhưng là khí tức trên thân không chút nào không giống như hắn như hơn nữa còn là một loại khí tức cấm lãnh ánh mắt của lão đầu hẹp dài mèo lại giống như là một con rắn độc. Nhìn thấy lao đầu này, ngũ hoàng tử giống như là thấy được cân nhân cứu mạng, hô lớn, mặc ra ra, cứu ta. Cảnh tuyên nghe được ngũ hoàng tử xưng hô, không khỏi nhớ mày, ngươi là hoàng cung người. Lao đầu kia khập khã nở nụ cười, đạo, không sai, lão phu là hoàng cung cung phụng, mà không, lão phu tại cung bế quan 20 năm, không nghĩ tới hôm nay cảnh quốc thế mà xuất hiện tuổi trẻ như vậy một vị đấu tướng, thật là không thể ai chỉ là tử, ngươi có phần cũng quá khoa trương a. Ông sáu, a chữ vừa ra khỏi miệng, thanh âm kia thế mà biến hóa thành một cỗ sóng âm, cuồn cuộn không dứt đánh phía cảnh tuyên. Cố lực lượng này cùng đối với chân nguyên ứng dụng, rõ ràng viễn siêu Lôi Dương. Hô 6. Cảnh Tuyên vắt tay chống lên một màn ánh sáng, đem sóng âm đều ngăn lại, chỉ là lực lượng kia không kém, vậy mà nhường hắn đều có một loại muốn lui về phía sau cảm giác. Thật mạnh, lão nhân này ít nhất là đấu tướng cấp 2 tu vi. Cảnh Tuyên trong lòng rù lên. Cảnh Tuyên còn như vậy, người ở dưới đài thì càng là khó mà ngăn cản, không ít người tại sóng âm phía dưới, che lôi hách nhưng vẫn bị chấn miệng núi đổ máu. Đấu tướng nhất kích, phi phàm. Lôi Hằng cũng làm miễn cưỡng đứng vững, ổn định thân thể phía sau lập tức hướng phía dưới đài nhân đạo, các ngươi còn không mau lui ra ngoài. Đấu tướng ở giữa giao thủ, uy lực khổng lồ, đã không phải là bọn hắn có thể quan sát được. Trước đây lôi dương là bởi vì cùng cảnh tuyên trinh lệ quá lớn, mới không thể hiện lộ ra đấu tướng cường đại uy năng tới, nhưng dưới mắt lão đầu này nhưng khác biệt. Hắn bê quan tu luyện hơn 20 năm, hơn 20 năm trước chính là đấu tướng, bây giờ đối với chân nguyên không chế chắc chắn càng đáng sợ hơn. Hô 6. chờ sóng âm ngừng, người ở dưới đại ngoại trừ số ít mấy cái đấu sư bắt cấp, chín cấp cao thủ bên ngoài, những người khác toàn bộ đều thối lui ra khỏi phong vân đại, cả nhà lập tức chống không xuống, trên không cũng chỉ còn lại có cảnh tuyên cùng mà không. Hảo hiếm thấy ngươi có thể tiếp ta một chiều, xem ra ngươi nhập môn đấu tướng, đối với chân nguyên vận dụng cũng không chế lại không tệ, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, ngươi tự đoạn hai tay chủ tội, hơn nữa đáp ứng gia nhập vào ta hoàng cùng cung cung vụng, ta có thể đại bệ hạ đáp ứng, miễn trừ ngươi tử tội. mà không bình thản nhìn xem cảnh tuyên, lạnh lùng đạo, giống như tại một kiện không đáng kể chuyện, có thể ngựa khí lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. suy sấu, nghe vậy, cảnh tuyên cười lạnh một tiếng, đáy mắt chiến ý tiềm khởi, hỏi ngược lại, ngươi dựa vào cái gì? một câu nói kia không hề nghi ngờ là ở khiêu khích, trong nháy mắt mũi thuốc súng nổi lên bốn phía mà không con mắt mãnh liệt, bắn ra một đạo hào quang kinh người, quát lên, chỉ bằng lao phu so với ngươi còn mạnh hơn. Siêu 6. lấy, mà không thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện tại cảnh tuyên trước mặt, một chảo chụp vào cảnh tuyên bả vai. Gõ 6. một tiếng quái dị âm thanh, mà không tay chuột vào liễu cảnh tuyên đầu vai, có thể theo sát lấy, thế mà từ cảnh tuyên trong thân thể lại xuất hiện tám cái cảnh tuyên, lập tức phân tảng hắn ra, vây mặc không, thân, huyễn ảnh phân thân, mà không kẽ như mày, tiện tay vung lên, trong nháy mắt phát ra tám đạo sức mạnh, phân biệt đánh về phía tám cái cảnh tuyên. Sư sáu. Cảnh tuyên thân ảnh lần nữa hợp hai làm một, tiếp đó đơn trưởng dựng thẳng lên, một trưởng đánh xuống, chỉ thấy hô một tiếng, đầy trời trưởng lực hóa thành một đám lửa, phô thiên cái địa xuống, lệnh mạc không muốn tránh cũng không được. Nhiên một trường, đấu tướng danh giới cảnh tuyên phát ra nhiên một trường, uy lực không biết so tại vũ vương trong mộ thời điểm mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thiên hỏa không ngừng rơi xuống, mà không chống lên một màn ánh sáng đem chính mình bao phủ trong đó, đáy mắt có vẻ tức giận, hảo tử, thế mà không biết tự lượng sức mình, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hô sáu, mà không hai tay vung lên, chỉ thấy chân nguyên cuộn cuộn hai tay đè ép, thế mà trong nháy mắt đem đầy trời hỏa diễm đệ diện, tiếp đó đơn trưởng cách không liền hướng cảnh tuyên đánh tới. một cái to lớn thủ lớn, mang theo phong lôi chi thanh, một trưởng này không biết không lôi dương nhất kích mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. tám tước quyền, cảm thấy một trưởng này uy lực, cảnh tuyên sắc mặt nghiêm một chút, nắm trưởng thành quyền, hướng về bên trong đè ép, tiếp đó một quyền đập ra. phanh, một tiếng vang rội, theo sát lấy tám tầng ám kình nhầm ầm không dứt, rầm rầm rầm sáu, hư không vang rội không ngừng, mà không sắc mặt nghiêm một chút, cảm thấy cảnh tuyên một quyền này thế mà lại có liên miên không dứt hậu kình lập tức liền nhanh chóng ra tay, một trưởng tiếp một trưởng đánh ra tới hóa giải tám tầng áng khỉ, phanh, một kích cuối cùng, mà không thế mà bị chấn lui ra phía sau hai bước. lần này hắn ăn một cái thiệt thòi, đáng chết tử, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. mà không nổi giận. 222 chương 221, kinh thiên một trận chiến một cái thành danh nhiều năm đấu tướng, bây giờ thế mà bị một cái vừa trở thành đấu tướng cùng thế hệ đánh lui, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt, vẫn là 333 rất vang dội loại kia. mà không thẹn quá hóa giận, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cảnh tuyên vọt tới. đại phách không trưởng, mà không hét lớn một tiếng xong trưởng bổ ra hai đạo bén nhọn trường phong lập tức rời khỏi tay âm âm sáu trường phong cường đại thế mà nhường hư không vì đó rung động cảnh tuyên sắc mặt nghiêm một chút biết một chiêu này lợi hại nhanh chóng né tránh anh sáu vừa né tránh sau lưng vách tường lập tức bị anh ra một cái lỗ hồng lớn gió lạnh chảy ngược gào thét không chỉ mà không nhất kích không trúng, phi thân bước tới toàn thân tản ra ngập trời sát cơ khuôn mặt dữ thận phép không trưởng không ngừng bổ ra hư không u u không gian tràn đầy túc sát chi khí cảnh tuyên bất cát đông chốn tây tránh lợi dụng thần hành cựu biến siêu cao thân pháp tại mạc không trưởng phong bên trong ngang dọc xuyên thẳng qua tới lui tự nhiên thối tử, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào, mà không càng phát điên cuồng, ra tay không lưu tình chút nào, trong chớp mắt toàn bộ lớn như vậy phong vân đài bị bọn hắn hủy đi thất linh bất lạc, chật vật không chịu nổi. phanh, cảnh tuyên sông phá đế đô học viện phòng, phi thân xông lên không trúng, thân thể trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. chạy đi đâu, mà không hét lớn một tiếng, đồng dạng sông phá phòng, đuổi theo. siêu siêu sáu, đấu tướng cường giả chiến đấu quả nhiên đáng sợ. trong nội viện, phó viện trưởng nô hàng mang theo giáo tập đệ tử một đám nhìn xem tàn phá không chịu nổi phế tích, run động thật lâu im lặng. siêu siêu siêu sáu, bên trên bầu trời. Cảnh tuyên cùng Mạc Không tại trong mây đi xuyên, hai người tốc độ phi hành đều rất nhanh, không ngừng xuyên phá mây mù. "Thử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Mạc Không ở phía sau theo đuổi không bỏ, mặc dù so với hắn Cảnh tuyên cao hơn một cảnh giới, lại tại đấu tướng một tầng bế quan hơn 20 năm, nhưng hắn trong lúc nhất thời muốn đuổi kịp Cảnh tuyên nhưng cũng là làm không được. Thử, lao giả, ta không phải là đang chạy, mà là tại cho ngươi chọn một cái tốt chốn mà." Siêu sáu. Cảnh tuyên lạnh lùng quay đầu liếc, IT, DC thay mặt nhìn tự không ghê không sợ, một cái mắt mặc hùng, tiếp đó tốc độ tăng tốc. Đế Đô thành bên ngoài, Hoàng núi Đây là hoàng gia bãi săn, trong rừng bành thu không thiếu, trung quanh địa thế cũng không tệ, xem như một chỗ tốt phong thủy bảo địa. Hô 6. Cảnh tuyên Phi nhanh xuống, tiếp đó vững vàng đứng tại hoàng trên núi, quay đầu lạnh lùng nhìn xe Mạc Không. "Thử, đây chính là ngươi cho mình chọn chôn chi địa sao?" Mạc Không đổi theo, ngừng trên không trung, dấu tóc bay lên, cơ "Shatter Lantern." "Lao ra hỏa, vậy thì xem chúng ta rốt cuộc là ai giết ai a." Siêu 6. Lấy, Cảnh tuyên vất tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Địa cấp bí pháp, Nhiên mục trưởng. Lửa cháy ngập trời lập tức đem Mạc Không bao vây lại, đại hỏa ừng ực, để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở mà không tại trong lửa lớn không ngừng phát tay, đem hỏa diễm đánh bay. hôn chúng tử, ngươi cho rằng chỉ bằng thủ đoạn này, ngươi liền có thể đối kháng ta sao? mà không hai tay chống lên một màn ánh sáng, đem hỏa diễm đều chắn bên ngoài. cảnh tuyên ra không nội, hai tay bắt đầu kết ấn, một cỗ màu đen ma mà khí dần dần từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra. thiên cấp công pháp, hắc ma thần công. cảnh tuyên đối với hắc ma thần công kỹ năng lĩnh ngộ còn chưa đủ đơn thuần, nhưng mà đơn giản một chút thủ đoạn công kích nhưng vẫn là có thể vận dụng. hô sáu, một cái khô lâu to lớn binh, cỡ một thanh sáng như tuyết đại đao, nên phong biến lớn chỉ chớp mắt liền biến thành một cái cao trường mười trượng tự nhân dũng 6, quỷ binh gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, tiếp đó cơ đại đao trong tay, đón mạc không một đao chém xuống. Lực lượng cường đại, khiến cho lưới đao chèn ép không khí sinh ra hỏa diễm. Thiêu lốt liệt nhiệt độ cao, tựa hồ liền không khí đều muốn bốc cháy lên. Sĩ 6, mạc không đón quỷ binh một đao, không tránh không né, hai tay hợp lại, bên trong hư không tụ ra hiện một đôi bàn tay khổng lồ, lăng không đem cự đao kẹp lấy. Vinh 6, một cỗ khí lặng nhấc lên, hoàng núi chấn động. Cảnh tuyên bàn tay hung hăng hạ thấp xuống, sức mạnh càng lúc càng lớn, khiến cho hư không vụ vụ không chỉ. Mạc không sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao kẹp lấy lưới đao cũng không chịu nhượng bộ một. Cảnh Tuyên cùng Mạc không lần nữa triển khai chính diện giao phong. Hai người thật nguyên đều thôi phát đến rồi cực hạn, quanh thân thậm chí xuất hiện hư không bật bẹo. Lúc này nếu như còn có người ở bên cạnh lời nói, chỉ cần hắn ném đi qua một thanh vũ khí liền sẽ phát hiện, cảnh Tuyên cùng Mạc không bên trong xuất hiện một cái nguy hiểm khu vực. Tại hai cỗ chân nguyên va chạm phía dưới, cái kia một khối không gian là tuyệt đối đã chết. Bất kể là ai đi vào, đều sẽ bị hai cỗ cường đại chân lực đè ép mà chết. Oanh sáu. Cả hai chẳng có không xong, cảnh Tuyên nhíu mày, đầu tiên thu hồi công kích, ngược lại quay người lại, lui ra mười mấy trân chiến, nhanh chóng âm thầm điều tức mà không cũng nhanh chóng thối lui trăm mét, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, mới vừa liều mạng, nhường hai người đều tiêu hao rất lớn. Không nghĩ tới cái này tử thế mà lại mạnh như vậy, ta đã dùng tới 12 phần khí lực, lại còn không thể áp chế lại hắn, bực này nhân vật đúng là yêu nghiệt. Ngay khác như chờ hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ lại là một cái họa lớn trong lòng. Mà không một bên điều tức, vừa nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, não hải nhanh chóng tính toán. Càng nghĩ càng thấy phải Cảnh Tuyên tiềm lực đáng sợ. Hôm nay Cảnh Tuyên cũng mới bất quá 20 tuổi, bây giờ thế mà thì có bực này tu vi, đơn giản không dám tưởng tượng hắn về sau sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, mà không đáy mắt sát cơ lộ ra. đối với nguy hiểm tìm ẩn, cường giả đều thích bóp chết từ trong trứng. cảnh tuyên điều chỉnh lúc cũng tại kinh ngạc mà không thực lực. quả nhiên không hổ là tiềm tu nhiều năm đấu tướng, thực lực quả thật cường hành, nếu như không phải của ta cơ thể đi qua mấy lần thay máu, thật đúng là chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. xem ra chính mình đối với chân nguyên không chế còn chưa đủ. cảnh tuyên ánh mắt nghiêm túc, lập loè lấp lánh chiến ý hảo, là thời điểm phân thắng bại. mà không trước tiên điều chỉnh xong, cả người khí thế lại lần nữa kéo lên. hô sáu. Cuồng phong nổ khởi, lay động mạc không quần áo bay phất phới, tóc hắn của vũ, tựa như một vị lão ma. Chỉ thấy mạc không hai tay kết ấn, một đạo ánh sáng màu vàng nóng bỗng nhiên từ nơi ngón tay nhảy lộ vẻ ra, đạo kim quang này rực rỡ vô cùng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tử, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thiên cấp bí pháp? Mà không hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, chỉ thấy đầy trời kim quang đều thu liệm ngưng kết tại hắn trong lòng bàn tay, một khi đẩy ra lập tức biến hóa thành một cái to lớn phật trường. Trong hư không, thiên âm ca hát, trung bình tượng hồ có vô số đại phật tại tụ niệm kinh văn, kèm theo phật trường đẩy ra, âm thanh này càng lúc càng lớn cuối cùng đình thai nhức óc a 5 cái này phật âm lại có thể nhiễu loạn tâm thần cảnh tuyên đại bị kinh ngạc che lỗ thai thế nhưng là phật âm giống như ma âm không ngừng hướng về lỗ thai hắn bên trong chui làm hắn não hải vù vù một mảnh khiến cho hắn chớ mắt nhìn phật trưởng đánh tới lại không cách nào ra tay ngăn cản ánh mắt đều mơ hồ đứng lên phan to lớn phật trưởng kết kết thật thật khắc ở liễu cảnh tuyên trên thân lập tức kim quang bắn ra cảnh tuyên thân thể giống như như đạn pháo bị đánh bay xuống dưới hung hăng ngã ở trên mặt đất doanh sáu mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hố to cảnh tuyên nằm ở trong hầm lồng ngực chập trùng kinh liệt phước sáu há miệng ra, phun ra búng máu tươi lơ tới, cảnh tuyên sắc mặt trắng bệnh, gắng gượng thân thể đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong mạc không, hung tận nói, thật quỷ dị công kích. cảnh tuyên lần thứ nhất tại mạc không thủ hạ bị thiệt lớn, đúng là mới vừa công kích thực sự quá quỷ dị. tử, hiện tại biết lao phu lợi hại a? mà không đứng lơ lửng trên không, tay làm phật tượng giống như bắt ấn mà đứng, sắc mặt thế mà xuất hiện một tia trang trọng, chỉ là đáy mắt cái kia một tia hí ngược nhưng là vô luận như thế nào đều không che giấu được. khu khu sáu, cảnh tuyên lại ho ra một ngụm máu tươi tới, đưa tay lao, cảnh tuyên ngẩng đầu lên nói, chỉ thường thôi, có gan lại đến. Cảnh Tuyên Chiến ý trước này chưa có tăng vọt, hắn chính là cái này bộ dáng, đối mặt khó khăn từ trước tới giờ không lùi bước, ngược lại muốn vượt khó tiến lên, mà không đều bị Cảnh Tuyên Chiến ý cho đốt. Hư lệnh nói, hảo, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Anh sáu, to lớn Phật trưởng lần nữa đánh tới, Phật tâm tiện sướng, đầy trời kinh văn âm thanh không ngừng rót vào Cảnh Tuyên náo hải. A năm, Cảnh Tuyên gắt gao cắn răng, đối kháng gỗ này ma ầm, thế nhưng là hiệu quả không lớn. Thời điểm cuối cùng, hắn cắn một cái phá đầu lưỡi, ngay ngay huyết dịch trong nháy mắt làm hắn não hải một rõ ràng. Tiên huyết hữu dụng, Cảnh Tuyên thần trí khôi phục không khỏi vui mừng nhưng khi hắn lúc ngần đầu Phật trưởng đã đánh tới Phanh Cảnh Tuyên hai tay cả lên đón đỡ một kích này vang một tiếng khổng lồ xung lực trực tiếp đem Cảnh Tuyên đụng bay Cảnh Tuyên lăng không bay lên lui lại mười mấy trận chiến sau khi hạ xuống hai chân trên mặt đất không ngừng trượt có thể thấy được vừa rồi cô này xung lực chi đáng sợ suy suy suy sáu Phanh Cảnh Tuyên nhất chân trốn ở mặt đất sau lưng đại địa nứt ra từng đạo vết rách lúc này mới cuối cùng dừng lại thế lui Cảnh Tuyên khoẹt miệng lần nữa tràn ra một ngụp máu tươi bất quá đây là cắn chót lưới huyết hắn đứng vững sau đó không khỏi cười ha ha đạo Ta rốt cuộc tìm được phá giải ngươi một kích này phương pháp, có gan lại đến, mà không nghe vậy cả kinh, không tin ta lại đánh ra một trường, vạn vật phía dưới, chúng sinh đều diện, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở ta phật trường. Hừ, cuồng vọng, vậy ta liền phá cho ngươi xem. Cảnh tuyên lăng không bay lên, đón mạc không hướng liêu thượng tới, phật trường manh ra, phật tâm tái hiện. Lần này cảnh tuyên sớm chuẩn bị kỹ càng, tại phật tâm quán nhĩ lúc, liền cắn nát đầu lưỡi, tiên huyết ở trong miệng lưu truyền, làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Thanh tỉnh lúc nhìn phật trường, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Phật trường công kích cũng không phải mười phần cường hành, nhiều cũng liền cùng đại hoang quyền không sai biệt lắm. Thế nhưng là vẻ này Phật âm thực sự quá lợi hại, có thể làm người mất đi tâm trí, đây mới là một trường này trô đáng sợ. Đã không sợ Phật âm cảnh tuyên, đối mặt Phật trưởng dứt khoát không sợ, hét lớn một tiếng, hai tay liền ngưng tụ toàn thân chân nguyên, một quyền đánh đi ra. Công kích mạnh nhất, tám tất quyền. Phật trưởng phía sau mặc không nhìn thấy cảnh tuyên không có ở nổ đầu kêu đau, ngược lại còn có thể làm ra công kích không khỏi giật nảy cả mình, nhưng hắn đối với mình Phật trưởng cũng rất có lòng tin, lập tức vẫn là thẳng tắp đánh đi ra. Phen, tám tất quyền tám tầng ám kình cùng Phật trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, nhấc lên đầy trời côn phong. Trên mặt đất đất đá bay mù trời. Sơn băng địa liệt, hư không vụ vụ, bầu trời thất sắc. Một cú cường đại sóng xung kích tại hai người ở giữa bộc phát ra, đồng thời đem hai người đánh bay. Phốc phốc 6. Cảnh Tuyên cùng Mạc Không lại là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không bị khống chế bay về phía sau. Lần này, hai người nhưng là một lần ngang tay. 223 chương 222, đánh chó thức hô hô 6. Cảnh Tuyên rơi xuống đất, hai chân vẫn liền lùi lại không chỉ, chờ đứng vững, hai chân đã lâm vào mặt đất, khóe miệng của hắn cũng chảy ra một tia tiên huyết. Lão gia hòa này, thực sự là khó chơi, xem ra không sử dụng hắc ma giới chỉ cùng huyền tiên thước, là rất khó thắng hắn. Cảnh tuyên Lạnh lùng nhìn xem mà không, đấy lòng đã làm xong tính toán, mà không tình huống cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào, y phục trên người nhiều chỗ xé rách, đứng vững chân sau phía dưới cũng là một cái hố to. Mới vừa nhấc kích, hai người ai cũng không có chiếm được tiên nghi. Xem ra lão phu vẫn là nhìn hắn, mà không ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ không che giấu chút nào. Thu nguyệt hoàng núi, tiêu điều lạnh lẽo một mảnh, trong rừng lá rụng không ngừng từ trên cây rơi xuống. Trong rừng cây, dĩ vãng không ngừng lao nhanh gầm thét yêu thú bây giờ cũng trở nên yên lặng, bọn chúng cảm thấy hai cỗ cường đại khí tức, cái này hai cỗ khí tức rất mạnh rất nguy hiểm, khiến bạch thú không dám động, phi cầm không dám minh. Gió thu tiêu điều lạnh lẽo, cảnh tuyên cùng Mạc Không ở giữa sát cơ để cho người ta như rất vào hầm băng, rét lạnh rét thấu xương. Cảnh tuyên cùng Mạc Không ai cũng không hề động, hai người bọn hắn đều ở đây vụng trộm dành thời gian điều tức, đồng thời đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sau một phen kịch liệt chém giết, hai người đều phát giác thực lực của đối phương không kém chính mình, muốn chiến thắng đối phương phải dùng thủ đoạn khác. Mạc Không con mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như một con rắn độc, hắn nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, giống như là rắn độc đang quan sát con mồi, chuẩn bị tùy thời mà động, nhất kích tất sát. Nhưng ngay lúc, Cảnh Tuyên trong tay nhiều hơn một thứ Hắn hồi hổ hồ một bản thước, nhìn qua không có gì ly kỳ, mà không ánh mắt tại thước bên trên đảo qua, tiếp đó cười lạnh nói: "Tử, ngươi là định dùng vật này tới đối phó Lao phu sao?" Huyền Thiên thước là cực phẩm vũ khí, uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là nó khí tức nội liễm, để cho người ta một mắt nhìn qua tựa như một cây thông thường, cây trúc đồng dạng, trước đây cảnh Tuyên lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Thiên thước, cũng là coi như tuổi mục, nếu như không phải dưới cơ duyên, hắn dùng để ngăn cản hứa ra cái kia đấu sư 9 cấp trưởng lão, hắn còn không thấy phải có thể phát hiện. Cho nên khi nghe đến Mạc Không không thèm để ý chút nào lên Huyền Thiên thước lúc, cảnh Tuyên khệ miệng lộ ra một cái vi diệu độ cười. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy thế nào đâu? IT, DC thay mặt nhìn tờ không tê không gở tờ, cảnh tuyên cười tủm tỉm đối với Mạc Không Đạo. Mạc Không cười ha ha, không thèm để ý chút nào từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng, bích quang như nước, xem xét chính là hảo kiếm. Đã ngươi muốn theo lão phu tại trên binh khí khoa tay hai cái, vậy lão phu liền thành của ngươi. Mạc Không ngón tay của nhẹ nhàng trên thân kiếm lướt qua, giống như vuốt ve một cái ôn nhu nữ tử, đạo, kiếm tên Thu Thủy, kiếm này đã bồi lão phu hơn 30 năm, chính là tinh phẩm 9 cấp cấp vũ khí, bồi lão phu chinh chiến nửa đời, giết người vô số. Tử bây giờ ngươi có thể chết ở thu thủy giới kiếm, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. ba sáu, trong lời nói mà không giải kiếm nhất run, toàn bộ thu thủy kiếm lập tức phát ra một tiếng giống như long ngâm một dạng tia khẽ, trên thân kiếm càng là xanh biếc nhẹ nhàng, tia sáng tự động lưu chuyển, tràn đầy linh tính. cảnh tuyên cầm trong tay huyền thiên thước, nghe vậy khinh thường nói, ngươi vậy coi như cái gì? vậy ta cũng nói cho ngươi, vũ khí của ta tên là đánh chó thước, chuyên đánh chó giữ, lão cẩu, một đời đánh chó nhiều vô số kể, phong tuẩn mấy trăm năm, bây giờ xuất thế, ngươi xem như người thứ hai kiến thức đến nói người, hiện tại có thể chết ở này thước phía dưới, ngươi cũng cần phải cảm thấy vinh hạnh nhìn đánh, Xong, cảnh tuyên liền phi thân đánh tới, mang theo huyền thiên thức giống như là dùng thông thường côn đòn đồng, đồng dạng, đón mạc không đầu phụ đầu đánh xuống. thử, ngươi dám loạn mang ta, ta quyết không tha cho ngươi. Mạc không giận dữ, đối với đánh cho thức cái tên này căn bản cũng không tin, trong tay thu thủy kiếm tỏa sáng chói lọi liền cùng huyền thiên thức đụng vào nhau. làm, suy sáu. huyền thiên thức đánh vào thu thủy trên thân kiếm, lập tức bắn tung toé ra một đoàn hỏa tinh, cảnh tuyên dùng sức hạ thấp xuống, khiến cho mạc không hai chân lâm vào mặt đất, cắm thẳng mắt cá chân, mà không liều mạng chống đỡ trường kiếm trong tay, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tiếng hít thở. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn phun trào, lập tức đánh đi ra. Phanh, cảnh tuyên lăng không lật ngược, tiếp đó đầu dưới chân trên lần nữa công tới, mà không vung vậy trường kiếm, không ngừng cùng Huyền Thiên thức va chạm. Đinh Đinh đang đan sáu, cả hai tại trong chớp mắt liền hoán đổi hơn 100 chiêu. Huyền Thiên thức cùng thu thủy kiếm không ngừng bắn tung tóe hỏa hoa, đánh kia lửa tung tóe. Suy suy sáu, hô sáu, cuối cùng hai người cùng nhau chấn động, đem vũ khí đối vay lại với nhau. Làm, chân nguyên nổi bĩnh, vay một tiếng, hai người lại lần nữa mở ra, tiếp đó cùng nhau nhanh chóng nhìn về phía mình vũ khí. Cảnh Tuyết nhìn một chút đen thui Huyền Thiên Thước, vẫn là thật tốt, một tổn thương cũng không có. Lại nhìn mà không trong tay tinh phẩm trường kiếm, diệu diệu như Thu Thủy Thần Kiếm thế mà xuất hiện mấy cái nhỏ khe. Nhìn đến đây, Cảnh Tuyết nhịn không được cười đắc ý, lớn tiếng nói: H H Sáu, lão cậu, xem ra ngươi Thu Thủy Kiếm còn không bằng ta đánh chó thức gà, không nghĩ tới ta đánh chó thức xấu thì xấu đã, thế nhưng là còn cứng nhắc. Lão cậu, nhìn trước. Cảnh Tuyết chế giễu một tiếng, lần nữa đánh chết liêu Thượng đi. Mà không nhìn xem trường kiếm trong tay tổn thương, trong lòng một hồi thì đau, hắn chẳng thể nghĩ tới mình tinh phẩm chín cấp trường kiếm, thế mà lại không bằng đối phương một cái đen thui thước đáng giận, tử, ngươi dám làm tổn thương ta bảo kiếm, ta muốn ngươi sống không bằng chết, mà không giận không thể khiển trách, kém bạo tẩu, toàn thân chân nguyên cuồn cuộn, mang theo thu thủy kiếm liền lại công liếu thượng tới. ba ba ba sáu, hoang trong núi chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng tại ngươi tới ta đi, kiếm khí ngang dọc, chân nguyên giao thoa, nhưng không nhìn thấy hai người cụ thể động tác, thân hình của bọn hắn thật sự là quá nhanh. dâm dâm dâm sáu, hoang núi tại hai người chân nguyên tàn phá bửa bãi phía dưới không ngừng văng rội, ngắn ngủi phút chốc một tòa cao chừng trăm thước hoàng núi, thế mà tại thời gian uống cạn chung trà, ước chừng thấp một nửa. âm âm sáu trong rừng cây yêu thú cảm thấy hai người khí tức cường đại, cũng không làm chuyển động, có thể về sau nhìn xem hai người dần dần tới gần rừng cây, yêu thú bắt đầu sợ, cả đám đều chạy trốn lên. trong lúc nhất thời, trong rừng cây thô to như thùng nước măng xà, voi một dạng tê giác, một người lớn nhẹ sáu, toàn bộ đều chạy trốn rồi đứng lên, vạn thú buông đằng, trang diện mười phần hùng vĩ. dầm dầm dầm sáu, cảnh tuyên cùng mạc không hai người đánh đánh đánh tới rừng cây, cây cối trung quanh tại hai người thật nguyên phía dưới, không ngừng ầm vang đứt đoạn ngã xuống, trong nháy mắt công phu liền bị dọn dẹp ra một quảng trường khổng lồ tới. suy suy sáu, huyền tiên tức thắt mang tăng vọt, cảnh tuyên đột nhiên lăng không vọt lên. Quán chú toàn thân chân nguyên tại Huyền Thiên Tước bên trong, một thước đánh xuống, mà không cảm thấy một kích này bất phàm, lập tức cũng quán chú toàn thân chân nguyên tại thu thủy trên thân kiếm, chính cũng không tránh nên liễu thượng đi. Làm, Giang rắc. Một hồi giòn vang, hắc mang như hổ, thế không thể đỡ chậm xuống, bích lục kiếm quang tại tăng vọt một hồi sau đó, đột nhiên tiêu tan. Thu thủy kiếm gãy. Liên Mạc không cũng không nghĩ đến, đường đường tinh phẩm 9 cấp trường kiếm, lại bị một cây đen tuy thước một kích toàn lực phía dưới, đoạn mất. Trong chốc lớn này, mà không có chút chấn váng. Nhưng mà cảnh tiên lại không lưu tĩnh, Huyền Thiên Tước hắc mang uy thế không giảm, lập tức bổ vào Mạc không trên thân phốc 6, kiếm mang nhập thể, mà không tại chỗ huyết tiên tam xích, thân thể bị đánh bay. Siêu 6, do anh 6, thân thể của hắn trên không trung liên tiếp đụng gãy năm, sáu khỏa đại thụ mới rơi xuống, ngã xuống mặt đất phía sau, tiên huyết cấp tốc nhiễm đỏ một mảnh. Trước ngực của hắn, một đạo dài đến 3 thước vết thương từ vai trái trượt tới bụng, bộ ngực vết thương càng là có thể nhìn đến bạch cốt âm u, cực kỳ kinh khủng. Cảnh tuyên rơi xuống đất, nhìn xem trên đất kiếm gãy, lại một lần nữa kinh ngạc cùng huyền tiên tốc uy lực. Quả nhiên không hổ là tinh phẩm vũ khí. Cảnh tiên thật tốt xoa xoa huyền tiên thước, tiếp đó thu vào. Leo lấy thân bị trọng thương đi tới Mạc Không trước người, nhìn thấy Mạc Không trên mặt đất, mắt vẫn mở tại từng ngụm từng ngụm thở dốc, bị thương thành dạng này còn không có lập tức tắt thở, lão gia hỏa này quả nhiên rất khủng bố. Nhìn thấy cảnh Tuyên đi tới trước người, Mạc Không đáy mắt một mảnh tuyệt vọng, hắn đã cảm thấy sinh cơ của mình đang nhanh chóng trôi đi, hắn không khỏi có chút hối hận, còn có chút không cam lòng. Hắn hối hận chính mình từ vừa mới bắt đầu sơ suất, nhìn Liễu Cảnh Tuyên, không cam lòng mình tới cuối cùng, không nghĩ tới thế mà lại chết ở một cái vừa tấn thăng đấu tướng tử thủ bên trong. Mạc Không ánh mắt u ám không sáng, ho khan một tiếng, vô lực nói, "Tử" Lão phu Thu Thủy kiếm tuyệt không phải đồng dạng vũ khí có thể hủy diệt, ngươi cái kia thức có phải hay không sáu? Khô khụ, có phải hay không cực phẩm vũ khí? Đạo cực phẩm vũ khí, mà không đáy mắt đống nhiên tỏa sáng một trận ánh sáng màu. Thân là võ giả, không có không rất đúng phẩm vũ khí khát vọng, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cảnh Tuyết nhìn thấy hắn đều sắp phải chết, còn nhớ mãi không quên cực phẩm vũ khí, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngược lại lao ra hỏa này đều không sống nổi, hắn cũng liền không quan trọng, đạo, không sai, là cực phẩm vũ khí. Nghe được đáp án, mà không ánh mắt càng phát ánh sáng, đạo, lại là thật sự, không nghĩ tới lão phu trước khi chết lại còn có thể nhìn đến cực phẩm vũ khí, lão phu chết cũng không tiếc. Tử, chẳng lẽ vũ khí này là ngươi lựa chế? Hắn trước khi tới, liền tháo qua cảnh tuyên, biết cảnh tuyên là một cái luyện khí kỹ thuật cao siêu võ giả. Cảnh tuyên lắc đầu, ngươi sai rồi, đây không phải ta lựa chế, là ta tại Vũ Vương trong mộ lấy được. Nghe được mình muốn biết đến hết thảy, mà không nhắm mắt lại, thì ra là thế, tốt à, lão phu thua, nhưng lão phu là thua ở cực phẩm vũ khí trong tay, mà không phải trong tay ngươi. Ha ha ha ha 6. Cảnh tuyên nghe được câu này tức giận trợn nhìn, nhìn lão già hỏa này một mắt. Đều đã chết, còn như thế quan tâm mật mũi. Muốn chết nhanh chóng chết, nếu như ngươi không chết, ta không để ý tại nhiều độ ngươi một quyền." Cảnh Tuyên rất tức giận. Một phen đại chiến, hắn cũng hao tổn quá nặng, thương thế trên người cũng bắt đầu phát tác, toàn thân đều buốt lên đau. Bây giờ nếu như lại tùy tiện tới một người đấu binh cấp gia hỏa, e rằng đều có thể đem Cảnh Tuyên đánh bại. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên biến âm u xuống, một tảng lớn mây đen che khuất che ở bầu trời, trên mặt đất đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Đồng thời, một cỗ ôn hỏa chân nguyên chi khí nhẹ nhàng đi qua, giống như mưa bụi, rơi vào trên thân thể người, lại có thể nhanh chóng tầm bổ đã tiếp cận khô héo chân nguyên. Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc nhìn bốn phía, mười phần mệt hoặc. Nhưng mà, Nguyên Bản Quân đã tuyệt vọng mà không tại cảm thấy biến hóa này phía sau, đột nhiên đắc ý phá lên cười, cười nhạo Cảnh Tuyên đạo, ha ha ha ha sáu. "Thử, ta chết không được, ha ha ha ha sáu." Cảnh Tuyên nghe vậy cả kinh, đang muốn ra tay, thế nhưng là đột nhiên thấy hoa mắt, đi theo trước người tiểu ra hiện một thân ảnh. Hắn giống như là đột nhiên từ dưới nền đất nô ra đồng dạng, lập tức liền ngăn tại Liễu Cảnh Tuyên trước mặt. Cảnh Tuyên hoảng sợ trừng lớn hai mắt sáu. 224 chương 223, lão viện trưởng thân ảnh màu xám tro, giống như là cùng tiên địa dung hợp đồng dạng, vô thanh vô tức bước chân hắn giẫm ở trên mặt đất, vậy mà không có phát ra một thanh âm nào, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Ở đây thế mà lại có bậc này cường giả. Cảnh Tuyên nhìn trước mắt thân ảnh, đáy lòng rung động rời sông lấp biển, lấy thực lực của hắn bây giờ thế mà đều không thể cảm thấy người này là như thế nào xuất hiện, thực lực thế này thực sự kinh khủng. Trước mắt thân ảnh màu xám cho là một cái tóc trắng tờ, lông mày đều rũ xuống tới bả vai lão nhân, râu ria rũ xuống tới ngực, gương mặt nếp nhăn nhìn qua vô cùng lão, thế nhưng là hắn tinh khí thần cũng rất tốt. Ánh mắt sáng ngời, như một vầng mặt trời, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy. Sống lưng thẳng tắp, một đô không phù hợp vị lão giả này niên kỳ vốn có trạng thái. Hắn cứ như vậy hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại vân đạm phong khinh, tiên phong đạo cốt cảm giác. Cao thủ, người này tuyệt đối là cao thủ. Cảnh Tuyên tâm sinh cảnh triệu. Tiền bối ngươi sáu. Lập tức, Cảnh Tuyên nhanh chóng chắp tay hành lễ, mặc dù đáy lòng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ánh mắt của lão giả như ương đồng dạng sắc bén, tại Cảnh Tuyên trên thân trên dưới quét một vòng, sau đó mỉm cười đầu đạo, không tệ không tệ xấu. Lão giả giống như là một cái tiền bối đồng dạng đối đãi cảnh tuyên lúc rất có bên trong thưởng thức hư vị, cái này khiến cảnh tuyên xem không rõ thân phận của ông lão, chẳng lẽ hắn không phải trong hoàng cung nhân? Cảnh tuyên suy đoán nói, tại lão đầu xuất hiện thời điểm, cảnh tuyên đệ nhất phản ứng chính là chỗ này lão đầu cũng là trong hoàng cung nhân, là tới giết hắn, nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không cư nhiên. trên mặt đất mà không nhìn xem lão giả, lập tức kích động nói, viện trưởng đại nhân, chúng ta, cái này tử là một cái ma trướng, cầu lão viện trưởng ra tay, đem hắn gạt bỏ. cái gì? viện trưởng. cảnh tuyên nghe vậy, sắc mặt hai nhiên, đồng thời lòng sinh cảnh giác, nghe được viện trưởng trước tiên. Cảnh Tuyên liền đoán được thân phận của ông lão, viện trưởng, thực lực lại mạnh như vậy, vậy khẳng định chính là Đế đô học viện viện trưởng. đã sớm nghe, Đế đô học viện viện trưởng là một cái cường đại đến có thể chấn nhiếp tứ phương đại nhân vật, lấy sức một mình có thể diệt sát năm cái đấu tướng. Phần thực lực này giản, IT, DC hai mặt dỉn tờ không p không gỡ tờ, thằng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Biết được lao đầu thân phận, Cảnh Tuyên đáy lòng ngược lại không còn sợ hãi, hắn hòa Đế đô học viện không có thủ, nếu như nhất định phải có ân đoán mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là vừa mới hủy một tòa trang viện mà thôi hơn nữa hắn cũng được biết cảnh hổ sở di tại có thể tránh thoát ngũ hoàng tử bọn họ bắt chính là do lão viện trưởng tự mình lên tiếng hoàng cung mới không dám trắng trợn đối phó hắn như vậy nhìn tới lão viện trưởng cũng không phải người xấu bất quá cảnh tuyên vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn trong tay ngầm tình đạo nếu như lão viện trưởng là cùng hoàng cung cùng một bọn muốn đối ta ra tay như vậy mặc kệ hắn mạnh cỡ nào ta đều phải liều mạng cảnh tuyên đấy mắt lập lòe sáng ngời thần quang trong tay huyền thiên tước cũng đã quán chu chân nguyên đồng thời hắc ma giới chỉ cũng đã chuẩn bị kỹ càng một khi lão đầu đối với hắn làm loạn hắn cũng có ngay đầu tiên đánh ra công kích mạnh nhất của mình nhưng mà Lão viện trưởng giống như là không nhìn ra động tác của hắn đồng dạng, nghe xong Mạc Không mà nói, quay đầu khẽ mỉm cười nói, "Mạc Không, nhiều năm như vậy không thấy, sát khí của ngươi vẫn là lớn như vậy, khó trách ngươi thời gian 20 năm cũng không có đột phá." Nghe xong lời của lão viện trưởng, Mạc Không trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, túi đầu nói, "Viện trưởng đại nhân chính là Mạc Không thụ giáo." Nhìn thấy Mạc Không tại lão viện trưởng trước mặt thành thật như vậy, Cảnh tuyên đối với lão viện trưởng thực lực không khỏi lại đánh giá cao thêm vài phần. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta vậy mà cảm giác không ra, chẳng lẽ hắn đã là vũ vương? Cảnh Tiên bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn lão đầu tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười nói: ngươi không cần đoán, ta còn không tới vũ vương cảnh giới. A năm, cảnh tuyên đại bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị người nhìn thấu. lão đầu cười ha ha, vớt vớt dâu dĩ đạo, ngươi không cần đến giật mình như vậy, kỳ thực ta đã sớm chú ý tới ngươi, tại ngươi tới đế đô hòa đế tuấn người trẻ tuổi kia đánh một trận thời điểm, ta thì nhìn ra ngươi tiên tư không tầm thường. cảnh tuyên đáy lòng càng phát rung động, hắn không nghĩ tới chính mình sớm như vậy liền đã bị một cái cấp cường giả chú ý tới, thật không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là nên bối tới hoảng sợ. văn bối không dám. Nếu biết lao đầu đối với mình không có sát ý, cảnh tuyên đã đem tư thái hạ thấp xuống. Tối thiểu nhất đối với mình không có chỗ xấu, mà không gặp lão viện trưởng đối với cảnh tuyên càng phát thưởng thức, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng. Vội văn nói, viện trưởng đại nhân, cái này cảnh tuyên sát hại hoàng tử, tâm ngoan thủ lạn, lại thủ đoạn tàn bạo, còn xin lão viện trưởng ra tay, đem hắn gạt bỏ, sớm kết thúc cái tai họa này. Cảnh tuyên lông mày nhíu lại, con mắt nhìn qua bắn về phía mặt không, sắc cơ bắn ra. Nhưng mà hắn vừa lộ ra một tia sắc cơ, lão viện trưởng trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí trạng, đem mặt không bao vây lại, cỗ lực lượng này to lớn. Nhường Cảnh Tuyên còn không có ra tay liền biết chính mình tuyệt không thành công có thể, không khỏi đáy lòng hoàng hốt. lão viện trưởng ánh mắt nhìn chầm chầm Cảnh Tuyên, lắc đầu nói, tuổi con trẻ, sát khí nặng như vậy, mặc dù sai không ở ngươi, nhưng ngươi tiếp tục như vậy, đối ngươi tu luyện sớm muộn là một loại chứng ngại. Cảnh Tuyên nghe vậy, trong lòng hơi có mà thay đổi, sát khí lập tức tiêu tan. lão viện trưởng không có lại nhìn hắn, mà là chuyển hướng mặt hồng, lạnh ngặt nói, ngươi cũng không cần nhiều, hôm nay tất nhiên ta tới đó chính là không muốn để cho các ngươi ai chết võ giả có thể trở thành đấu tướng rất không dễ dàng bây giờ cảnh quốc đấu tướng không nhiều bất kỳ một cái nào đấu tướng đối với cảnh quốc đến đây là chân quý mà không cùng cảnh tuyên bất ngữ. lão viện trưởng tiếp tục nói chuyện này nguyên do các ngươi đều biết ta cũng biết song vương cũng chia không ra cái ai đúng ai sai tất nhiên sự thật đã trở thành kết cục đã định hay là từ đại cục cân nhắc chuyện này liền đến chỗ này vì đó a thế nhưng là sáu mà không sắc mặt khó xử muốn mở miệng lại đóng trở về ta biết ngươi nghĩ cái gì hoàng cung bên kia ta sẽ tự mình đi một chuyến cho bệ hạ một lời giải thích Nhưng mà các ngươi từ nay về sau nhớ kỹ, hoàng cung không cho phép nữa đối cảnh Tuyên cùng người đứng bên cạnh hắn ra tay, cảnh Tuyên ngươi cũng không thể đàn trả thù người khác, nếu như các ngươi ai vi phạm với lời nói, đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay, các ngươi nhưng có ý kiến. Sự tình đến nơi này, bị Lao viện trưởng lấy tư thái ương ngạnh kết thúc. Cảnh Tuyên cùng mà không đều biết Lao viện trưởng kinh khủng, lập tức chỉ có thể tuân là. Cảnh Tuyên ngược lại là không quan trọng, ngược lại hắn lần này trở về chính là vì bảo trụ cảnh hộ cùng Vũ Vi bọn hắn, hơn nữa lấy hắn nên trả thù cũng trả thù, tam hoàng tử đều đã chết, hắn cũng không tính toán đan thiệt thòi. Vậy thì như tiền bối lời nói Cảnh Tuyên chấp tay nói, mà không cũng chỉ có thể đi theo chấp tay. Tốt, tất nhiên sự tình đã kết thúc. Cảnh Tuyên hiếu, ngươi đi theo ta, ta còn có một số việc muốn nói với ngươi. Nói xong chính sự, Lão viện trưởng thần sắc lại hòa hoan xuống dưới biến trở về Liêu Chi lúc trước phó người vật vô hại bộ dáng. Đối với Cảnh Tuyên Song, vung tay lên thân thể liền đằng không mà lên, chui vào trong lây. Cảnh Tuyên bất biết Lão viện trưởng tìm tự có chuyện gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải chuyện gì xấu, nhìn mạc không một mắt, liền phi thân lên, truy Liêu thượng đi, mà không nhìn xem hai người biến mất phương hướng, ánh mắt một mảnh ngả đạo, gã lượng bị thương nặng thân thể, chợt vật đi trở lại hoàng cung. Hô sáu, trong học viện, dưới quảng trường còn có một đông lớn giáo tập cùng đệ tử, đều nhìn Hoàng Sơn phương hướng, nhìn trăm trăm động tĩnh bên kia, mỗi một lần nghe được bạo hưởng, lòng của mọi người liền hung hăng run lên, cũng không biết hiện tại chiến đấu đến cùng thế nào. Đúng vậy a, cũng không biết là Hoàng Cung tới lao đầu kia lợi hại, vẫn là Cảnh Tuyên lợi hại. Ngược lại hôm nay là đã kiếm được, lập tức thấy được ba cái đấu tướng cường giả, thật sự là may mắn. Cũng là, chỉ là lôi ra đấu tướng có phần cũng quá yếu đi. Quảng trường, đám người một đường không ngừng, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng có thể làm cố sự nói, thật sự là quá kích thích lôi thần hòa lôi mông dơ lên lôi dương nghe được nghị luận của người khác gầm thanh không khỏi giận dữ lôi dương chiến đấu bọn hắn không nhìn thấy thế nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn cũng không tin tưởng đại ca của mình tại cảnh tuyên trước mặt sẽ không hề có lực hoàn thủ hiện tại bọn hắn chỉ muốn cảnh tuyên bị hoàng cung lão đầu giết chết mới hạ mối hận trong lòng Dầm dầm dầm sáu hoàng sơn phương hướng trên bầu trời không ngừng truyền đến đánh phía tựa như tiếng sấm cảnh hổ cùng vũ vi mỗi một lần nghe được đều điểu trắc tâm nhị thiếu gia đại thiếu gia đến cùng thế nào hắn có thể bị nguy hiểm hay không a vũ vi lo lắng điếu lấy gót áo đều nhanh đem gót áo và gậy trong mắt dừng dừng lo lắng hỏi, cảnh tuyên đấy lòng cũng lo lắng rất, nhưng hắn tại vũ vi trước mặt chỉ có thể biểu hiện rất bình tĩnh, an ủi, yên tâm, đại ca nhất định không có việc gì, cái kia này lợi hại, lao đầu kia tuyệt không phải đại ca đối thủ. Lời như thế, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều thất vọng. Mộ sơn cũng ở bên cạnh bị mộ tình chiếu cố, nhìn phía xa bầu trời, trong lòng cảm khái rất sâu, không nghĩ tới cảnh tuyên sẽ tiến bộ nhanh như vậy, tại lồng giam đảo lúc vẫn là đấu sư ngũ cấp, bây giờ liền trở thành đấu tướng, cùng hắn so ra, lão phu cả đời này xem như tu luyện đốn phí. Tất cả mọi người tại ngắm nhìn hoàng núi, thế nhưng là một lát sau bên tiều tựa hồ không có động tĩnh chuyện gì xảy ra không có động tĩnh chẳng lẽ đã đánh xong đây rốt cuộc là ai thua người nào thắng chẳng lẽ là cảnh tuyên không tốt lúc này thẩm thu lại từ trong đám người trôi ra kể từ nhìn thấy hoàng cung mạc không sau khi đến hắn liền đem tâm đặt ở trong bụng lôi kéo ngũ hoàng tử lại bắt đầu nhảy nhót lên nghe được chung quanh lời nói sau đó người lạnh nói một đám đứa đần cảnh tuyên làm sao có thể thắng nói cho các ngươi biết à vừa rồi vị tiên xuất hiện tiền bối thế nhưng là trong hoàng cung đấu tướng cường giả đã bế quan hơn hai năm thực lực mạnh mẽ rất vừa mới trở thành đấu tướng cảnh tuyên thế nào lại là lão nhân gia ông ta đối thủ, lần này cảnh tuyên nhất định là chết chắc. nghe được thẩm thu mà nói, vũ vi bị hủ khuôn mặt trắng bệch, đã cắn chặt bờ môi. cảnh hổ cũng là tức giận trừng thẩm thu, cả giận nói, ngươi đổ cái gì, ta đại ca mới sẽ không thua. ha ha ha sáu, ngươi cái này tàn phế, bây giờ còn chờ ngươi đại ca trở về bảo kê ngươi đâu, nói cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này à? cảnh tuyên chết chắc, thẩm thu càng phát càng dỡ. ta không cần ngươi như thế ta đại ca. cảnh hổ tức giận chống đỡ muốn tử trên cang cứu thương đứng lên, thế nhưng là ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. thẩm thu ha ha cười nói, nát vụn phế nhân một cái hay cả đứng cũng đứng không nổi, ngươi còn nghĩ đánh ta, thực sự là chê cười, tới tới tới, ngươi tới đánh ta à, tới đánh ta à, ha ha ha ha sáu. 3. Vừa dứt lời, Thẩm Thu trên mặt liền chịu một cái tát sáu. 225 chương 224, đấu thần đại lục hô sáu. Một trận rõ rơi, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống hai bóng người. Bụp một tiếng, Thẩm Thu trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trên mặt lập tức xuất hiện năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Tên hôn đản nào, lại dám đánh ta? Thẩm Thu bị quất bay sau đó, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, máng to liền muốn tìm ra hung thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy xuất hiện trước mắt nhân chi phía sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Hoàng sợ nói: "Cảnh Tuyên, ngươi xấu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đáng chết sao?" Người chung quanh cũng lớn bị kinh ngạc. Bọn họ đều là nhìn xem Cảnh Tuyên hòa hoàng cung tới lão đầu đi ra, nhưng bây giờ chỉ có Cảnh Tuyên hòa một cái khác lão đầu trở về, chẳng lẽ là hoàng cung tên kia bị Cảnh Tuyên tiêu diệt. "Trời ạ, cái này Cảnh Tuyên đích thực quá đáng sợ, liền hoàng cung vị kia trở thành đấu tướng nhiều năm cường giả cũng làm rơi mất, thực lực của hắn thật là khủng khiếp." Vừa mới nghe xong chớ trống không lợi hại, bây giờ mọi người thấy Cảnh Tuyên trở về, không khỏi đem Cảnh Tuyên nhìn lời hại hơn. Thế nhưng là lão đầu kia là ai? Liên Đế Đô học viện rất nhiều giáo tập cũng không nhận ra lão viện trưởng. Chỉ có Ngô Hằng nhìn thấy lão đầu sau đó, thân thể kích động run rẩy lên, nhưng lại không ra lời. Cảnh Tuyên hòa lão viện trưởng tuần tự rơi xuống đất, lúc đến vừa vặn trông thấy Thẩm Thu khó xử cảnh hổ, Cảnh Tuyên lửa giận lập tức liền dâng trào lên, không chút nghĩ ngợi một cái tắt liền rút ra ngoài. Lão viện trưởng nhìn thấy Cảnh Tuyên ra tay, không khỏi cười khổ lắc đầu, đạo: "Ngươi cần gì phải đâu? La chính hẳn tiện, cái này có thể trách không được ta." Cảnh Tuyên khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói: "Lão viện trưởng im lặng, chỉ có thể lắc đầu, tiếp đó quay đầu nhìn xem Thẩm Thu đạo người trẻ tuổi, về sau lời nói tích khẩu đức, không muốn nghĩ có gia thế bối cảnh, liền có thể không coi ai ra gì. Thẩm Thu bây giờ đã bị Cảnh Tuyên đánh đã đá mất đi lý trí, trong lòng đang nín hỏa, không nghĩ tới một cái lao đầu lại dám đối với hắn dậy, lập tức không chút nghĩ ngợi liền thoát ra, mắng to: Ngươi một cái lao bất tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối với ta dậy, nhìn ngươi cao tuổi rồi, muốn chết nhanh chóng chết, đừng có lại ở đây đối bản thiếu gia khoa tay một chân. 6. lao viện trưởng thần sắc đọc lại, triệt để bó tay rồi, tiếp đó đối với Cảnh Tuyên khoát tay một cái nói: Xem ra bốn ký hiệu nữ, ai đi xì thay mặt dỉn cỡ không tê không gợt tở, ngươi làm đúng, thật sự là hắn nên thật tốt giáo huấn một chút. Cảnh Tuyên nghe vậy, sắc mặt vui mừng, liền lao viện trưởng đều như vậy, vậy hắn đánh thì càng không cần cố kỵ, lập tức trở tay liền lại một cái tát rút liêu thượng đi. Ba sáu, thẩm thu lần nữa bị quất bay, miệng đầy răng đều bị quất rơi mất, miệng mũi vọt huyết, mặt xương phủ giống như đầu heo. Người bên cạnh hai nhiên, Cảnh Tuyên vẫn là như thế không kiêng nể gì cả. Đánh xong người, Cảnh Tuyên đi tới Cảnh Hổ trước mặt, Cảnh Hổ kích động muốn đứng lên, Cảnh Tuyên đỡ hắn nói, thật tốt tu dưỡng, không sao, ta trước tiên cùng lao viện trưởng đi một chuyến, chờ một chút liền trở lại. Ân cảnh hỗn nặng nề đầu đi theo cảnh tuyên lại tại vũ vi mui vớt một cái nha đầu lúc này mới yên tâm chờ cảnh tuyên hòa lão viện trưởng rời đi về sau thẩm thu từ một bên trong bụi cỏ bị gia tướng kéo lại toàn thân bút mũi lời nói đều bất lợi tác vẫn còn chỉ vào cảnh tuyên hòa lão viện trưởng rời đi phương hướng chửi thầm lên cảnh tuyên ta và ngươi thế bất lưỡng lập còn có lao đầu kia ta sáu Ba sáu lời còn không xong nô hàng đã xông lên trước lại một cái tát quất vào thẩm thu trên mặt đi theo cả giận nói đồ hỗn trứng ngay cả chúng ta lão viện trưởng ngươi cũng dám mắng ta nhìn ngươi thẩm ra thì không muốn tại đế đô đặt chân cái gì vừa mới đó lao đầu lại là lao viện trưởng, a, vị lao nhân kia chính là lao viện trưởng, trời ạ, lao viện trưởng đã trở về, viện trưởng đại nhân đã trở về, viện trưởng đại nhân đã trở về. đế đô học trong viện lập tức phân chấn một mệnh. đối với đế đô học viện người đến, lao viện trưởng chính là bọn họ thần trong con mắt, không gì làm không được. dám phỉ báng lao viện trưởng, cái tia học viện đệ tử tuyệt đối đều sẽ sinh sinh đem hắn xé sống. thẩm thu cũng ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hãi sắc mặt trắng bệch, thanh âm rung động đạo, cái, sao, lao đầu kia lại là lao viện trưởng, trời a sáu, thẩm thu chỉ cảm thấy nhân sinh của mình hoàn toàn đủ ám. Đừng lão viện trưởng hắn hai câu, chính là giết hắn, thậm gia cũng liền cái giếng cũng không giáng phóng. 6. Đế đô học viện, viện trưởng gián phòng. Chỉ có một cái bàn, hai tấm cái ghế, trên bàn để một bộ đồ uống trà, vô cùng đơn giản. Kéo két 6, đẩy cửa ra, lão viện trưởng trước tiên đi tới, sau đó gọi cảnh tuyên ngồi xuống, rót hai chén trà, hai người mặt đối mặt. Tới nếm thử, đây là ta tại Đấu Thần Đại Lục lấy được lá trà nội đạo, rất là kỳ diệu, tại đấu chiến đại lục ngươi thế nhưng là không tìm được, nếm thử xem. Lão viện trưởng chính mình trước tiên nâng chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp đó một mặt say mê. Cảnh Tuyên ra không chối từ, nâng chung trà lên, học lão viện trưởng bộ dáng, nhẹ nhàng chép một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nước trà ở trong miệng không ngừng lưu chuyển, tựa hồ còn tản mát ra một cỗ không cùng một dạng mùi thơm ngát, hiểu ra còn ngọt. Quả nhiên là trà ngon. Cảnh Tuyên mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt đang nhìn cái gì giống như đều đặc biệt thông thấu, đầu não cũng thanh minh rất nhiều. Lão viện trưởng cười ha ha, tựa hồ rất là khoái khoả, sau đó nói, căn cứ ta chỗ quan, ngươi chân nguyên tựa hồ cũng không hoàn toàn là chính ngươi thần nguyên, bên trong còn giống như có một cỗ không cùng một dạng khí tức, chẳng lẽ đây chính là ngươi ở đây Vũ Vương trong mộ, lấy được võ vương truyền thừa sở chí? Cảnh Tuyên gặp lão viện trưởng nhắc tới Vũ Vương Mộ, không khỏi có chút kinh ngạc, viện trưởng ngài biết Vũ Vương Mộ. Ha ha ha sáu. Đương nhiên. Vậy ngài sáu? Cảnh Tuyên chần chờ một chút, lão viện trưởng cười ha ha, biết hắn muốn hỏi cái gì, đạo, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta biết Vũ Vương Mộ tồn tại, vì cái gì không có tự mình đi phải không? Cảnh Tuyên đầu, kỳ thực hắn ngay từ đầu ngờ tới, chỉ sợ là lão viện trưởng thực lực bản thân đã đạt đến Vũ Vương, cho nên mới khinh thường hắc ma Vũ Vương truyền thừa. Kỳ thực cũng không cái gì, Vũ Vương truyền thừa mặc dù làm cho người ta thiết ước mơ, nhưng mà Vũ Vương truyền thừa đối với đấu sư danh giới võ giả mới có tác dụng lão viện trưởng lại bưng chén trà lên, uống một hơi nói, cảnh tuyên nghi hoặc không hiểu, đạo, vì cái gì? Ha ha sáu, những thứ này ngươi có thể không hiểu, nhưng mà ngươi bây giờ đã là đấu tướng, có thể ngươi có thể cảm giác được, đến rồi đấu tướng sau đó, trong cơ thể của ngươi liền sẽ bắt đầu từ từ xuất hiện võ đạo của mình, ngươi bây giờ nhập môn đấu tướng không lâu, cái này một còn không rõ ràng, nhưng lui về phía sau ngươi chỉ biết, càng ở sau, mỗi người võ đạo của mình liền sẽ dần dần hiện hiện ra, hơn nữa đặc biệt trọng yếu, lão viện trưởng giống như là dạy bảo đệ tử của mình, một cho cảnh tuyên giảng đạo, ta đã có võ đạo của mình, nếu như ta tại đi đoạt vũ vương võ đạo. Như vậy thì coi như ta lấy được hắn chân nguyên truyền thừa, có thể để cho ta tu vi tạm thời tiến bộ. Nhưng đối với ta tu luyện về sau nhưng là một đại trở ngại. Ngươi có thể đoán được là vì cái gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì võ đạo khác biệt? Cảnh Tuyên tự hiểu không phải không hiểu? Không sai. Lão viện trưởng đầu vui mừng nói, cũng là bởi vì ta võ đạo cùng Vũ Vương võ đạo khác biệt. Nếu như ta kế thừa hắn chân nguyên truyền thừa, át sẽ bị hắn võ đạo ảnh hưởng, cứ như vậy tiến bộ của ta liền sẽ chậm, còn rất có thể về sau sẽ không còn tiến bộ có thể, bị khốn thủ tại hắn võ đạo bên trong. Hiện tại rõ chưa? Càn Tuyên mừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like, mỗi cái võ giả đến rồi đấu tướng sau đó đều sẽ có võ đạo của mình. Chỉ khi nào võ đạo của mình tạo thành, lại đi kế thừa người khác võ đạo, cái kia võ đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp đó tại không cách nào tổ tiến. Vậy ta thì sao? Ta sẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Nghĩ tới cái này một, Cảnh Tuyên bất tử có chút sợ, hắn lo lắng cho mình tu vi về sau cũng không cách nào tiến thêm. Lão viện trưởng lắc lắc đầu nói, ngươi không có việc gì, ta qua. Ngươi nhập môn đấu tướng, ngươi ngay cả võ đạo của mình đều không có ngộ ra tới, đương nhiên sẽ không bị người khác võ đạo ảnh hưởng. Nhưng ta nhìn ngươi vẫn chưa hoàn toàn đem Vũ Vương truyền thừa luyện hóa. Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt luyện hóa về sau, lại đi suy xét võ đạo của mình. Dạng này có thể tránh cho về sau thiếu đi đường quân co. Đa tạ viện trưởng chỉ, từ thụ giáo. Đây là đại ân, tinh tuyển không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đứng lên rất cung kính đối với lão viện trưởng thi lễ một cái. Dạng này chỉ đạo, tương đương với ân sư. Lão viện trưởng cũng tiếp nhận, mỉm cười đầu, đạo, trẻ nhỏ dễ dạy. Cảnh tuyên sắc mặt kính cẩn, lần nữa ngồi xuống, sau đó vấn đạo, không biết viện trưởng đại nhân bảo ta tới là không phải còn có những chuyện khác, không chỉ là gắt gao nhắc nhở ta võ đạo chuyện à? Ân, không sai. Lão viện trưởng đầu sau đó nói tiếp, ngươi bây giờ cũng đã là đấu tướng cấp bậc, ta để cho ngươi tới, chỉ là muốn nói cho ngươi một chút liên quan tới đấu tướng cường giả có thể biết chuyện cùng nên biết chuyện, cùng với đấu thần đại lục. đấu thần đại lục. cảnh tuyên sắc mặt chấn động, hắn đã không chỉ một lần nghe được đấu thần đại lục danh tự này, ban đầu ở vũ vương mộ, hắn cũng nghe đã đến hắc ma vũ vương để cập tới. không sai, ngươi biết chúng ta đại lục phương nam là một vùng biển rộng, có thể ngươi biết tại phần cuối của biển lớn là cái gì không? lão viện trưởng mỉm cười đạo, có khảo nghiệm chi ý cảnh tuyên cho tới bây giờ không nghĩ tới nam hải sẽ có cái gì phần cuối, lập tức lắc đầu mở miệng nói, không biết. tại nam hải phần cuối. Nơi đó là phong bạo chi hải, đồng dạng võ giả rất khó vượt qua, bởi vì tại nơi một vùng biển có rất nhiều cường đại hải yêu, thực lực có thể so với đấu tướng, thậm chí còn có có thể so với đấu tướng tụt cùng hải yêu 6. Cái gì? Có thể so với đấu tướng tụt cùng hải yêu? Cảnh tuyên nghe trợn mắt liễu lươi. Không sai, nơi đó là một mảnh võ giả cấm địa, 10 phần nguy hiểm, cho dù ngươi đạt đến đấu tướng, ở bên trong cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà, chờ ngươi xuyên qua phong bạo chi hải chi phía sau, nơi đó liền sẽ là một thế giới khác. Lão viện trưởng thần sắc hướng tới đạo. Nơi đó chính là đấu thần đại lục. Cảnh Tuân đáy mắt cũng nổi lên thần quang. Đúng vậy, tại đấu thần đại lục bên trong, cho dù là đấu tướng cũng chỉ có thể xem như trên trung bình cương giả, nơi đó đấu tướng khắp nơi đều có, liền vũ vương cường giả đều có không thiếu, càng có thực lực đạt đến vũ vương đỉnh phong, danh sưng quân vương cường giả tồn tại, đó mới là võ giả chúng ta mục tiêu. Lên đấu thần đại lục, lão viện trưởng đấy mắt đều xuất hiện một tia của nhiệt. Cảnh Tuyên nghe càng là nhiệt huyết dâng trào, hô hấp dồn dập, ánh mắt hướng tới. Liên đấu tướng cũng chỉ là phổ thông cương giả, vũ vương đều có rất nhiều, đây rốt cuộc nên một thế giới như thế nào a? Qua tiết vui vẻ cũng không có quy cành, cái này một ta rất yêu ngạo, các huynh đệ Chẳng lẽ các ngươi không tới khen thưởng phát cái hồng bao khen một chút sáu? 226 chương 225, Bí văn, Hỏa Diễm Quân Vương trong phòng, cảnh tuyên đắm chìm tại lão viện trưởng miêu tả trong thế giới, thật lâu không thể hoàn hồn. Tại hắn trong xương cốt, hắn là một cái hiếu chiến võ giả, hắn khát vọng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Hôm nay đấu chiến đại lục, đấu tướng đã đứng ở võ giả đỉnh phong, khi hắn đánh bại chớ chống không thời điểm, nội tâm của hắn cũng cảm giác được một loại không rõ nhảm chán cảm giác, đó là tại không có mục tiêu truy tìm sau mê mang. Nhưng là bây giờ, lão viện trưởng đột nhiên nói cho hắn biết, tại đấu chiến đại lục rất khó nơi đó còn có một cái khác thế giới rộng lớn hơn, nơi đó là một cái càng nhiều hơn võ giả chỗ cường giả như mây vũ vương mới là đỉnh phong nhất. lúc này cảnh tuyên nội tâm lại bắt đầu sôi trào. lão viện trưởng cười trúng chím nhìn xem cảnh tuyên, hắn nhìn ra liếu cảnh tuyên trong xương loại kia ưa thích khiêu chiến ca tính, không nguyên cớ, tỉnh lại cảnh tuyên đạo như thế nào động tâm. cảnh tuyên lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình thất thố, ấy nấy cười nói, viện trưởng đại nhân, không biết ngài vì sao lại đối với đấu thần đại lục chuyện biết đến rõ ràng như vậy. lão viện trưởng mỉm cười, một lần nữa cho cảnh tuyên thêm một ly trà, sau đó nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Bất quá cái này cũng không cái gì không thể. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta là từ Đấu Thần Đại Lục tới. Cái gì? Cảnh Tuyên nghe vậy, kinh ngạc há to miệng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại ý nghĩ, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, lão viện trưởng thế mà lại là từ Đấu Thần Đại Lục bên kia tới người. Nhưng cùng lúc hắn lại nghĩ tới, cũng đúng, tất nhiên bọn hắn có thể phát hiện rất khó bên kia phong bạo chi hải, cái kia Đấu Thần Đại Lục người bên kia vì cái gì liền không thể tới đây chứ? Thế nhưng là dạng này, vậy tại sao đấu chiến đại lục cường giả vẫn là ít như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lão viện trưởng nhìn xem hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì vậy nói, ngươi chắc chắn đang suy nghĩ, tất nhiên ta có thể tới, cái kia đấu thần đại lục nhân có phải hay không đều có thể tới, có thể đấu chiến đại lục cao thủ vì cái gì vẫn là ít như vậy. Cảnh Tuyên trầm ngâm một chút, đầu. kỳ thực là dạng này, đấu chiến đại lục nhân muốn xuyên qua phong bạo chi hải, mặc dù rất khó, mà dù sao vẫn có thể thành công. Có thể đấu thần đại lục nhân muốn tới, lại so với cái này bên cạnh đi qua càng khó." Lao viện trưởng giải thích nói, "Vì cái gì? IT, DC thay mặt dẫn tờ không tệ không gỡ tờ." Cảnh Tuyên bất hiểu, bởi vì ở bên kia, muốn đi vào phong bạo chi hải, nhất định phải thông qua vong linh vực sâu. Mà Vong Linh vực sâu tại Đấu Thần Đại Lục là một cái cực kỳ đáng sợ địa phương nguy hiểm, chính là Vũ Vương cũng không dám tùy ý xâm nhập nơi đó. Tại vực sâu tử vong bên trong, dường như là có một loại quy tắc, Đấu Chiến Đại Lục nhân có thể dễ dàng xuyên qua, sau đó tiến vào Đấu Thần Đại Lục, thế nhưng là Đấu Thần Đại Lục nhân muốn đi vào, liền cực kỳ gian khổ. 500 năm trước, ta lúc đầu cũng là bị cựu gia truy sát, bất đắc dĩ mới tiến nhập vực sâu tử vong, liều mạng thực lực rơi xuống đến rồi lâu tướng, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp, sau đó liền đi tới Đấu Chiến Đại Lục, sáng lập Đế Đô Học viện cùng Thiệu Thành Học viện. Lão viện trưởng trầm rãi tự thuật chuyện cũ, nghe vào rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng làm cảnh tuyên rung động nhưng là lão viện trưởng hai câu nói, một câu là liều mạng rơi xuống đấu tướng cảnh giới. Ý của lời này há không chính là lão viện trưởng lúc đầu thực lực là 6. Vũ Vương, ngay lúc đầu tu vi là Vũ Vương. Cảnh tuyên nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khó trách lão viện trưởng sẽ đối với Vũ Vương chuyện rõ ràng như vậy, nguyên lai hắn nguyên bản là Vũ Vương cường giả. Lão viện trưởng hơi đầu, đạo, không sai, ta nguyên lai là Vũ Vương cấp 2 tu vi, bởi vì đắc tội hỏa diễm quân vương, mới có thể bị đuổi giết. Lại là hỏa diễm quân vương. Cảnh tiên nhíu mày lại. Người nghe qua xưng hô thế này, lão viện trưởng nghe được lời của hắn, có chút kinh ngạc, cảnh tuyên bừng tỉnh, giải thích nói, là ta tại vũ vương trong mộ nghe hắc ma vũ vương, hắc ma vũ vương, à, ta nhớ ra rồi, trước kia ta tại đấu thần đại lục thời điểm, liền nghe qua một ngàn năm trước, đại lục ở bên trên xuất hiện qua một cái cực mạnh vũ vương, gọi hắc ma vũ vương, danh xưng là đấu thần phía dưới đệ nhất nhân, nhưng mà năm đó không biết như thế nào, về sau liền biến mất, nguyên lai là vỡ lạc, càng không có nghĩ tới, hắn thế mà lại đem chính mình phần mộ sáng lập tại đấu chiến đại lục, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. lên chuyện cũ, lao viện trưởng trên mặt cũng một hồi thổ thức, trước kia hắn vẫn chỉ là một cái đấu binh chết thời điểm. Hắc Ma Vũ Vương liền đã ngang dọc đại lục. Đúng viện trưởng đại nhân, như thế nào thiểu Thành Học Viện cũng là ngài khai sáng. Cảnh Tuyên giật mình chuyện thứ hai chính là như thế. Hắn ban đầu ở thiểu Thành Học Viện thời điểm liền nghe thiểu Thành Học Viện viện trưởng rất lợi hại, là một vị đấu tướng cứng giả, như thế nào cũng không nghĩ đến thiểu Thành Học Viện viện trưởng hòa đế đô học viện viện trưởng thế mà lại là cùng một người. Lão viện trưởng nghe nâng lên thiểu Thành Học Viện cũng là cười ha ha một tiếng, vớt vớt dâu dĩ đạo kỳ thực sáng tạo Thiệu Thành Học Viện chỉ là ta nhất thời cao hứng mà thôi. Trước kia ta đi Đông Thành tìm kiếm thảo dược muốn chữa thương, đi ngang qua Thiệu Thành, thấy kia bên trong nông dân phát tu luyện biện pháp cũng rất rất lại phía sau hứng thú lên khởi đầu tiểu thành học viện ý niệm chỉ để lại một chút huấn luyện phương pháp mà thôi không nghĩ tới cái kia học viện dần dần thế mà làm càng ngày càng tốt cũng là ta bất ngờ a thì ra là như thế nghe được lão viện trưởng lên tiểu thành học viện khai sáng đi qua lại là như thế cảnh tuyên dạ cảm thấy có chút hài kịch đúng viện trưởng đại nhân vừa rồi nghe ngài bốc cháy diễm quân vương hắc ma vũ vương đã từng cho ta qua chẳng lẽ người này rất lợi hại cảnh tuyên sắc mặt biến nghiêm túc ban đầu ở vũ vương ngộ thời điểm hắn đã đáp ứng hắc ma vũ vương như có cơ hội Hắn nhất định sẽ tìm Hỏa Diễm Quân Vương, cho Hắc Ma Vũ Vương báo thủ. Hắn cảm thấy mình bây giờ có cần thiết trước thời hạn giải một. Lão viện Trường Đạo, Hỏa Diễm Quân Vương, là đấu thần đại lục bên trong cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực, thực lực của hắn cũng đã đạt đến Vũ Vương cấp 8 đỉnh phong, ngươi cũng không nên nhớ hắn chỉ là Vũ Vương cấp 8 đỉnh phong, không, coi là là cái gì lợi hại nhất, không phải vậy. Kỳ thực đến rồi Vũ Vương cấp 8, tại đấu thần đại lục chính là mạnh nhất, bởi vì Vũ Vương chín cấp cường giả đều phải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu sông Thiên Vương chí lộ, một khi sông qua Thiên Vương chí lực, vậy thì sẽ trở thành võ giả tột cùng nhất tồn đại, cũng chính là đấu thần. A5 Cảnh tuyên cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại Võ Vương Chi bên trên, thế mà lại còn có Đấu Thần tồn tại, không khỏi rung động đạo, cái kia Thiên Vương Chi lộ lại là cái gì? Thiên Vương Chi lộ, đó là đời trước Đấu Thần lưu lại khảo nghiệm, tại nơi một đầu Thiên Vương Chi lộ bên trên, nghe Tuần Lưu lấy Đấu Thần cả đời tâm đắc tu luyện cùng võ đạo ân ký, cùng với truyền thừa sức mạnh, bên trong còn có rất nhiều bí pháp cùng bảo tàng, muốn leo lên Thiên Vương Chi lộ, nhất định phải võ giả thực lực thấp nhất đạt đến Vũ Vương cấp 7 mới có thể. Trước đây ta tu vi không đủ, cho nên cụ thể là như thế nào, ta cũng không biết, những thứ này ta cũng là nghe Đấu Thần Đại Lục truyền ngôn nghe được. Lão viện trưởng ngưng lên Thiên Vương Chi lộ, Ánh mắt cũng là một mảnh hướng tới. Cảnh tuyên thì càng không cần. Vũ Vương cùng đấu thần, những thứ này đối với hắn bây giờ tới, cũng là xa không với tới mục tiêu. Cảnh Tuyên nhanh chóng uống một ngụm trà ngộ đạo, đè xuống trong lòng rung động, nhắm mắt lại một hồi, liền lại khôi phục lại sự trong sáng. Lão viện trưởng nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền có thể từ Thiên Vương chi lộ dụ hoặc bên trong thoát khỏi đi ra, ánh mắt càng phát thưởng thức. "Đúng viện trưởng đại nhân, ngài vẫn là tiếp lấy Hỏa Diễm Quân Vương a." Cảnh Tuyên vẫn là muốn hiểu rõ hơn một chút Hỏa Diễm Quân Vương chuyện. Lựa này Diễm Quân Vương thực lực Vũ Vương cấp 8, tại đấu thần đại lục Hỏa Diễm lĩnh, đó là địa bàn của hắn, thủ hạ thống lĩnh 18 phủ thực lực cường đại, mỗi một cái phủ chủ thực lực cũng là vũ vương cảnh giới, thấp nhất giống như cũng là vũ vương tăng cấp. Hỏa Diễm Quân Vương thống lĩnh hỏa diễm linh có mấy ngàn năm lâu, hắn đi qua Thiên Vương chi lộ còn nghị cũng có hai lần, mỗi một lần đi ra, thực lực đều càng cường đại hơn, cho nên địa vị của hắn cũng liền càng thêm củng cố. Đấu thần đại lục quân vương cấp cường giả không nhiều, nhưng hỏa diễm quân vương thực lực tuyệt đối là quân vương cấp cường giả bên trong, cường hãn nhất một trong cường giả. Nếu như ngươi về sau nếu là đi đấu thần đại lục, nhưng tuyệt đối đừng treo chọc phải hỏa diễm quân vương, bởi vì hắn ngoại trừ thực lực mạnh, địa bàn đại bên ngoài, tính cách cũng cực kỳ táo bạo khí, có thù tất báo, nhớ lấy nhớ lấy. Nhấc lên hỏa diễm quân vương, cảnh tuyên thậm chí cũng có thể cảm giác được lão viện trưởng thân thể run một cái. Cảnh tuyên bất cảm tưởng tượng, một cái có thể để cho lão viện trưởng thực lực thế này cứng dã, đến bây giờ nhấc lên hắn đều còn lòng vẫn còn sợ hãi người, không biết nên là như thế nào kinh khủng. Đa tạ viện trưởng đại nhân sách, tự nhớ kỹ. Cảnh tuyên đứng lên, chắp tay cung kính đối với lão viện trưởng thi lễ. Lão viện trưởng khoát khoát tay, đạo, ngươi không cần đến cảm ơn ta, kỳ thực ta có thể nhìn ra, tư chất ngươi rất cao, hơn nữa cũng có hơn người cơ duyên, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi đấu chiến đại lục là khốn không được ngươi, ngươi sớm muộn đều sẽ đi đấu thần đại lục xông vào một lần. Ta để cho ngươi tới, chính là muốn nói cho ngươi một chút đấu thần đại lục muốn tỉ hiểm chuyện, hơn nữa ta còn có chút tư tâm." Ân. Viện trưởng đại nhân 6. Cảnh Tuyên bất hiểu nhìn xem lão viện trưởng. "Lão viện trưởng đạo, ta bây giờ niên linh, tăng thêm trước đó bị hỏa diễm quân vương trọng thương, ta võ đạo căn cơ đã bị phá hủy, muốn đang tiến bộ đã là không thể nào, cho nên đấu thần đại lục ta là không muốn trở về, còn không bằng ở đây làm một cái thế ngoại cao nhân. Chỉ là năm đó ta tại đấu thần đại trên lục địa một chút lão bằng hữu có chút không bỏ xuống được, nếu như ngươi nếu là quyết định đi đấu thần đại lục, đến lúc đó tới tìm ta một chuyến." Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cho những cái kia các lão bằng hữu mang vài lời cũng liền đủ. Thì ra là thế, viện trưởng đại nhân yên tâm, tử nếu như quyết định đi đấu thần đại lục mà nói, nhất định sẽ tới lần nữa tiếp kiến. Cảnh tuyên Trịnh trọng nói, tốt tốt tốt sáu. Lão viện trưởng mỉm cười đầu, sau đó Cảnh Viên liền chuẩn bị cáo tử. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, biết đến sự tình cũng quá nhiều, nhường Cảnh Viên nhất lúc không tiêu hóa nổi, cần thật tốt trải vượt một phen. Đi ra viện trưởng gian phòng, tại ngoài phòng liền thấy Lưu Cảnh Hổ cùng Vũ Vi Mộ tình bọn hắn đều đang đợi lấy. Đại ca, ngươi không sao chứ? Cảnh Hổ nắm thật chặt Cạnh Tuyên cánh tay, lo lắng nói. Vừa rồi hắn nghe xong cái kia lão đầu dâu bạc lại là Đế đô học viện viện trưởng, chỉ lo lắng muốn chết, chỉ sợ viện trưởng đại nhân sẽ đối với cảnh Tuyên ra tay. Không có việc gì, đều không sao, yên tâm đi, chúng ta đi về trước đi. Cảnh Tuyên mỉm cười, sắc mặt nhẹ nhõm. Chỉ là hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn đối với cái kia tràn đầy cường giả đấu thần đại lục đã tràn đầy hướng tới. 227 chương 226, trước khi rời đi nửa tháng sau, Cảnh Phụ có lao viện trưởng đứng ra, hoàng cung bên kia đã không ở truy cứu Cạnh Tuyên sát hại hoàng tử tội danh, kỳ thực hoàng cung cũng không dám truy cứu. Hôm nay cảnh Tuyên Thế nhưng là đấu tướng tương giả, liên chớ khoảng không đều bị đánh bại, hoàng đế bệ hạ cũng triệt để hoảng sợ, chỉ sợ cảnh Tuyên sẽ liều lĩnh đánh vào hoàng cung. Cũng may tại lão viện trưởng đứng ra điều giải một chút, hoàng đế nguyện ý thay bệ tỏ hoàng gia nhận sai, hơn nữa đền bù cảnh Tuyên hết thảy thiệt hại, tứ vị bị phong công tước, phong điệu nhà cùng cửa hàng, cũng lại lần nữa giải phong, hết thảy đều tựa hồ lại trở về lúc trước, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Cảnh Tuyên hôm nay thân phận và địa vị cũng không tiện tại truy cứu thế tộc đúng sai, hắn chỉ muốn tiếp tục thật tốt tu hành. Đến nội ngũ hoàng tử cùng tất hoàng tử bọn hắn Về sau còn tự thân đến nhà nhận sai nói xin lỗi, khẩn cầu cảnh tuyên tha thứ, thậm ra lão gia chủ cũng tự thân tới cửa nói xin lỗi. Từ đó, cảnh phủ tại đế đô địa vị xem như triệt để đứng vững vàng, tại không ai dám trêu chọc. Một cái nắm giữ đấu tướng phủ đệ, đừng chỉ có mấy người, chính là chỉ có một người, cái kia bất luận cái gì đại gia tộc cũng không dám trêu chọc. Cảnh phủ hậu viện, cảnh Tuyên Lăng không giẫm ở trên mặt nước, lặng lặng cảm thụ được dưới chân mặt nước ba động, trong lòng thanh minh một mạnh. Kể từ từ lão viện trưởng trong miệng đã biết đấu tướng muốn ngưng kết võ đạo sau đó, hắn mà bắt đầu cảm ngộ võ đạo của mình, chỉ là mười mấy ngày đi qua, hắn vẫn không cách nào xác định võ đạo của mình chi lộ một bên khác trong luyện võ trường cảnh hổ thương thế tại cảnh tuyên cho uống an dưỡng thuốc sau đó liền khôi phục rất nhanh chẳng những thể cốt tần hảo ngay cả thân thể đều có chỗ đề cao cảm giác so trước đó có lực rất nhiều vũ vi cùng mộ Tình ở một bên đình nghỉ mát phía dưới một hồi xem cảnh tuyên một hồi xem cảnh hổ hai người mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hương tú thì tại xử lý cửa hàng đại ca hòa cảnh hổ hai người bọn họ thật là cũng quá chăm chỉ học tập đi cảnh hổ coi như xong hắn vốn là đần nhiều tu luyện một chút cũng tốt còn có thể khôi phục khôi phục cơ thể thế nhưng là đại ca hắn đều lợi hại như vậy lại còn như thế chăm chỉ học tập mộ tinh dở khóc dở cười cũng không biết làm như thế nào đánh giá hai huynh đệ này. vũ vi nhưng là một mặt tiêu ngạo, đó là nhà chúng ta đại thiếu gia lợi hại nhất. trước đó hắn tại tiểu thành thời điểm cũng là như thế chăm chỉ học tập. 6. mộ tình nhưng lại không có lời mà chống đỡ. 4. it dc hai mặt dìu đỡ không phê không gờ thờ. trên mặt nước cảnh tuyên vẫn là không núc đích sóng nước không thể. thế nhưng là bỗng nhiên trên mặt nước xuất hiện một đạo gợn sóng. cảnh tuyên tâm không yên tĩnh. nội tâm của hắn bên trong không ngừng hồi tưởng lại lời của lão việt trưởng. đối với đấu thần đại lục nội tâm của hắn đột nhiên nổi lên một hồi kịch liệt khát vọng. hắn muốn đi liều mạng độ sức thường nghĩ tại nơi đấu thần đại lục bên trong, đấu sư không bằng chó, đấu tướng đi lấy đất, vũ vương cũng khắp nơi là hình ảnh, là biết bao run động. chỉ cần nghĩ tới hình ảnh như vậy, nội tâm của hắn liền không thể ngăn chặn kích động run dậy lên. thanh mười sáu, cảnh tuyên bỗng nhiên mở mắt ra, con mắt nhìn qua bầu trời xa xăm, đọc lên một cái tên. đó là một cái làm hắn lo lắng tên, có một lo lắng nhân. tại tuyết lớn chi dạng, cùng nàng quyết định lợi thể, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi. cảnh tuyên vĩnh viễn quên không được đêm hôm đó, còn có một người kia, long thanh phong, cái kia trước đây từng để cho mình cảm giác người rất mạnh mẽ, bây giờ cảnh tuyên đã hoàn toàn không coi vào đâu. Thanh Nguyệt, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi." Cảnh tuyên đấy mắt ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn đã quyết định, muốn đi đấu thần đại lục, chỉ có nơi đó mới có thể để cho chính mình tùy ý bay lượn, nga dọc, cũng chỉ có nơi đó mới là võ giả thiên địa. "Chờ ta thu xếp tốt nơi này hết hãy, hơn nữa đem trong cơ thể vũ vương chi Tri lực triệt để dung hợp luyện hóa, liền lên đường đi đấu thần đại lục." Hô 6. Cảnh tuyên Phi không giật lên, trong lòng thoải mái cảm giác sông thẳng náo hải, làm hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thách giải, âm thanh động khắp nơi. Đại ca Hàn 6 Cảnh Hổ dừng tu luyện lại, quay đầu nhìn xem không trung đại ca, trong lòng quả thực hâm mộ, không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện tới đại ca cảnh giới như vậy. Hô sáu, Cảnh Tuyên rơi xuống, sợi tóc tự nhiên rủ xuống. Hắn bây giờ đã tuổi gần 20 tuổi, thoát khỏi non nớt gương mặt, biến thanh tú thoát tục, tăng thêm thân ở đấu tướng cảnh giới, khí tức cũng trở nên trầm ổn, làm cho người nhìn rất thoải mái. Đại thiếu gia, mau tới nghỉ một chút ta. Vũ Vi cao hứng xuống lại, kéo Cảnh Tuyên tay kéo tới đỉnh nghỉ mát phía dưới, nhanh chóng rót một ly trà cho Cảnh Tuyên, tiếp đó còn cầm lấy khăn lông ấm, tỉ mỉ cho Cảnh Tuyên lau cái chán. Cảnh Tuyên tương chịu sở sở Vũ Vi muội, ngươi nhà sáu. Vũ Vi ha ha cười không ngừng. Nàng rất hưởng thụ loại này cảnh Tuyên cùng với nàng thân mật vô gian động tác. Đại ca sáu. Cảnh Tuyên ra đi tới, lau vệt mồ hôi đạo, đại ca, ngươi truyền cho ta tám cấp quyền thật sự là quá khó khăn, ta đều luyện vài ngày, liên đệ nhất tầng ám kình cũng không thể vận dụng tự nhiên phát ra tới. Cảnh Hổ vẻ mặt đau khổ. Tại năm ngày trước, Cảnh Tuyên liền đem tám cấp quyền cùng niên mục trưởng đều chuyển cho Liễu Cảnh Hổ. Thứ nhất là hắn nhớ đi đấu thần đại lục, muốn Cảnh Hổ nhiều chút lực lượng tự vệ, thứ hai đi qua phía trước ngũ hoàng tử những sự tình kia hắn cũng ý thức được cảnh hồ tu vi vẫn không cách nào tự vệ thế là chẳng những cho liếu cảnh hồ một thanh tinh phẩm vũ khí ngay cả mình biết một chút công pháp cũng đều chuyển cho hắn chính là hy vọng cảnh hồ mình có thể nhanh cường đại lên hảo có thể bảo vệ mình từ từ sẽ đến không nên gấp gáp tám tốc quyền sức mạnh xem trọng sức mạnh bộc phát lại mỗi một tầng sức mạnh cũng sẽ không bị yếu bớt quá trình này cần ngươi chậm rãi linh hội gấp không được cảnh tuyên nhất dạy cảnh hồ ta đã biết đại ca ta sẽ nỗ lực cảnh hồ cao hứng ngồi xuống tiếp nhận mộ tình chuẩn bị cho hắn trà. Mộ Tinh nhìn một chút Cảnh Tuyên, nhìn Cảnh Tuyên tựa hồ không biết gì cả bộ dáng, không khỏi liền âm thầm đâm liếu Cảnh Hổ một chút. Cảnh Hổ ngây ngốc ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Ngươi đâm ta xong rồi đi." Mộ Tinh lập tức náo loạn một cái vai mà hoa, xấu hổ đạo: "Ai nha, ngươi một cái đại ngốc cái, sự kiện kia ngươi và đại ca không có." "A, chuyện gì?" Cảnh Hổ một mặt mở mịt. Mộ Tinh gặp phía sau, xấu hổ xoay người không để ý tới hắn. Cảnh Hổ lúc này mới cười hắc hắc, tiếng nói đường nóng giận: "Ta biết ngươi cái gì, không phải liền là hôn sự đi, ta bây giờ liền cùng đại ca." Lấy, Cảnh Hổ liền xoay người, đối với Cảnh Tuyên đạo: Đại ca, ta và Tình Nhi đã quyết định, dự định tại 10 ngày sau kết hôn. Cảnh Tuyên nghe vậy, ngẩng đầu vui vẻ nói, a, đây là chuyện tốt ta, Mộ Thúc như thế nào? Mộ Thúc không có phản đối, đã đáp ứng đem Tình Nhi gả cho ta. H h sáu, Cảnh Hổ thật thà lộ ra đầy miệng răng hàm, ở nơi đó cười ngây ngô. Mộ tình cũng mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu đi theo Cảnh Hổ bên người. Cảnh Tuyên nhìn cao hứng, đạo, hảo, đã các ngươi cũng đã quyết định, vậy cái này mấy ngày là khỏe hảo vội vàng chuyện này a, các ngươi muốn thành hôn, đại ca cũng vì các ngươi cao hứng. Lấy, Cảnh Tuyên từ trong chứa vật giới chỉ lại lấy ra một thanh tinh phẩm tùy thủ là tinh phẩm cấp 8. Chủy thủ có chiều dài cánh tay ngắn, thuận tiện bên người mang theo, chủy thủ là màu xanh ngẩm, chủy thủ cầm trên tay còn khảm bảo thạch, rất thích hợp nữ tử sử dụng. Tới Tình Nhi, ngươi hòa cảnh hồ kết hôn, làm đại ca cũng không cái gì tốt đưa cho các ngươi, cây chủy thủ này sẽ đưa ngươi, hy vọng các ngươi về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau, đến già đổi bạc. Cảnh Tuyên cười trúng chím đem chủy thủ đưa cho Mộ Tình. Mộ Tình sắc mặt hồng hồng, nhìn Liễu Cảnh Hổ một mắt, tiếp đó cung kính tiếp nhận, "Đạo, tại đại ca." Cái này đã xem như người một nhà. Cảnh Tuyên cười ha ha một tiếng. Bên cạnh Vũ Vi chê gẹo lôi kéo Mộ Tình đạo, "Mộ Tình muội muội, không nghĩ tới ngươi đều phải lập gia đình. mộ tình xấu hổ lôi kéo vũ vi tay, gian tại vũ vi bên thái nói, thế nào, vũ vi tỷ tỷ ngươi có phải hay không ghenét? ta xem đại ca hắn cũng rất để ý ngươi, về sau ngươi sớm muộn cũng sẽ gả cho đại ca. nha, ngươi như thế nào như thế, không để ý tới ngươi xấu. vũ vi nghe xong, bên thái đều đỏ, xấu hổ chạy ra đình nghỉ mát. cảnh tuyên sắc mặt cũng hơi đỏ lên, lấy hắn thu vi hiện tại, tự nhiên có thể dễ dàng nghe được mộ tình cùng vũ vi thì thầm, dù hắn ra mặt dày, cũng không nhịn được trong lòng trỗi dậy. mười ngày sau, cảnh phủ đại yến khách mời, tới cũng là đế đô đại nhân vật hợp ra vì bù đắp cùng cảnh tuyên quan hệ trong đó, đem tiệm tạp hóa tiến hóa lợi nhuận lại thấp xuống hai thành, bây giờ tiệm tạp hóa muốn từ luyện khí sư hành hội nhập hàng, chỉ cần trên thị trường một nửa giá cả, luyện khí sư hành hội căn bản đều không kiếm, cứ như vậy cũng vui vẻ này không mệt mỏi. Hoàng gia cũng phái tới thất hoàng tử đại biểu hoàng gia chúc mừng, thất hoàng tử bây giờ thấy cảnh tuyên vẫn sẽ trong lòng không được tự nhiên, chỉ là đưa tới lễ, sau đó liền vội vàng rời đi. Càng khiến người ta khó được là, Đế Đô học viện lão viện trưởng thế mà tự mình có mặt chúc mừng, cũng đưa tới lễ vật, nhường toàn bộ đế đô nhân đại vì dân mình. Tại vạn chúng chú mục cùng chờ mong phía dưới, Cảnh hồ cùng Mộ Tình một thân màu đỏ sẫm hỉ báo xuất hiện ở trong nội đường, hai người trong tay dắt hoa hồng, đi tới Cảnh Tuyên cùng Mộ Sơn trước mặt, quỳ xuống kính trà. Cảnh Tuyên cùng Mộ Sơn ngồi ở câu đường, cười ha hả tiếp nhận trà, uống một ngụm, tiếp đó đưa lên hồng bao cùng đối với hai vị người mới chúc phúc, lê nghi liền xem như trở thành. Kế tiếp chính là đoàn người mở tiệc vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Một ngày trôi qua, chờ đến buổi tối, cảnh phủ chỉ còn lại mình mình người, còn có lao viện trưởng. Trong phòng, Cảnh Hổ Mộ Tình đứng tại Cảnh Tuyên trước mặt, có chút không hiểu nhìn mình đại ca. Đại ca, ngươi cái gì, ngươi muốn đi? Cảnh Hổ đang nghe đại ca muốn đi sau đó liền lập tức lo lắng. hắn nghe đại ca muốn đi đại lục rất khó chi địa, là muốn đi cái gì đấu thần đại lục, nơi đó cao thủ như rừng, đấu tướng khắp nơi đều có, hắn không khỏi là đại ca lo lắng. yên tâm đi, ta không sao, chỉ là ta rời đi về sau, các ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình. viện trưởng đại nhân sẽ chiếu cố các ngươi, tin tưởng liền xem như ta đi, bệ hạ bên kia cũng sẽ không làm khó các ngươi. cảnh tuyên nhất một giao phó hết thảy. bên cạnh vũ vi nghe cảnh tuyên phải ly khai, vẫn không có cao hứng qua. lão viện trưởng ngay ở bên cạnh nhắm mắt chờ lấy, hắn còn có một số chuyện muốn giao phó cảnh tuyên. Đợi đến cảnh tuyên giao phó xong hết hãy, lại an ủi một phen Vũ Vi, chính mình sẽ rất mau trở lại sau đó, hắn mới nhìn hướng Lao viện trưởng. Hai người tiến vào phòng trong, tiếp đó Lao viện trưởng lại hỏi, ngươi thật sự quyết định? Đúng vậy. Cảnh Tuyên vô cùng kiên định. "Ta, hi vọng ngươi đi nơi nào có thể sống thật tốt xuống sáu." 228 chương 227, lại đến Nam Hải Nam Hải, Không tăng Thành. Cái này cũng tại Nam Hải tồn tại mấy trăm năm thành trấn, bây giờ đã trở thành Nam Hải lớn nhất thành trấn một trong. Làm lồng giam đảo bên trên phát hiện có Vũ Vương mộ xuất hiện tin tức một khi đi ra, Không Tang Thành liền trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi đều có thể trông thấy lui tới võ giả, trong bọn họ có cường hàn hán tử, cũng có sát khí bước người âm u lạnh lẽo đao khách, còn có dáng người thấp khiến người ta khó mà phòng bị người lùn, bọn hắn mỗi ngày đều tại không tang thành hoạt động, hỏi dò hết thể có liên quan lồng giam đào tin tức. Nhưng mà gần nhất, Nam Hải lại xuất hiện một tin tức, là ở trong biển hải lý phát hiện một cái ly kỳ hải yêu, một loại tiên huyết liền có thể để cho người ta tu vi tăng cường nhất cấp. Tin tức này tựa hồ luận võ vương mộ đều tới càng mãnh liệt hơn, cũng càng cố bạo tác tính chất, bởi vì từ trên biển trở về một cái nữ nhân, lúc trước là cái gì đều không hiểu lão cậu, thế nhưng là sau khi trở về, lập tức liền trở thành một cái đấu sư cường giả, xinh xinh đề cao nhất đại cảnh giới công hiệu, lệnh tất cả võ giả cũng bắt đầu xu thế chi như liền. Xem như Nam Hải chủ gia, Hoàng gia Hòa bạch gia ở chỗ này thế lực lớn nhất. Lần trước tại Vũ Vương trong mộ cái gì đều không thể nhận được, cái này khiến hai nhà người rất không cam tâm, lần này bọn hắn hạ quyết tâm thật lớn cùng hành động, nhất định phải đem cái này Ly Kỳ còn muốn chiếm làm của riêng. Bên bờ biển, bây giờ thường xuyên liền có thể trông thấy từng chiếc từng chiếc thuyền biển sáng sớm ra ngoài, trời chiều rơi xuống mới trở về, bọn họ đều là đi tìm cái kia hiếm lạ con muốn, thế nhưng là đã hơn 1 tháng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Một giọt máu liền có thể để cho người ta tu vi tăng cường, thật có ly kỳ như vậy hả yêu. Dưới trời chiều, biển khơi bên bờ, một người mặc trường bảo màu xanh da trời thanh niên đứng tại bờ biển, nhìn xem ánh chiều tà lần sau về thuyền biển, nhiều hứng thú nhíu mày. Đã đi tới không tăng thành 3 ngày, kể từ nghe được tin tức này sau đó, Cảnh tuyên liền tạm hoãn lập tức rời đi đấu chiến đại lục kế hoạch, hắn cũng rất muốn xem cái này ly kỳ hạ yêu rốt cuộc là cái gì. Buổi tối, Cảnh tuyên tại khách sạn tìm nơi ngủ trọ, khách sạn vẫn là lần trước cùng thái hoàng tử bọn hắn lúc tới khách sạn này, bất đồng chính là, hắn bây giờ là một thân một mình, cũng sẽ không là trợ giúp bất luận kẻ nào. Càng lớn khác biệt là, hôm nay cảnh tên đã hoàn toàn có thực lực, có thể đặt chân người nào chỗ. Hắn còn nhớ rõ lúc rời đi Vũ Vi khóc khóc không thành tiếng, cái này 9999, IT, DC thay mặt nhìn tờ không tên không họ tờ, chút liền không thể hồi ức, mỗi lần nhớ lại, hắn đều có chút không đành lòng rời đi. Cũng may cảnh hổ bọn hắn không cần lo lắng nữa, có lao viện trưởng chiếu cố, hắn không tin còn ai vào đây đui ngủ đi gây cảnh hổ, hơn nữa hắn liền lục tinh khôi lôi đều cho cảnh hổ lưu lại. Hắn hiện tại đã trở thành đấu tướng, Lục Tinh Khôi Lôi đã không có đại dụng, vẫn là lưu cho cảnh hổ càng tốt hơn một chút hơn. Những ngày này hắn một mực là lấy du ngoạn tâm tính đi tới không tan thành, vừa đi vừa tu luyện, cẳng ngộ võ đạo của mình. thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều vẫn là không cách nào bắt được chính mình sau này phải đi con đường. Vừa tối, không tan thành ban đêm ánh đèn rất nhiều, khiến cho chấn này nhìn biến tựa hồ phá lệ mỹ lệ. đứng tại bên cửa sổ gió biển tuổi, cảnh tuyên tâm biến phá lệ yên tĩnh. những ngày này đem chân nguyên trong đá vũ vương chi lực đã toàn bộ luyện hóa, nhưng vẫn là không thể đột phá đến đấu tướng cấp hai. cho tới bây giờ, ta đã cảm thấy phía sau tu thành càng ngày càng gian khổ, muốn tiến bộ chỉ có thể từ thiên vương quyết bên trên tiếp tục đột phá. Cảnh Tuyên cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, Nhĩ mày phân tích nói, Hán Thiên Vương quyết đã thời gian rất lâu không có tiến bộ, thay máu trùng sinh còn kém một lần cuối cùng thay máu, mới xem như triệt để hoàn thành, chỉ là dị thú huyết khó tìm. Lần này Hạ Uy xuất hiện, hắn cho rằng là một cơ hội, cho nên hắn mới quyết định lưu lại xem. Siêu siêu siêu sáu. Liên tại Cảnh Tuyên suy nghĩ chuyện thời điểm, ngoài phòng đống nhiên nhanh chóng thoáng qua mấy đạo bóng đen, tại ngoài cửa sổ phòng nhanh chóng nhảy vọt, tiếp đó rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Cảnh Tuyên nhất cao mày nói, nhìn vừa rồi những người kia thân ảnh, hẳn là sát thủ, khí tức thu liêm không đệ, thực lực đại khái đều ở đây đấu sư thứ cấp cấp 5 ở giữa, còn có hai cái dẫn đầu là đấu sư lục cấp, bọn hắn đây là muốn đối với người nào ra tay. Cảnh Tuyên cảm thấy liều kỳ, không khỏi nhảy ra cửa sổ, thân thể lóe lên liền biến mất ở trong đêm tối. Thân pháp không biết so vừa rồi mấy đạo bóng đen tiêu mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hô hô 6. trước mặt bảy tám đạo thân ảnh nhanh chóng tại phòng bên trên bay vọt, bọn hắn may may không có chú ý tới ở tại bọn hắn đầu bên trong hư không, đang có một người đang ngó trường bọn hắn. Xem ra động tác của bọn hắn cùng bộ dáng, tựa hồ cùng lần trước tới không tăng thành, ban đêm tập sát chúng ta người không sai biệt lắm, chỉ là một lần đế đâu người đều không tại. Bọn hắn vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sao? Lần trước người không phải Ngũ hoàng tử nhân, mà là Nam Hải nhân. Cảnh Tuyên nhớ tới lần đầu tiên tới Nam Hải lúc chuyện, liền đối với mấy cái này sát thủ thân phận càng thêm hiếu kỷ, thế là liền tiếp tục đi theo. Rất nhanh, những sát thủ kia tại một nhà tiểu lâu bên ngoài ngừng lại. Đầu hai cái người áo đen kinh nghiệm rất lão đạo, đi ở phòng phía trên, cũng chỉ mặc mềm mìm dày, sẽ không phát ra một thanh âm, tiếp đó mang theo thủ hạ lúc này mới từ từ leo lên phòng, một đường nhanh chóng chạy tới một gian phòng góc phòng, từ từ vén lên mảnh ngói. Xem bọn hắn thuần thục bộ dáng, hẳn là ban ngày luyện giống hạo, ban đêm mới đến hạ thủ. Bằng không sẽ không tìm chuẩn như vậy, sẽ không sợ giết không cho phép. Bọn hắn muốn giết rốt cuộc là ai? Cảnh Tuyên ở trên không trung bất động thanh sắc nhìn xem. Đi theo, đám người áo đen kia có một người bỏ vào trong phòng, không đầy một lát công phu, bên trong đống nhiên truyền đến hét to âm thanh, người nào dám ám sát lão phu? Lão phu là Bạch Gia cung phụ, ta nhìn các ngươi thì không muốn sống. Lao già chết tiệt, giết chính là ngươi. Rầm rầm một tiếng, một đám người da đen đều ngói bể nhảy xuống, trong phòng rất nhanh liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Phanh phanh phanh sáu. Không đầy một lát, phòng bị phá vỡ, một đám người nhảy ra, trong đó một cái lão đầu Người mặc một thân đồ ngủ màu trắng, bây giờ trong tay mang theo một cái sáng loáng đại đao, đang cùng một đám người áo đen liều mạng, bạch gia cung phụ. Vậy cái này quân sát tay cũng không phải là người của bạch gia, chẳng lẽ là hoàng gia? Cảnh Tuyên có chút ngoài ý muốn. Đinh Đinh đang đang sáu, chẳng y lìa lao đầu tu vi không tệ, là đấu sư thất cấp tu vi, bằng không cũng sẽ không trở thành bạch gia cung phụ. Thế nhưng là cho dù thực lực của hắn không tệ, tại một đám sát thủ vây rít phía dưới, thực lực liền không phát huy ra được. Rất nhanh trên thân là hơn ra mười mấy đầu lỗ hồng, đao đao tận xương, tiên huyết cấp tốc nhiễm đỏ quần áo. Đáng giận, các ngươi những người này hèn hạ người. Nhất định là hoàng gia phái các ngươi tới có phải hay không? Trang Y Lệ lao đầu cố nén thương, giận dữ trách cứ. Sát thủ áo đen cười lạnh một tiếng, đạo, đúng thì thế nào? Chủ nhà họ hoàng có lệnh, một lần này hạ yêu nhất định là không phải hoàng gia, không ai có thể hơn. Các ngươi bạch gia muốn đúng tay, mơ tưởng. Nam mơ giữa ban ngày, lần trước vũ vương mộ là các ngươi hoàng gia không có năng lực, kết quả sau khi trở về lại tìm ta bạch gia phiền phức, ngươi cho chúng ta bạch gia là dễ khi dễ? Trang Y Lệ lao đầu giận không thể khiển trách. Hừ, bất nói nhảm, có hay không hảo khi dễ, giết ngươi sẽ biết. Sư sáu, người áo đen quẩn công mà lên trên dưới bay tán loạn, vẹn vẹn một lát sau, liền đem Trắng Y Nhi Lão Đầu đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, liền một đầu cánh tay đều bị chém đứt. các ngươi hoàng gia làm như vậy, sẽ không sợ ta bạch gia trả thù sao? Trắng Y Nhi Lão Đầu bi phẫn hô lớn. hừ, giết ngươi không có người biết, đi chết đi. áo đen đầu lình ánh mắt hung ác, vung đao liền muốn hướng Trắng Y Nhi Lão Đầu đầu chém tới. Trắng Y Nhi Lão Đầu đáy lòng đã tuyệt vọng, hắn chỉ hận mình không thể đem cái này tin tức truyền về cho gia tộc, để cho gia tộc đề phòng hoàng gia bọn sói này tâm cầu phổi đổ vật. đúng vào lúc này, trong hư không đống nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió, có một tiếng. Không biết đồ vật gì đánh vào sát thủ quần áo đen trên đầu, trực tiếp đem thân đao cho xuyên thủng ra một cái lỗ lớn. A năm, sát thủ áo đen lập tức liền choáng váng, nhìn xem trong tay trên vũ khí lỗ thủng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ trên trán chảy xuống. Vũ khí trong tay của hắn thế nhưng là gia tộc vì hành động lần này cố ý phát tinh phẩm vũ khí a, nhưng là bây giờ, thế mà bị không biết từ nơi nào đánh ra ám khí, lập tức xuyên thủng. Có thể đem tinh phẩm vũ khí cho đánh xuyên qua, phần thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Cao nhân phương nào, mời đi ra gặp một lần. Các sát thủ quần áo đen đều luôn uống, lập tức thu liễm trận hình, cảnh giác đề phòng xung quanh lớn tiếng hô. Trong ý gì liễu lao đầu cũng là sử sợ, không biết là ai cứu mình. Các ngươi là hoàng gia nhân. Lúc này, trên không trung truyền đến âm thanh. Bọn sát thủ tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra âm thanh, có thể chỉ có thể nghe ra âm thanh là từ cao hơn truyền tới, xung quanh nhưng lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào. Bọn hắn chỉ cho là là đối phương ẩn nút cực kỳ bí ẩn, liền lên tiếng cũng là đi qua đặc thủ pháp môn xử lý mới truyền tới, vì chính là mê hoặc bọn hắn. Đánh chết bọn hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra, ở tại bọn hắn đầu sẽ thật sự có một người tại nhìn bọn hắn. Bọn họ là chết cũng sẽ không nghĩ đến, lại là kinh động đến một cái đấu tướng. Cảnh Tuyên vốn là không có ý định quản chuyện này, nhưng nhìn Bạch gia bộ dáng, tựa hồ bọn hắn đã tìm được cái kia Hạ Yêu vị trí, cho nên Hoàng gia mới đến phái người giật khẩu. Đã có người biết Hạ Yêu vị trí, cái tên Cảnh Tuyên gia sẽ không nghĩ chính mình lại phiền thoái, mượn cơ hội lợi dụng một chút Bạch gia cũng tốt, hơn nữa hắn nhìn Hoàng gia một mực không vừa mắt, ra tay dạy dỗ một chút cũng là nên. Là xấu. Nhóm là Hoàng gia nhân, không biết các hạ là ai, có thể hay không xem ở Hoàng gia tự thượng, không nên nhúng tay chuyện này. Bọn sát thủ biểu hiện rất cung kính. Tại nguy hiểm không biết trước mặt, vẫn là điều thắc hảo. Nếu như lúc này còn dạ vờ dạ vịn muốn xính một chút uy phong lời nói đó chính là đầu bị lửa đá cảnh tuyên trong hư không nghe nói như thế khinh thường lệnh rên một tiếng đạo hoàng gia hoàng gia tính là thứ gì cũng dám để cho ta cho hắn mặt mũi mấy người các ngươi cút nhanh lên mắt khác trở về nói cho các ngươi biết chủ tử hải yêu đã có chủ để bọn hắn tốt nhất đừng đúng tay bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí cuối cùng một chữ hô lên cảnh tuyên là dùng chân nguyên chấn bọn sát thủ đầu ông ông tắc hưởng, nhanh chóng ôm quyền đáp ứng tiếp đó sám xịn bỏ chạy đợi đến sau khi bọn hắn rời đi trang y ở lao đầu lúc này mới cũng hoảng sợ hạ bái tướng tư phương hô đa tạ tiền bối ân cứu giúp Bạch Nguyên nhanh chóng không hết, vừa hạ bái ngẩng đầu lên, Bạch Nguyên đi theo đã nhìn thấy xuất hiện trước mắt một cái người mặc trường bào màu lam thanh niên, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi Bạch Nguyên hoảng sợ chuyện, hắn vậy mà không nhìn thấy thanh niên này là như thế nào xuất hiện. 229 chương 228, uy hiếp ngươi gọi Bạch Nguyên. Cảnh Tuyên xuống sau đó, chỉ là quét Bạch Nguyên một mắt, hay dùng một loại giọng nói nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Hắn cảm thấy giọng nói như vậy rất tốt, rất có phong độ của cao nhân, bằng không giống như không đủ để phụ trợ sự lợi hại của mình. Quả nhiên, Bạch Nguyên ngay từ đầu còn đang hoài nghi trước mắt cái mới nhìn qua này vừa mới lông dài tử chính là mới vừa xuất thủ cao thủ thế nhưng là nghe xong cảnh tuyên giọng điệu này liền khẳng định người trẻ tuổi kia chính là vừa rồi cao thủ kia bằng không làm sao lại dùng loại giọng nói này cùng mình nói đâu bạch nguyên lập tức kính cẩn cúi người khiêm cung đạo đúng vậy tiền bối lần thứ nhất bị người hô tiền bối cảnh tuyên cảm thấy là lạ nhất là bị một cái niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều người la như vậy loại cảm giác này thì càng quái bất quá cảnh tuyên giả không có ý định sửa đổi sưng hô thế này lạnh lùng lên tiếng mà bắt đầu hỏi hải yêu chuyện vân đạo mấy ngày nay không tăng thành một mực tại phong truyền có hiếm lạ Hải yêu tiên huyết có thể để cho tu vi lập tức đột phá tin tức này là có thật không bạch nguyên trước kia cũng đoán được liễu cảnh tuyên mục đích lập tức cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là sự kiện quan hệ trọng đại chẳng những trắng gia hòa hoàng gia đô đang chăm chú chuyện này đông bình học viện cũng phái tới người càng có nam hải không thiếu bí mật cường giả nghe thế sự kiện sau đó cũng đều nao nao rời núi bây giờ không tăng thành là cao thủ tụ tập ai không muốn đem Hải yêu chiếm làm của riêng dưới mắt mặc dù cảnh tuyên cứu được hắn một mạng nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đem tin tức để lộ ra ngoài dường như là xem thấu bạch nguyên tâm tư cảnh tuyên cười lạnh một tiếng bất động thanh sắc dậm chân một cái vây một tiếng, ngoài trăm thước trên mặt biển lập tức nhấc lên một mảnh sóng biển, cao tới trăm mét, sóng lớn tuôn ra dựng lên, khiến cho bên bờ không ngừng chấn động, tựa như xảy ra biển động. bên bờ lập tức một mảng lớn tiếng kinh hô vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại liền có thể trông thấy không ngừng trốn chạy đồ người, đang tại hô to kêu rời xa bờ biển. thấy cảnh này, Bạch Nguyên trong mắt đều nhanh chợt lồi ra. đây là cái gì dạng tu vi, giậm chân một cái liền có thể nhường mặt biển phát sinh biển động, nhấc lên sóng biển thì có trăm mét ao. đây cũng quá đáng sợ, a cảnh tuyên gặp đã đạt đến chấn nhiếp mục đích, liền vung tay lên, trăm mét biển động trong khoảnh khắc tối lui, chớp mắt lại bình tĩnh lại giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Bờ biển nhân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nay bốn, IT, DC thay mặt gìn tờ không e không gờ tờ, Thiên là Hải Long Vương cùng chúng ta nói đùa? Thế nhưng không có lái như vậy đùa giận à, phía trước một giây muốn biển động, sau một khắc liền không có. Chẳng lẽ là mình hoa mắt hoặc nằm mơ giữa ban ngày? Bạch Nguyên bây giờ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lại nhìn cảnh tuyên thời điểm, liền đang quang cũng không dám nhìn, chỉ có thể lấy ánh mắt ngắm lấy cảnh tuyên chân cùng, chỉ sợ nhìn một chút liền đụng phải vị đại gia này, một cái không tốt, không chắc nhân gia tặng hắn một cái chính mình liền chết. Thực lực này thật sự là quá mạnh mẽ chẳng lẽ là đấu sư chín cấp cường giả? đây là bạch nguyên có thể nghĩ tới cao thủ mạnh nhất, lại trong sự nhận thức của hắn, đấu tướng cũng là cực ít cực ít, cơ hồ không có. hiện tại có thể sao? cảnh tuyên thanh âm lạnh như băng lần nữa tại bạch nguyên vang lên bên thay. bạch nguyên vội vàng thành thật khai báo, cũng không ở nói cái gì mà ra, run lập cập liền đem mình biết sự tình đều nôn sạch sẽ. ngay tại lồng giam đảo bên ngoài một nghìn dặm mặt biển chỗ, cảnh tuyên nghe xong bạch nguyên phát, như mày. đúng vậy tiên bối, căn cứ bạch gia chúng ta phải đi ra ngoài điều tra là cái kia hải yêu cách mỗi 7 ngày liền sẽ tại lồng giam đảo bên ngoài 1.000 nghìn dặm mặt biển chỗ xuất hiện chỉ là cái kia hải yêu thực sự quá khổng lồ hơn nữa lợi hại còn ẩn thân ở trong biển rộng chúng ta người rất khó bắt giữ vì thế đã đánh mất không thiếu cao thủ tính mệnh cho nên ta lần này trở về chính là thông chi gia tộc muốn nhiều hơn nữa phái người đi bạch nguyên thành thành thật thật giao phó đạo ân thì ra là như thế nếu biết tự mình nghĩ biết đến chuyện cảnh tuyên quyết định rời đi nhưng nghĩ lại mặt biển lớn như vậy liền xem như bạch nguyên đem sự tình đều nói cho chính mình chính mình muốn đi tìm một người cũng rất khó ngược lại bạch gia cũng muốn đi không bằng thừa cơ liền cùng đi cọ cọ thuyền cũng là tốt, tốt, ngươi thành thật, hôm nay tạm tha qua ngươi, bất quá các ngươi lúc nào lại xuất phát. Cảnh Tuyên vấn đạo. Bạch Nguyên không biết Cảnh Tuyên hỏi cái này lời nói mục đích, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Ba ngày sau, trên mặt biển có thể còn muốn hai ba ngày lộ trình, chờ chạy đến thời điểm không sai biệt lắm có thể bắt kịp Hải U xuất hiện thời gian. Ân hảo, vậy ngươi trở về đi, ba ngày sau ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Cảnh Tuyên xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Cái gì, tiền bối ngài muốn cùng chúng ta cùng đi? Bạch Nguyên nghe xong nhưng là cả kinh, người trẻ tuổi này thực lực mạnh như vậy, nếu như cùng bọn hắn cùng đi đây chẳng phải là coi như tìm được hải yêu, cái kia bạch gia cũng cái gì đều không vớt được. như thế nào, ngươi có ý kiến? cảnh tuyên dừng bước chân lại, nữ khí biến trầm thấp xuống, một cỗ khổng lồ áp lực lập tức bao phủ bạch nguyên. bạch nguyên bị hù sắc mặt trắng nhợt, vội vã nói, không dám không dám, ta đây liền trở về truyền tin. ân, ngươi đi đi. cảnh tuyên bất kiên nhẫn vứt phất, phất tay, ra hiệu bạch nguyên có thể lăn. bạch nguyên cũng không quay đầu lại, cũng không lo được thương thế trên người, liền y phục cũng không mặc, nhanh chóng liền biến mất ở trong đêm tối. đợi đến sau khi hắn rời đi, cảnh tuyên mới nở đủ cười, cười có chút rạo rực. nguyên lai like làm cao thủ cảm giác như thế sảng khoái. Ha <haha> ha ha xấu, may mắn bây giờ Bạch Nguyên không ở nơi này, bằng không nghe được hắn lời này lời nói, nhất định sẽ giật mình cắn đầu lưỡi. Đây vẫn là cái kia 10 phần cao thủ phạm tiền mối sao? Dạng sáng, bên bờ biển một chiếc thuyền lớn bên trên, 7, 8 cái người áo đen đang kính cẩn quỳ trên mặt đất, hướng về trước mắt một vị tóc xám trắng lao đầu làm hành động báo cáo. Phanh. cái gì? Các ngươi thế mà thất bại?" Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Hạc Thiên Vũ bàn một cái đứng lên, đôi mắt giàn mua bắn ra một đạo lạnh lùng tia sáng, sắc cơ lạnh lẽo. "Gia chủ thứ tội, hành động lần này thất bại đúng là thuộc về ngoài ý muốn, vốn là chúng ta liền muốn thành công." Đã đả thương nặng hoàng gia chính là cái kia Bạch Nguyên, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cao thủ, đem Bạch Nguyên cấp cứu. Sát thủ áo đen đầu lĩnh cảm thấy gia chủ lựa giận, vội vàng giải thích. Hoàng Hạc Thiên con mắt khẽ híp một cái, âm u lạnh lẽo đạo: "Đối phương là người nào?" Người áo đen thân thể rõ ràng chỉ trệ, ấp húng nửa ngày mới nói: "Không biết." Ân. Hoàng Hạc Thiên thanh âm rõ ràng lại lạnh lẽo lên. Đối phương căn bản cũng không có hiền thân, chỉ là ra tay đánh xuyên thuộc hạ trường kiếm trong tay. Sát thủ áo đen đem chuôi này bị cảnh tiên đại hoàng chỉ một ngón tay xuyên thủng vũ khí đưa tới Hoàng Hạc Thiên trước mặt. Hoàng Hạc Thiên nhìn thấy trên thân kiếm kia lỗ thủ sau đó không khỏi hít sâu một hơi, Động Dung nói, "T6, lại có thể tại tinh phẩm vũ khí bên trên đánh ra một cái hô tới, người này tu vi xem ra không thấp." Sau lưng, Hoàng Hạc Thiên một vị phụ tá đứng dậy, hỗ trợ phân tích nói, "Chẳng lẽ là Bạch Gia từ nơi nào tìm đến cao thủ?" Hoàng Hạc Thiên lạnh rên một tiếng đạo, "Chúng ta cùng Bạch Gia tại Nam Hải đấu nhiều năm như vậy, bọn hắn đều cao thủ gì ta đều tin tưởng, nếu không phải là lần trước bởi vì Vũ Vương mộ, chúng ta hao tổn nhiều cao thủ như vậy, bây giờ cũng không tới phiên Bạch Gia có thể cùng chúng ta cạnh tranh." Mặc kệ hắn lần này mời tới cao thủ gì, có chúng ta lão tổ tại, cũng không tin hắn Bạch Gia còn có thể lật thiên bất thành. Lão tổ cũng xuất động, phụ tá nghe vậy, giật nảy cả mình. Hoàng Hạc Thiên không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, không sai, qua nhiều năm như vậy, Lão tổ một mực tại bế quan muốn đột phá một bước cuối cùng đến đấu tướng, nhưng Thủy Trung không có kết quả. Bây giờ Hải Yêu xuất hiện, đây là Lão tổ một cơ hội, Lão tổ đã hạ lệnh, lần này tuyệt không thể có bất kỳ thiệt hại. Có Lão tổ rời núi, vậy lần này là vạn sự đều yên. Ha ha ha sáu, tại Hoàng gia Trấn Kinh tại đột nhiên xuất hiện cao thủ đồng thời, Bạch gia cũng tại Trấn Kinh. Cái gì, giậm chân một cái liền có thể nhường ngoài trăm thước mặt biển nhấc lên trăm mét thủy chiều. Bạch gia gia chủ nhận được Bạch Nguyên hồi báo sau đó giật mình ngồi không yên đúng vậy gia chủ bạch nguyên cúi đầu tại gia chủ trước mặt gần từng chữ đem chính mình cùng cảnh tuyên từ đầu tới cuối gặp mặt cùng đối thoại không sót một chữ nói ra chủ nhà họ bạch hơi giật mình vấn đạo người kia tuổi lớn bao nhiêu bạch nguyên đạo ta chỉ vội vàng liếc mắt nhìn giống như tuổi không lớn lắm dáng vẻ trường 20. mươi ân con trẻ như vậy sẽ có người lợi hại như vậy chủ nhà họ bạch lập tức sinh ra hoài nghi gia chủ bạch nguyên chỗ câu câu là thật người kia mặc dù trẻ tuổi thế nhưng là khí tức rất mạnh hắn còn muốn tại ba ngày sau cùng chúng ta đi ra hải hắn thật sự như thế Chủ nhà họ Bạch lông mậy lập tức chống lên, là Bạch Nguyên lời thể son sắt, hảo, nếu như hắn dám đến, vậy ta ngược lại thật tốt kiến thức một chút, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại dám không tị hiểm chút nào tới ta Bạch gia trên thuyền, đây là thật làm ta Bạch gia dễ khi dễ sao? Chủ nhà họ Bạch có chút nổi giận, mặc dù Bạch gia tại Nam Hải không phải thứ nhất gia tộc, thế nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không dung dò xét. Bây giờ đối phương chẳng những uy hiếp người một nhà, còn tuyên bố muốn tới thuyền của mình bên trên cọ thuyền, khi hắn Bạch gia là cái gì, người chèo thuyền sao? Hừ, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần không phải đấu tướng lần này ta trắng gia đô sẽ để cho ngươi có đến mà không có về nhịn nhiều năm như vậy ta bạch gia cũng tuyệt đối sẽ không nhịn nữa chủ nhà họ bạch cũng đã làm xong ứng đối cảnh tuyên chuẩn bị cùng quyết tâm lần này hắn muốn nam hải tất cả mọi người biết bạch gia trước đó không phải không như hoàng gia mà là một mực tại ẩn dấu thực lực bây giờ hắn muốn để bạch gia hoàn toàn quật khởi đang lúc mọi người trong tầm mắt dương ai nam hải trong ba ngày kế tiếp không tăng thành bên trong càng thêm gió nổi lên vận động không thiếu võ giả nhau nhau xuất hiện ở bờ biển cường giả như rừng thường xuyên có thể trông thấy đấu sư bắt cấp võ giả tại phụ cận trong tiểu lâu uống rượu, thậm chí còn có hai cường giả gặp nhau ra tay đánh nhau. Nam Hải Tam Đại Thế lực, Đông Bình Học Viện, Hoàng Gia Hòa Bạch Gia ở nơi này trong thời gian 3 ngày cũng đều đang nắm chặt thời gian điều phái nhân thủ, có chút hại yêu chuẩn bị, cũng có là vì ứng đối kia cái gì cao thủ chuẩn bị. Cảnh tuyên đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như đã biết cũng không cái gì, hắn không cần dùng sợ, cho nên 3 ngày này hắn qua rất tiêu dao, nên ha ha nên uống một chút, không biết nhiều không bị gian buộc. rất nhanh thời gian ba ngày đi qua. Đến rồi Bạch Gia muốn xuất phát thời gian, sáng sớm bên bờ biển thuyền mã bắt đầu chợt bạo tăng, không thiếu võ giả đều nghĩ đi theo Tam đại gia tộc sau lưng, đi vất chỗ tốt. Mà giờ khắc này Bạch Gia trên thuyền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. 230 chương 229, xuất phát ngươi xác định hắn thật sự trở về sao? Bạch Gia trên thuyền, chủ nhà họ Bạch trắng chấn thiên đã làm xong chuẩn bị, sau lưng chẳng những đi theo ba cái đấu sư bắt cấp cao thủ, trong khoang thuyền còn ẩn nấp hai cái đấu sư chín cấp đỉnh phong cường giả. Đây đều là hắn Bạch Gia lớn nhất nội tình, dị vãng luôn luôn không hiện ra ở trước mắt, lần này chính là vì cái kia quý hiếm hải yêu. Mới đều đem cao thủ đều kéo đi ra, không nghĩ tới lại dùng trước tới đối phó một cái mao đầu tử, cái này khiến Tráng Chấn Thiên đáy lòng còn có một tia căm giận. "Gia chủ, cái kia tử hôm nay nhất định sẽ tới." Bạch Nguyên ôm tay kính cẩn nói. Lời nói thật, hắn đối với cảnh tuyên thực lực vẫn là rất kiên kỵ, nhưng nhìn thấy nhà mình cường đại như vậy trận doanh sau đó, đối với cảnh tuyên lòng kiên kỵ cũng liền thoáng giảm bất không thiếu. "Ừ, vậy là tốt rồi." Tráng Chấn Thiên đầu, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn xem biển cả đạo, lần này ta Bạch gia muốn danh chấn nam hải, vậy trước tiên từ nơi này mao đầu tử bắt đầu đi. Phần, phần 6 ánh nắng sáng sớm chiếu xạ trên biển cả, tàn mát ra vạn đạo kim quang, toàn bộ mặt biển đều biến vàng óng ánh, nhìn qua phá lệ hùng vĩ. Một tiếng tiếng kèn vang lên, bên bờ biển thuyền đã có chạy, có người muốn đi trước một bước. Tráng Chấn Thiên nhìn đồng hồ, lại nhìn thấy mặt bên hoàng gia thuyền bè và đông bình học viện thuyền cũng đã dâng lên buồn chuẩn bị xuất động, đáy lòng không khỏi có chút gấp nóng này, cau mày nói, cái tên tử thế nào còn chưa tới, sẽ không phải là không dám tới à. Hắn chính là sợ bị cảnh tiên nhìn thấy hắn trên thuyền thực lực sau đó chấn nhiếp không dám lên tới, mới khiến cho hai đại đấu sư chín cấp cường giả đều trốn ở trong khoang thuyền, không nghĩ tới cứ như vậy cái kia tử vẫn là không dám tới. Những người khác cũng ngờ tới, cảnh tuyên có thể là đã biết bọn hắn bạch ra không dễ trọc, cuối cùng biết sợ mới không dám tới. Trắng chấn tiên sau lưng phụ ta tiến lên phía trước nói, gia chủ, hoàng gia hòa đông bình học viện thuyền cũng đã khởi động, chúng ta cũng nên đi, nếu không bị bọn hắn đi trước một bước đến, vậy đối với ta nhóm tình hình sẽ không bén. Trắng chấn tiên nghe vậy cảm thấy có lý, liền sẽ không tại đem cảnh tuyên để ở trong lòng, quay đầu lại phất tay một cái nói, cái kia tử sợ là không dám tới, tính toán, không đợi, bắt đầu dương mượm, chúng ta cũng. Một tiếng hào 7777, IT, DC mặt không không 777 từ lập tức vang lên, bạch gia trên thuyền đại bạch buồn cũng cuối cùng bị dâng lên, đón gió hô một tiếng ngỏ ra, hiện lộ ra buồn bên trên to lớn trắng chữ. ngay tại bạch gia neo bị kéo, dây thường bị có lại, thuyền đã bắt đầu lảo đảo rời đi bờ biển mười mấy thước thời điểm. đột nhiên, bên bờ một bóng người giống như là ánh chớp đồng dạng, vèo một tiếng đã đến bạch gia trên thuyền. trên cột buồn, cảnh tuyên nhất thân la mì, tay nắm lấy cột buồn, hướng xuống mặt bạch gia đám người chính giữa bạch nguyên quát lên, ui, ai đó, ta không phải là nói cho ngươi biết ta hôm nay liền muốn cùng các ngươi cùng đi sao? các ngươi như thế nào không đợi ta? cảnh tuyên thần sắp có chút lười Tối hôm qua uống nhiều rượu, ngủ quên mất rồi, về sau đến bên bờ tìm một vòng, cũng chưa không ra cái nào là Bạch Gia thuyền. Nếu như không phải Bạch Gia đem buồn nối lên, Cảnh Tuyên e rằng đến bây giờ cũng không tìm tới. Bất quá liền xem như bỏ lỡ hôm nay cũng không cái gọi là, ngược lại Cảnh Tuyên biết bay, chỉ là muốn đi theo Bạch Gia đến Hải Yêu Qua lại chỗ mà thôi, coi như muộn hai ngày, cuối cùng tìm được bọn hắn là được. Người trên thuyền ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nghe được Cảnh Tuyên lời nói, mới biết được người đã đi tới trên thuyền, đám người không khỏi kinh hãi. Hắn chính là cái kia khiêu khích chúng ta Bạch Gia tử. Con trẻ như vậy É e rằng lông còn chưa mọc đủ, lại dám tới bạch gia chúng ta dương oai, ta nhìn ngươi là sống chán ngán làm lũng. Tử, có gan ngươi xuống. Gia chủ vừa mới tiến bồn nhỏ trên tàu còn chưa có đi ra, bên ngoài giáp trong lớp bạch gia đám võ giả đã bắt đầu âm ỉ đứng lên. Nhìn cảnh Tuyên Nhiên kỷ cùng bọn hắn cũng gần như, thậm chí còn không có hưởng phí gia sản nhà mấy cái con em trẻ tuổi đại, thế mà ngay tại trên thuyền kêu gạo, bọn hắn lập tức liền nghị triển lộ mình một chút, giao huấn một chút cảnh Tuyên, để cho ta xuống. Tốt. Cảnh Tuyên nhìn xem những thứ này bạch gia tử đệ, kinh thường nở nụ cười, tiếp đó phi thân rơi xuống vừa xuống đất, bên cạnh một thanh niên liền lao đến, cảnh tuyên nhìn cũng không nhìn, thân thể hướng về sau khẽ đảo, khuỷu tay trái thuận thế liền đụng vào người tuổi trẻ kia trên ngực. phanh người trẻ tuổi lập tức bị đụng bay, trên boong thuyền đảo lăn. lúc này mấy cái khắc bạch gia tử đệ cũng phản ảnh tới, hét lớn một tiếng, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. cảnh tuyên khẹt miệng về một cái, không gặp hắn động tác như thế nào, thân thể vèo một tiếng tụt ra vòng đây, mà những kia tuổi trẻ tử đệ thân thể lại cương lấy bất động. chờ cảnh tuyên đứng vững, những người kia người người đều được thật điều. lúc này bạch nguyên mới hồi phục tinh thần lại, cà kinh nói, ngươi đem bọn hắn thế nào? a không chút chỉ là tiện tay dạy dỗ bọn hắn một chút, bọn họ huyệt ngủ mà thôi. Cảnh Tuyên không thèm để ý chút nào đi tới một bên, tiếng nói của hắn vừa ra, những mầm mống kia liền phù phù phù phù từng cái một ngã trên mặt đất. Lớn mật, ngươi tử rốt cuộc là ai, lại dám tới ta Bạch gia dương oai, ta nhìn ngươi là tìm sai địa phương a. Lúc này, chủ nhà họ Bạch Trắng Chấn Thiên nhận được tin tức, từ trong khoang thuyền đi ra, vừa hay nhìn thấy nhà mình tự đệ bị Cảnh Tuyên cho đánh bất tỉnh, trên mặt không nhịn được, mặt lạnh liền uống. Cảnh Tuyên quay người lại, cười lạnh nhìn một chút Trắng Chấn Thiên, đạo: "Như thế nào, chủ nhà họ Bạch không biết ta là ai sao?" Trang Chấn Thiên nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Tuyên, lại nghĩ không ra Cảnh Tuyên thân phận. Cao mày nói, người rốt cuộc là ai? Ha ha ha sáu. Bạch gia trước đây phái người đi lồng giam đảo muốn bắt ta giao ra vũ vương trong mộ đồ vật, cuối cùng ngươi người của Bạch gia toàn bộ đều bị ta cho làm. Như thế nào? Chẳng lẽ chủ nhà họ Bạch nhanh như vậy liền quên ta sao? Cảnh Tuyên hời hợt cười nói. Nghe vậy, Trang Chấn Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ vào Cảnh Tuyên đạo, ngươi sáu, ngươi là Cảnh Tuyên. Ân. Vang lên ta tới. Cảnh Tuyên đi từ từ tới, muốn tìm một chỗ ngồi xuống tới. Trang Chấn Thiên lại sợ hết hồn cho là Cảnh Tuyên muốn đối hắn ra tay, lập tức đối với người đứng phía sau hô, bên trên, bắt lại hắn. Xiêu sáu. Lập tức, sau lưng Bạch Gia ba cái đấu sư bắt cấp cường giả lập tức trợt lách người ngăn ở Liễu Cảnh Tuyên trước mặt, từng cái dâu tóc đều dựng nhìn xem Cảnh Tuyên. Trước đây Bạch Gia cũng phái người đi lồng giam đảo lùng bắt Cảnh Tuyên, có thể cuối cùng lấy được tin tức nhưng là, lồng giam đảo tất cả mọi người đều bị Cảnh Tuyên cho xử lý. Tin tức này truyền về thời điểm liền để Bạch Gia giật nảy cả mình, bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, Cảnh Tuyên là như thế nào lập tức liền xử lý Nam Hải Hòa Đế đều thế ra thế lực. "Thử, ngươi nghĩ làm cản, liền qua chúng ta cửa này a." Ba cái cộng lại đều có 180 tuổi lão đầu, đứng tại cảnh tuyên trước mặt vẫn là dạng như sát cơ lạnh lẽo, già bộ, bộ dáng thật sự là làm cho người át tâm. Cảnh tuyên cười khẽ một chút, lơ đến nói: Các ngươi làm gì, làm gì khẩn trương như vậy? Ta chỉ là muốn tấm kia ghế mà thôi. Lấy, cảnh tuyên trực tiếp đi về phía trước, Mày may mắn không có đem ba cái lão đầu để vào mắt. Ba cái lão đầu đấy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, mắt thấy cảnh tuyên liền muốn đụng vào trên người bọn họ, thế nhưng là đột nhiên, một khối lực lượng vô hình lại đem bọn họ cho trân khai, thật giống như bọn hắn cố ý cho cảnh tuyên tránh ra một con đường một dạng. A, động thủ. Ba cái lao đầu cuối cùng giật nảy cả mình, biết Cảnh Tuyên bất thủ, ba người đồng loạt ra tay, dơ vớt hướng Cảnh Tuyên chụp tới. Cảnh Tuyên khẹt miệng về một cái, nhìn xem bọn hắn chụp tới tay vẫn như cũ thờ ơ, một mực đi lên phía trước, tay của bọn hắn còn không có rơi tại Cảnh Tuyên trên thân, cũng cảm giác tựa hồ đụng phải một mặt bức tường vô hình, bị chấn trở về. Ân, thật tà môn, cái này tử sử thủ đoạn gì? Ba cái lao đầu đấy lòng kinh hải không thôi, hai mặt nhìn nhau. Tráng chấn Thiên nhìn xem ba người bọn hắn nhiều lần thất thủ, không biết đang dở trò quỷ gì, đáy lòng bực bội, quát lên: Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau bắt lại hắn? Ba cái lao đầu liên nhau, không thể không xuất thủ lần nữa, lần này ba người làm cho đủ toàn lực, ba người liên thủ đánh ra một quyền. Cảnh Tuyên bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, cười nói, "Hảo, đã các ngươi muốn theo ta chơi, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa." 36. Cảnh Tuyên thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ba cái lao đầu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã mất đi mục tiêu. Siêu 6. Một ngọn gió mát văng lên, Cảnh Tuyên đi theo Tiểu Gia hiện tại phía sau bọn hắn, tay tại ba người cái cổ tử thượng nhẹ nhàng lướt qua, ba người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, theo bản năng đưa tay sờ soạng, cái này sờ một cái lại mò tới một mảnh đỏ tươi. A5 ba cái lao đầu bị hù hồn phi phách tán, thét lên lùi bước. tại dương mắt lúc, cảnh tuyên nhưng lại đã lại xuất hiện ở vị trí trước đó bên trên, giống như là căn bản chưa từng di động qua đồng dạng. ba người sờ lên cổ, còn tại chỉ là có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương mà thôi. nhìn đến đây, ba người là hoàn toàn bị sợ vỡ mật. tốc độ thật nhanh, ba người đều kinh hãi. nếu như vừa rồi cảnh tuyên ra tay với bọn họ, dùng nhiều một phần lực lời nói, vậy bây giờ bọn hắn cũng đã là một bộ tử thi. quá mạnh mẽ. ba người nhìn cảnh tuyên ánh mắt đều biến hoảng sợ. trẻ tuổi như vậy, thì có khủng bố như vậy tu vi, nhất định chính là yêu nghiệt. mà lúc này. Một mực dấu ở trong khoang thuyền hai vị đấu sư chín cấp tột cùng lão đầu, nghe phía bên ngoài tiếng két chói tai, trong nháy mắt vẫn ra, ánh mắt lập tức liền khóa chặt tại Liễu Cảnh Tuyên trên thân. Hai lão đầu này nhìn qua giống như là lao yêu quái đồng dạng, từng cái giả đều so đế đô học viện lão viện trưởng nhìn xem đều phải lao, râu ria một năm lớn, đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất. Hai cái này là bạch gia chỗ dựa lớn nhất. Trong trấn tiên cũng bị cảnh tuyên mới vừa biểu hiện sợ vỡ mật, vừa nhìn thấy hai cái lão đầu xuất hiện, liền hô to lên, hai vị lão tổ tông, mau ra tay đem cái này tự bắt, cái này chết tốc độ thật sự là quá nhanh. Hừ, nhanh chỉ cần không phải đầu tướng, ta cũng không tin ngươi nhanh hơn được lão phu. Một cái lao đầu không phục lạnh rên một tiếng, tiếp đó thân thể lướt lên, liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến người sau khi biến mất, hai cái hô hấp sau đó, tại chỗ mới đột nhiên nhấc lên một mặn gió. Hô 6, nhưng lại tại lao đầu xuất thủ đồng thời, cảnh tiên giã động. Hắn cũng không có làm gì, chỉ là hai chân cách mặt đất, nhẹ bỗng phiêu lên mà thôi, giống như là đã mất đi trọng lực, người hư không mà phủ. Cái gì? Hắn lại là đầu tướng. Cả thuyền vang lên ngoắc mồm kinh ngạc thanh âm. 231 chương 230, hạ yêu qua lại hòa lập 6 thuyền phá hải sóng trên biển cả đi thuyền, chung quanh thỉnh thoảng bay qua mấy cái hải âu, nghe hải âu tiếng kêu, cảm thụ được gió biển, đang ăn lấy hoa quả, cảnh tuyên cảm thấy mình tầm cảnh tựa hồ cũng có tiến bộ. giáp ban đằng sau, bạch gia cả đám người thì thành thành thật thật đứng tại cảnh tuyên sau lưng, từng cái không lưng, sát mặt kính sợ mà kính cẩn nhìn dưới mặt đất, cùng phía trước thái độ ác liệt so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. cái kia hai cái đấu sư chín cấp tụt cùng lão đầu, mới ra đến trại không có khoe ai, kết quả là bị cảnh tuyên đấu tướng cấp tu vi dọa sợ. tu vi đến rồi bọn hắn một bước này, đã không có gì có thể khiến bọn hắn e ngại, ngoại trừ đấu tướng. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh Tuyên Cách mặt đất lơ lửng một khắc này, hai cái lao đầu tựa hồ bị người đánh một quyền, cảm giác đau ngực khó chịu. Nhìn cảnh Tuyên mới bao nhiêu lớn, nhiều bất quá là chừng 20 mao đầu tử, thế nhưng là làm sao lại thành đấu tướng nữa nha. Hai cái lao đầu vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, liền xem như cảnh Tuyên từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có tu luyện nhanh như vậy à, bọn hắn thế nhưng là đều tu luyện hơn 100 năm, nhưng thủy Trung chậm chạp không đột phá nổi cuối cùng cái kia một cửa ải. Hiện tại cảnh Tuyên trên truyền chính là lớn ra, người của Bạch gia cũng không còn dám muốn đối cảnh Tuyên giáo huấn cái gì, bọn hắn bây giờ chỉ muốn cảnh Tuyên có thể ở an thịt đồng thời cho bọn hắn lưu ngụm canh uống. Cảnh Tuyên nằm ở bong thuyền, an bên cạnh một cái bạch gia thị nữ đưa lên hoa quả, thích ý gây vớm. Sau đó nhìn đứng phía sau nhiều người như vậy, cứ như vậy hầu hạ mình cũng không trách có ý tốt, không khỏi gãi đầu một cái nói: các ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được hải yêu, ta chỉ cần một hải yêu hết là được rồi. đến nội những thứ khác, tự xem các ngươi chính mình, ta không lẫn vào. Lấy được hứa hẹn, Trang Trấn Tiên lập tức con mắt tỏa sáng đứng lên. Tất nhiên Cảnh Tuyên bất an động, cái kia Cảnh Tuyên ở tại bọn hắn trên thuyền cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Hắn bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng Cảnh Tuyên tới cứ thế mà lừa hoàng gia hòa đông bình học viện một cái. hừ, hoàng hạc thiên đầu này lão hồ ly, trước đó một mực ỷ vào hoàng gia cao thủ nhiều cùng chúng ta bạch ra đối đầu, bây giờ chỉ sợ hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. bây giờ sẽ có một cái đấu tướng cấp cường giả tại thuyền của ta bên trên. nếu như đến lúc đó hắn còn dám theo ta bạch ra khoe khoang, chỉ sợ cũng có thật là khổ đầu ăn. ha ha ha sáu. iti, đi xì thay mặt dìn tờ không p không g tờ. chấm chấn thiên tựa hồ đã thấy được hoàng hạc trời đang nhìn đến cảnh tuyên lăng không phủ phiếm lúc xuất hiện một mặt đờ đẫn hình ảnh, cười mười phần âm hiểm. ở trên biển đi hai ngày, cảnh tuyên nhất bắt đầu ở hưởng thụ nhưng về sau trong lòng có nhận thấy an vị ở đầu thuyền bắt đầu tu luyện biển hơi ầm ầm sóng dậy mỗi một lần sóng biển xung kích thân thuyền cũng có thể làm cho cảnh tuyên cảm giác một loại cảm giác không giống nhau hải sức mạnh bằng bạc chỉ là nó chưa từng bộc phát một khi trở thành biển động chi lực chính là đấu tướng cũng rất khó ngăn cản cảnh tuyên lặng lặng cảm thụ được trên thân thuyền truyền tới hải va chạm cảm giác lần lượt xung kích đều lộ ra một loại kiểu khác sức mạnh giờ khắc này nội tâm của hắn trong đang điền tinh nguyên chấn động tàn mắt ra một cô không cùng một dạng sức mạnh du tẩu tại toàn thân cái này chẳng lẽ chính là ta võ đạo chi lực cảnh tuyên cảm thụ được cái kia một kia sức mạnh tinh tế quan sát phát hiện cái kia một tia sức mạnh rất yếu, còn không cách nào định hình, chỉ là trong nháy mắt, cố lực lượng kia liền lại tiêu tán. cảnh tuyên mở mắt ra, mê mang nhìn xem biệt cả, nỉ non lẩm bẩm, đến bây giờ ta võ đạo còn không có xuất hiện hình thức ban đầu, cũng không biết sau này ta sẽ đi lên cái gì võ đạo chi lộ. ngang đầu nhìn lên trời, trên mặt biển bầu trời rất lam, xanh rất tấu triệt, cái này khiến cảnh tuyên tâm tình tựa hồ cũng tốt theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tính toán, đã có một tia động tĩnh, tin tưởng khoảng cách ta võ đạo cũng không xa, dục tốc bất đạt, vẫn là thật tốt hưởng thụ a. cảnh tuyên một lần nữa nằm ở giáp lớp học, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Không bao lâu, sau lưng trắng chân thiên xuất hiện, đứng tại giáp lớp học đối với cảnh tuyên kính cần nói, cảnh tuyên đại người, ngày mai hẳn là có thể đến cái kia hải yêu xuất hiện địa phương, không biết ngài có phân phó gì không có, ta bạch ra nhất định tuân theo phân phó. Đối với trắng chân thiên xưng hô, cảnh tuyên đã không thèm để ý. Ở nơi này võ giả trong thế giới, cường giả cũng sẽ bị tôn xưng là đại nhân, đây là rất đương nhiên. Cảnh tuyên mỹ mắt cũng không dơ lên, phất tay một cái nói, không có gì phân phó, chỉ cần hải yêu xuất hiện thời điểm nói cho ta biết một tiếng liền có thể, những thứ khác các ngươi không cần hỏi ý kiến của ta coi như hải yêu xuất hiện, các ngươi muốn xuất thủ tranh một chuyến cũng có thể, ta không có ý kiến. Lời này dọa Trắng Chấn Thiên nhảy một cái, khoẹ miệng co quắp một trận, nhanh chóng ôm tay đạo, không dám. Chê cười, ai dám tranh với ngươi? Đây không phải là muốn chết sao? Không đúng, có thể Hoàng Gia cái kia đầu đất dám. H h sáu. Nghĩ đến đây, Trắng Chấn Thiên liền lại cao hứng lên. Hai ngày này hắn đều rất vui vẻ, giống như là một cái nín để trứng gà, mỗi ngày đều cười rất âm hiểm. H hô sáu. Rất nhanh, lại qua một cái thiên, hôm qua đã trải qua lồng râm đạo bọn hắn lại xuất hành một cái ngàn trong biển hải lý, biển cả chân chính đến rồi mênh ngông vô bờ tình cảnh. Dần dần phía trước xuất hiện một tòa cát đảo, không thiếu thuyền liền đều ngừng tựa ở cát đảo trung quanh. Cát đảo không lớn, chỉ có một gian phong ốc đại mà thôi, phía trên cũng chỉ có mấy khối đá ngầm. Tiếp đó chính là một đống hạt cát. Cảnh tuyên đại người đã đến nơi muốn đến, bây giờ liền chờ hải yêu xuất hiện. Bạch gia thuyền cũng tại cát đảo chỗ không xa dừng lại, bọn hắn bạch gia cở sĩ vừa xuất hiện, lập tức liền có thuyền tránh ra. Bạch gia tại nam hải đến cùng vẫn là một đại thế gia. Cảnh tuyên đứng người lên, hoạt động hai cái cảm giác toàn thân sảng khoái, nhìn một chút cách đó không xa mặt biển, nơi đó tôi tâm ưu hắc, xem ra không cạn. Hải yêu chính là ở nơi này một mảnh xuất hiện sao? Cảnh tuyên nhàn nhạt vấn đạo. Không sai, bạch gia chúng ta nhân phía trước tới dò xét, hải yêu cách mỗi 7 ngày liền sẽ xuất hiện ở đây một lần, bây giờ tính toán thời gian cũng gần như ngay hôm nay. Tráng chấn tiên tại cảnh tuyên trước mặt thành thật, đồng thời ánh mắt cũng tại bắt đầu lùng tìm Hoàng gia thuyền. Nhìn một vòng, rất tốt, cuối cùng thấy được, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, cách nhau không đến trăm mét. Bên kia Hoàng Hạc Thiên tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, còn đầu báo cho biết một chút. Vậy thì đúng rồi. Tiết kiệm chờ sau đó tìm không thấy các ngươi, ta hại ai đi." Trắng Chấn Tiên gặp cảnh tuyên không có gì phân phó, lập tức liền chủ động hạ lệnh, bắt đầu nhường người của Bạch gia tản đến xung quanh, tùy thời chú ý mặt biển động tĩnh. Cảnh Tuyên thì nhìn xem biển cả, cực hạn trông về phía xa nhìn về phía tối phía nam, nghe lão viện trưởng nơi đó sẽ có gió bạo chi hải, nơi đó là hải yêu thế giới. Không biết cái này hải yêu có phải hay không là chính là từ phong bạo chi trong nước đi ra ngoài. Cảnh Tuyên nhíu mày thầm nghĩ. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên vọt tới một cái cỗ tên mặn gió biển, cỗ này trong gió biển còn tản ra một cỗ tản bạo khí tức. Trên mặt biển bọt nước cũng đột nhiên biến mạnh liệt lên. Hải yêu xuất hiện, hải yêu xuất hiện 6. Không biết rốt cuộc là ai phát hiện ra trước, hô to một tiếng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cảnh tuyên giả không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài ngàn thước trên mặt biển, đột nhiên phiên động lên một đoàn to lớn bọt nước, một cỗ sóng biển lập tức liền tràn tới, nhìn từ xa là còn không như thế nào sợ, có thể đợi đến phụ cận mới phát hiện, vẻ này sóng biển thế mà cao tới mấy chục mét. A, nhanh chuẩn bị sẵn sàng, điều chỉnh đầu thuyền. Trưởng chấn tiên không hổ là bạch gia gia chủ, mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền làm ra ứng đối. Vâng 6 Sóng biển cuồn cuộn mà đến, lập tức đụng vào tất cả thuyền trên thân, bạch gia thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vang một tiếng, toàn bộ thuyền chấn động, tiếp đó mạnh liệt bắt đầu chấn động, toàn bộ thuyền tựa hồ bay lên rồi mở dạng, tiếp đó hung hăng lại ngã xuống trên mặt biển. Phanh, sóng biển hung mãnh rất, trên mặt biển không thiếu thuyền đều ở đây một cơn sóng phía dưới bị đả kích nát ấy, còn tốt bạch gia thuyền đủ rắn chắc, mới không có bị một cơn sóng đánh nát. Chờ sóng biển đi qua, cảnh tiên đi theo đã nhìn thấy cái kia cái gọi là hải yêu, chỉ thấy ngoài ngàn mét trên mặt biển, một đầu chừng bốn, năm chiếc thuyền lớn quái thú đang thò đầu ra sọt tại hơi thở, hải yêu trên đầu hiện đầy vảy cá khổng lồ thân thể chỉ lộ ra mặt biển một nửa, bởi vậy cũng không trông thấy hải yêu toàn cảnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, đã đủ làm cho người khiếp sợ, càng làm cho người ta rung động là cái kia hải yêu một đôi mắt đặc biệt hồng, còn tản ra một cỗ hung ác khí tức, người bình thường nhìn một chút, liền sẽ cảm giác đầu óc bất tình trướng, tiếp đó bị cỗ khí tức kia ảnh hưởng, mất lý trí. Trên mặt biển đã có không thiếu bị ảnh hưởng võ giả, đã đã mất đi lý trí, bắt đầu ở trên mặt biển la to tàn sát những người khác. Quả nhiên không hổ là hải yêu, lại có như thế hung ác khí tức, còn có thể ảnh hưởng người thân trí, thật là đáng sợ. Trang Trấn Thiên cũng đứng tại cảnh tuyên sau lưng giật mình nhìn xem Hải Uyêu, hắn còn tại lén lén dò xét Cảnh Tuyên, không biết Cảnh Tuyên có thể hay không bây giờ chịu ra tay. Lúc này, một bên kia Hoàng Gia Hòa Đông Bình Học Viện người đã bắt đầu hành động, bốn chiếc thuyền lớn hướng về Hải Uyêu qua lại chỗ vội vã mà đi. Trên thuyền đầu người Jun Jun, xem ra xuất động không ít người. Cảnh Tuyên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, còn không có tính toán ra tay. Tráng Trấn tiên mắt thấy như thế, đáy lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Vừa tới hắn là muốn lợi dụng Cảnh Tuyên tới đối phó Hoàng Gia Hòa Đông Bình Học Viện, nếu như có thể trực tiếp đem Hải Uyêu cho xử lý thì tốt hơn. Hắn qua hắn chỉ cần một Hải Uyêu huyết, như vậy còn dư lại chắc chắn chính là bạch gia nhưng hắn lại sợ bị hoàng gia đoạt tiên cơ hoặc cuối cùng cảnh tuyên phát hiện hải yêu đối với hắn không dũng sẽ không ra tay rồi cái kia cuối cùng cái gì đều không vất được cảnh tuyên liếc chấn thiên ở sau lưng mình con mắt vòng tới vòng lui liền biết hắn đang suy nghĩ gì thản nhiên nói ta qua các ngươi muốn làm sao hành động liền hành động như thế nào không cần phải để ý đến ta nghe cảnh tuyên như thế một tráng chấn thiên còn một vị cảnh tuyên thật sự không có ý định ra tay rồi không khỏi cắn răng một cái nhường sau lưng khắc thuyền mà bắt đầu hành động phải đi ra hai chiếc thuyền hành động tráng chấn thiên vẫn là quyết định tự mình động thủ tiếp đó liền đổi thuyền mang theo bạch gia cao thủ cũng xông về Hải yêu chi địa. Cảnh Tuyên vẫn là đứng tại trên thuyền, ngắm nhìn cái kia to lớn Hải yêu, hắn quyết định hay là trước xem. Đây cũng không phải sợ, mà là tại không có biết rõ ràng Hải yêu đối với hắn có hữu dụng hay không phía trước, hắn không có ý định tùy tiện ra tay. Hơn nữa cái này Hải yêu đối phó tự hồ thật vẫn không dễ dàng như vậy. 232 chương 231, nửa bước đấu tướng liền để bọn hắn đi lên trước chịu đau khổ à. Cảnh Tuyên nhìn xem Bạch Gia cũng hướng liêu thượng đi, khép cười một tiếng, lại lần nữa trên bong thuyền nằm xuống. Vừa rồi tùy ý liếc mắt nhìn, là hắn biết con này Hải yêu không dễ dàng như vậy đối phó ngược lại hắn đối với hoàng gia hỏa trắng gia đô không có xã sao hảo cảm, cho dù chết tại hải yêu trong tay, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Hô 6. gào thét trong biển, to lớn biển khơi yêu mỗi một lần ba động, đều có thể nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Hoàng gia hỏa đông bình học viện ở phía trước, bốn chiếc thuyền lớn đã đi tới liêu hải yêu phụ cận. Bắn ra kình nỏ, hoàng gia đã sớm làm xong bắt giữ hải yêu chuẩn bị. Hoàng hạc thiên ra lệnh một tiếng, hoàng gia hai chiếc trên thuyền lớn liền nhấc lên cưỡng nỗ, những thứ này cưỡng nỗ đều bị cố định tại đặc lưu đỡ tử thượng, sức mạnh cực mạnh, đối phó hải yêu hữu hiệu nhất. Bắn tên, hoàng hạc thiên ra lệnh một tiếng hai chiếc trên thuyền lớn tám chiếc cường nổ lập tức bóc có súng. vèo một tiếng, một cây chừng to bằng cánh tay thiết thương, lập tức liền bắn ra ngoài, xuyên phá hư không, thẳng tắp đâm vào liếu hải bên trong. phốc sáu, hải yêu không thể né tránh, thiết thương bắn bảo, lập tức bắn tung tóe ra một đoàn huyết hoa. ngao sáu, trong biển hải lý, hải yêu kêu đau một tiếng, ngửa mặt lên trời gào khét, âm thanh như sấm, theo sát lấy một quả to lớn đầu cá liền rõ ràng ra mặt nước, rung động thế nhân. chỉ thấy viên kia đầu lâu khổng lồ thế mà giống một trường lão hổ khuôn mặt, chỉ là hai thay có má, tại cổ của nó một bên, một cây thiết thương đang cắm ở phía trên. Tiên huyết còn đang không ngừng bút lên, lập tức nhiễm đỏ một vùng biển. Ô sáu. Hải Uy ngồi thẳng lên, một đôi đỏ tươi mắt cá nhìn chằm chằm đám người phía dưới, tản ra lửa giận ngập trời. Hoàng Hạc Tiên nhìn thấy Hải Uy khổng lồ kia thân thể, đông cảm rát miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng có chút sợ, bất quá dưới mắt đã không nghĩ ngợi nhiều được, quá to, tiếp tục sạc. Ông nông nông 6. Nhất thời, hai chiếc trên thuyền lớn lại bắn ra bảy, dám cây thiết thương. Lúc này, Đông Bình Học Viện trên thuyền cũng bắt đầu có động tác, một cái lao đầu bình tĩnh chỉ huy Học Viện từ đệ cũng đỡ ra cường lỗ, chỉ bất quá thiết thương đằng sau còn cần dây thừng cột chặt lưới đánh cá. 4. it, dc thay mặt dình tờ không kê không gờ tờ, sạc, Lao đầu vung tay lên, đông bình học viện hai chiếc trên thuyền lớn lập tức cũng bắn ra liếu thiết thương, vèo một tiếng, thiết thương bay ra, sau lưng mang theo lưới đánh cá lập tức trên không trung ngỏ ra, chính xác gắn vào liếu hải yêu trên đầu, hải yêu đầu bị lưới đánh cá của lấy, lập tức nóng nảy đứng lên, thân thể rót vào trong biển hải lý, không ngừng sôi trào, nhanh, đều đuổi nhanh công kích, hoàng gia hòa đông bình học viện gần như đồng thời hạ lệnh công kích, trong lúc nhất thời, trên mặt biển cường nỗ không ngừng bay ra, từng cây bắn tại liếu hải yêu trên thân, phốc phốc phốc sáu, ngao sáu. Hải Uyêu bị đau, gào thét không thôi, thân thể không ngừng tại Hải bên trong sôi trào, nhấc lên to lớn bọt nước. Phanh phanh sáu, một số võ giả muốn cùng tại Hoàng Gia Hòa Đông Bình Học Viện sau lưng kiếm tiện nghi, thế nhưng là vừa tới gần, không nghĩ tới một cái không tâm, liền bị đôi cá quét trúng, phì một tiếng, tại chỗ thuyền liền bị vôn nát ấy, một đoàn rơi xuống trong nước. Rồng sáu, Hải Uyêu tại Hải thực chất không ngừng dãi dượt, đám người trong lúc nhất thời không cách nào tới gần. Đột nhiên, Hải Lý Hải Uyêu lập tức lẻn vào Liễu Hải thực chất, không nhìn thấy bóng dáng, trung quanh cũng lập tức không còn động tĩnh. Ân, Hải Uyêu đâu? Chẳng lẽ chạy trốn? Không thể nào chúng ta phế đi lớn như vậy tỉnh, chẳng lẽ lại muốn làm việc uổng công? Không thiếu võ giả có chút hối hận. Vào thời khắc này, mặt biển đột nhiên lại la lụt, từng đoàn từng đoàn bọt trắng không ngừng từ đáy biển tuôn ra. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn tại hải trên mặt xuất hiện, đám người còn chưa kịp rút lui, đi theo hải yêu liền lập tức đụng vào hoàng gia trên thuyền lớn, từ giữa đó lập tức đụng nát ấy. Hai khúc thân thuyền cùng hải yêu thân thể khổng lồ cũng lập tức thoát ly liếu hải mặt, vọt tới hư không. Giờ khắc này, hải yêu thân thể cao lớn triệt để bại lộ ở bên trong hư không, đón Thái Dương đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một đầu dài đạt gần ngàn mét hải yêu sông lên hư không khổng lồ kia thân thể giống như là một toà núi lớn lập tức che khuất che ở bầu trời trời ạ lớn như vậy trên mặt biển giờ khắc này vạn vật im tiếng tất cả mọi người đều bị hải yêu khổng lồ kia thân thể cho rung động đến rồi phía trước nguyên lai tưởng rằng cường nỗ cái gì đã thương tổn tới liêu hải yêu thế nhưng là bây giờ mới nhìn rõ những cái kia cường nỗ cắm tại hải yêu trên thân giống như là tại trên người con voi đâm một cây châm không có gì khác biệt rông sáu nãy vọt đến hư không hải yêu phát ra một tiếng rông cá voi tiếng rống chấn động đến mức mặt biển run chuyển. Tiếp đó thân thể hoa lạp lập tức, lại ngã vào liếu hải bên trong. Phù phù sáu Một tiếng to lớn tiếng nước chảy toàn bộ mặt biển đều bị đập ra một cái hố to, sau đó nước biển nhanh chóng đem hố lấp đầy, thế nhưng là một cỗ sóng biển cũng đi theo hất tung lên, to lớn thủy triều trong nháy mắt hình thành, gào thét ở giữa liền trưởng thành đến rồi trăm mét cao tình cảnh, manh liệt tuần hướng đắng người. Chạy mau A. Sóng lớn tới. Cái này hải yêu quá kinh khủng, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đi nhanh lên A. sáu Sóng lớn lập tức nuốt sống cách gần nhất hoàng gia hai chiếc thuyền lớn Hòa Đông Bình học Việt thuyền, tại hải sóng bên trong, thuyền yếu ớt như là đậu hũ, trong khoảnh khắc bị vô nát bấy. Đoạn 6. Bạch gia thuyền mới tới gần, thì không cần đã nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng như thế nào cũng sắp bất qua sóng lớn. Vang một tiếng, toàn bộ thuyền cũng bị vô nát bấy, trên mặt biển một mảnh chiều dâng. Hô 6. Cảnh tên nằm ở bông thuyền, mắt thấy sóng biển đánh tới, hắn không lúc ních, chỉ là tay đột nhiên đánh ra một chưởng, lập tức một cái to lớn thủ ấn chống dông xuất hiện, cùng sóng lớn đụng vào nhau. Phanh. Một tiếng nổ rung trời, sóng biển gào thét mà qua, hai bên thuyền đều bị đánh nát có thể cảnh tuyên trô ở thuyền cũng không may may tổn thương thật là mạnh hải yêu cảnh tuyên ngồi dậy mắt nhìn lấy hải lý hải yêu đáy mắt chiến ý nồng đậm hô 6. sóng biển đi qua trên mặt biển khắp nơi đều là bể tan cảnh bong thuyền cùng với chân cụt tay đức không thiếu võ giả tại sóng lớn gào thét phía dưới bị trọng thương càng có người bị trực tiếp đánh bay tiến đáy biển chết thẳng cẳng siêu siêu siêu 6. trên mặt biển lần lượt từng thân ảnh rơi xuống rơi vào phá trên ván gỗ chỉ bất quá toàn bộ đều trật vật không chịu nổi quần áo rách dưới lại chảy xuống thủy giống như rớt xuống tan sát cái này hải yêu cũng quá lớn lần này chúng ta như thế nào bắt Hoàng gia gia chủ Hoàng Hạc Thiên vẫn như cũ đối với Hải yêu chưa từ bỏ ý định. Đông Bình Học Viện các trưởng lão cũng giống như thế, nghe vậy lập tức nói: Ta xem bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là chúng ta ba nhà liên hợp mới có một tia hy vọng. Hảo, chúng ta không có ý kiến, bắt được phía sau ba nhà chúng ta chưa đều. Hoàng Hạc Thiên nhìn về phía Trang Chấn Thiên, Đạo, Lão Bạch, ngươi ý kiến đến gì? Trang Chấn Thiên nghe vậy nhưng là do dự, con mắt không tự chủ liếc một cái cảnh tuyên châu ở trên thuyền, sắc mặt chần chừ. Thấy hắn không nói gì, con tưởng rằng Trang Chấn Thiên muốn đánh chống lui quân, Hoàng Hạc Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng: Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi bạch ra sợ? nếu như sợ sẽ ra khỏi, không có ngươi nhóm bạch gia, chúng ta hoàng gia hòa đông bình học viện như cũ có thể bắt được hải yêu. trang trấn thiên nghe hoàng hạc thiên giọng của rất khó chịu, lệnh lùng phản bác, thật sao? ta là lo lắng, coi như các ngươi có thể bắt được hải yêu, cuối cùng cái này hải yêu cũng sẽ không là của các ngươi. ngươi có ý tứ gì? hoàng hạc thiên còn tưởng rằng bạch gia dự định ở tại bọn hắn sau khi thành công, trực tiếp cướp bọn họ, lập tức đáy mắt thoáng qua một đạo lênh quang, cười lạnh nói, phải không? ta ngược lại thật ra không tin, tại toàn bộ nam hải, còn có ai dám cướp ta hoàng gia đồ vật, cho dù dám, cuối cùng ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá giá cao thảm trọng. Trắng chấn Thiên đối với Hoàng Gia uy hiếp khẽ cười một tiếng, biết bọn họ là hiểu lầm, cũng không lên tiếng. Hoàng Hạc Thiên lại không lý bật ra, chuyển hướng Đông Bình Học Viện nhân đạo. Vậy thì hai nhà chúng ta hành động chung, cuối cùng nhận được Hải yêu Sau đó, hai nhà chúng ta chia đều. Nếu như cuối cùng ai còn dám cướp chúng ta hai nhà đồ vật, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đem hắn xé nát. Như thế nào? Đông Bình Học Viện trưởng lão lập tức đồng ý Hoàng Hạc Thiên mà nói, vỗ tay làm chứng. Sau đó nhìn cũng không nhìn Bạch Gia một mắt, lại lần nữa hướng Hải yêu hướng liêu thượng đi. Hai nhà đứa đần, ngươi cho rằng là ta muốn đối cấp ngươi ra tay sao? Coi như các ngươi hai nhà liên thủ ta cũng không tin các ngươi có thể ngăn được một cái đấu tướng." Trong Chấn Tiên không có ý định nói cho bọn hắn cảnh tuyên tội đại, mượn cảnh tiên tay, suy yếu hai nhà thế lực, này đối bạch gia cũng là có nhiều chỗ tốt. Dầm dầm dầm sáu. Hoàng gia Hỏa Đông Bình học viện liên minh sau đó, liền triển khai các công, mười mấy đấu sư lục cấp trở lên từng giả, cầm trong tay tinh phẩm vũ khí đối với Hải Ưu triển khai công kích mãnh liệt. Xiêu xiêu xiêu sáu. Từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng đánh vào trong nước biển, tại Hải Ưu trên thân thể bổ ra từng đạo lỗ hổng, tiên huyết càng ngày càng nhiều, nước biển đều bị nhiễm đỏ một màn lớn. Ngao sáu. Hải Ưu giận dữ ngày ra mặt biển đụng đầu vào một cái đấu sư thất cấp trên người lão đầu, lão đầu kia tại chỗ bị đông chết, toàn thân gần cốt đứt đoạn. Đại gia tăng thêm sức, nhất định muốn giết chết nó. Hoàng Hạc Thiên cũng bắt đầu nảy sinh ngất động, cầm trong tay một thanh tinh phẩm chín cấp đại đao tự thân lên trận, một đạo bộ ra, tạo thành một đạo dài đến trăm mét bao mang, lập tức bổ vào Liễu Hải yêu trên thân. Hải yêu kêu đau không thôi, tại hải trong nước sôi trào càng ngày càng lợi hại, một cái cái đuôi chụp về phía Hoàng Hạc Thiên, Hoàng Hạc Thiên biến sắc, rơi lên trường đao ngăn cản. Phanh, một cỗ đại lực đánh tới, Hoàng Hạc Thiên chỉ cảm thấy chính mình giống như là đụng phải một mặt đại sơn, tại chỗ miệng phun nhiên máu. Thân thể liền bay lên, phù phù một tiếng, rơi vào liếu hải bên trong. Hoàng gia hòa Đông Bình học viện trong nháy mắt liền trọng thương năm, sáu vị cao thủ, còn tổn thất hai ba cái cường giả. Hại yêu quá mạnh mẽ, chúng ta tiếp tục như vậy, căn bản là không có cách nào bắt được nó à. Đông Bình học viện người công kích lực độ bắt đầu yếu bớt. Hừ, các ngươi đều cho lão phu tránh ra, để cho ta tới. Hô 6. Đúng vào lúc này, từ đằng xa mặt biển, một chiếc hoàng gia trên thuyền lớn bỗng nhiên bắn ra một bóng người, một cái đầu đầy tóc xám lão đầu, lăng không bay tới, một chưởng đánh vào liễu hải trên mặt. Phen. Hoa là 6. Toàn bộ mặt biển rung động nhấc lên trăm trượng bạc nước, Hải Yêu cũng bị đánh tê oải một tiếng, nhảy ra mặt nước, sau đó mới nặng nghề ngã vào trong biển hải lý. A5, đây là cái gì thực lực, hắn lại có thể bay? Chẳng lẽ là đấu tướng? Trong trấn tiên thấy cảnh này, giật mình tê lên. Hoa là 6. Lúc này, trên mặt nước lại bốc lên một cái đầu, nhưng là hoàng gia gia chủ Hoàng Hạc Thiên. Nhìn thấy không chung lão đầu kia sau đó, Hoàng Hạc Thiên không khỏi vui mừng, lão tổ tông cuối cùng ra tay rồi, ha ha ha 6. Đấu sư 9 cấp đỉnh phong, nửa bước đấu tướng thực lực, đủ để quét ngang toàn trường, xem các ngươi ai có thể theo ta hoàng gia tranh, ha ha ha 6. 233. Chương 232, Cảnh Tuyên Gia Sơn nhìn thấy đột nhiên giết ra lão đầu, khi nghe đến Hoàng Hạc Thiên mà nói, mọi người ở đây đều giật mình. Cái gì? Đó là Hoàng gia lão tổ tông, Hoàng Hiền. Đấu sư 9 cấp đỉnh phong, nửa bộ đấu tương. Trời ạ, quá kinh khủng, khó trách hắn có thể lăng không phi hành. Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Hiền lăng không hư lơ lửng ở trên mặt biển, tóc theo gió lay động, khí tức trên người cường đại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía dưới, nhiều một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Tu vi của hắn đạt đến đấu sư 9 cấp đỉnh phong, có thể còn kém cuối cùng một cước 6. Không, nửa bước liền có thể bước vào đấu tướng cảnh giới, thế nhưng là hắn bế quan trăm năm, vẫn như cũ không thể đột phá. Nhưng mà hắn bây giờ đã có thể làm được lăng không phi hành, mặc dù dạng này rất hao tổn chân nguyên, bất quá loại cảm giác này quá tốt rồi, quá kỳ diệu. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới phi hành, loại này cảm giác thành tựu cũng là trước nay chưa có. Nhưng sáu, dù sao cũng là hao tổn chân nguyên. Cho nên bay một hồi, gặp làm được chấn nhiếp đám người mục đích, Hoàng Hiền liền hạ xuống, rơi vào một tấm ván gỗ bên trên, hai tay gác tay mà đứng, vẫn như cũ một bộ cường giả chi thế. Mà giờ khắc này, trong nước Hải Yêu đã đi nửa cái mạng toàn bộ nước biển đều ở đây cuộn lốc huyết, hải yêu tựa hồ nhìn ra lão đầu lợi hại, khét kêu một tiếng, tiếp đó liền chuẩn bị chạy trốn, chuẩn bị lẹn vào đến biển sâu. hừ, nghiệt súc, tất nhiên lão phu đã ra tay rồi, nơi nào còn có ngươi chạy trốn chỗ trống, chịu chết đi. hô sáu, hoàng hiên lại lần nữa bay lên, hai tay chụm lại, đột nhiên hướng trong biển hải lý một chảo, hô một tiếng, toàn bộ nước biển bắt đầu lan lộn, mặt biển đều ở đây chấn động, giống như chấn động đồng dạng. lên, hoàng hiên lại hét lớn một tiếng, tay ung hăng đi lên kéo một phát, vay một tiếng chỉ thấy một cái to lớn thủy sắc thủ ấn nắm lấy hải yêu thân thể cao lớn thế mà thoát hải mà ra thật thần kỳ thủ đoạn a quá cường đại đây chính là nửa bộ đấu tương thực lực sao trên mặt biển tất cả võ giả đều bị hoàng Hiển chiêu này cho khiếp sợ trận mắt hốc mồm cái kia dùng thủy ngưng tụ đi ra ngoài bàn tay to lớn nắm lấy to lớn biển khơi yêu ở trong hư không cái này nhìn qua nhất định chính là thần thoại đồng dạng hoàng hiền tại mọi người đủ loại ánh mắt hâm mộ và ghen ghét thưởng thụ được liếu cự lớn cảm giác thanh kiểu nhiên bốn iti dc thay mặt dỉn tơ không tê không gờ tơ phía sau một trưởng vũ tại hải yêu trên đầu hải yêu thống hào một tiếng liền không có hô hấp. Phù phù sáu. Hải Yêu mất mạng, Hoàng Hiền bung lỏng bàn tay, đem Hải Yêu thi thể nhét vào trong biển Hải lý, tiếp đó sau khi rơi xuống hơi hơi thở ổn định, mới vừa ra tay, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Còn dư lại, liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách đem Hải Yêu lôi trở về, rõ chưa? Hoàng Hiền mặt lạnh, con giả bộ là một bộ cường giả giá đỡ, lạnh lùng đối với Hoàng Hạc Thiên phân phó một tiếng, tiếp đó liền muốn mau trở về vận công khôi phục chân nguyên. Lúc này, Đông Bình học viện người đụng lên tới đạo, Hoàng gia chủ, vừa rồi ngươi giết chết Hải Yêu sau đó, hai nhà chúng ta chưa đều, hiện tại sẽ không phải xấu. Ha <há> ha <-há> ha <-há> sáu đã thấy lão tổ tông cường đại, hoàng hạc thiên thái độ cũng xảy ra chuyển biến, quay đầu cười lạnh nhìn xem đông bình học viện chúng nhân nói, trần trường lão, ngươi cái gì? chia đều, ngươi không có lầm chứ? đầu này hại uông là nhà chúng ta lão tổ tông tự mình ra tay đánh chết, có các ngươi chuyện gì? hiện tại lại còn tới đề cập với ta chia đều. có thể, ngươi thật muốn mà nói, đi cùng lão tổ chúng ta tông nói đi. ha ha ha sáu. xong, hoàng hạc thiên cười to phách lối quay người rời đi, chỉ còn lại sau lưng đông bình học viện mặt người sắc khó coi không thôi. đáng giận, chúng ta lại bị lừa, hoàng hạc thiên gia hỏa này ủy vào lão tổ nhà mình tông lợi hại, lại muốn vội ước. Đông Bình Học Viện người đều tức giận không thôi. Nhưng khi bọn hắn quay đầu thời điểm, chợ phát hiện người của Bạch Gia thế mà thở ơ, không khỏi rất là kỳ quái. Trần trưởng lão liền đi đến Trang Chấn Thiên trước mặt, ngạc nhiên nói, Bạch gia chủ, các ngươi như thế nào thở ơ đâu? Trang Chấn Thiên nhìn Trần trưởng lão một mắt, sát mặt bình thản nói, ngươi có ý tứ gì? Trân ngồi, không phải, Bạch gia chủ không nên hiểu lầm, chỉ là mọi khi các ngươi trắng gia hòa Hoàng gia luôn luôn không cùng, mọi chuyện cạnh tranh, lần này làm sao lại dễ dàng tha thứ Hoàng gia dễ dàng như vậy liền đem hại yêu cho bắt đi đâu? Coi như các ngươi cố kỹ Hoàng gia lão tổ tông, cũng không nên biết cái gì cũng không làm a. Đừng Trần Trưởng lão rất nghi hoặc, chính là trên biển thế lực khác cùng võ giả cũng đều rất nghi hoặc. Lần này Bạch gia động tác thực sự không giống như là bọn hắn thường ngày phong cách, lần này hạ yêu chuyện lớn như vậy, Bạch gia cơ hồ không chút thăm dự, nhìn qua quá kỳ quái. Trong chấn Thiên nghe Trần Trưởng lão như thế, liếc mắt nhìn Hoàng Hạc Thiên phách lối bóng lưng, rất thoải mái cười cười nói, ta có thể như thế nào, ai bảo nhân gia có nửa bộ đấu tương đâu. Ta không tranh nổi, ta còn tranh cái gì? Có thể thái độ của ngươi có cái gì rất không đúng a tính toán, ta cũng là nhìn Hoàng Hạc Thiên phách lối như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, lần này xem ra hai chúng ta ra đô lại làm việc cùng công. Trần Trường lão thở dài, buồn bực nói: "Trang Trấn Thiên nghe xong, cũng không để ý cười cười, "Đạo, phải không? Ta như thế nào không cảm thấy, ngươi như thế nào biết? Hoàng gia lại là lần này cuối cùng lớn nhất bên tháng đâu." Trần Trường lão nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Trang Trấn Thiên, bởi vì hắn phát hiện, Trang Trấn Thiên nụ cười cười rất thần bí. "A năm, xem ra đã kết thúc, là nên ta ra sân thời điểm." Cảnh Tuyên tại Bạch gia trên thuyền tùy ý duỗi lưng một cái, tiếp đó ánh mắt đảo qua Hoàng gia phương hướng, khóe miệng không khỏi nhếch lên đạo, "Nửa bộ đấu tương, có ý tứ." Lấy, hắnẳng không mà lên giấu. Lúc này Hoàng Hạc Thiên đã để người đi kéo Hải Ưu thi thể, dọc theo đường đi chỉ cao khí ngang đi theo Hoàng Hiền sau lưng, chuẩn bị trở về thuyền trở về địa điểm xuất phát. Lao tổ tông, lần này nhờ có ngài ra tay kinh hại những thứ này tiêu hạ người, bằng không chúng ta liền xem như có thể bắt được Hải Ưu, chỉ sợ cũng rất phiền phức. Hoàng Hạc Thiên tại Hoàng Hiền sau lưng không ngừng xu định nói. Hoàng Hiền cũng rất đắc ý, hôm nay lộ một tay lăng không phi hành, vạn chúng chú mục, loại cảm giác này xác thực rất kỳ diệu. Ngay tại hai người chuẩn bị lên thuyền trở điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Là các ngươi đoạt ta Hải Ưu sao? Âm thanh một vang lên, Hoàng Hiền cùng Hoàng Hạc Thiên chính là cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, chỉ thấy cảnh tuyên lăng không phiêu phù ở trên bầu trời, đang tại miễn cưỡng nhìn xem hai người bọn hắn, rất tùy ý đạo. Lúc này, xung quanh những võ giả khác cũng phát hiện tình huống bên này, khi bọn hắn thấy có người đang lăng không hư phù đứng tại hoàng hiển trước mặt lúc, đều kinh ngạc há to miệng. Chẳng lẽ lại là một cái rơi bộ đấu tương Trên mặt biển, lập tức hư thanh nổi lên bốn phía. Đông Bình Học Viện Trần trưởng lão nghe được tiếng kinh hô sau đó, cũng theo tiếng kêu nhìn lại, đi theo liền trận tròn mắt, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Từ đâu tới nhiều như vậy nửa bộ đấu tướng a? Bên cạnh. Trong Trấn thiên thì một mặt kích động nói, cái gì nửa bộ đấu tướng, đây mới thật sự là đấu tướng cường giả a? A56, 6. Hoàng Hiền bây giờ đấy lòng cũng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cảnh tuyên, niên kỳ thế mà trẻ tuổi lạ thường, nhưng hắn làm sao lại cũng có thể lăng không hư phủ. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, tử, ngươi đến cùng dùng bí pháp gì, lại có thể để cho ngươi lăng không phi hành. Hoàng Hạc Tiên nhìn thấy cảnh tuyên trước tiên, cũng sợ hết hồn, nhưng rất nhanh hắn liền nổi giận đứng lên. Hắn lao tổ tông lăng không phi hành, đó là bản lĩnh thật sự hắn cũng không tin tưởng tùy tiện đi ra một cái mao đầu tử có thể lăng không hư phủ chính là nửa bộ đấu tương cái này căn bản là nói nhảm hoàng hiền sau khi khiếp sợ nghe xong hoàng hà thiên mà nói cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại không sai còn trẻ như vậy một cái mao đầu tử sao có thể cùng chính mình so sánh hắn nhất định là dùng cái gì kỳ lạ công pháp mới có thể lăng không hư phủ cứ như vậy cũng nghĩ ra tới giả mô hình làm dạng hù do người thử cảnh tuyên nghe xong hoàng hà thiên mà nói cũng là sững sờ đạo chẳng lẽ còn có công pháp gì có thể làm được lăng không phi hành sao hoàng hà thiên giận dữ thử Ngươi không muốn cai chạy cái gối, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi tuổi quá trẻ, chính là đấu tướng sao? Ha ha ha sáu. Trung quanh, vô số võ giả đều nghe được Hoàng Hạc Thiên lời khi trước, lúc này mới đều bừng lòng xuống, bây giờ đều đi theo ồn ào lên nói. Chính là, cái này tử quá dạn trá, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng thật sự đụng tới một cái đấu tướng, thế nhưng là nơi nào sẽ có tuổi trẻ như vậy đấu tướng. Không sai, nhìn cái này chết niên linh, ngay cả ta cháu trai lớn tuổi cũng không có, thế mà liền dám ra đây giả mạo đấu tướng, quá buồn cười. Chiếu ta đây hàng chính là ngốc lớn mật, dám chạy đến hoàng gia trước mặt trang nhân ra thế nhưng là có một thật sự nửa bộ đấu tương đâu đây không phải tự tìm chết đi ha ha ha sáu trung quanh cười vang một mảnh ai cũng không tin cảnh tuyên là dựa vào bản lĩnh thật sự lăng không phi hành nghe được trung quanh chế dễ ước cảnh tuyên ra cười chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hoàng hiển cùng hoàng hạc thiên đạo ta chỉ hỏi các ngươi một câu hại yêu các ngươi là giao không giao hoàng hạc thiên lạnh rên một tiếng cũng mất kiên nhẫn đạo tử ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất đừng kiếm chuyện bằng không mà nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí cái chuyện như thế chính là không giao cảnh tuyên đáy mắt dần dần sáng lên một đạo quan mang vậy các ngươi cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội lấy cảnh tuyên nhất quay đầu vung tay lên vèo một tiếng hoàng gia tử đệ vừa cột chặt hải yêu thi thể chuẩn bị kéo đi có thể lập tức hải yêu sợi dây trên người liền toàn bộ đều đứt mất nhìn đến đây hoàng hạc thiên giận dữ một trường liền bổ ra ngoài tử ngươi tự tìm cái chết cảnh tuyên thì ánh mắt băng lãnh nhìn cũng không nhìn hoàng hạc thiên một mắt chỉ là vung tay lên một cỗ đại lực liền cơ ra ngoài lan phanh hoàng hạc thiên còn không có vọt tới cảnh tuyên trước người liền bị một cỗ đại lực đánh bay phù vù một tiếng lại ngã xuống tiến vào trong biển hải lý đau lừa khó chịu lúc này hoàng hạc thiên sắc mặt mới rốt cục kinh hoàng ngươi rốt cuộc là ai làm sao lại lợi hại như vậy? Hoàng Hiến sắc cũng là biến đổi. Hoàng Hạc Thiên Tu Vi mặc dù không có hán cao, nhưng dầu gì cũng là đấu sư bắt cấp cờ giả, nhưng bây giờ chỉ là vung tay lên liền bị người trẻ tuổi trước mắt này cho đánh bay. Xem ra cái này chết thực lực không dung do xét. Ta là ai? Ta liền là mấy người các ngươi nguyệt chi phía trước muốn phong sát tại lồng giam đảo Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên quay đầu cười lạnh nhìn xem Hoàng Hạc Thiên. Cái gì? Ngươi chính là Cảnh Tuyên? Hoàng Hạc Thiên âm thanh đều biến bén nhọn. Hoàng Hiến ánh mắt biến ngưng trọng, một khí thế bảng bảng bội phát ra, ánh mắt phẫn nộ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở trước mặt lão phu làm cản vậy ta liền tuyệt không thể tha cho ngươi. Hừ, chính ngươi tự tìm cái chết, cái kia cũng đừng trách ta. cảnh tuyên đáy mắt sát cơ trợ sạ. 234 chương 233, nam hải chi nam bên sáu. hoàng hiền thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong chớp mắt tụi ra bây giờ liễu cảnh tuyên trước mặt cho lão phu ngã xuống à? phanh. hoàng hiền đập ra một cái quả đấm. mặc dù nắm đấm của hắn nhìn qua gầy yếu da bọc xương, thậm chí có thể từ trên mu bàn tay liền thấy hắn trong thịt mạch máu cây khô da vậy móng đốt nhìn qua rất là xấu xí. nhưng một quyền này phát ra uy thế nhưng là kinh thiên động địa. một quyền kia trực tiếp chèn ép không khí rơi xuống, cường đại lực sát thương nhường hư không phát ra như kim loại tranh minh, dị thường thê thê. phía dưới, hoàng gia tử đệ nhìn thấy lao tổ tông ra tay, bọn hắn đều không hẹn mà cùng hoan hô, tựa hồ cảnh tuyên tại hoàng hiền trong tay đã là một đầu chớ chết cá đồng dạng. hô 6. vẻ này quyền phong rất mãnh liệt, thổi loạn liễu cảnh tuyên tóc. chỉ là cảnh tuyên vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở bên trong hư không, đối mặt hoàng hiền một quyền này không nút đích, khoe miệng thậm chí còn mang theo cái kia như có như không mỉm cười, không nhìn, chân chuỗi không nhìn, mía thị, lại là cực kỳ phách lối mía thị. Hoàn Hiền nhìn thấy cảnh Tuyên Bộ dáng này, đáy lòng lửa giận liền không thể ngăn chặn bộ phát ra, từ giữa ngực phun trào, vọt tới cổ họng, tiếp đó bắn mạnh bầu trời. "Thử, ngươi quá ngông cuồng, ta muốn ngươi hối hận." Oanh 6, nắm đấm lần nữa tăng lực, tiếp đó ầm ầm rơi xuống. Đông. Một quyền này chuẩn xác nện ở liếu cảnh Tuyên trên thân. Hô 6, một cơn gió lớn lập tức nổi lên, cuồn loạn lôi xé hư không. Cảnh Tuyên tóc bay lên, trên thân tràn ra một cỗ cường đại năng lượng tới, bao quanh Hoàn Hiên nắm đấm. "Cái gì?" Hoàn Hiên khiếp sợ nhìn mình tay phải, nắm đấm của hắn còn ngừng tại cảnh Tuyên trên bụng chỉ là cũng không có loại kia đánh chúng nhân chi hậu truyện suất lực cảm giác ngược lại nắm đấm của hắn có một chút đau giống như là một quyền đập vào trên ngọn núi lớn một dạng không sáu loại cảm giác này so đại sơn còn cường hắn hơn đây không có khả năng sáu hoàng hiên triệt để trận tròn mắt hắn như thế nào đều không nghĩ đến bốn IT, dc hai mặt dình cờ không tê không gờ tơ cảnh tuyên lại có thể đứng bất động cứng rắn chịu hắn một quyền đây là cái gì thực lực chẳng lẽ ngươi thật là đấu tướng hoàng hiên thanh em cuối cùng run dậy lên hắn bắt đầu tin tưởng cũng chỉ có đấu tướng mới dám không nhìn hắn đấu sư chín cấp tuột cùng một kích toàn lực Cái loại cảm giác này thực sự quá cường đại, nhường hắn không cách nào dung chuyển. Trong hư không, cảnh tuyên tóc bay múa, hắn bình tĩnh nhìn hoàng hiền. Đạo, hiện tại biết ta không có lượng ngươi, thế nhưng là sáu. Chậm, vừa dứt lời, khí tức chung quanh lập tức căng thẳng. Hoàng hiền mở to hai mắt nhìn, tâm sinh cảnh triệu muốn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là cảnh tuyên bụng đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, làm hắn không cách nào lui lại. Lúc này hoàng hiền mới thật sự bắt đầu sợ hãi. Cút cho ta! Cảnh tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể chân nguyên bị áp suất tại ngực, theo quát to một tiếng, phình một tiếng cỗ lực lượng kia trong miệng của hắn bạo phát đi ra, lập tức đánh bay hoàng hiền. Phúc 6. Hoàn Hiên chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một tòa núi lớn đụng đồng dạng, toàn thân chập nhẹ, đầu óc một hồi vù vù, đi theo thân thể liền bay lên dựng lên, một đường phun ra lấy tiên huyết, ngã xuống tiến vào trong sông. Phù phù 6. Trung Văn, vừa mới còn tại chúc mừng hoàng gia tử đệ động tác cũng sắp ở chỗ đó, có người hai tay còn hợp lại cùng nhau không có thả xuống, nụ cười trên mặt còn cứng nhắc lấy, nhưng chiến đấu đã kết thúc. Thiên 6. Trời ạ, đây chính là chân chính đấu tướng cường giả thực lực sao? Quá cường đại. Thực lực thật là khủng khiếp, liên nửa bước đấu tướng ở trước mặt hắn cũng không thể ngăn trở nhất kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi nửa bước đấu tướng cùng đấu tướng trên lợi thế mà lớn như vậy, thật không dám tin tưởng. giờ khắc này tất cả mọi người đều đã biết, cũng tin chắc, cảnh tuyên là chân chính đấu tướng cường giả. đánh bay hoàng hiền sau đó, cảnh tuyên dừng lại ở hư không, nhìn cũng không nhìn trong nước hoàng hiền một mắt, đưa mắt về phía trôi nổi tại hải bên trong hải yêu thi thể. hắn chậm rãi bay vào, đi tới hải yêu phụ cận, một tay vung ra, suy một tiếng, hải yêu trên thi thể lập tức đạn nước ra một đường vết rách, Tiên huyết thử một chút liền bắn ra. đi. cảnh tuyên nhất vẫy tay, đem thiên huyết dẫn trong tay, móc ra một cái bình ngọc, đưa tay đánh, hải yêu thiên huyết lập tức liền rót vào trong bình ngọc sự xấu. Cảnh Tuyên nhấc với tay Bình Ngọc một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Vật đã tới tay, xem ra ta nên rời đi. Cảnh Tuyên cất kỹ Bình Ngọc sau đó quay người lại, bình tĩnh nhìn lướt qua trên mặt biển những cái kia võ giả. Bây giờ tất cả mọi người đều tại nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc là mong muốn là cái gì. Cảnh Tuyên bất lại để ý tới ánh mắt của mọi người. Tiếp đó trông thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền, hắn thân thể lóe lên đã đến trên thuyền. Có lỗi với thuyền của các ngươi bị ta chiêu dụng, có ý kiến gì không? Cảnh Tuyên đứng ở đầu thuyền, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem trên thuyền bốn cái võ giả, bốn người kia đã sớm sợ choáng váng tại cảnh tuyên trước mặt ngay cả lời cũng không đi ra, nghe xong cảnh tuyên phải dùng thuyền của bọn hắn, lập tức quay người lại hoa hoa kêu to liền nhảy vào trong biển. chế cười, đối mặt đấu tướng ai dám có ý kiến? đa tạ, cảnh tuyên vẫn là giữ vững mình lễ phép, ít nhất như vậy thoạt nhìn hắn không giống như là đoạt đồ của người khác, mà là chưng dụng, hơn nữa là lấy được đồng ý đây cũng không phải là cướp bóc, hắn không có ý thế với người. xem ra chính mình nhân phẩm rất tốt, cảnh tuyên mỉm cười, tiếp đó không gặp hắn động tác như thế nào, thuyền đã tự động hướng phía trước trượt mà đi, đám người cứ như vậy ngơ ngác nhìn cảnh tuyên. Thẳng đến thuyền cùng Cảnh Tuyên tại hải trên mặt biến thành một cái đen, thẳng đến tiêu thất. Hắn cứ thế mà đi, không ít người đều còn tại sướng sở, không có lấy lại tinh thần. Ai cũng không nghĩ tới, Cảnh Tuyên ra tay, thế mà chỉ là vì một bình hải yêu huyết mà thôi. Hải yêu lớn như vậy, một bình huyết tính là gì, chính là lại rút 10 bình cũng không có việc gì a đấu tướng cường giả đi, cái kia hải yêu thi thể sáu. Lập tức, một đại cán võ giả phản ứng lại, ánh mắt lóe sáng lóe sáng nhìn chằm chằm trong nước biển yêu thi thể, động lòng đứng lên. Bạch Gia gặp Cảnh Tuyên sau khi đi, là trước hết nhất phản ứng lại, hắn đi, hải yêu thi thể lại lưu lại, mà hoàng gia cao thủ cũng đều bị trọng thương. Ha ha ha sáu, đây là cơ hội tốt ngàn năm một lỡ a đều đi theo ta bên trên, nhất thiết phải đem hải yêu thi thể cướp đến tay. Lên a, cưa a, hải yêu thi thể là chúng ta sóng biển đảo sáu. Đánh giãm, đây là chúng ta trương gia sáu. Lập tức trên mặt biển lâm vào một mảnh đại chiến. Mà hải lý hoàng hạc thiên nhìn thấy hải yêu thi thể một lần nữa bị tranh đoạt, nhìn lại một chút nhà mình thụ thương nghiêm trọng lao tổ tông, không khỏi đối với cảnh tuyên hận thấu xương. Ta không cam tâm sáu sáu, hô sáu. Nam hải chỗ sâu, trên mặt biển sóng nước không thể, một chiếc độc thuyền nhẹ nhàng tại hải trên mặt chở lấy. Trên thuyền, cảnh tiên xếp bằng ở phía trên, không núp đích, trong cơ thể chân nguyên nhưng đang nhanh chóng vận chuyển. 7 ngày, hắn đã tại hải trên mặt đi thời gian 7 ngày, hải yêu huyết đã bị hắn nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Thiên Vương quyết tầng thứ 3, thay máu trùng sinh, bây giờ đến rồi thời khắc quan trọng nhất, cũng là một lần cuối cùng thay máu. Một lần này thú huyết càng thêm bá đạo. Hải yêu lực lượng bản thân liền ẩn chứa một cỗ hung ác khí tức, tiên huyết càng lớn, cảnh tiên vừa nuốt vào thời điểm, toàn thân hắn, cơ bắp cơ hồ sẽ rách, thần trí cũng kém mất lý trí, lâm vào điên loạn. Cũng may Vũ Vương chân nguyên trong đá sức mạnh cũng rất tinh khiết, tại cảnh tuyên luyện hóa phía dưới, Hải yêu tiên huyết cùng chân nguyên trong đá sau cùng một Vũ Vương chi lực cũng bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Ngoanh sáu. Trên bầu trời bỗng nhiên long một tiếng, thân thuyền chấn động, một vòng gợn sóng nhanh chóng ở trên mặt nước nổn nạo lên. Cuối cùng đột phá, cảnh tuyên trầm rãi mở to mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Đấu tướng cấp 2. Lần này tại Hải yêu huyết cùng Vũ Vương chân nguyên dưới sự giúp đỡ, hắn tu vi lại đột phá một bước, từ đấu tướng nhất cấp đến đấu tướng cấp 2, hắn cũng mới bỏ ra bất quá thời gian mấy tháng. Chỉ là, thay máu đối với hắn tới hiệu quả đã không có tác dụng, hắn nếu là muốn đang nhanh chóng tiến bộ cũng chỉ có thể bắt đầu tu luyện thiên Vương Quyết tầng thứ tư, độ thủy đại niết bản. Cái này cần hắn tìm được đủ loại bất đồng năng lượng, tới luyện hóa bên trong thân thể xương cốt, hoàn thành một lần hoàn toàn chủ sinh. Thế nhưng là loại này ly kỳ năng lượng yêu cầu rất hà khắc, còn tinh kết hơn, muốn thấu triệt phải cường đại. Đấu thần đại lục cũng không thiếu những vật này a. Cảnh Tuyên mắt thấy trước mặt vô biên vô tận mặt biển, hướng tới đạo. Tại hải trên mặt phiêu lưu bảy ngày, hắn còn chưa tới nơi Nam Hải Cổ Nam, hắn nghe lão viện trưởng qua, muốn đến Nam Hải rất khó chi nam, cần 1 2 tháng lộ trình, liền xem như bay cũng phải hơn 1 tháng, cho nên hắn phải chịu được kiên nhẫn. Cũng may võ giả cho tới bây giờ cũng là không thiếu kiên nhẫn. Cảnh Tuyên trên thuyền tìm tìm, không nghĩ tới còn tìm ra một cây cần câu, bên trong còn có một số mồi câu. Hướng thu tới, Cảnh Tuyên liền đem mũi câu câu bên trên, cần câu hướng về trong biển hải lý ném đi, liền nằm ở trên thuyền nghỉ ngơi xuống. Nhìn xem bầu trời xanh thẳm thẳm, tâm tình của hắn từ từ biến khá hơn. Đông đông đông sáu, cũng không lâu lắm, cá đã mắc câu, cảm thấy dây câu chấn động, Cảnh Tuyên vội vàng ngồi xuống, lôi kéo cần câu dùng sức hất lên, hoa lạ một tiếng tiếng nước chảy, nhảy một cái trường dài một thước cá lớn liền bị câu ra mặt nước, chỉ là bởi vì hắn dùng lực quá mạnh, kết quả cá thoát lưới câu. Ai nha, không tốt. Cảnh Tuyên nhanh tay, mắt thấy cá lại muốn trở xuống trong nước, hắn thân thể loé lên, biến mất ở trên thuyền, lăng không bay qua, bắt lại đuôi cá đã dính vào mặt nước cá, thuận tay chụp tới, liền đem cá cho nắm ở trong tay, chợt lách người lại bay trở về. Ha ha, nguy hiểm thật, kém liền để ngươi chạy. Cảnh Tuyên trở lại trên thuyền, đem cá còn tại trong khoang thuyền, tiếp đó bắt đầu ở khoang thuyền trên bảng nhóm lửa cá nướng. Ăn qua cá sau đó, Cảnh Tuyên lại lười biếng nằm ở trên thuyền, cảm thụ được bầu trời cùng gió biển, đã đáy biển mạch nước ngầm loại kia phu chảo, tâm càng phát bình tĩnh. Tiếp xuống mỗi ngày, hắn đều là như thế sinh hoạt. Dậy sớm chính là câu cá, an điểm tâm xong một ngày cũng sẽ không cảm thấy đói, tiếp đó hắn liền nằm ở trên thuyền, phơi nắng dương quang, nhìn bầu trời một chút cái gì, thời gian qua cực kỳ tiêu dao. Những ngày này hắn cũng giống là quên đi tu luyện, chỉ có chính hắn biết, khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ mới đúng tu luyện có tác dụng lớn nhất. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, sáng sớm ngày hôm đó, Cảnh Tuyên còn đang ngủ, cũng cảm giác được trong không khí khác biệt. Một cơn gió tanh cuồng hô mà đến, xem lẫn năng lượng cuồng bạo cùng hung ác khí tức. Cảnh Tuyên vội vàng đứng dậy xem xét, chỉ thấy trước mắt trên mặt biển, phảng phất xuất hiện một đạo lệch trời, hắn bên này thiên thanh khí lãng. Thế nhưng là ở phía trước cách đó không xa, nhưng là mây đen dày đặc. Phong bạo chi hải, cuối cùng đã tới. 235 chương 234, phong bạo chi hải hoa 6. Nước biển rào rạt, mưa to gió lớn, sấm sét vang rội sáu Chỉ là, đây đều là phong bạo chi hải cảnh tượng bên trong. Trước mắt, cảnh tuyên giống như là đứng tại một khối to lớn màn sân khấu phía trước, màn sân khấu bên này là tình không vạn lý, sóng nước không thể, thế nhưng là màn sân khấu bên kia, giống như là một thế giới khác. Ào ào ào sáu Bên trong nước biển không ngừng đụng chạm lấy che chắn, thế nhưng là ở trong đó nước biển giống như là bị trong lúc vô hình vách tường chặn một dạng, nửa mảnh sóng biển cũng tuân ra không qua tới. Quá kỳ diệu. Cảnh tuyên nhìn mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tỏa sáng, hắn bị quy tắc như vậy cho rung động. Hoàn toàn bất đồng hai thế giới, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Phong bạo chi hải, ta tới. Cảnh tuyên trên mặt biển dừng lại thật lâu, trong cơ thể tiên huyết càng ngày càng bành trướng, nhường hắn nhịn không được thét dài một tiếng, một trường đánh vào thuyền sau trên mặt biển. Phình một tiếng, mặt biển bạo hưởng, Cảnh Tuân truyền liền như là bị tạc bay con rối, hô một tiếng bay lên. Một đầu tiến đụng vào liễu cự lớn màn sân khấu bên trong. Hô 6. Cảnh Tuyên đứng ở đầu thuyền, xông qua màn sân khấu mang đến cho hắn một cảm giác giống như là phá vỡ một cái thác nước, trên thân lập tức liên lướt. Hoa là 6. Tại hắn còn không có lúc lấy lại tinh thần, thuyền liên đập vào sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Hô 6. Cảnh Tuyên cuối cùng trên thuyền đứng vững gót chân, tiếp đó đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt, so với hắn tại một bên khác thấy còn kinh khủng hơn. Trên bầu trời to lớn sấm sét giống như là cái nửa đồng dạng, không ngừng tại thiên không chợt hiện, xé rách màn trời, chung quanh mưa to gió lớn, đều giống như ám khí đồng dạng không ngừng phóng tới, biển cả sóng lớn mãnh liệt, trăm mét cao sóng lớn khắp nơi có thể thấy được. Cảnh tuyên cùng thuyền của hắn tại gió bạo chi bên trong, giống như là một mảnh lay động theo từng cơn sóng lá cây, tùy thời đều có có thể lật nghiêng. Đây chính là phong bạo chi hải, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cảnh tuyên bất phải không thu liễm tâm thần, bắt đầu ứng đối này trước mắt tình hình. Chân nguyên tự động vận chuyển, đem chính mình cùng thuyền bao vây lại, khiến cho xung quanh mưa gió không ở xâm nhập, thuyền cũng ổn định rất nhiều, thân thuyền lay động theo từng cơn sóng. mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc, tên đông bắc IT, DC thay mặt nhìn tờ không tê không gợ tờ. Nếu không phải hắn che chở thuyền, tại dạng này thiên khí trời ác liệt phía dưới, e rằng thuyền này không thành được bao lâu, liền sẽ trở thành một chồng phiến gỗ. Mặc dù hắn bây giờ có thể lăng không phi hành, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn cái kia khắp thiên bất đánh gãy ngang dọc điện xà, hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ này. "Hảo, coi như là tiến vào đấu thần đại lục trước trận đấu khảo nghiệm a, đi." Cảnh Tuyên cười ha ha một tiếng, vận khí khống chế thuyền bắt đầu xuyên gió phá sóng mà đi. Rầm rầm rầm sáu. Trung bình sóng biển lại mãnh liệt vừa rồi, mỗi một lần đụng vào trên thuyền, Cảnh Tuyên đều không thể không phế đại lực tới triệt tiêu lực lượng đại hại. Ầm ầm sáu trên bầu trời còn sẽ có sấm sét thỉnh thoảng đập nện trên mặt biển, giống như thiên thần nổi giận, nhìn cảnh tuyên đều thấp thỏm không thôi. cảnh tuyên thuốc dục công tiến hành phía dưới, thuyền tốc độ đi tới vẫn là rất nhanh, không đầy một lát liền đi về phía trước vài trăm dặm hải vực. trung quanh mưa gió cùng sấm sét tựa hồ càng ngày càng, chỉ là không khí trung quanh bên trong, vẻ này hung ác khí tức lại càng lúc càng nồng nặng. hồ sáu, lại đi về phía trước vài trăm dặm, bầu trời cuối cùng yên tĩnh trở lại, không ở có sấm sét mưa gió, chỉ là vẫn như cũ đông nghịt. mà trung quanh, vẹn này hung ác khí tức đè nén cảnh tuyên thật không tốt, nơi này khí tức thực sự quá ngang ngược, nếu như nếu là ở đây dừng lại lâu lời nói. Không chắc ta sẽ mất lý trí, lâm vào ma trướng hay là mau rời đi. Cảnh Tuyên cảm giác tâm thần bất an, không thể không tăng tốc đi tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ thuyền chấn động, vang một tiếng, dưới thuyền mặt tựa hồ bị đồ vật gì va vào một phát một dạng. Đồ vật gì? Liên tại Cảnh Tuyên nhíu mày không hiểu lúc, đột nhiên toàn bộ thuyền lần nữa chấn động, lần này chấn rõ ràng so với lần trước muốn kịch liệt, toàn bộ thuyền đều bị chấn thoát ly mặt nước, dừng một chút mới một lần nữa ngã nhèn ở trên mặt nước. Hoa là sáu, dưới thuyền mặt có cái gì? Lần này Cảnh Tuyên rõ ràng cảm thấy không thích hợp, không gọi thất vinh, vội vàng thăm dò xem xét. Cái này vừa nhìn một cái. Hắn lập tức hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy u UH hắc dưới mặt nước, một cái to lớn bóng người màu đen, dưới thuyền mặt bơi qua, cái bóng kia nhìn qua tựa hồ so tại Nam Hải lúc nhìn thấy cái kia đầu hổ ngư hải yêu còn to lớn hơn. Chẳng lẽ là hải yêu? Cảnh tiên trong lòng giun lên, lập tức để cao cảnh giác. Hắn còn nhớ rõ lao viện trưởng qua, tại phong bạo chi hải bên trong sinh tồn rất nhiều hải yêu, những thứ này hải yêu thậm chí còn có đấu tướng cấp, 10 phần hung manh tàn bạo, đồng dạng đấu tướng đều không phải là đối thủ. Hoa là 6. Đúng lúc này, thân thuyền phía cạnh đột nhiên vọt ra khỏi một đạo thân ảnh khổng lồ, lăng không vọt lên, thân thể che khuất bầu trời ngay vào lúc này cảnh tuyên mới nhìn rõ cái kia hải yêu diện mạo vốn có là một đầu dài đến trăm mét từ xa ra tay ngăm đen lập loè lọt lẫy to lớn đầu cá đầy tràn đầy át nhất là một đôi đỏ tươi mắt cá nhìn lên một cái đều làm người không rét mà run vọt lên sau đó từ xa cái kia to lớn cái đuôi liền hướng thuyền quét tới cái đuôi nhấc lên một hồi của phong cảnh tuyên tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ghép thành toàn lực nhanh trong kết lớn đại hoa lớn ông sáu một mặt to lớn con dấu giống như núi xuất hiện ở liễu cảnh tuyên trước mặt cái kia con dấu tản ra diệu diệu thanh quang một cố minh nông đại hoang chi lực vậy mà có thể đem hung ác khí tức cho tách ra trong nấy mắt phanh sau một khắc cự sa cái đuôi liền cùng đại hoa ấn đụng vào nhau vang một tiếng ngàn trượng sóng biển lập tức nhấc lên mặt biển gào thét cảnh tuyên liên đối thuyền bị chấn như ngồi chung lên máy ra tốc đồng dạng veo một cái tự mất nước mà ra thế mà bay lên bay thẳng đến ra mấy trăm mét thuyền mới một lần nữa rơi đập ở trong biển hoa lập 6. hô 6. khu khu lực lượng thật mạnh a thuyền rơi xuống nước mặt sau đó cảnh tuyên tại trong thuyền như cũ lùi lại mấy bước có thể thấy được vừa rồi cái kia đuôi cái nhất kích lực lượng là kinh khủng cỡ nào mà cảnh tuyên đại hoa ấn lại chỉ là đem cự sa một lần nữa chấn trở về trong biển hải lý mà thôi Khó trách lao viện trưởng nhắc lên phong bạo chi hải tới thần sắc đều nghiêm túc như vậy, nơi này hải yêu thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả ta ứng phó đều hết sức phí sức. Cảnh Tuyên sắc mặt biến ngưng trọng lên, thừa dịp cự xa còn không có đuổi theo, hắn tăng tốc đi tới. Một đường chạy hết tốc lực 3 ngày, Cảnh Tuyên cuối cùng cảm giác chung quanh vẻ này hung ác khí tức càng ngày càng yếu. Xem ra là nhanh đến phong bạo chi hải cuối, lập tức phải tiến vào đấu thần đại lục. Cảnh Tuyên nhìn xem phía trước, đáy mắt một lần nữa nổi lên một tia sáng. Trong 3 ngày này, hắn cơ hồ cũng là đang chạy trối chết dọc theo đường đi gặp phải không ít hải yêu có đấu sư bắt cấp đại bạch tuệ còn có đấu sư chín cấp tuột cùng đầu cá mập hổ cũng có đấu sư một cấp kiếm ngư cả đám đều hung mãnh rất nếu như không phải hắn có hoàn đan chống đỡ e là cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào tại phong bạo chi hải bên trong bình an xuyên qua hô sắp đi ra đắc tướng khôi phục thực lực tới ứng đối đi ra chuyện cảnh tuyên vang lên lão viện trưởng lời nhắn nhủ ra ngoài phong bạo chi hải hắn sẽ xuất hiện tại đấu thần đại lục tử vong trong vực sâu vực sâu tử vong đối với đấu thần đại lục nhân tới là một cái tuyệt đối cấm địa nơi đó vô cùng nguy hiểm nhưng mà cũng chỉ là đối với đấu thần đại lục nhân mà nói Đến nỗi từ đấu chiến đại lục muốn đi đấu thần đại lục, nhưng là không, có gì nguy hiểm. Cũng là dạng này, mới hạn chế đấu thần đại lục cường giả một đoàn xuyên qua đến đấu chiến đại lục. Lại nuốt vào một cái hoàn đan, trong cơ thể hắn chân nguyên tại mấy hơi thở đều khôi phục, chỉ là hắn còn dư lại hoàn đan cũng không nhiều. Lại đi tới nửa ngày, cảnh tuyên cuối cùng lại thấy được cái kia một khối to lớn màn sân khấu, chỉ là một lần hắn lại thấy không rõ mặt các tình huống. Mặc kệ, hay là trước rời đi phong bạo chi hải lại. Cảnh tuyên đối với phong bạo chi hải thật sự là lòng còn sợ hãi, đang muốn ra tốc sống quá lúc, dưới thuyền nhưng lại đột nhiên một đám mảnh màu đen sa những thứ này xả tốc độ cực nhanh leo lên thuyền, tiếp đó liền hướng cảnh tuyên há miệng cắn tới, còn phun ra nọc độc. Xuy suy suy sáu, những độc chất kia dịch ở tại trên bong thuyền, lập tức liền đem bong thuyền cho ăn mòn ra một cái độc lớn, hơn nữa còn đang không ngừng quyết tán, dùng cái này có thể thấy được những thứ này xả là biết bao độc. a, không thể tại lưu lại trên thuyền, chỉ có thể bỏ thuyền bay ra ngoài. cảnh tuyên nhất trưởng đánh lui một vòng hất xả, mắt thấy lại một nhóm lớn vây lại, là giết không thắng giết, hắn chỉ có thể bỏ thuyền, lăng không bay lên, hướng về to lớn màn sân khấu đụng tới. anh sáu. Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lại nhìn trước mắt, liền đã đi tới một tòa cung điện dưới đất. Trong cung điện khắp nơi đều là tàn phế hoàn bức tường đổ, còn có sâu đầm nước động, xem ra dường như là bị lũ lụt nuốt mất dưới mặt đất hoàng cung đồng dạng. Đây là địa phương nào? Không phải là Tử Vong Vực sâu sao? Cảnh Tuyên nhìn trước mắt tình cảnh, cảm thấy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một khắc trước hắn còn tại Phong Bạo Chi Hải, có thể một giây sau lại xuất hiện ở một tòa dưới mặt đất trong hoàng cung, cái kia màn sân khấu giống như là một cái truyền thống trận đồng dạng. Cảnh Tuyên cảnh giác bay ở trên không, một bên dò xét chung quanh một bên đi lên phía trước. Toa này cung điện dưới đất tựa hồ bị che mất rất lâu, trung quanh tảng đá trên vách tường đều mọc đầy màu xanh cỏ xì rêu. Kỳ quái hơn nữa chính là cái này dưới mặt đất hoàng cung khắp nơi đều là màu đen, Tây cột là màu đen, vách tường là màu đen, liền phòng cũng là màu đen, nhìn qua rất là quỷ dị. Hướng mặt trước đi tới không lâu, cảnh tuyên cuối cùng thấy được một tia sáng, làm mở miệng. Cảnh tuyên nhất vui, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Trước mặt ánh sáng càng ngày càng sáng, hắn cách mở miệng càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới lối đi ra, đây là một cái cửa cung điện, đại môn đã sớm rách dưới, thậm chí còn có thủy trùng ở trong đó chui tới chui lui. Nhân đại xa xưa. Cảnh Tuyên lập tức bước ra đại môn. Hô 6. Một cỗ âm linh nguyên khí lập tức đập vào mặt, vẻ này nguyên khí âm lãnh nhường Cảnh Tuyên đều không tự chủ được dùng mình một cái, hắn vội vàng vận khí kháng lạnh, sau đó mới đánh giá đến cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy chung quanh giường như là một cái đổ nát sơn cốc, chung quanh khắp nơi đều là to lớn loạn thạch cùng có hoang, mà ngẩng đầu chính là hoàn toàn u ám bầu trời, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua vài đầu to lớn ngốc ngưng. Nhìn xem hai bên cái kia bò đầy dây leo vách núi chao leo, giờ khắc này hắn mới biết được, ở đây vì cái gì gọi vực sâu tử vong. Cảnh Tuyên đứng tại trên một tảng đá lớn, không khỏi nhắm mắt lại, Cảm thụ được trùng quanh âm lãnh tiêu nguyên khí, mặc dù âm u lạnh lẽo, thế nhưng lại mười phần nồng đậm, muốn so đấu chiến đại lục đậm đà nhiều. Giờ khắc này, cảnh tuyên xác định. Nơi này chính là Đấu Thần Đại Lục. 236 chương 235, xa Sơn thành 10 ngày sau, Diêu Sơn thành. Đây là Đấu Thần Đại Lục Thanh Châu phủ địa giới, tục truyền Thanh Châu phủ phủ chủ là một vị đấu tướng đỉnh phong cấp nhân vật, thực lực thập phần cường đại, quản lý phủ phía dưới 6 tòa đại thành, vô cùng có thực lực. Thanh nội, trên đầu đường khắp nơi có thể thấy được lũ tới võ giả, trong đó không thiếu thực lực cường hãn hạng người. Cảnh tuyến người mặc lam y Li tết tóc dây của tóc, cầm trong tay một cái quạt xếp, một bộ tiêu dao ăn mặc, đi ở trên đường phố khắp nơi đi dạo, đi đông xuyên tây, lãnh hội lấy đấu thần đại lục phong quang. Không hổ là cường giả đất tập trung, võ giả nơi này thật nhiều a. Vừa rồi đi qua cái kia thẳng lùn, khí tức thế mà còn mạnh mẽ hơn ta, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tuyên đánh giá chung quanh lui tới võ giả, tâm cẩn thận thử thăm dò khí tức của bọn hắn, phát hiện liền một hồi này công phu, liền phát hiện mấy cái so với mình thực lực còn mạnh hơn đấu tướng. Điều này thực nhường cảnh tuyên rung động một cái. Phải biết tại đấu chiến đại lục ở bên trên, muốn nhìn thấy một cái đấu tướng cũng là cực kỳ chật vật, thế nhưng lại ở đây đầu đường tùy tiện liền có thể trông thấy mấy cái cả hai thật sự là không có gì có thể so tính chất cảnh tuyên tiếp tục tại đầu đường đi lại một đường nếm đấu thần đại lục ăn trong tay mang theo một cái cái túi bên trong tất cả đều là đấu thần đại lục đặc sắc liên thịt rồng ở đây đều có thể khắp nơi có thể thấy được thực sự là quá xa hoa lãng phí cảnh tuyên nắm lấy một cây nướng gân rồng ăn say xương ngon lành đang muốn cái dưới tiểu lâu chân có thể đi ngang qua bình sơn hồ thời điểm lại trông thấy một đoàn võ giả đang vây ở bên hồ bàn luận sôi nổi không ngừng nhìn mau nhìn là lục minh tiểu thành chủ hòa cản tổ đại thiếu a là hai người bọn hắn Bọn hắn làm sao lại đánh nhau? Ai biết được, bất quá cái này nhưng có trò hay nhìn. Trung quanh bàn luận sôi nổi náo nhao, trong đám người không ít người cũng là đấu sư, đấu sư chín cấp tuột cùng thì có mười mấy, cấp 8 càng là một đoàn. Ở đây, đấu sư cùng đấu tướng ở giữa cánh cửa bị phóng đại rất nhiều. Có người có thể lập tức đã đột phá, nhưng có người lại bị vây lại thật nhiều năm. Cảnh Tuyên nghe được bọn họ đàm luận, không khỏi đi tới, hướng trên mặt hồ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy tại Bình Sơn hồ bầu trời, hai cái võ giả đứng lơ lửng trên không, trên thân đều tản ra lang liệt khí thế, không ai nhường ai. Bên trái một cái 4, IT Đi xì thay mặt dỉn tơ không vê không gờ tơ, là một vị người mặc đồ trắng gấm vóc thanh niên. Hắn bay mắt lông mày tinh, hình dạng tuấn tú, đầu đội màu trắng chu ngọc quan, khí độ rất là bất phàm. Vừa nhìn liền biết là xuất từ đại gia tộc, mà mặt phải một vị cũng là một vị quý công tử, người mặc màu vàng tơ lụa, eo cuốn kim sắc bản lỏm mang, cầm trong tay một thanh tử kim đón ngọc kiếm, trên quệ miệng trọn ở giữa, cho người ta một loại coi trời bằng vùng cảm giác. Hai người kia khí tức đều rất cường đại, có thể lăng không phủ phím liền chứng minh tu vi của bọn hắn đều tại đấu cấp tướng đường. Thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là đấu thần đại lục. Ta tại đấu chiến đại lục là có rất nhiều cơ duyên mới có thể có hôm nay tu vi, nhưng hắn sao còn trẻ như vậy cũng liền có bậc này tu vi, thực sự là lợi hại. Cảnh Tuyên rất là cảm khái một câu, tiếp đó hướng người bên cạnh nghe nóng là chuyện gì xảy ra. Người bên cạnh nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt, vốn là hơi không kiên nhẫn, có thể vận khí dò xét một chút, thế mà cảm giác không ra Cảnh Tuyên sâu cạn, liền biết là một cái so với mình cường giả lợi hại, tên kia thái độ cũng liền lập tức biến cung kính trung thực đứng lên, rõ ràng mười 10 sắp nổi bở vì qua một lần. Nguyên lai like ở trên hồ hai vị, thanh niên áo trắng gọi Lục Minh, là Diêu Sơn thành thành chủ lục bầu trời đích nhi tử, bây giờ mới 25 tuổi cũng đã là đấu tướng cấp 3 cường giả, cái này cùng Lục trường không đối với hắn dạy bảo có chút ít quan hệ. Lục trường không thế, nhưng là đấu tướng đỉnh phong cường giả, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà vị kia thanh niên mặc áo vàng, nhưng là cái này Diêu Sơn bên trong thành đệ nhất thế gia quan gia đại thiếu, một thân tu vi cũng là đấu tướng tam cấp. Hai người cũng là Diêu Sơn bên trong thành thiên kiêu chi tử, bị Diêu Sơn thành võ giả tôn xưng là Diêu Sơn nhị thiếu, tên tuổi rất là vang dội. Có danh tiếng, hai người này tự nhiên là không ai phục ai. Thường xuyên cách một đoạn thời gian liền muốn so đấu một cái, đều muốn tại cảnh giới cùng trên danh nghĩa để đối thủ một bậc. Hôm nay hai người này lại tại trên đường độ phải, cho nên mới lại muốn so với thí một hồi. Thì ra là như thế, A6. Thật đúng là quá buồn chán. Nghe do nguyên do, Cảnh Tuyên bất cảm thấy lắc đầu. Cảm thấy vì hai vị này công tử vì một cái hư danh mà ra tay đánh nhau, thật sự là đủ rảnh rỗi. Liên tại Cảnh Tuyên đoán mò thời điểm, trên hồ hai vị cũng mở miệng. Lục Minh, lần trước một trận chiến, ngươi ta bất phân thắng bại, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Càn tụ tay cầm trường kiếm, tự tin ngẩng lên cái cằm, cao ngạo đạo Lục Minh thì nhẹ nhàng nở nụ cười, khinh thường nói: "Cán Tô, ngươi ta giao thủ đã nhiều năm như vậy, từ đấu sư cảnh giới mà bắt đầu tỉ thí, có thể ngươi một lần nào đánh thắng qua ta, bây giờ thế mà nói khoác không biết ngượng, chẳng lẽ khoảng thời gian này tu vi của ngươi lại có tiến tiến?" "Hừ, Lục Minh, ngươi khoan đã ý, ta không có thắng nổi ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thắng nổi ta sao?" "Nói thật cho ngươi biết, từ lần trước đánh một trận xong, ta liền bế quan khổ tu ba tháng, tu luyện một môn kiếm pháp, hôm nay liền muốn ở trên thân thể ngươi thử một lần." Càn khí thế đột nhiên ngoại phóng, hùng hổ giở người. Lục Minh cũng sắc mặt lạnh lẽo. Cổ tay rung lên cũng xách ra một thanh bảo kiếm, nhìn không phía trên lưu quang liền biết kiếm này phẩm cấp tuyệt đối không thấp, vậy thì thật là tốt, ta cũng tu luyện một môn kiếm pháp, hôm nay tiểu lấy ngươi thử kiếm. Vậy thì tới đi. Thiết chiêu, siêu sáu. Trong nháy mắt, hai người giao thủ, chỉ thấy trên bầu trời thoáng qua hai đạo lưu quang, Lục Minh cùng cạn tổ thân ảnh lập tức liền đan vào với nhau, đánh khó phân thắng bại. Hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn tại chiến đấu, nghe thấy trường kiếm tại va chạm, kiếm quang đâm đâm, kiếm mang ngang dọc. Rầm rầm rầm sáu. Hai người nguyên khí cường đại va chạm phía dưới, mặt hồ thủy như là sôi trào lên, không ngừng lan lộn. Hoa, wow, thật kịch liệt a. Thật lợi hại, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh. Không hổ là đấu tướng cấp bậc chiến đấu, thực sự là rung động. Bên hồ, một đoàn võ giả đang thắng phục, đấu tướng cấp chiến đấu vẫn là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cảnh Tuyên Giả nhìn một chút hai người chiến đấu, gặp hai người thực lực tương đương, đánh tiếp như vậy e rằng còn có thể chỉ là một cái ngang tay, không khỏi liền lắc đầu, đã mất đi quan sát hứng thú. Bất quá vừa đến đã có thể nhìn đến hai vị đấu tướng chiến đấu, cũng là rất khó được. Cảnh Tuyên tự nói một tiếng cũng đối, tại đấu chiến đại lục, đấu tướng ít đến thương cảm, cơ bản vô duyên trông thấy đấu tướng chiến đấu, cũng là về sau tại hắn trở thành đấu tướng sau đó, mới hòa lôi dương cùng với hoàng cung chớ khoảng không một trận chiến, chỉ là đó là chính hắn chiến đấu, cảm giác liền lại bất đồng rồi. rời đi bình sân hồ, cảnh tuyên tại phụ cận đi lòng vòng, cuối cùng thấy được một nhà tiểu lâu, liền đi vào. khách quan, ngài ăn cơm vẫn là ở trọ. sau khi vào nhà, một cái cơ trí cửa hàng hai lập tức liền nên liếu thưa tới, đầu túi người gọi cảnh tuyên. ở trọ cũng ăn cơm, cảnh tuyên vào nhà, tiện tay ném ra một mai kim tệ xem như khen thưởng. Một mai kim tệ tại đấu chiến đại lục đã đủ một nhà người bình thường sinh hoạt một tháng, thế nhưng là hắn kim tệ vừa ném ra, kết quả là bị cửa hàng hai cả xuống. Thế nào? Cảnh tuyên bất hiểu quay đầu, chẳng lẽ là khen thưởng không đủ? Không phải khách quan, mạo muội hỏi một câu, ngài là không phải từ địa phương khác tới? Cửa hàng hai kỳ quái nhìn cảnh tuyên, cảnh tuyên trong lòng thất kinh, hắn là làm sao biết ta là từ chỗ khác chỗ tới? Đấy lòng mang theo nghi hoặc, mặt ngoài bất động thanh sắc, đạo, ngươi tại sao sẽ như thế? Khách quan có thể là vừa tới không biết, tại chúng ta đây là không cần kim tệ xem như tiêu phí, mặc kệ ở đâu, cũng là chỉ lấy lục tinh. Cửa hàng hai từ từ giải thích nói: "Cái gì? Lục Tinh?" Cảnh Tuyên nhất sửng sở. Cửa hàng hai sau đó móc ra một khối trứng gà lớn tinh khối, toàn thân xanh biếc, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bên trong xung doanh một cô năng lượng hạt tử. "Lục Tinh?" Cảnh Tuyên trong trường tiệm hai tay bên trong Lục Tinh không khỏi sửng sở, tiếp đó chính mình lại từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một khối Lục Tinh, đây là hắn tại Vũ Vương trong mộ, khi lấy được Lục Tinh khôi lỗi lúc, thuận tay lấy được mấy khối thông thường tinh khối, không nghĩ tới thứ này lại có thể là Đấu Thần Đại Lục tiền tệ. Đối với chính là cái vật này. Cửa hàng hai nhìn thấy Lục Tinh, lại lộ ra nụ cười sumịnh. Cảnh Tuyên đi theo cửa hàng 2 sau lưng vào quán rượu, tiếp đó tiến vào một gian phòng. Dọc theo đường đi hắn đều nghĩ đến nên như thế nào thu được lục tinh. Xem ra lục tinh ở đây là có tác dụng lớn, chỉ là ta trên thân không có bao nhiêu, đó là một phiền phức. Cảnh Tuyên nhíu nhíu mày. Cửa hàng 2 trước khi đi, hắn lôi kéo vấn đạo. Hai, cái này lục tinh bình thường đều là thế nào thu được? Cửa hàng 2 đạo, muốn thu được lục tinh cái này rất dễ dàng, chỉ cần đi thành chủ đại nhân theo dõi lục tinh quặng bỏ bên trong đi đào lục tinh là được rồi. Chỉ là đi vào lúc phải giao năm khối lục tinh, đi ra lúc phải giao mười khối, còn lại ngươi có thể ở bên trong đào bao nhiêu, vậy thì đều là mình bất quá nếu muốn ở lục tinh khoáng bên trong đảo lục tinh thế nhưng là không dễ dàng, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, khách quan ngài nếu là muốn đi mà nói, cái kia phải thông. "Tốt, ta đã biết, đà tạ." Cửa hàng hai sau khi đi, cảnh tuyên đóng cửa phòng giản xếp lại, tiếp đó liền nhíu mày, Nguyên Lai like còn muốn đi đào quáng. Từ cửa hàng hai trong miệng hắn biết, lục tinh tại đấu thần đại lục là rất trọng yếu, càng quan trọng chính là, nếu như hắn tiếp tục sử dụng kim đệ, liền sẽ để người khác biết hắn là từ chỗ khác chỗ tới. Mặc dù không nhất định sẽ có phiền phức, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. "Xem ra ta ngày mai vẫn là đi lục tinh quặn mò xem tốt hơn, trước hết nghĩ biện pháp lộng lục tinh mới được." quyết định chú ý. Cảnh Tuyên mới bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm đứng lên, Cảnh Tuyên liền hướng cửa hàng 2 nghe lục tinh khoáng vị trí, ngay tại Rio Sơn thành vùng ngoại ô. Cảnh Tuyên cáo tạm một tiếng, liền thật sớm rời đi từ lâu. Ra khỏi cửa thành, Cảnh Tuyên nhất lộ hướng Đông Phi hành, bay đại khái một cái lúc, sau đó đã đến cửa hàng 2 chỗ lục tinh trong hầm mộ tới. Phía dưới, một tòa to lớn sơn mạch là ở chỗ này, trung quanh cũng không thiếu thị vệ đang thủ hộ. Những thị vệ này thực lực đều rất không thấp, Cảnh Tuyên càng là cảm thấy mấy cái cường đại hơn mình khí tức. Xem ra chính là chỗ này. Cảnh Tuyên sau khi rơi xuống đi tới quặng mộ miệng lập tức bị hai cái thị vệ cản xuống dưới. Vi, làm cái gì? 237 chương 236, An cứ à, ta là nghĩ đến đào Quáng, không biết nơi này có quy củ gì. Mặc dù hai cái này thị vệ tu vi không có hán cao, nhưng cảnh tuyên vẫn là hạ thấp tư thái. Chỉ là giữ cửa chính là hai cái đấu sư chín cấp, liền có thể thấy hầm mộ này chẳng thực lực. Hơn nữa quặng mộ là thành chủ đại nhân, người bình thường không dám tới ở đây quấy rối. Hẳn là đấu sư chín cấp, chính là hai cái đấu binh ở đây trông coi cũng sẽ không có người dám làm loạn cái kia hai cái thị vệ đối xử lạnh nhạt quét liêu cảnh tuyên một mắt sau đó nói nghĩ đến đào quáng có thể vào cửa giao năm khối lục tinh chờ ngươi muốn lúc đi ra nhất thiết phải giao đủ 10 khối mới có thể đi ra ngoài rõ chưa minh bạch lấy cảnh tuyên móc ra chính mình huy nhất 6 khối lục tinh tiếp đó liền bị thị vệ phát một khối lệnh bài tiến nhập quặn mỏ đi ở quặn mỏ trên đường cảnh tuyên bất cắt lại nghĩ nghe vừa rồi thị vệ ý tứ sau khi đi vào là muốn đợi bao lâu liền có thể đợi bao lâu mà ra đi thời điểm chỉ cần giao mười khối giống như yêu cầu không nhiều chẳng lẽ là lục tinh rất khó tìm Mang theo nghi hoặc, Cảnh Tuyên đi vào khu mỏ quặng, khắp nơi liền có thể trông thấy muôn hình muôn vẻ thợ mỏ võ giả tại chung quanh đi dạo. Uy, tử, mới tới. Hiện tại Cảnh Tuyên dò xét quặng mỏ thời điểm, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Quay đầu lại xem xét, chỉ thấy năm, sáu cái hung thần ác sát võ giả vây quanh, từng cái cười lạnh đánh giá Cảnh Tuyên, không có hảo ý Cảnh Tuyên thả ra chân nguyên, dò xét một chút mấy người tu vi, phát hiện trong sáu người, có một đấu sư chín cấp đột cùng võ giả, còn có hai cái đấu sư chín cấp, còn lại ba cái cũng là đấu sư bắt cấp. Phần thực lực này nếu là ở đấu chiến đại lục, đã là rất mạnh đội hình. Cảnh Tuyên đại đo xong bọn hắn sau đó, nhìn ra bọn hắn đầy mắt cái kia một tia ác quang, không khỏi thản nhiên nói, "Không sai. Hắc hắc, mới tới tử, còn không có kiếm được đồ vật, bất quá dù sao cũng cường hơn là không có." Sáu người ở trong, một cái nhảy bén má mặt khỉ da hỏa đi lên trước mấy bước, quét liếu cảnh Tuyên một mắt sau đó, liền chỉ cao khí ngang đạo, "Tử, thức thời liền nhanh lên đem trên người người chữ vật giới chỉ giao ra, nếu không thì đừng trách đại gia không khách khí." Nghe xong câu nói này, cảnh Tuyên lập khắc liền hiểu. Bọn gia hỏa này là muốn ăn cướp chính mình. IT, DC thay mặt nhìn tờ không kê không cỡ tờ, xem bọn họ bộ dạng hẳn là thường xuyên làm loại chuyện này. bên cạnh có võ giả đi ngang qua, vừa nhìn thấy nhóm người này liền lập tức núp xa xa. có thể thấy được nhóm người này là tiếng xấu sáng tỏ. lại là sói hoang đám gia hỏa này, không nghĩ tới bọn hắn liền mới vừa vào tới người mới đều phải ăn cướp. ai không phải đâu? gần nhất đám gia hỏa này càng ngày càng tăng tâm bệnh cuồng. lần trước ta còn bị bọn hắn cướp đi ba khối lục tinh. suy sấu. âm thanh, sói hoang đám người này chúng ta không thể chơi vào, vẫn là đi nhanh lên đi. cảnh tuyên tu vi cao mạnh, mặc dù cách xa nhưng vẫn là nghe được những cái kia võ giả mà nói, quả nhiên cùng mình đoán không sai đám gia hỏa này tại trong khu vực khai thác mỏ mặt chính là dựa vào cướp người khác tới phát tài. gặp cảnh tuyên lâu như vậy không có động tĩnh, cái tiêu mặt khỉ gia hỏa hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, tử, ngươi có nghe hay không? Khỉ gia cùng ngươi lời nói đâu? Cảnh tuyên đã biết mục đích của bọn hắn, ánh mắt liền lạnh lùng xuống, nhìn trầm trầm con khỉ đạo, muốn ta chữa vật giới chỉ, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. u, không nghĩ tới còn lại tới nữa cái đau đầu. nghe được cảnh tuyên lại dám đụng, mặt khỉ chẳng những không có sinh khí, còn lại tới nữa hứng thú, vây quanh cảnh tuyên dạo qua một vòng, cười hắt hắt nói, tử, khỉ gia ta đang nhắc nhở ngươi một câu trước đó mới tới người cũng cùng ngươi một dạng, không nghe lời, thế nhưng là hắn không nghe lời hạ tràng chính là bị khỉ ra đánh gãy tứ chi, cả một đời bị vây ở chỗ này, ngươi xác định ngươi bây giờ còn chưa lấy được dao ra sao? phải không? vậy ta ngược lại là muốn xem, ngươi có phải hay không có thể đánh gãy tứ chi của ta? cảnh tuyên ánh mắt băng lãnh, sau lưng, mấy cái khác ra hỏa nhìn thấy mặt khỉ cùng cảnh tuyên thời gian dài như vậy còn không có nói tiếp, không khỏi thúc giục nói, con khỉ, ngươi ở đây lề mề gì đây? nhanh, chúng ta còn muốn đi địa phương khác dạo chơi đâu? gặp đồng bạn thúc giục, mặt khỉ cũng mất kiên trì, đáy mắt bắn ra một đạo hung ác quang. Bắt bắt tay nào?" giữ tận nói, "Hào tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách khỉ già không khách khí." Lấy, con khỉ dưới chân khẽ động, một quyền đập liêu thượng tới. Cảnh Tuyên đứng bất động, mặc cho con khỉ một quyền đập tới. Một cái đấu sư bắt cấp võ giả, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Phanh! Con khỉ nắm đấm rơi vào liếu Cảnh Tuyên trên thân, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, giống như thần trung mộ cổ. Con khỉ vui mừng, hắn rất tự tin mình một quyền, người bình thường đều gánh không được. Thế nhưng là lần này hắn sai rồi, bởi vì hắn đụng tới liếu Cảnh Tuyên, đây không phải bình thường người nắm đấm vừa đập lên, tay của hắn liền đã mất đi chi giác, chỉ cảm thấy chính mình không giống như là đánh vào trên thân thể người, càng giống là một quyền đập vào vách đá trên thân. A Nam, con khỉ một tiếng hét thảm, bưng tay liền lui xuống, sát mặt thuận tiện biến thanh bạch, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên, cả giận nói, ngươi tử dùng cái gì tà môn thủ đoạn? Sau lưng mấy người khác nghe được con khỉ kêu thảm, lập tức vây liếu thượng tới. Con khỉ, ngươi thế nào? Không phải để cho ngươi thu thập cái này từ sao? Như thế nào ngươi ngược lại bị thương? Một người cầm đầu hán tử giữ lại đầy miệng dâu quai nón, nhìn qua rất là biu hãn. Sói hoang ca. Không biết cái này tự dùng thủ đoạn gì, ta đánh hắn một quyền, tay của ta bị thương. Con khỉ đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Sói Hoang nghe xong, lập tức xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú Cảnh Tuyên, "Đạo tử, ngươi đến cùng đối với ta huynh đệ làm cái gì?" "Đứa đần." Cảnh Tuyên nghe vậy, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ, đáy mắt tràn đầy chảo phúng. Liên nhãn lực này cũng không có, lại còn có ý tốt đi ra ăn trộm. Tử, ngươi cái gì?" Sói Hoang lập tức liền nổi giận. Bình thường Sói Hoang chính là tại trong khu vực khai thác ngỏ mặt cấp lời khác, cái này có thể so sánh chính bọn hắn đào lục tinh nhanh nhiều, còn dùng ít sức bởi vì phàm là tới trong khu vực khai thác mỏ mặt đào quáng, cơ hồ cũng là đấu sư cấp võ giả, đấu binh tới căn bản chính là tự tìm cái chết, đấu tướng lại căn bản sẽ không tới đây đào quáng, tùy tiện tìm ra tộc hiệu lực, như thế nào cũng kiếm so ở đây đào có nhiều. sói hoang liền ỉ vào mình là đấu sư chín cấp đỉnh phong, tại trong khu vực khai thác mỏ mặt xem như một phương bá chủ, cơ hồ gặp người liên cướp, vẫn chưa có người nào là của hắn đối thủ. thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này thế mà lại có đấu tướng tới đào quáng. chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, còn muốn ta lại một lần nữa sao? hảo, vậy ngươi nghe rõ ràng, ta người sáu, đứa đần cảnh tuyên lần nữa qua một lần, lần này so với lần trước thái độ càng thêm ác liệt. Sói Hoang cho tới bây giờ không bị qua nhục nhã như vậy, lập tức giận tím mặt, "Tử, ngươi dám mang ta, ta muốn lột da của ngươi." "Hên sáu." Sói Hoang dưới cơn thịnh nộ, đấu sư 9 cấp tột cùng thực lực toàn bộ bộc phát, quần quần chân nguyên chấn động đại địa đều đang run rẩy, lập tức bước ra một bước, một quyền đập tới. Một quyền này cần phải so mặt khỉ mạnh hơn nhiều, nắm đấm vừa ra, dẫn tới quần quần gió đến từ âm thanh, trung quanh thổi lên quần phòng, ẩn ẩn có mảnh hổ gào thét. Đây là chó sói chiêu bài quyền, tên là Lão Hổ Gào Thét. Mặc dù tên không dễ nghe, nhưng mà uy lực vô tận rất nhiều đồng cấp đấu sư chín cấp cao thủ chính là ngã xuống một quyền này của hắn phía dưới năm đấm pha không vô hạn phóng đại cảnh tuyên vẫn là đứng ở nơi đó không núc ních đợi cho năm đấm sắp đến trước mặt lúc cảnh tuyên mới chợt ra tay một tay liền tóm lấy chó sói năm đấm phanh hô 6! kình phong tuôn ra lay động cảnh tuyên quần áo nhưng 6! cũng chỉ thế thôi cái này 6! cái này sao có thể sói hoang ngơ ngác nhìn năm đấm của mình thế mà bị cảnh tuyên nhất một tay liền tóm lấy hơn nữa không núc ních tí nào hắn không khỏi trợn tròn mắt cảnh tuyên vẫn là như vậy là nhàn quẹt mắt thậm chí đều chưa từng nháy một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đỡ được một quyền này của hắn. A, hắn thế mà chặn lão đại một quyền, hắn thế mà một cái tay liền chặn lão đại một quyền, hắn thật không ngờ nhẹ nhõm liền chặn lão đại một quyền. Sau lưng, chó sói thủ hạ cũng cả đám chặn mắt há mồm, chặn mắt liu lưới. Đầu gốc của bọn hắn thậm chí lâm vào trống không, còn chưa kịp phản ứng cảnh tiên là cái gì thực lực. Sói hoang thử vùng vẫy một hồi, tay không có tránh ra, đáy lòng của hắn hoảng loạn lên, nhanh chóng đối với người đứng phía sau hô: các ngươi đều ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau bên trên? A, đại ca ngươi kiên trì, chúng ta tới một tiếng gọi, những cái kia đệ mới phản ứng được. tiếp đó năm người cùng một chỗ hướng về phía cảnh tuyên hướng liêu thừa tới, có dùng đao, có dùng kiếm, còn có năm đấm, trưởng, chân, công kích là cái gì cần có đều có, đều hướng cảnh tuyên cứ gọi liêu thừa tới. các người đám người này không biết sống chết, đều cút cho ta. cảnh tuyên đại quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tuôn trào ra, đơn trưởng đánh ra, cường đại chân nguyên liền như là núi lửa bùng phát đồng dạng một cỗ anh ra. nhiên một trưởng, anh. một tiếng bang thật lớn, kết quả chó sói đám kia đệ còn không có xung lên, liền bị cỗ này cường đại thiêu đốt liệt trưởng lực liên đối sói hoang đều đánh bay. anh. A năm, sói hoang cũng phát ra một tiếng hét thảm, hắn cách cảnh tuyên gần nhất, tiếp nhận công kích cũng là mạnh nhất. Thiêu đốt liệt trưởng lực, tại chỗ liền đem y phục của hắn cho thiêu đốt trở thành tro tàn, chỉ là trong nháy mắt, sói hoang liền biến thành một cái chợn. Chạy nam, bay ngược mà quay về. Phù phù phù phù sáu. Sáu người cùng nhau ngã tại trên mặt đất, ngoại trừ sói hoang, còn có hai người quần áo cũng cho chấn không còn. Sau khi ngã xuống đất, sói hoang vội vàng che lại yếu hại, lúc này mới cảm giác cảnh tuyên thực lực đáng sợ, hoảng sợ hô lên, "Người sáu, người là đấu tướng cường giả, tính ngươi con mắt còn không có mù." lại dám tới ăn tức ta, ngươi cũng là thật là lớn gan." Cảnh tuyên nhất tiếng uống phía dưới, đấu tướng uy nghiêm buộc phát ra, thân phận lại không hoài nghi. Sói Hoang bọn hắn càng là bị hủ quỷ xuống, nhanh chóng dập đầu nhận sai. "Có lỗi với đại nhân, nhóm là có mắt không trâu, đắc tội đại nhân, cầu xin đại nhân tha chúng ta lần này." Sói Hoang bây giờ hối hận tâm can cũng phải nát, máng mình quổng, nhưng hắn cũng phiền muộn. "Ngươi ngươi một cái đường đường đấu tướng cường giả, còn tới đào cái gì khoang a, tùy tiện tìm việc phải làm cũng so đào quán mạnh hơn nhiều a, đây không phải khi dễ chúng ta sao?" Thế nhưng là lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mà thôi. Cảnh Tuyên đối bọn hắn vốn là cũng không hứng thú gì, có thể nghĩ lại luôn luôn cứ như vậy bưng tha bọn hắn cũng không tốt, Nhãn Châu xoay động, trong lòng thì có chú ý, đáy mắt buốc lên vẻ hưng phấn tia sáng, đột nhiên cười hắt hắt nhìn xem sói hoang bọn họ nói, "Vừa rồi các ngươi muốn đánh cướp ta, vậy bây giờ tới phía ta. Muốn mạng sống liền đem trên người các ngươi lục tinh cũng giao đi ra, bằng không hạ chẳng là dạng gì, cũng không cần ta à. Cảnh Tuyên cười hắt hắt, cái này khiến sói hoang bọn hắn ngẩn ngơ. "Chúng ta bị cướp ngược." 238 chương 237, phiền phức không ngừng khu mọc ạ. An cấp xong sói hoang một đám sau đó, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng. Nguyên Lai đang đá kiếp như thế sảng khoái, khó trách các ngươi sẽ như vậy làm. Cảnh Tuyên đệm lên trong tay hơn 20 khối lục tinh, cao hứng nói, bên cạnh sói hoang mấy cái hai mặt nhìn nhau. Nhân gia ăn cướp cũng là vì phát tài, đại gia này lại là vì sảng khoái, đây là cái gì yêu thích. Sau đó Cảnh Tuyên lại hướng bọn hắn hỏi một chút lục tinh giá trị, mới biết được lục tinh liền cùng kim tệ mở dạng, chỉ là tại lục tinh bên trong, còn có thứ càng có giá trị, chính là lục tinh chi tâm. Đó là lục tinh khoáng bên trong, đi qua mấy trăm năm thai nghén thậm chí hơn ngàn năm mới có thể dựng dục ra lục tinh chi tâm, năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần không phải ít võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Lục Tinh chi tâm, lục tinh khối lõi đá năng lượng không phải liền là lục tinh chi tâm sao? Cảnh Tuyên đột nhiên nhớ tới lục tinh khối lõi, mới biết được chính mình lúc trước thế mà bỏ lỡ lục tinh chi tâm. Bất quá coi như hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không lấy đi, đó là lưu cho đệ đệ cảnh hổ mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. "Tốt, các ngươi cứ đi." Nghe ngóng xong tự mình nghĩ biết đến sự tình sau đó, Cảnh Tuyên liền phóng sói hoang một đám rời đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận, căn bản liền sẽ không đem các loại giá hỏa để vào mắt. Hơn nữa giữ lại bọn hắn ở đây, về sau không chắc còn có thể gặp phải, đến lúc đó tại cướp một lần lại là một lần trải nghiệm mới mẻ. Sói hoang bọn hắn còn không biết cảnh tuyên ý nghĩ, chỉ là nghe được cảnh tuyên thả bọn họ đi, lập tức đại hỉ, dập đầu mấy cái sau đó liền mau trốn chi yêu yêu, chỉ sợ cảnh tuyên hối hận. Hắc hắc, vừa tới thì có hai mươi mấy khối, mặc dù không nhiều, có chút ít còn hơn không. Cảnh tuyên cười đem lục tinh thu vào, tiếp đó mà bắt đầu tại khu mỏ quặng đi vòng vo. Khu mỏ quặng bên trên có mấy cái quặng mỏ, chỉ là không đậm, nhìn hầm mỏ lên đậm lớn, liền biết nơi này lục tinh đã bị đảo đi. Lớn như vậy khu mỏ cạn, có thể lục tinh lại không nhiều, khó trách lục tinh sẽ như vậy nhiều có. Cảnh tuyên đi vòng vo một hồi lâu cũng không phát hiện một khối lục tinh, không khỏi có chút lục trí. Lại vòng vo một hồi, cảnh tuyên tại quặng mỏ bên cạnh phát hiện một cái quặng mỏ, đi vào xem xét, bên trong động không nộm, hai, IT, DC thay mặt nhìn rỉn ở không tê không gờ tờ, bên trên vách đá, tràn đầy bị phá đào qua vết lõm, một chút trên vách đá còn lưu lại một lục quang. Đó là lục tinh bị đào sau khi đi lưu lại một vết tích. Cảnh tuyên tại bốn phía cẩn thận nhìn một chút, lại không có tìm được lục tinh. Xem ra nơi này lục tinh cũng bị đào xong. Cảnh tuyên buồn bực đi ra động, vừa muốn rời đi, lại không nghi con mắt bỗng nhiên liếc tới cửa hang tầm thường trên một tầng đá, trong miệng của hắn lập tức hô lên một tiếng. Túi đầu xem xét, chỉ thấy tại một cái nô ra hòn đá phía sau, thế mà lộ ra một chút xíu xanh kia sáng. Mặc dù vẹn vẹn một, nhưng lại bị Cảnh Tuyên cho bắt được. Hắn ngồi xổm người xuống, đem hòn đá cho bẻ, trước mắt đống nhiên liền tóe hiện ra một đoàn lục quang, nước biếc nhẹ nhàng, hào quang rực rỡ. Rốt cuộc tìm được một khối lục tinh. Cảnh Tuyên nhìn xem cái kia xanh mơn mởn quá mang, khóe miệng không khỏi rách ra ra, tiếp đó lập tức móc ra một thanh tinh phẩm đại đao tại lục tinh bên trên đảo. Đường đường đường sáu. Nhưng ra ngoài ý định chính là, những cái kia lục tinh thế mà rất là cứng rắn, một đao khẽ đi vào, kia lửa nhỏ đều bắn tung tóe đi ra có thể lục tinh thế mà không thể nại ra tới cứng như vậy cảnh tuyên rất ngạc nhiên dùng ra tăng khí lực thử một chút có thể kết quả vẫn là hao tốn nửa cái lúc mới đưa một khối chứng vịt lớn lục tinh cho móc đi ra hô hô sáu cảnh tuyên thở hổn hển hai cái cầm lục tinh trong tay cảm thấy rất phải không dễ dàng thở dài không nghĩ tới lục tinh cứng rắn như vậy liền tinh phẩm vũ khí đào lên đều lao lực như vậy khó trách quặng mỏ thu phí thấp như vậy bằng vào ta thực lực thêm vũ khí nếu muốn tìm được một khối móc ra đều khó như vậy thì càng được người khác cảnh tuyên cái này xem như minh bạch. Ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ khu mộ quặng vì cái gì mới thu phí năm khối, nguyên lai like nơi này lục tinh thật là không dễ dàng kiếm lời A đem lục tinh thu lại, cảnh tuyên ở bên ngoài lại đi vòng vo, có thể kết quả chỉ chớp mắt đi qua bảy ngày, hắn đến bây giờ cũng mới đào được hai khối mà thôi. Thật là khó a." Cảnh Tuyên lần nữa cảm thán. Trong mấy ngày này, hắn tại khu mộ quặng cũng nhìn thấy không ít võ giả, chỉ là những người kia vừa nhìn thấy hắn liền lập tức núp xa xa, giống như chỉ sợ Cảnh Tuyên đi ăn cướp bọn hắn. Cảnh Tuyên dã không để ý, nếu như tu vi của hắn thấp, ở đây thỉnh lình gặp một người, cũng sẽ trước tiên lựa chọn đi tránh né. Tại trong khu vực khai thác mỏ mặt chờ đợi hơn nửa tháng, cảnh tuyên đối với quạng mỏ cũng có hiểu rõ không ít. Tại trong khu vực khai thác mỏ mặt, cũng không ít thế lực, giống sói hoang bọn hắn liền xem như mặt đông thế lực, một số võ giả muốn ở tại bọn hắn cái này địa bàn đa quáng, nhất định phải tại trong 10 ngày giao 2 khối lục tinh, mới có thể tiếp tục ở tại bọn hắn một khối này đào, bằng không sẽ bị sói hoang bọn hắn vây công, cướp đi tất cả mọi thứ. Mà ba mặt khác cũng có cùng sói hoang bọn hắn một dạng thế lực, chỉ là thực lực không rõ. Cảnh Tuyên nghe, toàn bộ trong khu vực khai thác mỏ mặt, liền mặt phía nam khu mỏ quặng là tốt nhất, lục tinh tương đối nhiều, đi nơi đó võ giả cũng tương đối nhiều nhưng mà nơi đó địa bàn nghe là thuộc về một cái gọi Hát Long thực lực chính là nửa bước đấu tướng coi là trong hầm mỏ mặt thực lực võ giả mạnh nhất tất nhiên mặt phía Nam có nhiều vậy ta liền đi mặt phía Nam đi dạo một vòng quyết định chú ý Cảnh Tuyên bắt đầu hướng mặt phía Nam đi đến càng đi mặt phía Nam khu vực khai thác mỏ linh khí lại càng nặng chung quanh trên vách đá lục tinh cũng bắt đầu biến nhiều hơn Cảnh Tuyên chỉ là đi hơn hai lúc ngay tại trên vách đá phát hiện ba khối hao tốn nửa ngày thời gian mới đưa ba khối lục tinh đều cho đạo sư tới uy tử ngươi là nơi nào lại dám tới chúng ta Nam Quãng đóng tiền có hay không Liên tại Cảnh Tuyên vừa thu hồi cuối cùng một khối lục tinh, cách đó không xa đi tới ba cái võ giả. Bọn hắn tướng mạo bình thường, tu vi cũng không cao, tối cường cũng mới đấu sư bậc cấp. Cảnh Tuyên lập tức liền đem bọn hắn làm như không thấy, thu hồi đồ vật phía sau liền chuẩn bị rời đi. "A tử, ngươi không nghe thấy đại gia cha hỏi ngươi sao?" Ba người kia xem xét Cảnh Tuyên không có phản ứng đến bọn hắn, lập tức ngăn đón Liêu Thượng tới. Cảnh Tuyên mí mắt cũng không giơ lên một chút, lạnh nhạt nói: "Lan đi, các ngươi tốt nhất chờ Trọng ta." Ủa, "Tử vẫn rất hoảnh, cậu gia ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy trong này, dáng cùng cậu gia ta gọi tấm gia hòa." Cái kia gọi cậu ra ra hòa một mặt bất thường ép lên tới, cười lạnh nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, đưa tay mắng mắng Cảnh Tuyên, muốn ăn đòn đạo, "Tử, bây giờ ta liền chọc giận ngươi, ngươi có thể làm gì ta, ngươi dám làm gì ta?" "Ngươi đánh ta a?" "Tới a tới a6, b36." Tiếng nói còn không có rơi, một đại tát hai liền quất vào cậu ra trên mặt. Cảnh Tuyên vậy vây tay phủi cậu tử một mắt, lạnh nhạt đạo, "Thật đúng là chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, bất quá ta thỏa mãn ngươi." "A5." Chảy máu, chảy máu. Cậu tử bị một cái tát quất vào trên mặt đất, sau khi bò dậy rũi tay lần mò, lỗ mũi và trong miệng đều ở đây đờm máu. Cậu tử thanh âm lập tức biến kịch liệt lên, hét lớn, "Hỗn đảng, ngươi lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết." Cảnh Tuyên bất mảnh lạnh rên một tiếng, tiếp đó cất bước liền đi. Cậu tử lúc này mới tỉnh táo lại, một cái hất ra bên cạnh hai người nhân, cả giận nói, "Hai người các ngươi hỗn đảng trả lại cho ta thất thần làm gì, đem hắn bắt lại cho ta." "Là cậu ca." Hai cái đấu sư thất cấp ra hỏa từ phía sau lưng liền rùm bên cảnh Tuyên đánh lén liêu thượng tới, trong tay bọn họ đều có vũ khí, bất quá cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Hai người một trái một phải, bổ về phía Cảnh Tuyên. Nghe được phong thanh, Cảnh Tuyên bỗng nhiên quay người, hai ngón tay song song bắn ra, xiu xiu hai tiếng, liền đem hai người vũ khí trong tay cho đánh rớt trên mặt đất. Đại hoan chỉ, Phốc phốc sáu. Cảnh tuyên lại là hai ngón tay bắn ra, suy suy hai đạo chỉ kình, lập tức bắn thủng hai người cổ tay. A 5 hai người cùng nhau kêu thảm một tiếng, khuynh tay liền ngã trên mặt đất. Cậu tử xem xét, con mắt lập tức trợn tròn, nhìn một chút mình hai cái đệ, đang nhìn cảnh tuyên ánh mắt liền trở nên kính sợ đứng lên, chỉ vào cảnh tuyên thanh âm rung động đạo, ngươi sáu. ngươi làm sao lại mạnh như vậy? chẳng lẽ ngươi là đấu sư chín cấp cường giả? Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến sẽ có một cái đấu tướng cấp 2 đại năng tới đây đảo quáng. Cảnh Tuyên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là lạnh như băng nhìn cậu tử một mắt, "Đạo, ta qua chớ cho ta, về sau đang để cho ta gặp người, ta liền phế bỏ ngươi, nghe rõ chưa?" "Là, vâng vâng vâng sáu." "Minh Bạch, ta đây liền lăn, này liền lăn." Cậu tử bị Cảnh Tuyên nhìn một chút, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nhanh chóng đứng lên, liền hai cái đệ cũng không quản, lão đạo nghiêng ngã liền chạy ra khỏi liễu cảnh Tuyên ánh mắt. Cảnh Tuyên dạ không có lý sẽ trên mặt đất hai cái gào thẳng đệ, tiếp tục tại mặt phía nam khu mở rộng đi vòng vòng. Cậu tử rời đi về sau, trốn ở một cái góc núi, tham dò nhìn cảnh tuyên không có đổi theo, lúc này mới thở dài một hơi, vô ngực một cái đạo, nguy hiểm thật, không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái đấu sư chín cấp cao thủ, tàn sát, thực sự là quóng. Nghĩ tới đây, cậu tử ánh mắt lại biến âm ngoan, nhìn xem cảnh tuyên rời đi phương hướng, hung thật nói, cái này hỗn đản, ý vào chính mình cảnh giới cao hơn ta một, lại dám như thế đối với cậu gia, không được, thù này nhất định phải báo, bằng không cậu gia ta về sau còn thế nào tại trong khu vực khai thác mỏ lẫn vào Cậu tử không cam lòng sống hoạt động cổ, tiếp đó đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, đi theo cười hắc hắc, hừ, nhìn, cái này chết bộ dáng lạ mắt, hẳn là mới tới, dáng ở Nam Khoáng đi dạo lung tung, nhất định là không cho Hắc Long lão đại bọn họ bắt chuyện qua, đã như vậy, vậy ta sẽ đem chết chuyện báo cáo nhanh cho Hắc Long lão đại, lão đại vừa cao hứng, không chắc còn có thể thưởng ta cái gì, ha ha ha sáu. Đối với, cứ làm như vậy, nhanh đi. Quyết định chú ý, cậu tử chợt lách người liền hướng mặt phía Nam một tòa căn mỏ phía sau chạy tới. Truyền qua một tòa quân mỏ, chỉ thấy cản gió chỗ xuất hiện một cái không lớn không thể trận doanh, xây dựng mấy gian nhà gỗ. Gian phòng phía trước đang có mấy cái hung thần ác sát võ giả ở nơi đó đấu rượu. Trông thấy cậu tử sau đó, còn có võ giả chào hỏi, "Này, cậu tử, ngươi không mang theo ngươi cái kia hai cái đệ đi tuần tra, chạy trở lại làm gì? Lão Hổ ca, Hắc Long ca ở nơi nào?" "Ta là trở về báo cáo, tại chúng ta trong khu vực khai thác mỏ mặt, phát hiện một cái tu vi không thấp tử, xem ra còn giống như là một kẻ có tiền ra hỏa, cho nên đặc biệt tới báo cáo cho Hắc Long ca." Cậu tử tại nơi lão hổ ca trước mặt, lập tức biến đầu tối người, một bộ dáng vẻ lĩnh hót. "Ân, có việc này." Gọi con cọp hán tử nghe xong, lập tức hứng thú, vung tay lên nói, Cái kia tử tu vi gì? Thựa như là đấu sư chính cấp. Nếu là dạng này, vậy cũng không cần làm phiền hắc long lão đại rồi, ta với ngươi đi một chuyến chính là... A, thật sự, có lão hổ ca xuất mã, vậy khẳng định là không có vấn đề. Ha ha ha sáu.